t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt trong mưa làn điệu t r ư ơ n g hai trăm năm mươi mốt trong mưa làn điệu m ạ i đến mấy người thu thập xong bầu trời mưa cũng dần dần thay đổi đến thưa tớt h long cô nương mới miễn cưỡng cùng tâu ngọc g i a o nói hai câu nói chuẩn bị thừa dịp hào hứng đi ra đi dạo nhìn xem cũng không lâu lắm lại lần nữa tay kéo tay lưu i dịu tựa như đệ nhất thiên hạ tốt nha đầu ngốc hai người thứa một nghiêng đầu một cái có chút dở. quả nhiên nữ hải tử chính là thú vị nếu là hắn cùng tông lỗi dạng này ồn ào không có một bữa cơm là giải quyết không tới đi thôi đi thôi kêu gọi h ứ a mộc lắc đầu nói thừa dịp trời mưa xuống chúng ta dạo chơi phía sau về tiền đường đi ta còn muốn nhìn một chút tây hồ đâu nghe vậy mấy người nhẹ gật đầu thu dọn đồ đạc xách theo dương hành lý đi xuống lầu lui đi gian phòng phía sau bốn người chậm rãi đi ra khách sạn giờ phút này sắc trời vẫn như cũ còn sớm bất quá nguyên nhân chính là như vậy sáng sớm trận mưa kia tại nhiệt độ ra chỉ bên dưới tạo thành một ít mắt thường có thể thấy được mưa bụi toàn bộ thị trấn phảng phất bao phủ tại một tầng trong s u ố t lụa mỏng bên trong gió nhẹ ta qua mang đến ở mất lại tươi mát hương vị mấy người híp lại mắt có chút tham lam hít sâu một hơi loại này cảm giác thật là có loại không nói ra được hương vị phản p h ấ t khi còn bé trời đang đổ mưa ở dưới mái hiên ngẩn người cảm giác đi đi đi hứa m ộ p dẫn đầu bước vào trong mưa che rủ hãng c ư i quay đầu nhìn hướng mọi người nói ngày hôm qua thấy được đoạn tiểu nước chảy ô đồng thuyền hôm nay chúng ta trải nghiệm hẻm nhỏ mưa bùi ô giấy dầu đi đồng dạng tạo ra ô tâu ngọc g i a o cảm thấy người này nói có chút q u e n h a y hình như tại lúc thi tốt nghiệp trung học cái này lại cắt bảo liền tại như thế lắc lư nàng để nàng ngồi tiếp đến bên này chơi bây giờ nghĩ lại chính mình còn giống như con c h u hà tới nói hắn nghĩ là tại cái nào đó trời mưa xuống đi cái nào đó không biết tên h ề m nhỏ gặp gỡ một vị c h e dù tản ra mê người mùi thơm có một cái ngô nông mềm giọng cô nương ha ha ha khi đó chính mình thật đúng là đáng yêu thế mà bởi vì cái này ăn giấm ngồi đi hai bước kèm theo như có như không tiếng tì bà một trận mềm dẻo bên trong mang theo một chút thú hoán tiếng ca không biết từ đâu vang lên ê a nha ia a tìm kiếm nha tìm kiếm lưu lên ba chừng tỏ mắt h ứ a m ộ t tả hữu l o nhìn cuối cùng hắn ánh mắt dừng ở nơi xa tiểu lâu tầng hai cửa số xuyên thấu qua màn mưa chỉ thấy một vị mông lung thân ảnh mặc sườn x chính ông t ỷ bà ngồi tại chỗ cửa sổ nhẹ nhàng đạt tấu sâu ván ánh mắt phản phất tại nói cho h ứ a một nàng có tâm tư huyền chuyển vừa mềm dẻo tiếng ca lại cho người một loại không nói ra được mỹ cảm chỉ có thể nói không hổ là giang nam mỗi một cái mưa bụi hẻm nhỏ bên trong tất nhiên sẽ có một vị kết sổ hoán h á t mềm giọng cô nương ta x i ế t cái ngoan ngoãn tông lỗi ông ngực nhịn không được lớn tiếng nói lao hứa ta cảm giác tâm ta tại thỉnh thịch đập l o ạ n người thật giống như đều nhanh xúc dọn thật sao long tiểu cười t ủ n tìm nhìn xem hắn chậm rãi đi tới bên cạnh hắn lỗi lại ra để người ta nhìn xem thôi trái tim của ngươi đến cùng là thế nào xốp giòn à hình như không nhìn thấy ấy nếu không tiểu nữ tử giúp ngươi đem t â m móc ra a dù sao xốp giòn cũng không có cái gì dùng nói xong nàng bắt lại tông lỗi cánh tay đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng nói lao tử có phải là cho người mặt m ũ i đồ chó hoang tâm đều nghe xốp giòn đúng không có muốn hay không ta cũng hư học một đã nha lần này doa đến tông lỗi run một cái cả người kém chút trực tiếp sập tranh thủ thời gian cầu xin thà thứ xin lỗi nhìn thấy hai người hỗ động hứa một xứng sở tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt sợ sợ đã hoàn toàn đưa vào to ta mặc dù vị cô nương k i ế hát đến bên trên thật vậy êm thay lại thêm đặc biệt hoàn cảnh cùng với tình cảnh gia trì cũng là thật vậy đẹp đến nỗi một tớt nhưng cùng nhà hắn nha đầu ngốc so ra vẫn là kém như vậy một chút ân hắn là thật như vậy cảm thấy mới không phải bởi vì bên cạnh nha đầu ngốc sắp không nén được c ú hoán dọa sợ hắn nha những mày tâu ngọc giao ngữ khí cổ q u á i mà hỏi làm sao không nhìn nhiều một lát nhân ra cũng cảm thấy tốt đâu nàng khoác lên hướng một cánh tay khoe mắt giật một cái phía sau lại lộ ra một bộ nụ cười ngọt nào bộ dạng này thật là nhìn đến h ư ớ một một trận d ù n mình nha đầu ngốc n g o a n thời điểm là t h ậ t n g o a n nhưng ăn giấm con chua người thời điểm c ô kia âm dương quái khí dáng dấp cũng là thật dọa người không được không được hứa mục tranh thủ thời gian l ắ t đầu vỗ vô nha đầu này phía sau hắn gạt ra đủ cười có chút định mà nói mặc dù nàng hắt đến không sai ca khúc bên trong vũ hoán là người đều có thể nghe được nhưng cùng nàng dâu ngươi s o ra vẫn là kém không chỉ một điểm ngươi quên rồi nàng dâu ngươi ngày hôm qua xuyên cái tiêm một thân đi ra có thể là hấp dẫn ánh mắt mọi người à ta đều nhanh chua chết được t a nói xong hứa mục còn cố ý nhìn hai bên một chút một cái giút đỡ t â ngọc dao lồng lồng trên thân áo khoác tâu ngọc g i a o không nói chuyện chỉ bất quá ánh mắt lại thay đổi liên tục cuối cùng biến thành nhàn nhạt xem thường h ừ lại cắt bảo người nào nàng còn không biết nha nhìn liền nhìn tôi h nàng còn không phải bị hấp dẫn lấy nhìn mấy lần nha c h ú t chuyện này nàng còn không đến mức sinh khí mà còn người này nhận sai thái độ vẫn là rất không tệ mặc dù nàng cái gì cũng không nói nhưng lại cắt bảo vẫn là sợ nàng ăn ă giấm dỗ dành nàng không nói còn cố ý giả bộ ăn d ấ m răng rớp điểm này để nàng phi thường hài lòng tất nhiên rằng này vậy cái này sự kiện nàng liền xem như không có phát sinh được rồi ân tha hắn một lần lập tức tâu ngọc g i a o ánh mắt lại lần nữa biến hóa thứ hơi xem thường biến thành thanh nhã giá dấp phản phất vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh đồng dạng loại này phản ứng nhìn tông lỗi là sửng sốt một chút cuối cùng chỉ có thể khâm phục nhìn hướng hướng m ộ t tốt tốt tốt không hổ là lao hứa a cũng không hổ là thanh mai trúc mã chỉ đơn giản như vậy bung tha ai lúc nào long tiểu cũng có thể ôn nhu như vậy a vừa nghĩ tới long tiểu hồ bên trong khí thế chống n ạ n h gào thét bộ dạng tông lỗi liền vì chính mình cuộc sống sau này cảm thấy lo lắng nhưng không có cách nào hắn chính mình tuyển chọn nha khóc、lóc. cũng phải cứ như vậy qua đi xuống đông nhiên tông ngọc dao lông mày nữ lại một cái nắm chặt hướng về phía h ư ớ n g m ộ t lốt hai không đối t ừ lại các bảo kém chút liền để ngươi lắc lư đi qua cái gì gọi là ư u đoán là người đều nghe được vẫn còn so sánh ta kém không chỉ một điểm ta là đoán phụ sao tốt ta cái này nha lại dám lắc lư nàng nhất định phải cho hắn chút giáo hấn chậm đã tranh thủ thời gian kêu một tiếng h ư ớ n g một tay mắt lanh lẹ bắt lấy nha đầu ngốc tay gặp tông lỗi cùng long tiểu trên mặt chế nhạo ánh mắt cùng với nha đầu ngốc n h ữ môi chờ lấy hắn giải thích bộ dáng trong lòng hắn hiện lên một dầu không có cách nào việc này vẫn là chính hắn gây ra ai bảo hắn nói sai đâu nghĩ tới đây hứa một suy nghĩ thần tốc lưu truyền cuối cùng hắn linh cơ k h ẽ động vội và nói g n hiểu lầm thiên đại hiểu lầm a nàng dâu ý của ta là cô nương tia tư thái so ngươi kém không chỉ một điểm chính ngươi ngẫm lại xem bên trên trường cấp ba phía sau bao nhiêu nam hải tử lén lút nhìn ngươi lên đại học bao nhiêu người tìm ngươi muốn liên lạc phương thức chương hai trăm năm mươi hai uống t r à n g h e hát chương hai trăm năm mươi hai uống t r à n g h e hát cái này đều chứng minh ngươi nhiều được người ta yêu thì ta ta lại không mắc ngủ có nàng dâu ngươi là đủ rồi tôi ta người bình thường làm sao có thể vào mắt của ta đâu nàng dâu ngươi hiểu lầm t a ý tứ、thật. tâu h ậ t ngọc g i a o n h ư mày đáy lòng vẫn tin tưởng hứa một dù sao cái này lại cắt bảo tại cùng nàng đơn độc cùng một chỗ thời điểm đều là một bộ không dằn nổi bộ dáng rõ ràng bị nàng mẹ không nhẹ trường hợp này bên dưới hắn cũng không có khả năng chứa nổi những người khác thật hứa một gật đầu dựng thẳng lên bàn tay nói ta xin thể được thôi xem ra là ta nghĩ xóa tâu ngọc g i a o gật đầu khoác lên hứa một cổ tay tiếp tục nói bất quá nhân ra cũng không có tốt như vậy rồi tựa như vừa rồi nghe được từ khúc nhân ra cũng sẽ không h ắ t nói nghe vậy hứa một ánh mắt sáng lên do dự một chút phía sau hắn còn nói thẳng nếu không chúng ta đi uống c h é n trà nghe một chút khúc uống trà nghe hát ta loại này nha sự tới một lần giang c h ế t địa khu sao có thể không thử nghiệm một cái đâu tâu ngọc g i a o từ trên xuống dưới nhìn h ứ a một một cái phía sau nàng do dự một lát cuối cùng nàng vẫn gật đầu tất nhiên tới vậy liền đem nên thể nghiệm thể nghiệm một cái đi để tránh đây cơ hồ sau khi trở về nói thầm có cái gì cái gì tiếp mới nhìn thấy nhà mình nàng dâu đồng ý hứa một cái kêu kêu một cái vui vẻ khóe miệng ép đều ép không được hắn đã sớm tò mò nô nông mềm giọng đến cùng có nhiều mềm hắn hôm nay coi là phụng chỉ thể nghiệp a người bình thường có hắn như thế lớn sức mạnh mà tông lỗi thì là đã sớm mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tin được hắn là thật không nghĩ tới vốn phải là bị thu thập lao h ứ a chỉ trước mắt liền đưa ra đi uống trà nghe hát ý nghĩ chẳng lẽ hắn thật là không có chút nào sợ tâu ngọc dao sao đồng dạng đều là sơn thành nhân long tiểu thế nào liền không có t â ngọc dao như thế tốt tính tình đâu vấn đề này hắn thật sự là chăm mối vẫn không có cách giải long tiểu đâu thì là nhét miệng lên cười lạnh cứ như vậy nhìn xem tông lỗi không ngừng biến hóa các loại t h ầ n sắc mập mạp chết bẩm không a n lòng giảm béo cả ngày liền biết nghĩ lung tung đúng không b ả n cô nương là không dễ nhìn đâu còn chưa đủ ôn nhu đâu đã như vậy chờ giao giao bọn họ đi không cho ngươi nha lột ra nàng liền không tính lòng tốt ta cứ như vậy một đoàn người mang riêng phần mình kỳ diệu ý nghĩ hướng về nơi xa cái kia tòa tiểu lâu đi đến chạy qua vài tòa cầu đá đi qua đủ kiểu cái hẻm nhỏ cuối cùng bọn họ dừng ở một gian viết đại đại chữ trà dưới tiểu lâu phương tới mấy vị mời lên lầu khách quan mấy người uống chút cái gì một người mặc cổ phát tiểu nhị đứng tại cửa ra vào dùng cổ hương cổ s ắ t ngự a khí kêu gọi nghe vậy mấy người hơi kinh ngạc bọn họ là thật không nghĩ tới nơi này q u á n trà c h à o hỏi người lại là gọi như vậy để người có chút không hiểu xấu hổ đâu có thứ gì t r à hứa m ộ t suy nghĩ một chút đi vào tiểu lâu hỏi tại tiểu nhị giới thiệu cuối cùng hứa m ộ t tại nhìn sau lưng nha đầu nốc cùng với long tiểu phía sau để lúc nào tới bình khẩu vị tương đối thanh đạm long tình khách quan bọn họ mời lên lầu nói xong tại tiểu nhị dẫn đầu xuống mấy người lên lầu hai vừa mới lên lầu mấy người liền bị một đạo thân ảnh quen thuộc hấp dẫn ánh mắt đúng dịp chính là vị k i ê n mặc sần s á m trong tay ôm tỷ bà cô nương rất trẻ trung đại khái cũng mới hai mươi tuổi không đến n i ê n kỷ phía sau của nàng còn có một vị phong vận v ấ t còn đồng dạng mặc sần s á m đại tỷ không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng phim truyền hình bên trong đồng dạng là vị cô nương này chường gối hào ra hỏa tông lỗi t r ừ n g mắt nhịn không được nói thật đúng là phim truyền hình chiếu vào hiện thực a ngay vậy bên cạnh long t i ể u nhữ mày cười hít mắt hỏi thấy rõ ràng đi lôi lại ra ngươi cảm thấy là ta sinh đẹt đâu vẫn là nàng sinh đẹt đâu cô này sinh lạnh không mang một sợi cảm xúc trá hỏi nghe đến hứa m ộ c đều r u n lập cập trong lòng nhịn không được là tông lỗi mặc niệm h ả o huynh đệ việc này ca cũng không cứu được ngươi khu khu tông lỗi che ngực tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ giống như nói ngươi xinh đẹp đương nhiên là ngươi xinh đẹp thậm chí hắn đều có chút không dám nhìn vị kia nữ hải không có cách nào hắn còn không muốn chết thật vất v ả giảm bèo xuống cũng còn không có hưởng thụ qua đâu lúc này tâu ngọc giao cũng không biết cái k i a gân không đối học long t i ể u nũng nịu lôi kéo hứa một âm thanh nũng nịu mà hỏi hứa ca nhân gia cũng muốn biết đến cùng là nạn xinh đẹp vẫn là ta sinh đẹp đâu hử nói xong nàng t h ầ n tốc nhay náy mắt trong mắt tràn đầy t r ờ mong ta cảm thấy a dưng một chút hứa m ộ t sờ lên cái cảm nhìn xem nha đầu ngốc thay đổi đến càng thêm ánh mắt mong đợi khoe miệng của hắn dưng lên trong mắt lõe lên cười xấu xa lúc này hắn trực tiếp đem đầu tiến tới tô ngọc dao bên hai dùng vô cùng thanh âm rất nhỏ nói đương nhiên là ngươi xinh đẹp bất quá nàng dâu lần sau ngươi có thể hay không xuyên một cái sườn s á m cho ta nhìn nha ân mở cao xin cái chủng loại kia ngâm miệng tranh thủ thời gian che lại hứa một miệng tô ngọc dao mặt một cái liền đỏ lên đặc biệt là nàng tại nhìn, nhìn vị cô nương tia trên thân sườn x tưởng tượng một cái mở cao xiên bộ dạng cả người liền càng thêm đỏ lên liên vanh thai cũng đã tuân ra huyết sắc đáng ghét cái này lại cắt bảo nào thay đổi đến càng ngày càng sắc cái này phản ứng nhìn long kiều hai người sửng sốt một chút đối với hứa một đến cùng nói cái gì hiếu kỳ vô cùng b ấ t quá không q u ả n long kiều hỏi thế nào tâu ngọc g i a o chết sống cũng không nói mãi đến tiểu nhị đem trà đã bưng lên nàng mới miễn cưỡng bông xuống trong lòng nghi vấn bị trà rời đi lực chú ý thật là thơm trong mắt lóe lên kinh diễm long kiều nhỏ giọng nói cái này trà hương vị vô cùng tốt cảm giác không những không khổ chắc còn mang theo điểm ngọt nào g dư vị là lại mùi t h ơ m n g át lại mát mẻ tiền đường long tình hứa m ộ t một người rót một ly khẽ nhấp một cái rồi nói ra quả thật không tệ mùi vị này xứng đáng cái này giá tiền bao nhiêu tâu ngọc giao hiếu kỳ hỏi hứa m ộ t lần này không có hương vị trực tiếp so cái năm năm mươi năm trăm nghe đến hứa m ộ t trả lời tâu ngọc giao lúc này mở to hai mắt nhìn cả người đều kinh hãi nương hy thất như thế một bình t r à thế mà năm trăm khối đ ạ i dương lập tức nàng cảm giác đau lòng nhịn không được chừng hứa một một cái thật là mới tốt bao lâu à người này tiêu phí quan niệm thế mà thay đổi đến khoa trương như vậy năm trăm đại dương nước trà cũng dám uống bất quá nàng chưa kịp nói chuyện vị tiêu trên người mặc sần s á m cô nương lại lần nữa đạt đấu thanh thúy tiếng tỉ bà văng lên kèm theo y y h ỉ n h à nha mềm dẻo mang theo một chút thú ván làn điệu mấy người trực tiếp híp lại con mắt t ố t c h ắ c không được cổ nhân t í c h n g h e hát loại này âm thanh quân xà nhà ba ngày cũng không chê nhiều nhà cái này hoa năm trăm khối đại dương nước trà lại thêm cái này y y h ỉ nha nha nô nông mềm r ộ n về sau tựa hồ cũng vô cùng đạt giá mưa phùn vẫn như cũ kèm theo nhàn nhạt gió nhẹ ư u hoán làn điệu tại trong mưa phùn không ngừng truyền lại để người tuân ra nhàn nhạt phiền muộn giờ khắp này tất cả mọi người cảm thấy chính mình p h á n phất là uống say không sai uống trà cũng là sẽ say chương hai trăm năm mươi ba rời đi âu trấn chương hai trăm năm mươi ba rời đi âu trấn rất lâu tới gần giữa trưa thời gian đi tới khoảng m ộ ư ơ i một giờ rơi mưa phùn dần dần thu nhỏ mãi đến chậm rãi biến mất một sợi ánh sáng vàng kim lộng lẫy từ trên cao đi xuống xuyên thấu tầng mây chiếu sáng bầu trời mấy người thu thập một chút chuẩn bị tiến về vận chuyển hành khách trung tâm uống trà khúc cũng ngừng nên nhìn nhìn nên chơi chơi cũng là thời điểm về tiền đường dù sao hứa một còn muốn xế chiều đi nhìn xem tây hồ tới cứ như vậy mấy người giấu trong lòng nhàn nhạt thỏa mãn đi xuống lầu đi tới ô trấn vận chuyển hành khách trung tâm nơi này thật tốt hứa một quay đầu nhìn xem phảng phất không có một tiêu biến hóa ô trấn có chút không muốn tiếp tục nói chắc không được trong sách thì từ bên trong giang nam đều là một cái để người quấn không ra chủ đề dừng một chút hắn vừa cười vừa nói ở chỗ này đ o á n chừng rất tốt đi dạo phố nhìn xem phong cảnh hay là tìm địa phương uống chút trà chụt cái ảnh mảnh loại này sinh hoạt suy nghĩ một chút đã cảm thấy thỏa mãn nghe vậy tâu ngọc giao nhẹ gật đầu loại này sinh hoạt nghe vào cũng không tệ mà còn đối với n g h ị dấn thân vay tranh ngành nghề nàng đến nói cũng là một cái thu thập linh cảm lựa chọn tốt duy nhị thiếu sót chính là muốn nhìn trên thân tiền có đủ hay không cùng với đồ ăn thức uống không đối khẩu vị hai điểm này bất quá loại này thiếu sót đối với lại cắt bảo cùng nàng đến nói tựa hồ cũng không tính được khuyết điểm mặc dù bọn họ không tính đại phú đại quý nhưng đối với lựa chọn về sau sinh hoạt địa phương điểm này bọn họ vẫn là có kinh tế năng lực gánh chịu đến mức vấn đề ăn cơm nếu không được nàng cùng lại cắt bảo chính mình làm thôi n g ư ờ i còn có thể bị n ẹ n nước tiểu không chết được nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái nhìn xem hứa m ụ c nói nếu không chúng ta sau khi tốt nghiệp đến ở một thời gian ngắn ngay vậy hứa m ụ c lộ ra nụ cười hắn không nói chuyện chỉ là n ặ n n ặ n nha đầu ngốc tay bị hắn cầm hắn thật rất vui vẻ không phải là bởi vì nha đầu ngốc nói muốn b ồ i hắn ở chỗ này ở một thời gian ngắn mà là bởi vì nha đầu ngốc ý nghĩ cuối cùng tưởng rằng hắn làm trung tâm loại này cảm giác loại này toàn tâm đều là hắn cảm giác để người thật vô cùng cảm động cũng tràn đầy cảm giác an toàn tự hỏi cái này khiến người tâm động đề nghị h ứ a một suy nghĩ một chút cuối cùng hắn lắc đầu ý nghĩ rất tốt bất quá vẫn là quên đi thôi nhìn xem tô ngọc dao ánh mắt n g h i hoặc hắn dừng một chút cười giải thích nói nàng dâu liền hai ngày thời gian là không đủ chúng ta giải mưa b ụ i giang nam chân thực diện mạo có lẽ hai ngày này chúng ta thể nghiệm rất không tệ nhưng theo thời gian gia tăng những cái kia nút ở phổ tổ sọc hạ thiếu s u ấ t liền sẽ hiện ra ví dụ như mãi mãi đều phơi không làm chăn mềm ví dụ như về nam thiên quên đóng cửa sổ toàn bộ gian phòng phảng phất bị dìm nước bộ dạng lại ví dụ như to lớn đồ ăn thức uống văn hóa khác biệt những vật này không phải không tồn tại mà là bị chúng ta tươi mới cảm giác trẻ giấu mà thôi cho nên có nhiều thứ nhìn xem là được rồi ở lâu vẫn là thôi đi nói xong hứa một cười sờ lên đầu của nàng kỳ thơ ra những vấn đề này nghiêm chỉnh mà nói đều không tính vấn đề quen thuộc một cái cũng có thể tiếp thu nhưng có một chút người trong nhà nói thế nào nếu như hắn về sau mang theo nha đầu ngốc chạy xa như vậy định cư đừng nói tốt nhạc mẫu mai gì trong nhà vương anh nữ sĩ đoán chừng đều m u ố n nháo lật trời đi từ nhỏ đến lớn bọn họ vẫn ở tại sân thành không có gì bất ngờ xảy ra v ề sau tuổi già bọn họ cũng sẽ chỉ ở tại san thành giang nam hay là tại bắc phong quang những này tồn tại ở trong sách vở thi từ bên trong cảnh sát mỹ lệ thỉnh thoảng đi chơi nhìn xem là được rồi thật muốn ở lâu bọn họ qua chính mình cửa kia cũng không qua được trong nhà cửa kia cho nên vẫn là quên đi được thôi nghe xong giải thích tâu ngọc giao tiếp nối thở dài cũng đối chính mình cùng lại các bảo là không thể nào không tại san thành định cư suy nghĩ một chút buổi tối trên đường phố khắp nơi đều là nồi lẩu đồ nướng xiên nướng bún cây thập cẩm chính mình chỉ cần muốn ăn liền có thể ở trên bàn phát hiện đặc biệt p ở c h u cay lại suy nghĩ một chút từ nhỏ đến lớn nàng cùng lại cắt bảo tại san thành khắp nơi lưu lại ký ức các nàng cũng không có khả năng đổi thành thị định cư đi thôi trước về tiền đường lại lần nữa nặn nặn nha đầu n g ấ p tay h ứ a m ộ t dẫn đầu đi vào khách vận t r ạ n g tại vừa rồi uống trả thời điểm hắn liền đã đặt trước tốt vé xe một mươi một điểm bốn mươi xe về tiền đường đại khái một nửa giờ đường xe vừa vặn bọn họ có thể thừa cơ nghỉ ngơi một chút cứ như vậy mấy người vào vận chuyển hành khách trung tâm rất nhanh tìm tới thuộc về bọn hắn cái kia bàn xe khách thời gian vừa vặn tại bọn họ sau khi lên xe không lâu xe khách liền bắt đầu chuyển động xe vừa mới động tâu ngọc dao đầu liền dựa vào tại hứa mộc trên bay nàng hít mắt có chút mệt mỏi nói ca ca ta nghĩ ngủ một lát nhìn xem nha đầu này dáng vẻ có chút mệt mỏi ngủ đi hứa mộc nhẹ gật đầu vô cùng cưng c h ề u điều chỉnh một cái vị trí để nàng có thể ngủ đến dễ chịu một chút long k i ể u thấy thế ngồi tại một những xếp nàng cũng tựa vào tông lỗi trên bay cảm thụ trọng lượng tông lỗi thân thể cứng đờ trong mắt lõe lên kinh n h ỉ sau đó hắn bông l ò n g thân thể hoặc hứa mộc điều chỉnh một cái vị trí kỳ thật ta hắn cũng thật muốn ngủ ngay hôm qua một đêm hắn kỳ thật đều không có làm sao ngủ không có cách nào đây chính là long cô đương là người cùng nàng ngủ một gian phòng tâm tình cũng sẽ không bình tĩnh tôi ta lại thêm hôm nay dậy sớm như thế hắn đã sớm với lại bất quá hắn là một cái nam nhân chân chính khẳng định lấy bạn gái làm chủ rồi mặc dù vô cùng khốn nhưng hắn cũng là đang điều chỉnh vị trí tốt phía sau mới nửa ôm long tiểu nhắm mắt lại loại này ôm ở cùng một chỗ ngủ cơ hội cũng không nhiều nhìn xem tông l ô i mất mặt biểu hiện h ứ a m ộ t trong mắt lóe lên thương tiếc lội ra a thật là bị long tiểu nắm gắt ao về sau đoan chừng kết hôn cũng là long tiểu đương ra a thật sự là ném san thành khuôn mặt nam nhân học người nào không tốt muốn học bá l ô thai xì xì thử còn là hắn nhà nha đầu n g ấ p tốt mặc dù có đôi khi hùng nhưng cũng rất ôn nhu tốt ta về sau kết hôn tuyệt đối là hắn đưa ra đến lúc đó không được hâm mộ chết người khác ca suy nghĩ bay loạn h ứ a m ộ t liên tưởng một cái cuộc sống sau này lập tức cảm giác tương lai tràn đầy qua mình cười cười hắn thử ba lô bên trong m ó c ra bản bút ký tất nhiên tương lai tràn đầy qua mình như vậy liền lại cố gắng một chút ta nhiều mã chữ nổi về sau cũng có thể dễ dàng một chút vừa nghĩ như thế hớ mục lập tức trùng tình mười phần lại k dần dần hắn, hắn, hắn tốc độ gõ chữ càng ngày càng nhanh chỉ có ngần ấy thời gian hắn thế mà thành công gõ hai chương đi ra trọn vẹn bốn chữ tà hữu cái này cùng kịch bản đẩy tới tương đối thuận lợi cùng với càng viết càng thuận tay có nhất định quan hệ chỉ có thể nói không hổ là hắn càng ngày càng mạnh chương hai trăm năm mươi b ố về tiền đường chương hai trăm năm mươi b ố về tiền đường đến sau ngắp một cái tâu ngọc dao rủi rủi mắt về mắt cái này một giấc ngủ đến là thật là thoải mái sau cơn mưa thời tiết vốn là mát mẻ lại thêm nhà mình lại cắt bảo liền tại bên cạnh mang cho nàng cảm giác an toàn để nàng ngủ cái thoải mái muốn nói thiếu suốt lời nói chính là trên xe ngồi đi ngủ thân thể có nhiều như vậy cứng ngắt lại ân hứa một gật đầu đem bao trên lưng rồi nói ra chúng ta muốn đi khách sạn chờ cái kia hai phu thê đi phía sau chúng ta lại lén lút du hồ đi nói xong hắn chỉ, chỉ còn h ỉ c không có tỉnh tông lỗi hai người ô i c h ấ n coi như xong nhưng du tây hồ chuyện này hắn không có ý định mang tông lỗi cùng lòng k i ể u hai cái này bóng đèn lớn hai người bọn họ trường học liền tại bên này đoán chừng đã sớm đi phiền còn không bằng đem hai cái này bóng đèn đổi u đi hắn cùng nha đầu ngốc chậm d ã i chơi không tâm nha a tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái hai mắt tỏa ánh sáng suy nghĩ một chút nàng đem đầu góp đến hướng một bên h a i chờ mong lại nhỏ giọng mà họ tham dạng này có phải là không quá tốc nha dù sao cũng là nhiều năm như vậy tiểu tỉ mỗi đâu cứ như vậy vứt xuống ân nàng lương tâm vẫn là có như vậy ném một cái ném đau cứ như vậy ném một cái ném ngay vậy hứa một n h ữ n g mày nhìn xem ngủ tông lỗi hai người linh cơ khẽ động lập tức hắn cười cười đệ lên c u ố n họng dùng so con mũi còn nhỏ âm thanh hỏi các người muốn đi tây hồ không đợi một chút gặp hai người còn không có tỉnh lại hứa một cười đến càng vui vẻ hơn hắn biểu lộ tiết bối tiếp tục dùng loại kia âm thanh hỏi có đi hay không nói một câu nhà không nói lời nào vậy ta cùng nha đầu ngốc liền không quản các ngươi a còn không nói đi ta đã biết đợi lát nữa liền không gọi các ngươi tự mình hỏi xong phía sau hứa một quay đầu nhìn hướng tâu ngọc g i a o nhữ n g mày đi nàng d â u ngươi nhìn ta hỏi bọn họ a là chính bọn họ vờ như không thấy không định đi ngay vậy tâu ngọc g i a o làm xấu cười một tiếng nhẹ gật đầu không sai nhà nàng lại cắt bảo hỏi đúng là kiểu kiểu các nàng vờ như không thấy không định đi cứ như vậy trong lòng nàng vốn là không nhiều cái kia ném một cái ném tội ác cảm giác lập tức cũng như gió nhẹ đồng dạng tan thành mây khói trong lòng nghĩ chỉ có buổi chiều nàng cùng lại cắt bảo hai người cùng đi ra chơi tình cảnh uy lỗi ra tỉnh lại hai người trao đổi tốt ánh mắt hứa một một bàn tay đập vào tông lỗi trên vai cái sau khẽ run rẩy mở hai mắt ra a nhanh như vậy có chút ngậm bức rủi rủi mắt về mắt tông lỗi liếc mắt nhìn hai phía sau đó hắn nhẹ nhàng vô vô long t i ể u đem kêu lên gặp hai người tỉnh hứa một hiểu ý cười một tiếng dẫn đầu xuống xe trước mấy người đuổi theo ra vận chuyển hành khách trung tâm đi tới bên ngoài trên đường cái rộng rãi phía sau hứa một cái này mới dừng lại bước chân quay người nhìn xem tông lỗi hỏi lỗi ra các ngươi buổi chiều làm sao an bài mặc dù hắn cùng nha đầu ngốc đã làm quyết định nhưng hắn vẫn l à muốn hỏi một chút vạn nhất tông lỗi cái này hố hàng e cờ đ ỗ n g nhiên đang suy nghĩ chọn rời đi đâu mà còn dù sao cũng phải có người mở miệng t r ư ớ c mở rộng chủ đề a Ngậy. tông lỗi cùng long tiểu cùng nhìn nhau có chút mơ hồ Vừa chiều ăn bài làm sao lại biến thành chuyện của hai người bọn họ nha theo đạo lý không phải là hứa một cùng tâu ngọc giao hai phu thê quyết định nha dù sao hai người bọn họ có thể là đường xa mà đến nha lao hứa người muốn làm gì suy nghĩ một chút tông lỗi một lần nữa đem vấn đề ném trở lại không có cách nào thời gian ngắn để hai người bọn họ quyết định làm cái gì bọn họ thật đúng là không nghĩ ra được con mắt đi lòng vòng hứa một phảng phất thật đồng rằng nói giao giao nàng buổi tối hôm qua ngủ không ngon chúng ta chuẩn bị đi khách sạn bù một cái cảm giác à lúc nào tỉnh ngủ lúc nào đi ra ăn cơm nếu như quá muộn vậy liền không ra khỏi cửa đợi ngày mai ta cùng nàng liền muốn về san thành a tông lỗi hơi kinh ngạc ngày hôm qua lại tới ngày mai sẽ phải trở về nha nghĩ tới đây hắn nhịn không được hiếu kỳ hỏi nếu không buổi tối lại đi dạo chơi mà còn các ngươi chuẩn bị đi đâu cái khu không đợi hứa mộc trả lời lúc này long điệu bắt lại tông lỗi tức giận nói được ngươi có thể ngậm n h ư n g à giao giao chính các ngươi thật tốt chơi à, ta cùng tên mập mạp chết bầm này liền đi trước chơi đến vui vẻ à. nói xong nàng cũng không đợi tâu ngọc giao trả lời trực tiếp lôi kéo tông lỗi liền đi mơ hồ trong đó hứa một nghe đến long t i ể u vừa đi vừa khiển trách tông lỗi nói cái gì người khác cô dâu mới nghĩ qua thế giới hai người hắn còn nhìn không ra minh đường có phải làng ốc mà còn bọn họ về sau cũng không phải là không thể gặp mặt có thể cùng nhau chơi đ ù a một ngày liền không sai biệt lắm thôi nàng cũng muốn hai người đi ra ngoài chơi đâu thật vất vả nghỉ ngươi tên mập mạp chết bầm này có phải là một chút cũng không có ý định nàng còn muốn qua qua thế giới hai người đâu ở lại chỗ này lẫn nhau làm bóng đèn nàng cũng không n g u y ệ n ý tranh thủ thời gian đón xe chạy đến tiểu thư của ngươi bọn họ hình như nhìn ra hứa một gặp hai người đi xa rốt cuộc nghe không được phía sau cười va vào một phát tâu ngọc dao vậy cũng không n g ử a đầu tâu ngọc dao trở về hứa một một cái sau đó nàng cười khoác lên hứa một tay đem dương hành lý nhét vào hắn trong tay kia rồi mới lên tiếng tiểu k i ể u thông minh sao đ o á n chừng nàng sớm đã có đi ra ý nghĩ tất nhiên hai nàng đi chúng ta cũng nhanh đi khách sạn a đem đồ vật cất kỹ k a c a ta muốn đi nhìn đoạn kiểu còn muốn nhìn lôi phong tháp hạ bạch nương tử hứa một nghiêng đầu một cái có chút kinh dị nhìn xem nhà mình nha đầu đốc nha đầu này hình như có chút d ư a a lôi phong tháp hạ bạch nương tử đều tới đồ chơi kia x ư ơ n g đoán chừng đều tan a ánh mắt gì thì không cho ta liên tưởng một cái nha liếc mắt tâu ngọc g i a o nhìn ra hứa một ánh mắt bên trong không thích hợp thử từ lại các bảo đương nhiên đi lộ ra nụ cười hứa một tiếp tục nói nhà ta nằng dâu tự nhiên là nói cái gì cũng được a đừng nói nhìn bạch nương tử ngươi liền xem như muốn đem pháp hải tìm ra đánh một trận ta cũng phải cho ngươi nghĩ biện pháp không phải muốn ăn đòn nghe đến cái này lại cắt b ả o chế nhạo ngựa khí tâu ngọc giao vỗ nhẹ nhẹ hắn một cái đáng ghét liền biết chê cười nàng tranh thủ thời gian đi ta m ệ t chết mà còn thật đói nói xong nàng kéo kéo hứa m ộ c ra hiệu nhảy qua chủ đề tranh thủ thời gian đi khách sạn hứa m ộ c thấy thế cũng không có tiếp tục chê cười nàng tâm tư mang theo nàng cùng dương hành lý đi tới vân đường trao hỏi một chiếc đặc biệt nhan sắc xe taxi vẫn như cũng là đồng dạng phương hướng phản phất bên ngoài phong cảnh giống như đã từng quen biết đồng dạng xe taxi mang theo hứa một hai người xuyên qua tiền đường giang đi tới tây hồ phụ cận hồ tân nga đạo x u ố n g xe mở ra điện thoại nhìn xem bản đồ hứa một tả hữu nhìn lướt qua rất nhanh hắn tìm tới chính mình trên điện thoại đặt khách sạn bên kia chỉ chỉ khách sạn hứa một cầm nha đầu ngốc đi vào tại đăng ký tốt thân phận phía sau hắn lấy được thuộc về hắn cùng tâu ngọc giao thẻ phòng ba nghìn không trăm hai mươi b ố số phòng ở giữa và thế mà nhìn thấy hồ vào phòng t â ngọc giao đứng tại cửa sổ bên cạnh trong mắt lóe lên kinh ngạc nàng là thật không nghĩ tới lại c á t bảo thế mà an bài đến như vậy nhỏ bé từ hôm qua ra ngoài đến bây giờ nàng gần như đều không động tới nào đều nói không hổ là nàng lại c á t bảo chính là lợi hại nha chương hai trăm năm mươi lăm một số thời khắc thời gian luôn là không đối chương hai trăm năm mươi lăm một số thời khắc thời gian luôn là không đối ta là ai nha cất k ỹ hành lý hứa m ộ t trong mắt lóe lên đáp ý cho cười tốt xấu cũng trải qua kiếp trước tốt ta những chuyện nhỏ nhặt này khẳng định sớm đã có chỗ an bài thôi xin một lát thắt lưng mười phần cảm thụ một cái nha đầu ngốc sùng bãi ánh mắt phía sau hứa mộc cười hỏi nghỉ ngơi một chút vẫn là nói trực tiếp đi nô nhìn phía xa sóng nước lấp l o á n g l i ê u rủ yếu ớt tây hồ phong cảnh tâu ngọc g i a o suy nghĩ một chút cuối cùng nàng vỗ vô, vô gò má nói thẳng trực tiếp đi nếu không được b u ổ i tối ngủ bủ chính là đến đều đến rồi làm sao có thể chỉ đứng xa nhìn mà không gần khoảng cách nhìn xem đâu đi ngủ mà thôi lúc nào không thể lấy nhưng nắm g phong cảnh cũng không đồng dạng nói không chừng đợi lát nữa trên mặt trời tới nóng đi lên đâu cũng nói không đống nhiên lại trời mưa sắc trời thay đổi đến đủ ắm đâu hiện tại loại này sau cơn mưa phong cảnh cũng không có dễ dàng như vậy đủ phải đi hứa một gật đầu chỉ đem đưa điện thoại nhét vào trong túi sau đó h ắ n tự nhiên hướng về nha đầu ngốc đưa tay ra hai người thả xuống gò bó tay nắm tay lại ra khách sạn tùy ý tại ven đường tìm chút đồ ăn lót dạ một chút hai người giấu trong lòng chờ mong theo khu phố cuối cùng là đi tới mảnh này bị cổ kim văn hóa mực đậm miêu t ả địa phương tây hồ lại tên tiền đường hồ có chừng sáu ba km tả hữu là giang nam ba đại tên hồ một trong một số phong cảnh danh thắng đem toàn bộ hồ nước chia cắt tạo thành từng mảnh nhỏ mặt nước trong đó tương đối nổi danh hẳn là vì thế nhân biết tây hồ m ộ i cảnh dựa theo bản đồ hứa mộc tự nhiên là lựa chọn mang theo tâu ngọc dao đi đến một chỗ có đặc biệt ý nghĩa địa phương đoạn t i ê u trong truyền thuyết nơi này là bạch nương tử cùng hứa tiên gặp gỡ địa phương là thuộc về bọn hắn định tình vị trí chỉ cần là tình lữ đoán chừng đều ngăn cản không nổi nơi này ý nghĩa đặc biệt ta cho nên không quản là hứa mộc vẫn là tâu ngọc dao tại dạo chơi tây hồ lựa chọn bên trên hai người bọn họ đều lựa chọn nơi này xem như dạo chơi trạm thứ nhất đứng tại đoạn kiều bên trên gió nhẹ lay động cuốn lên tâu ngọc dao lọn tóc cũng mang đi hứa mộc suy nghĩ đáng tiếc đến thời gian hơi sớm nếu như là m phong cảnh hẳn là sẽ càng đẹp một chút mới đối không những đoạn tiểu tuyết động nha l i ê n tính không hiểu rõ người cũng đoán chừng nghe qua bài hát này câu mặc dù là tòa kia cầu phóng tầm mắt nhìn tới cũng là núi xa gần nước phong cảnh tuyệt mỹ nhưng cũng thiếu vào đông tuyết hậu tuyết động giống như bạc tuyệt diệu tình cảnh cái này không thể nghi ngờ cho lần này lữ hành lưu lại một tia t i y ế t lối bất quá tại chú ý tới nha đầu ngốc h í ế mắt nhẹ nhàng dựa vào hắn trên thân bộ dạng phía sau cái này lau tuyết lối rất mau theo gió mạ tản là trên thế giới làm sao sẽ có thập toàn thập mỹ sự tình đâu tựa như hắn mặc dù một lần nữa nắm giữ nhà đấu đốc nhưng một chút việc nhỏ thay đổi đến các vị xui xẻo đồng dạng có liền nhất định có mất hắn có lẽ có chút quá mức tham lam mà còn mùa này cũng không phải không có đặc biệt phong cảnh cho hắn thưởng thức ví dụ như nơi xa bởi vì sau cơn mưa sinh ra nhiều mây thời tiết mà xuất hiện hai ngọn núi cắm mây phong cảnh nhìn qua liền coi như không tệ hay là đến buổi tối tỷ lệ lớn sẽ xuất hiện bình hồ thu nguyện cũng là vô cùng đáng để mong chờ thậm chí tựa sát tại bên cạnh hắn nhà đấu đốc không phải cũng là một đạo độc nhất vô nhị phong cả nhà hai vị muốn chụp ảnh sao l i ê n tại hứa một suy nghĩ bay loạn thời điểm một vị cầm máy ảnh mặc cũ kỹ quần áo nam nhân tiến lên đáp lời nói hứa một hồi thân lại nhìn hắn một cái có chút động tâm mặc dù hắn đối với chính mình chụp ảnh trình độ vẫn là có lòng tin nhưng có thể cùng nha đầu ngốc chụp ảnh chung tựa hồ cũng là lựa chọn tốt húng chi loại này ôm khách chụp ảnh kỹ thuật hẳn là cũng không sai a gặp hứa một không có trực tiếp tự tuyện nam nhân ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian lung lay máy ảnh nói d ự ảnh mười đồng tiền một t ấ m một bộ hai mươi trường miễn phí tu cầu còn đưa hai cái k h u n g hình hai mươi chương tâu ngọc giao nhịu nhữ m ẩ y có chút không nghĩ chiếu có hơi nhiều mặc dù nàng thật muốn chiếu một chút nhưng cái này mới ra ngoài hai ngày lại cắt bảo liền tốn rất nhiều tiền có thể đánh gãy các ngươi cho một trăm tám mươi liền được dừng một chút nam nhân tiếp tục nói ta trước tiên có thể đập để các ngươi nhìn xem hiệu quả kiếm tiền nha không dùng mình lời nói đều nói đến mức này hứa một suy nghĩ một chút lựa chọn đồng ý dám nói như thế đồng dạng đều đối với chính mình trình độ tương đối tự tin lại thêm người này mặc mặc dù cũ kỹ nhưng xem toàn thể đi lên lại sạch sẽ gọn gàng ân hẳn là một cái chuyên nghiệp quả nhiên tại đơn giản chụp hình hai tấm phía sau người này đem máy ảnh lộ cho hứa m ộ t hai người xem xét kết cấu h o à n mỹ so sánh mãnh liệt bởi vì là đập hắn cùng tâu ngọc g i a o hai người cường điệu nổi bật một chút tình cảm chỉnh thể phong cách được cho là phong cách riêng tiền này tiêu đến không lỗ nghiệm qua hàng phía sau dĩ nhiên chính là một trận răng rắc r ă n g rắc khi tìm thấy đoạn kiều lên mấy chỗ ít người phong cảnh cũng không tệ địa phương phía sau hứa mộc hai người lưu lại hai mươi nhiều tấm ảnh chung chọn hai tấm hài lòng nhất dùng khung hình trang hứa mộc trả tiền tạm biệt nam nhân tây hồ phong cảnh vẫn như cũ hứa m ộ t g i ắ t tâu ngọc dao x c h theo tràn đầy bức ảnh túi nhỏ dọc theo trắng đê một đường đi tới khúc viện phong hà vị trí nơi này cũng là tây hồ mười cảnh một trong cùng đoạn tiệu đồng dạng bọn họ đến thời gian cũng có nhiều như vậy không thỏa đáng hơi chấm như vậy một chút mặc dù l á sen vẫn như cũ nhưng cũng bỏ qua hoa sen nở rộ thời gian chỉ có cái k i a đình đài lầu t ạ vẫn còn tại trong hồ l á c â y phản vất chưa từng có một tia biến hóa thật đáng tiếc thời gian luôn là không đối nhìn xem liên miên không dứt lá sen t â ngọc dao thở dài năng cũng có chút tiết mới mặc dù tây nam đại bên trong cũng có một mảnh ao hoa sen nhưng cùng nơi này so ra thật là tiểu vụ gặp đại vu nơi này hoa sen nở rộ thời điểm nhìn qua nhất định vô cùng rung động đoan chừng phải sang năm hứa một nắm tay nàng an ủi giống như nói không được chờ tốt nghiệp chúng ta lại đến luôn có thể nhìn thấy ân ngầm đầu tâu ngọc giao nhìn xem hứa một cười cười lại cắt bảo nói không sai chỉ cần có ý lời này nàng luôn có thể nhìn thấy dù sao lại cắt bảo có thể là đáp ứng nàng không quản đi chỗ nào hắn đều sẽ bồi tiếp chính mình sau đó hai người tại tùy ý đi lòng vòng chụp hai phát phía sau dọc theo con đường đi lên tô đê nơi này vẫn như cũng là tây hồ mười cảnh một trong bất quá tiếp nối là hai người bọn họ đến thời gian lại lại lại không đối dù sao không tại mùa xuân tô đê chỉ có liên miên không dứt liêu r ủ yếu ớt cùng với hồ nước lan tan mặc dù phong cảnh vẫn như cũ hợp lòng người nhưng thiếu x i n h đẹp đảo sáng rực t ô điểm là phần này cảnh đẹp mang đến một chút khuyết điểm bất quá có nha đầu ngốc ở bên cạnh hắn hứa mục vẫn là thật hài lòng ít nhất hắn không phải một người một đường vừa đi vừa nghỉ vượt qua là ánh ba kiểu tọa lan kiểu rất nhiều cầu hứa một hai người cuối cùng là đi hết con đường này d ừ n g ở tây hồ tây nam vai diễn chương hai trăm năm mươi sáu thì ra là thế chương hai trăm năm mươi sáu thì ra là thế vị trí này tên là hoa cảng không sai nơi này vẫn như c ũ là tây hồ mười cảnh một t r o n g là một tòa chiếm diện tích hai mươi dư h e c t a cỡ lớn công viên bên trong các loại phong cảnh để hứa một hai người qua đủ mắc nghiện thậm chí tâu ngọc giao còn chuyên môn mua chút thức ăn cho cá cùng cái tiểu nha đầu giống như h i lên cá bên kia nha đầu ngốc ngươi có thể hay không y nha chỉ vào một chỗ đào quanh bệ cá hứa một nhữ mày nói、ừ. nghiêng đầu một cái tâu ngọc giao không nghĩ lý cái này lại các bảo thật là hắn đến cùng có biết hay không làm như thế nào nói chuyện nha nhà ai sẽ tại người khác vui vẻ cho cá ăn thời điểm n ổ nước bọt người khác có thể hay không cho ăn nha bất quá mặc dù đ ấ y lòng không ngừng phì phì nhưng nàng vẫn là nắm lên một cái thức ăn cho cá ném về chỗ kia đảo quanh b y cá lập tức mặt nước tựa như sôi trào đồng dạng các loại đủ mọi màu sắc cá nhỏ tranh đoạt lên từ trên trời dáng xuống đồ ăn không có gì bất ngờ xảy ra những n à y cá tại hứa một hai người rời đi phía sau đoán chừng sẽ trong đêm viết một thiên đảo hoa nguyên ký tại chỗ này ở đại khái một hai giờ phía sau khôi phục tinh lực hứa một hai người lại lần nữa bước lên du hồ bước chân vừa mới ra hoa cảng hứa một cùng tâu ngọc g i a o liền là tiếp xuống lộ tuyến cãi nhau một cái cảm thấy có lẽ đi tịch chiếu sơn bên trên nhìn xem lôi phong tháp cái quan điểm này dĩ nhiên chính là tâu ngọc g i a o đưa ra nàng còn không có quên chính mình muốn đi ngó ngó bạch nương tử sự tình đâu mặc dù tỷ lệ lớn là nhìn không thấy thế nhưng cái này cũng ngăn không được nàng muốn đi ngó ngó tâm tư mà hứa một đâu thì là cảm thấy phụ cận liền có thể ngồi thuyền du thuyền b ế tàu còn không bằng đi thuyền đi giữa hồ vài tòa đảo nhìn xem bên kia phong cảnh xem xét liền coi như không tệ cũng không biết có hay không câu cá lao nem c á n đường vị trí kia có thể là coi như không tệ đi tịch chiếu sơn đi tam đàn đ ấn n g u y ệ t tịch chiếu sơn tam đàn đ ấn n g u y ệ t hai người trứng mắt ánh mắt đan sen tia lửa dựa vào cái gì không đi tịch chiếu sơn cắn môi tâu ngọc dao ánh mắt như nước long lanh lập tức n g á y mắt nhìn thấy liền muốn khóc cố k i a ủy khuất sức lực quả thực nói đến là đến hôm nay nếu là cái này lại cắt bảo không cho cái giải thích nàng liền khóc cho hắn nhìn không nói không đi dừng một chút hứa một tiếp tục giải thích nói hiện tại mới ba giờ rưỡi m u ố nếu chút được chúng còn có Chờ chuyển có cách chơi không nhà, hồ, không thuyền hồ hai vòng, ta đang nhìn lôi phong tháp. Không họ ta trong ta t đi đâu. đi đang nói ngồi bồi ngươi lôi lên lộ xong vòng, nào. Bọn họ dạo du u y n đoạn là từ t i ể bắt đầu.、Nếu、như ế u n nơi này không trả n ổ i thuyền tiếp x u ố n g muốn đi trong hồ nhìn một chút chỉ có thể quay về lối cho nên vì có thể nhìn nhiều chút phong cảnh hắn chỉ có thể lửa cờ hở họ nở cờ ép cờ nhà đồng đốc có thể là chu mỏ một cái tâu ngọc giao tiếp tục nói nhân gia liền nghĩ hiện tại đi nhà mà còn tam đàn lớn nguyện hiện tại vẫn là ban ngày đâu ở đâu ra mặt t r o n nhà nói xong nàng chép miệng cùng một đầu sinh khí cá đồng dạng ủy khuất được sùng ái gò má đều nâng lên tới thấy thế hứa m ộ t không lời sờ lên cái m ũ i hình như a nha đầu ngốc thật đúng là không có nói sai cái điểm này thật đúng là không nhìn thấy mặt t r ă n g tới hắn thế mà ngược lại bị được thôi suy nghĩ một chút hứa m ộ t cuối cùng nhẹ gật đầu a lúc đầu còn một bộ ủy khuất tâu ngọc dao reo hò một tiếng ô n hứa m ộ t chính là hung hăng một cái không có cách nào loại này thuyết phục người khác đặt t ạ i ý nghĩ của mình đi làm cảm giác thật vô cùng mỹ d ư ợ u mà còn cái này người khác vẫn là luôn luôn tràn đầy chủ kiến lại các bảo cái này để tâu ngọc giao càng thêm tràn đầy cảm giác thành t h u cho nên cho dù ở trước công chúng bên dưới nàng cũng có chút khắc chế không được thân hứa một thật là n h ấ miệng lên hứa một cố ý lộ ra ghét bỏ biểu lộ xoa xoa gò má vui vẻ hình như đi ra chơi nên dạng ngày tới mặc dù kế hoạch dạo chơi lộ tuyến nhưng dạo chơi nha không nên chính là thừa hứng mà đến nha tất nhiên nha đầu ngốc muốn đi vậy liền đi cái gì ý tứ nha t r ừ n g hai mắt tâu ngọc giao bắt lấy hứa một sau đó nàng lại là hung hăng một cái khắc ở cái này lại cắt bảo trên gương mặt nhìn cái này lại cắt bảo trên mặt mơ hồ có thể thấy được vết s o a n môi tâu ngọc giao cái này mới thỏa mãn nhẹ gật đầu Á ếch trong mắt lóe lên tiểu ý hứa mộc lại lần nữa lộ ra cùng nhau lên b i ể u lộ lúc này hắn đang tại nhà đầu ngất mặt liền muốn đưa tay lau mặt loại này thời điểm liền không thể lộ ra vui vẻ bộ dạng t r e o chọc nhà đầu này mới là tăng lên cả hai quan hệ tình cảm thúc tốt không cho phép lau nhìn thấy hứa mộc động tác tâu ngọc giao tranh thủ thời gian hô thật là loại này nhàn nhạt vết x o n môi có thể là nàng chuyên môn lưu lại thích t h n ký cái này lại cắt bảo nếu là dám lau nhìn hắm không chết hắm mới là、lạ. thật bá đạo ta rất sợ đó a hứa một những mày trong lời nói tràn đầy chế nạo nha đầu ngốc này thật đúng là có ý tứ thử chống lạnh tô ngọc g i a o ngựa đầu đắc ý nói đây là tô nữ hiệp chuyên môn đ ă n ký người khác muốn còn muốn không đến đâu a hứa một cười xấu xa nhẹ gật đầu lập tức hắn thả xuống tay làm ra không lao động tác bất quá l i ệ n tại tô ngọc g i a o hài lòng gật đầu nháy mắt hắn cười xấu xa trở tay ôm lấy nàng vậy ta cũng cho ngươi h ớ n một cái tiếng nói vừa ra hứa một đầu trực tiếp đưa tới tại cái này nha đầu trên gương mặt lưu lại mạng lớn giấu nước miếng không nói thậm chí còn hung h ă n g tỏa một cái n h a n g ư ơ i phiền quả à đều đỏ ghét bỏ lau không ngừng tâu ngọc g i a o hờn d ỗ i cho hứa một một cái đáng ghét thân c o i như xong vì cái gì muốn tỏa hh ắ c ắ c h ứ a m ộ c xem thường cười cười ánh mắt bên trong đầy đ ắ c ý liền cái này hắn còn không có học chim gõ kiến đâu nếu không phải tại trước mặt mọi người hắn nhất định để nhà đầu này biết gây nên lòng háo thắng hắn đến cùng khủng bố cỡ nào phiền chết lại đập hứa một một cái ra đủ khí phía sau t â ngọc dao mới bông xuống tay xô đẩy hứa một hướng cách đó không xa tịch chiếu sơn mà đi trên đường đi rừng cây thanh thúy tươi tốt kèm theo gió nhẹ bên hai không ngừng vang lên chim tức khí hứa mộc trong mắt lóe lên kinh dị cùng san thành núi khác biệt tòa này tịch chiếu sơn không hề cao quả thực có thể nói là cái nhỏ sơn đất nhưng bởi vì địa lý nguyên nhân cảnh sát nơi này lại không thể xem thường mặt hướng tây hồ có rừng có nước lại thêm khí hậu thích hợp ân phong thủy xem xét liền rất không tệ đến đến nhìn xem dần dần xuất hiện ở trước mắt lôi phong tháp tô ngọc dao kêu một tiếng sau đó nàng u n g lỏng ra hứa mộc trực tiếp chạy người chậm một chút nhìn xem tô ngọc dao tiểu hài từ gián dấp hứa mộc lắc đầu nói như thế nào đây cùng nhà đầu này đi ra chơi luôn có loại là ba ba mang theo nữ nhi đi ra du lịch ảo giác không hiểu rõ rõ ràng nhà đầu ngốc như thế người thông minh đi ra liền thay đổi đến đần độ nha à ảo giác hẳn là h ảo giác a cũng không thể bởi vì lên đại học cả người liền thay đổi thấy ngu chưa c h ờ một chút đại học h ả o gia hỏa thật đúng là có cái này có thể a dù sao kiếp trước trên mạng sinh viên đại học đều là ánh mắt đã trong suốt lại ngu xuẩn a nhà đầu ngốc thay đổi nghĩ như vậy thế mà còn thật nói còn nghe được chương hai trăm năm mươi bảy về khách sạn chương hai trăm năm mươi bảy về khách sạn trong đó đi vào phía sau tâu ngọc g i a o còn đặc biệt hướng sắp đặt thủy tinh vòng phòng hộ phó cấp bên trong tầng dưới chót nhìn xuống nhìn bên kia chính là trước đây lôi phong tháp di chỉ đáng tiếc là nàng cũng không có nhìn thấy chính mình muốn nhìn đồ vật ví dụ như rắn xương loại hình đồ vật ha ha hớ mộc nếp nhựa lên nhịn không được cười ra tiếng nha đầu này thế mà còn thật đi xem xét vài lần n g ấ m lại xem nha nếu là thật có đồ chơi kia thì còn đến đâu à chẳng lẽ nàng không biết dựng nước phía sau thì không cho thành tinh nha hh ắ c ắ c không hổ là nha đầu nốc nốc thật đúng là đáng yêu tâu ngọc g i a o nghe đến hướng một tiếng cười nhịn không được quay đầu t r ừ n g mắt liếc hắn một cái bất quá nàng cũng không có nói cái gì lúc đầu nàng chạy nơi này đến chính là vì thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của mình mà thôi có cũng tốt không có cũng được đến đều đến rồi không được nhìn xem chẳng phải là quá đáng tiếc từ lại cắt bảo cười liền cười à nếu không được đơn độc cùng một chỗ thời điểm cho hắn quả ngon để ăn chính là nàng con không tin băng vào tô nữ hiệp bản lĩnh còn nắm không được một cái lại các bảo sau đó hai người bên trên đỉnh tháp thổi thổi không ngừng tạo qua gió hồ trải nghiệm một cái đứng cao nhìn xa ý cành phía sau hai người hạ tháp tiếp lấy đi dạo cái dạng nắng c h i ề u đình diệu âm đài phong sinh hồ chờ tiểu cảnh điểm lần này chậm dài xuống núi văn phong lay động lúc này đã tới gần c h ạ m vào tối thời gian cũng đi tới chừng sáu giờ tiếp xuống bọn họ còn chuẩn bị tiếp tục dựa theo lộ tuyến hướng trường kiều cái hướng kia đi cùng đoạn kiều đồng dạng trường tiểu cũng là một tòa tình yêu cầu có câu nói rất hay cô sơn không cô đoạn t i ề u không ngừng trường tiểu không dài nơi này cũng có một đoạn đặc biệt cố sự trong truyền thuyết lương trúc biện diện chia tay tại trường tiểu đưa tiễn vừa đi vừa về đưa mười tám lần nhiều câu mặc dù không dài nhưng tình ý kéo dài vì vậy có trường tiểu danh sưng hung chi trường tiểu tạo hình tương đối độc đáo chính là khoảng cách gần thưởng thức lôi phong tháp chỗ tốt nhất không bao lâu hai người liền đi tới tòa này tên là trường tiểu kỳ thật không có chút nào dáng dấp cầu bên trên đứng tại trên cầu ánh mắt hai người nhìn về phía lôi phong tháp phương hướng lúc này mặt trời đang muốn lặn về tây trên bầu trời bởi vì sau cơn mưa xuất hiện đám mây tạo thành một mảnh liên miên bất tuyệt gián g c h i ề u loại này tựa như hồng quan g sát trời phản chiếu tại mặt hồ mấy đôi vị trời tựa hồ cũng bị phong cảnh hấp dẫn từ mặt hồ phóng lên tận trời chui vào hồng hà bên trong để trình bức họa lập tức thay đổi đến trở nên sinh động thật đẹp nha trứng to mắt tâu ngọc i a o nhịn không được cảm thán loại này trời nước một màu đem toàn bộ thế giới n h u ộ n thành đồng dạng nhan sắc tình cảnh tại san thành nhìn thấy tỷ lệ cơ hộ i là không dù sao mặc dù san thành cũng có nước nhưng xung quanh liên miên bất tuyệt sân mạch s á c thực che chắn một chút tầm mắt loại này cảm giác chấn động cho người mang tới cảm giác s á c thực có chỗ khác biệt gian g g i á c nhẹ nhàng cửa chấp tiếng vang lên tại tâu ngọc giao nói chuyện thời điểm hứa mộc liền đã lấy ra điện thoại l ạ g yên lui về sau hai bước cho nha đầu này tới một tấm loại này tình cảnh mặc dù s á c thực rất rung động rất đẹp nhưng tại trong mắt của hắn cũng bất quá là dùng để phụ trợ nha đầu này bối cảnh mà thôi nhìn xong lôi phong năm chiều hai người lại lần nữa đi lại lần này bọn họ không có làm sao dừng lại bộ pháp rời đi trường tiểu hai người theo liều sóng nghe quanh con đường hướng tập h i ể n đỉnh phương hướng mà đi từ bên kia đi ra vừa vặn cách bọn họ khách sạn cũng không xa cho nên mặc dù trên con đường này còn có nổi danh tiền vương tử cùng với tây hồ bảo tàng nhưng hắn hai cũng chỉ là nhìn một chút cũng không có dừng bước lại tốn đại khái một giờ thời gian đi tới khoảng bảy giờ chuyển một buổi chiều hai người cuối cùng về tới khách sạn cũng cho đến lúc này hai người mới có g i à đánh giá khách sạn gian phòng trong phòng làm người khác chú ý nhất chính là tấm kia giường lớn ân là thật lớn hình dạng thế mà còn là hình tròn trừ cái đó ra chính là nhà vệ sinh bên trong trừ phổ biến tắm gội bên ngoài còn có một cái b u ồ n tắm lớn sát bên cửa sổ sát đất vị trí có một loại giống như lưu dây trang lan đ i ề u ghế sofa mấy tấm ghế nhỏ cùng bàn đọc sách đặt ở bên cạnh nhìn qua liền có chút kinh hỷ nhỏ bất quá tại nhìn đến giường cùng b u ồ n tắm lớn phía sau tâu ngọc giao lực chú ý tự nhiên là không có phát hiện cửa sổ sát đất một bên kinh hỷ nhỏ nàng cả người đầu bên trong nghĩ đều là cái này lại cắt bảo đặt gian phòng không phải là tình lữ phòng a không phải vậy vì cái gì dường là dạng này còn có b ồ n tắm lớn a mà hứa một thời khắc này lực chú ý cũng không có tại t ô ngọc dao trên thân hắn mang ngạc nhiên tâm t ỉ n h hai ba bước đi tới cửa sổ sát đất phía trước đặt mông ngồi ở rổ treo đu dây phía trên lắc lư mấy lần hắn phát hiện cái đồ chơi này thật đúng là có chút ý tứ khách sạn trong phòng thả đu dây đây là cái kia đại thông minh nghĩ ra được a loại này lung la lung lay cảm giác suy suy suy có chút họng a bất quá hắn thích cứ như vậy hai người mang riêng phần mình ý nghĩ chầm mặc một lúc lâu mãi đến h ứ a một qua đủ nghiện hắn cái này mới quay đầu nhìn xem tâu ngọc g i a o hỏi đói bụng không có khách sạn này đưa bữa tối người muốn ăn không không tựa như nhỏ thọ từ đồng dạng tâu ngọc g i a o kêu lên một tiếng sợ hãi sau đó nàng liền thấy h ứ a một khắp khuôn mặt đầy nghi hoặc nhớ lại một cái lại cắt bảo cha hỏi phía sau nàng nhẹ nhàng thở ra vội và nói đói bụng muốn ăn nói xong nàng có chút ngượng ngùng túi đầu nhìn thấy nha đầu này phản ứng hứa một cái kêu kêu một cái không hiểu ra sao vất quá tại nhìn mắt tô ngọc g i a o bên người viên phía sau giường hắn lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ thì ra là thế hắn còn tưởng rằng lại phát sinh cái gì hắn không biết đây này ngôi lai nha đầu này là vì cái giường này hay là gian phòng này mà sinh ra biến hóa nha chật chật chật chép miệng a miệng hứa m ộ t trong mắt lộ ra cổ quái có ý tứ câu nói kia thật đúng là nói đúng nữ hải tử xác thực muốn so nam hải tử trưởng thành sớm phải nhiều cái này không chỉ là sinh lý quyết định còn có phương thức tư duy nguyên nhân mà nhà đ ố n ố c chẳng phải thích suy nghĩ nhiều nha nhìn cái dám nha bị nhìn chằm chằm đường này tô ngọc dao nhịn không được nàng đang giống lên một tiếng phía sau hung dữ chừng mắt ngược hứa mộc một cái nói tranh thủ thời gian để khách sạn đưa cơm ta nhanh chết đói nhìn xem nhìn nhìn cũng không cho ngươi ta tắm đi nói xong nàng nghiêng đầu một cái liền từ trong dương hành lý lấy ra áo ngủ lập tức không đợi hứa mộc trả lời chạy trốn giống như vọt vào nhà vệ sinh d ă g rác một tiếng đem cửa khóa trái theo đổ nước c ơ m thanh văng lên hứa mộc hiểu ý cười một tiếng nói như thế nào đây nha đầu này biểu hiện tại hắn xem ra thật sự buồn cười lại thú vị tựa như đã sớm trải qua một lần nữa một lần nữa chắc chắn sẽ có chút đặc biệt cảm thụ chương 258, ai là thợ săn ai là thú săn chương 258, ai là thợ săn ai là thú săn mà trải qua kiếp trước hắn lại lần nữa cùng nha đầu ngốc cùng một chỗ phía sau trước đây một mực không có chú ý tới chi tiết tự nhiên bị hắn nhận đến trong mắt loại này thân phận cùng với khoảng cách thay đổi theo bọn họ tình cảm làm sâu sắc biến hóa cũng càng lúc càng nhanh t h ư ợ n h ư là dưỡng thành đồng dạng nhìn xem nha đầu ngốc từ ban đầu có chút chống đối đến chậm rãi quen thuộc cuối cùng đến buổi tối không ôm hắn liền ngủ không được quá trình này để hứa một tràn đầy cảm giác thành cựu loại này cảm giác đã chứng minh tô ngọc dao là bao nhiêu bao nhiêu quan tâm hắn cảm giác an toàn trực tiếp kéo căng cũng để cho hắn hiểu được một việc đó chính là làm một cái nữ hải tử thích một người phía sau nàng thật sẽ nguyện ý đi thử nghiệm trước đây chưa hề thử qua đồ vật dù cho chuyện này tràn đầy bất ngờ con đường nói không chừng cũng rất gian khổ nhưng nàng vẫn như c ũ chạy theo như vịt có lẽ đây cũng là vì cái gì kiếp trước chính mình cho dù b ế t b á t như vậy nha đầu ngốc cũng không chịu rời đi nguyên nhân a nghĩ tới đây hứa một nhịn không được sờ lên túi muốn đến một cái đáng tiếc là hắn sẽ không hút thuốc trong túi tự nhiên không có đông đông đông tiếng đập cửa văng lên h ứ a một hồi thần lại mở cửa ra hắn phát hiện là khách sạn đưa món ăn nhân viên công tác rất tốt bó bít tết xứng bánh bao cộng thêm một chút tiểu thái h ứ a một thậm chí còn chứng kiến phía dưới bang bên trong rượu đỏ tốt tốt tốt khách sạn này không sai không hổ là hắn hoa giá tiền rất lớn đặt cũng không hổ là có thể mở tại tây hồ bên cạnh tiền này xài đáng giá để nhân viên công tác đem đồ vật bày tại cửa sổ sắt đất một bên cộng thêm một chút ngọn nến phía sau hớ một cái này mới nếp nhựng lên thỏa mãn đưa đi nhân viên công tác không sai bố trí xong chờ nhà đầu ngốc tắm xong hắn cũng đi sâu một lần không sai biệt lắm liền có thể ăn cũng không biết chờ hắn tắm thời điểm nha đầu này có thể hay không ăn vụng đâu mà đúng lúc này trong phòng tắm kết rơi tiếng nước biến mất trong chốc lát hớ m ộ t liền thấy tâu ngọc giao đổi lại nàng mang tới màu đen tơ tắm áo ngủ dùng khăn mặt bọc lấy tóc đi ra nhìn chăm chú lên nha đầu này châm r ã i hắn ánh mắt bắt đầu hướng xuống rời đi cuối cùng bị cặp tia thẳng tắp thon dài trắng như tuyết t ư ợ n như đang phát sáng hai chân hấp dẫn ánh mắt tia đầu này có hay không khoa trương như vậy a Đều t hỗ ẳ n như xong, nàng còn có thể trắng như Dọn nước. Thế mà không có lau khô nhà, trường hợp này hắn có muốn đi lên g gì, gì? không giúp tắp thể Thế chút? Thử. hợp coi cái có cái có có đi Liếm. khô hay h vì vậy à? là mà Đó đỡ lau trợ lau một cái nhà phát giác được hướng một ánh mắt tâu ngọc g i a o nhữ n g mày rất bình tĩnh đem một cái ghế kéo đến bên giường sau đó đặt mông ngồi ở trên giường cái này lại cắt bảo cứ như vậy thích xem người khác chân đúng không t hừ nhìn nàng làm sao thu thập hắn g i a hỏa này vừa rồi để nàng khó chịu sự tình nàng còn không quên đâu trong lòng hiện lên ý nghĩ tâu ngọc g i a o trong mắt l ó e lên g à o hạn lập tức nàng một bên lau tóc một bên nhẹ nhàng nâng lên một cái chân đem đặt ở trên g h ế sơ một cái phản phất t ả o giác đồng dạng nàng nhỏ giọng nói một câu câu nói này để nghe thấy hứa m ộ c trực tiếp mở to hai mắt nhìn còn tưởng rằng chính mình nghe lầm không sai muốn sở cứ sở a nhất miệng lên tâu ngọc g i a o liếc mắt nhìn hắn khu khu ho khan hai lần hứa m ộ c vớt ư vớt ư lỗ thai cái q u ỷ gì hắn không nghe lầm nha đầu này là để hắn sở là để hắn sở đúng không đúng không có thể sao nuốt ngủn nước bọn hứa một không dám tin từ hỏi nha đầu này lúc nào thay đổi đến hào phóng như vậy bất quá tất nhiên thịt đều bày ở trước mặt hắn hắn bất động có phải là quá đáng một chút mặc dù kinh lịch tiếp trước hắn tự điều khiển tương đối cường hãn nhưng nói đi thì nói lại hắn dù sao cũng là cái nam nhân tốt ta nha đầu ngốc đều chủ động mời ân có lẽ cho phép đây là đối hắn mang nàng đi ra chơi khen tường đâu hh ắ c ắ c không nghĩ tới a hắn lao hứa cũng có hôm nay có thể khi mắt tâu ngọc giao c ư ờ i t ủ n g tìm nói chỉ cần ca ca thích nhân ra cũng được nha nói xong nàng cố ý giật giật ngón chân lộ ra một bộ n g ư ơ không tới thử, thử. làm sao biết có thể hay không biểu lộ bất quá nàng một cái chất khác lại tại hứa một không có chú ý địa phương lặng lẽ từ trong dép lê đưa ra ngoài đồng thời căng thẳng bắt thịt sẽ chờ cái này lại cắt bảo tới gần phía sau cho hắn hung hăng đến lên một chút vậy ta không k h á c h k h í hứa một ánh mắt lập lụe vọt thẳng đi lên một giây sau theo phịch một tiếng một cái trong t r ắ n g lộ hồng bàn chân trực tiếp khắc ở hứa một trên mặt hữu tâm tính vô tâm phía dưới hứa một không có đứng vững đầu ông ông ngã trên mặt đất bắt đầu chừng hai mắt hoài nghi nhân sinh hắn là ai hắn ở đâu ha ha, ha. tiếng cười như chuông bạc văng lên tâu ngọc dao bưng kín bụng một c ư ớ c này thật là đem gần nhất tất cả không nhanh toàn bộ đều đá ra ngoài nàng cả người giờ phút này cảm giác toàn thân thoải mái vui vẻ vô cùng để người này thích trêu chọc người chơi để người này cố ý chọc giận nàng lần này lập tức liền toàn bộ đều trả thù lại tốt tốt tốt cắn hàm răng h ứ a một v ố t v ố t gõ má từ dưới đất bỏ dậy nhìn xem nha đầu này ôm một cười hắn tức giận nặn nặn ngón tay trên mặt hiện lên tàn nhận thân sắc cả ngày đánh nhạ hôm nay thế mà bị n h ạ ngộ rất tốt lão hổ không phát huy nha đầu này sợ không phải đem hắm làm bệnh a dựa vào mét hôm nay hắn nhất định phải để nha đầu này minh bạch có ít người là cho không được về sau trong nhà hắn mới là đương ra làm chủ người người muốn làm gì nhìn xem hướng một hung tàn động tác tô ngọc g i a o mí mắt chực ngày hỏng người này sẽ không đánh nàng a ha ha tàn nhẫn cười một tiếng hướng một cổ quen nói ngươi đoán nói xong hắn n ắ m ngón tay chậm rãi hướng tô ngọc g i a o vị trí đi tới đi săn liền phải chậm rãi tới gần cái này không chỉ là vì để cho thú săn không chạy trốn vẫn là vì để thú săn sinh ra hoảng hốt chậm rãi tại tới gần mục đích nha đầu đốc lúc này không phải liền là hắn t h ú săn sao ngừng đem hai tay mở ra tâu ngọc giao hô to một tiếng b ấ t quá hứa mộc cũng không có bởi vì tiếng la của nàng mà dừng lại một điểm bộ pháp ngược lại chính là gặp nha đầu này tựa hô gấp gáp hứa mộc trên mặt cười đến càng sáng l ặ n hơn hắn liền thích nha đầu này gấp gáp lại không có cách nào bộ dạng ta sai rồi ca ca ta biết sai tha ta một mạng thấy thế tâu ngọc giao tranh thủ thời gian hô to không có cách nào mỗi lần cái này lại cắt bảo lộ ra loại này đủ cười nàng liền biết cái này nha tuyệt đối không có lòng tốt trước đây nàng còn có thể đi cùng vương a di cáo trạng hiện tại nàng cũng không tại sân thành liền xem như vương a di cũng không có biện pháp trực tiếp giúp nàng ha ha hứa một khinh thường cười một tiếng hiện tại biết nhận sợ lúc ấy làm gì đi đâu đối với n h a đầu ngốc biểu hiện như vậy hắn chỉ có một câu chậm hôm nay không cho nàng biết biết lợi hại hắn liền không tính hứa t ố t ta n h a gặp hứa một không chấp nhận tâu ngọc giao kinh hô một tiếng veo một cái từ tư thế ngồi biến thành thế đứng chạy đến trên giường đem cái gối t ô n lấy tới đi ta liệu mạng với ngươi chỉ vào hứa một t â ngọc giao dựng thẳng lông mày mắt lạnh lẽo lộ ra chỉ vì ngọc nát không làm nói lành bộ dạng chương hai trăm năm mươi chín a dao ngươi đến thật chương hai trăm năm mươi chín a dao ngươi đến thật nhìn xem tâu ngọc dao h ứ a một n i ế t miệng lên trong mắt làm xấu cười một tiếng thú vị nha đầu này không những không đầu hàng thế mà còn dám phản kháng đúng không đã như vậy hắn xác thực không thể đơn giản buông tha nha đầu này nghĩ đến h ứ a một thân thể nháy mắt động tại tránh thoát tâu ngọc dao dùng cái gối một cái quét ngang phía sau thân thể của hắn bỗng nhiên mẹ lên một cái vây quanh rút ngắn hai người khoảng cách đồng thời còn khống chế lại cái sau nha người chơi xấu t â u ngọc g i a o hô to một tiếng tranh thủ thời gian huy động một những cái gối muốn đem cái này lại cắt bảo đập ra bất quá cái gối thứ này a dùng để đi ngủ là không sai nhưng thật dùng để vừa dỡn uy lực liền lộ ra có nhiều như vậy bé nhỏ không đáng kể lần này không những không có đập ra hứa mục ngược lại kích thích hắn lòng hào thắng chỉ thấy thân thể của hắn bắp thịt đ ố n g nhiên kéo căng vây quanh ở t â u ngọc g i a o cái tay kia nhẹ nhàng vấn lên cái sau thân thể tại chỗ liền đứng không yên trượt chân liền ngã tại trên giường đều nói quay đầu lại nhất t i ế u bách vị s i n nhưng liền tô ngọc dao trong lòng tóc lộn xộn cả người bốc hơi nóng rắn dấp cũng đã đầy đủ động lòng người rồi b ấ t quá thời khắc này hứa mộc không một chút nào giải phong tình tại lật tung nàng về sau không những không có dừng lại ngược lại thuận thế khẽ động đem tâu ngọc g i a o tư thế xếp thành đưa lưng về phía nàng nằm lì ở trên giường mà chính hắn thì là trực tiếp cưới tại ngang hông của nàng một tay khống chế bà vai một cái tay khác khống chế đầu cứ như vậy mới vừa rồi con n h ư khí hưng hống cầm cái gôi muốn cùng hứa một liều mạng tâu ngọc g i a o bị gắt gao áp chế ở hắn dưới thân chật chật chép miệm a miệm hứa mộc đắc ý nói thật kỳ q ậ y à mới vừa rồi là người nào muốn cùng ta liều mạng tới nhà đ ồ n đốc n g ư ơ i biết là ai không cố kêu giọng nói chuyện nghe lấy liền để người nổi nóng đến không được người thả ra ta đầu trôn ở cái chăn bên trong tâu ngọc dao buồn bực hô to đáng ghét ta làm sao hiện tại lại cắt bảo mạnh như vậy trước đây đánh nhau hắn rõ ràng liền đánh không lại nàng quá kỳ quái không thả nói xong hứa một nửa người đều đẻ lên cảm nhận được trọng lượng biến hóa tâu ngọc dao trong lòng khẽ động lập tức không dám lên tiếng nàng dâu trên người ngươi thật là thơm a nhẹ nhàng tại cái này nha đầu lọn tóc bên trên người một cái hứa một đầy mặt cười sâu xa dùng đặc biệt cổ q á i n g ự điệu nói do không chết ngươi nghe vậy tâu ngọc g i a o mở to hai mắt nhìn một cỗ không h i ể u khô nóng sông lên đầu khách sạn vẫn là tình l ữ khách sạn đúng lúc nàng còn mới vừa tắm rửa nếu là người này sói tính quá độ nàng là không phản kháng đâu vẫn là không phản kháng đâu nghĩ tới đây tâu ngọc g i a o n ú t ở dưới tóc lỗ thai lập tức mang lên một vệt màu đỏ ba thanh thúy tiếng bạt thai vang lên thứ một mang theo nụ cười chiến thắng n g ử a đầu đứng lên đi ăn cơm trước đi ngươi bây giờ cùng đoàn tựa như lửa nghĩ nóng người chết là a nói xong thứ một xuống giường tiện tay đem điều hòa mở ra phía sau chậm rãi đi tới cửa sổ sắt đất bên cạnh ngồi xuống gò bó bị giải trừ tâu ngọc g i a o đỏ bừng cả khuôn mặt che lấy cái mông hờn rôi chừng hướng một một cái đáng ghét cái này lại các bảo chỉ biết khi dễ người còn có cái gì gọi nàng cùng đoàn tựa như lửa rõ ràng chính hắn t ạ i nóng lên t ố ta mắc mơ gì đến nàng a có ăn hay không nhìn xem nha đầu này nửa ngày bất động hứa một nhữ mày hỏi ăn dựa vào cái gì không ăn ta đều nhanh chết đói giận đùng đùng trả lời một câu t â ngọc dao đĩu môi chỉnh lý một cái áo n g cái này mới đứng dậy đi dày đi tới h ư ớ một đối diện ngồi xuống giang dắt b ậ t lửa âm thanh văng lên gặp nha đầu này ngồi xuống phía sau hứa mộc cười đem trên bàn mấy cây ngọn m ế n đốt lập tức một cỗ cổ q u á i bầu không khí bao phủ tại không khí bên trong người nhìn một chút bảy trên bàn bò bít tết cùng với mấy cái tiểu thái cậu thêm cái k i u bình bị hứa mộc cầm lên rượu đỏ tâu ngọc giao tranh thủ thời gian cúi đầu hứa mộc liếc nàng một cái rất tự nhiên cầm lấy trước mặt nàng ly đế cao rót một chút lập tức lại rót cho mình một điểm phía sau rồi mới lên tiếng nếm thử xem không biết hương vị làm sao a t â ngọc giao nhẹ ân một cái nhận lấy chén rượu nhàn nhạt n h vị cùng với tương đối nồng phần mùi rượ mặc dù không có làm sao uống qua rượu đỏ nhưng nàng cảm thấy rượu này có lẽ không tiện nghi vì không lãng phí lựa chọn của nàng là trực tiếp một hớp uống cạn nhìn xem nha đầu này phong khoáng biểu hiện hứa một cười cười lại lần nữa cho nàng đổ một chút không hổ là nha đầu ngốc xác thực muốn so hắn có thể uống phải nhiều sau bữa ăn hứa một vố vỗ, vỗ bụng hắn luôn cảm giác còn kém nhiều như vậy đồ vật một khối lớn bỏ bít tết cộng thêm mấy cái tiểu thái lại uống một chút rượu nghe vào ăn đến không ít nhưng thiếu món chính dưới tình huống ân luôn cảm thấy không có no bất quá nhìn xem nha đầu ngốc đánh ở một cái bộ dạng ân hẳn là h ảo giác ăn nó -no、a ân như vậy chúng ta hiện tại có phải là có lẽ thảo luận một chút chuyện lúc trước cười xấu xa hứa một nghiêng chân nhìn xem nàng cái chuyện gì nghiêng đầu một cái tâu ngọc giao trực tiếp bắt đầu giả bộ hồ đồ ừ không phải liền là đạp hắn một chân nha cái này lại cắt bảo làm sao cùng nữ hải tử đồng dạng như thế mang thù à? mà còn hắn rõ ràng liền rất thích còn tốt hứa một không biết giờ phút này tâu ngọc giao nội tâm ý nghĩ không phải vậy hắn cảm thấy sẽ hô to h a n huồng cái gì gọi là hắn rất thích ta nhà ai nam hải tử sẽ thích bị nữ hải tử dùng chân giấm m ặ ta v ạ nắm nhất. n lây nhiễm tính toán người nào già ngu có thể sao dùng d ừ n g một chút hứa một đứng dậy cười xấu xa nói hoặc là ngươi để ta đạp trở về hoặc là tựa như như ngươi nói vậy cho ta hắn lời nói chưa nói xong nhưng ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên tâu ngọc dao cặp chân dài kia ý tứ chỉ cần là người liền có thể minh bạch ta nhổ vào hung hăng gắt một cái tâu ngọc dao chống ngành nói ta liền đều không chọn ngươi cái s ắ c lang chết tiệt có s ắ c tâm không có xác đảm hôm nay vốn nữ hiệp còn không tin ngươi còn có thể làm gì ta cái này sóng cái này sóng nổi bật chính là một cái đầu sát nếu không được ừ nếu không được chính là cái kia nha dù sao đều đáp ứng g ả cho hắn nàng liền xem như ngượng ngủng cũng không đến mức sợ tốt tốt tốt hứa một nhịn không được là nha đầu này phủi tay thế mà còn dám chọc giận hắn đúng không hôm nay không làm điểm cái gì hắn liền không phải là nam nhân nghĩ đến hắn đưa tay trụ tới đem kéo vào trong ngực không lưng dùng ôm công chúa đem bế lên phía sau đi tới bên giường trực tiếp cho nàng ném đi lên toàn bộ quá trình tương đối thuận lợi không nói tâu ngọc giao còn vô cùng phối hợp liền ôm công chỗ lúc nàng còn chủ động dùng tay khoác lên h ư ớ một cái cổ liên nằm ở trên giường phía sau nàng còn vô cùng chủ động giang hai tay ra hai chân ngủ ra một cái chữ lớn g n g dấp rõ ràng chính là đến hôm nay xem ai sợ người nào bộ dạng này ngược lại là cho hứa mộc trình không biết a dao ngươi đến thật a ngươi làm sao không phản kháng đứng tại bên giường hứa mộc đẩy mặt cổ quái mà hỏi không được luôn cảm giác có cảm ấy hỏi một chút lại nói hữu dụng đèn nén nội tâm ngượng ngủng tâu ngọc dao khinh thường liếc h ứ a m ộ g một cái chương hai trăm sáu mươi tốt chân trượt t h ứ thật chân, chân chương hai trăm sáu mươi tốt chân trượt thử thật chân, chân đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không thoát nàng còn dãy rủa cái đắc đang hoa nằm g n tùy ý cái này lại cắt bảo loay hoay thôi nếu không được nếu không được nàng mệt chết hắn trên m ạ n g nói chỉ có mệt chết y ê u không có cày hỏng chỉ cần thời gian đủ liền xem như bách luyện mới vừa không phải cũng có thể hóa thành ngón tay mềm nha nàng ngược lại muốn xem xem cái này lại cắt bảo đến cùng có thể có nhiều y ê u vừa nghĩ như thế tâu ngọc giao tự nhiên cũng liền không n g h ĩ phản kháng phối hợp thêm không nói còn trực tiếp nằm xuống bày xong tư thế nhìn xem nha đầu ngốc cái dạng này hớ một mí mắt chừng ngày suy nghĩ một chút hắn nhịn không được t h a m dò đề nghị nếu không ngươi lại phản kháng một cái thử xem nói không chừng liền thành công nha tới hay không nói nhảm n h i ề u như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi không được đâu nghe vậy hứa m ộ t lúc này mở to hai mắt nhìn câu nói này đối với nam nhân lực sát thương không thua gì vũ khí hạt nhân chỉ cần hơi bình thường một chút nam nhân nghe được câu này đều sẽ nhảy lên a cho nên hứa m ộ t cũng nhảy dựng lên hắn dùng ngón tay chỉ vào chính mình âm thanh run dậy mà hỏi ta không được ai biết được tâu ngọc dao nằm ở trên giường trực tiếp ngay trước mặt liếp mắt cái tia k i n h thường ngữ khí lại thêm hơi dâng lên tựa hồ lộ ra ghét bỏ khoe miệng nhìn hứa mộc thật là kém chút trực tiếp nổ có ý tứ gì nàng nói lời này còn có vẻ mặt này rốt cuộc là ý gì hắn lúc nào lại không được ngươi đừng hối hận cắn răng hứa mộc t h ở hồn hển khí thô vũ n ụ c thiên đại vũ n ụ c đừng nói chuyện muốn tới liền đến không đến ta có thể ngủ à vô dụng tiểu m ộ c mộc nói xong tâu ngọc giao cho hứa m ộ c một cái khiêu khích ánh mắt thú vị cái này mới có thú vị nha loại này bộ dáng lại các bảo nàng cũng là lần thứ nhất gặp đâu a lao tử nhịn không được giống lên một tiếng hứa mộc nhào tới một tay hướng bên trên thả một cái tay khác chậm rãi liền hướng xuống v ứ t đi lao tài xế nên làm như thế nào hắn vẫn là vô cùng rõ ràng bị một cái heo đặt ở trên thân tâu ngọc dao lúc này trong lòng căng thẳng cả người trực tiếp khẩn trương đến r u n một cái hai tay gắt gao bắt lấy ga giường bất quá một giây sau một cố khác thường từ phần bụng chuyển đến các loại cảm giác này mới ra nàng nháy mắt đưa tay bắt lấy h ứ a một tắc q u á i hai tay ta liền biết h ứ a một nhũ mày đắc ý tiếp tục nói sợ y ta liền biết nàng dâu ngươi cũng liền mạnh miệng một điểm mà thôi cái này không vẫn là sợ không phải cho nên cũng không phải ta không được a rõ ràng chính là nàng dâu ngươi sợ có biết hay không nói xong thân thể của hắn một phen nằm nghiêng tại tâu ngọc g i a o bàng biên tay phải tránh ra nha đầu này tay phía sau rất tự nhiên đắp lên nha đầu này trên ủi ân nhà mình nàng dâu dựa vào cái gì không sợ mà còn liền xem như sợ thì thế nào tình cảnh này hắn thương đều lên thân tôi ta hôm nay số mấy tâu ngọc g i a o từ trên giường ngồi dậy m ặ t không thay đổi đem trượt xuống đai đeo một lần nữa lôi trở lại trên vai đến mức cái kia tắt váy tay nàng không nhìn thẳng hai hào a cổ quái nhìn xem nàng hứa một tiếp tục nói làm sao vậy có vấn đề thật u t trượt. chân Hừ hừ hừ, h chân chân không hổ là hắn nàng dâu đôi này chân thật là muốn mạng người a cho ta cầm cái của lót dừng một chút nàng đứng dậy xuống giường tiếp tục nói còn có đêm dùng sỏi cũng cho ta đến một mảnh nói xong những n à y nàng không đợi hứa một phản ứng trực tiếp chui vào nhà vệ sinh a sao nghiêng đầu một cái hứa một đầy mặt một bức thời gian này hình như cũng không đúng a không phải là mỗi tháng số mười tà hữu nha trước thời hạn nhiều ngày như vậy chẳng lẽ là vì tới nơi khác không quen khí hậu nói đi thì nói lại nha đầu này kỳ kinh nguyện trước thời hạn hắn có phải là lại không có t h ị t ăn a đường a trộn lẫn hô hô kêu một tiếng hứa một tuyệt vọng hướng về phía nhà vệ sinh nói ta thật vất vả quyết định cứ như vậy chơi đúng không ngày mai không đi được sao sống tiếp qua mấy giờ đến cũng được à? ngâm miệng đ ỗ n g nhiên r i ố n g to một tiếng đánh g â y hứa một phàn nàn sau đó nhà vệ sinh lại lần nữa truyền đến một tiếng tức giận tràn đầy băng lánh hô to l a m nhanh lên lao tử muốn giao đậu quần nghe nói như thế hứa một trực tiếp ngậm miệng lại đàng hoàng lật lên dương hành lý đem t â ngọc dao muốn đổ vật từ phòng vệ sinh khe cửa đưa vào nói liền nói đi làm gì dữ vậy nha đầu này cảm xúc như thế chấn động lớn cũng trách không được kỳ kinh nguyện trước thời hạn bất quá vì cái gì nữ hải tử kỳ kinh nguyện đều sẽ vô cùng h ô n g đ a u nếu như là bởi vì đau cái k i a cũng không thể nào nói nổi nha nha đầu ngốc kỳ kinh nguyện cũng rất ít sẽ đau không hiểu rõ xem như nam hải tử hắn là thật không hiểu rõ bất quá mặc dù không hiểu rõ vấn đề này nhưng hứa m ụ c vẫn là minh bạch lúc này có lẽ làm cái gì hắn đầu tiên là điều bên dưới điều hòa nhiệt độ để khách sạn quậy lễ tân đưa bình đường đỏ khương trà cùng với ấm bà bảo đem đặt ở bên giường phía sau cái này mới an tâm đứng tại cửa phòng vệ sinh chờ đợi đừng hỏi khách sạn vì cái gì có hỏi chính là tiền bạc lực lượng chờ hắn làm xong những n à y nhà vệ sinh cũng truyền tới đi lại âm thanh mới vừa rồi còn sắc mặt hồng nhuận tâu g ọ c dao một mặt khổ não từ phòng vệ sinh bên trong đi ra rất khó chịu mặc dù không đến mức đau nhưng chính là rất khó chịu đặc biệt là nhìn thấy h ứ a một người này phía sau lúc đầu còn có thể chịu được nàng lập tức cảm giác ủy khuất đến không được dựa vào cái gì liền nàng đến cái này lại cắt bảo lại không cần bị phần này tội a mà còn vừa rồi người này thế mà còn chẳng hề để ý sờ bắp đuổi của nàng quá đáng nghĩ tới đây nàng một cái bắt lấy h ư ớ một cánh tay nắm chặt ném một cái ném thịt phía sau hung hăng chính là l ắ p một cái như kim c h â m chuyển đến hứa m ộ t đau đến mở to hai mắt nhìn thật tổn thương lần này tuyệt đối là thật tổn thương và không bằng vào hắn từ nhỏ bị đánh tới lớn chuyên môn gia hộ giáp trang nha đầu này làm sao có thể nắm chặt đến hắn như thế đau để ngươi lưu thiết ta ừ nhìn xem người này n h e răng trận mắt bộ dạng tâu ngọc dao lập tức thoải mái hơn lập tức nàng chậm rãi rời đến bên giường nằm đi lên thật hung hăng hứa mộc trong lòng thầm đủ vớt vớt cánh tay lựa chọn không cùng nha đầu này chấp nhận không có cách nào làm một cái nam nhân vào giờ phút như thế này đều không bao dung một cái bạn gái của mình lời nói cái kia thật là không nói được cho nên h ắ n tại nào nặn xong cánh tay phía sau vẫn là hấp tấp đi tới bên giường đem vừa rồi khách sạn bày lễ tân đưa lên đường đỏ khương trà đưa cho tâu ngọc g i a o u ố n g chút nóng sẽ dễ chịu một chút ngay vậy nhìn xem hứa một trong tay trong ly thủy tinh mang theo một chút sợi gừng nước đường n â u tâu ngọc g i a o một trận này nấy hình như vừa rồi nàng không nên nắm chặt lại cắt bảo tới hử hẳn là hứa ca ô, ô ô rất cảm động thời gian ngắn như vậy hắn thế mà liền chuẩn bị sợi gừng nước đường đâu nàng còn loạn phát tỉ khí n ắ m chặt người thật sự là quá đáng tốt tốt tốt ta cho ngươi ăn t a cho ngươi ăn nhìn xem nha đầu này nước mắt d ư n g d ư n g bộ dạng hứa m ộ t bày tỏ tâm đều nhanh hóa tranh thủ thời gian dùng thìa q u ấ y một cái thổi thổi đem đưa đến n h a đầu này bên ngôi chương hai trăm sáu mươi mốt ta cho ngươi nói trò cười a chương hai trăm sáu mươi mốt ta cho ngươi nói trò cười a đến mức n h a đầu n ố c vì cái gì nước mắt d ư n g d ư n g bộ dạng hứa m ộ t bày tỏ hắn là thật không có suy nghĩ hắn chỉ biết là uy nha đầu này uống chút nước đ ư ờ n đâu âm ấm, ấm vào trong bụng phía sau nàng đoán chừng có thể dễ chịu một chút hoa、wow. nuốt xuống trong miệng nước đường đâu tâu ngọc g i a o phun một cái khóc ra tiếng nước mắt kia hạt trâu là ngăn không được rơi xuống trước đây nàng rõ ràng không có như thế yếu ớt thế nhưng kể từ cùng hứa một xác định quan hệ phía sau ngay tại lúc này nàng liền không nhịn được m u ố n khóc đặc biệt là nhìn xem hứa một nhìn thấy nàng khóc luống cuống tay chân khắp nơi tìm khăn giấy cho nàng lau nước mắt còn ấm r ộ n g thì thầm hỏi nàng có phải là quá đau muốn hay không mang nàng đi bệnh viện nhìn xem bộ dạng nước mắt của nàng liền càng thêm không ngừng được loại này bị nàng một mực thích lại cắt bảo quan tâm cảm giác để nàng nhịn không được lộ ra yếu ớt nhất một mặt b về sau trừ tại trước mặt p h ụ mẫu tại cái này chỉ lại cắt bảo trước mặt nàng cũng có thể cùng tiểu hài đồng dạng làm đ ú n g đồng dạng bị vô điều kiện c h i ề u theo cho nên nàng muốn khóc tự nhiên là n h ị n không được khóc lên tổ tông ấy tiểu tổ tông của ta ngươi chớ khóc được không rút một tấm lại một tờ giấy hứa một lau đều lau không ngừng cũng không biết vì cái gì nữ hài tử chẳng lẽ có thể thật sự là làm bằng nước không được nha đầu này nói thế nào khóc liền khóc còn không dừng được cái chủng loại kia à? ta sai rồi được không tiểu tổ tông ta không nên hủ do ngươi không nên ưỡng hiếp n g ư ơ i ngươi x i n h thương xót đ ừ n g khóc ngoan à ngươi nhìn ánh mắt ngươi đều nhanh sưng lên đến lúc đó biến dạng trừ ta ai sẽ muốn ngươi nha ta cho ngươi nói cho cười ngươi chớ khóc thật sao luôn cuống tay chân nói một chàng nhưng nha đầu này vẫn là không một chút nào chuyển biến tốt chuyện hứa một quyết định chắc chắn đưa trong tay nước đường nâu thả xuống sau đó đem ôm vào trong ngực khóc đi khóc đi cũng không biết là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề nha đầu này xem ra không cho nàng khóc một hồi là sẽ không kết thúc dù sao hắn còn không có tám đợi lát nữa y p h ư c vừa vặn đổi một thân、Ô. ngươi chê cười còn không có nói đâu nước nợ tâu ngọc giao t r ô n ở hứa mộc trong ngực đ ố n g như nói nghe vậy hứa mộc xứng sở nhịn không được gãi gãi đầu r à n g hay không nha bĩu môi tâu ngọc giao nước nợ tại trong ngực của hắn bụi bụi trường hợp này hứa mộc lại thế nào có thể cự tuyệt đâu suy nghĩ một chút phía sau hắn mở miệng cười nói vậy ngươi nghe cho kỹ a vậy vẫn là tại trường cấp ba thời điểm trên đường đến trường ta mua tới cho ngươi bữa sáng mà ngươi tại ven đường chờ ta đến lúc đó ngày đó mua điểm tâm rất nhiều người cho nên lão bản vô cùng bận rộn ta liền đem tiền thả tới lão bản đựng tiền trong giỏ sách Nghĩ đến lao bản có thể bận rộn, thể lao có kết h nhìn thấy, cho ô n nên ta liền tiền g ta ra. lại đem tiền đem k quả Ngay lúc này, lao bản nhìn lúc lao tâu h Hứa chừng hai nhìn ấ y Nói xong. Một ngầm miệng nha lại, hai mắt nhìn xem một mắt Kết đầu ngọc giao vẫn như cũng là một bộ nước mắt rưng rưng bộ dạng tựa như căn bản không có cảm giác được lời hắn nói có gì đáng cười không buồn cười sao ân nghe đến trả lời hứa một gái gãi cái mũi suy nghĩ một chút hắn mới nói lần nữa vậy ta lại cho ngươi nói một cái ừ bắt đầu a tiểu khủng long xem phim đột nhiên bị nó mụ mụ đánh cho một trận ngươi đoán đúng là vì cái gì vì cái gì tô ngọc giao thật đúng là suy nghĩ một chút không nghĩ minh bạch phía sau nghi hoặc hỏi nghe vậy hứa một cười nhạt một tiếng giải thích nói bởi vì nhà mụ mụ của nó phát hiện nó thấy là thành long điện ảnh nghe đến câu trả lời này tô ngọc giao đầu tiên là sừng sốt một chút sau đó khỏe miệng giật một cái phốc một tiếng cười ra tiếng chán ghét h ơ n rỗi đánh hứa một, một cái nàng nhịn không được liếc mắt từ lại các bảo từ chỗ nào học nha nếu không phải nàng phản ứng nhanh thật đúng là nhìn không ra cái chuyện cười này rốt cuộc là ý gì vui vẻ đi gặp nha đầu này cười hứa một sờ lên đầu của nàng lập tức hắn đứng dậy đem đã sớm chuẩn bị xong ấm bảo bảo nhét vào trong ngực nàng rồi nói ra ta đi tắm rửa cũng không biết ngươi từ đâu tới như vậy nước mắt chính mình nóng nó ý phục đều bị ngươi làm ư ớt à thì thì thè lưỡi tâu ngọc dao hoạt bát cười cười động tác này nhìn đến h ứ a m ộ c nhịn không được lắc đầu sau đó hắn cầm lên khách sạn áo ngủ đi vào nhà vệ sinh nha đầu này tính cách thật là để người cảm thấy buồn cười khi thì khóc khi lại cười không biết đoán chừng sẽ cho rằng nàng tinh thần có chút vấn đề a hiểu ý cười một tiếng h ư ớ mục đem đ ư c chú ý đặt ở trong phòng tám lập tức hắn liền thấy trên giá áo mang theo nha đầu ngốc hôm nay mặc đai đeo váy liền áo ân đương nhiên còn có một cái màu vàng hoa văn nội y kể cùng với một đầu siêu cấp đáng yêu hồng nhạt gấu nhỏ trong bức v ẽ quần các loại hắn nhớ tới nha đầu ngốc cầm áo ngủ thời điểm có vẻ như không có cầm nội y a cũng chính là nói nha đầu này tỷ lệ lớn là treo trống giống nghĩ tới chỗ này phía sau hứa một mở to hai mắt nhìn hít vào một n g ù n khí lạnh bất quá nhưng hắn nhìn thấy trong thùng rác đầu kia mang theo vết máu quần lót phía sau hắn lại nhịn không được thở dài vẫn khí thực xuôi x o a trong miệm lầm、bầm. hứa một vỗ vô gò má đem quần áo trên người cởi xuống ném tới nhà đầu ngốc mang theo đai đèo trên giá áo theo cách rơi phun ra tiếng văng lên hứa một thần tốc trà rửa rất nhanh giải quyết tất cả hắn thuận tiện đem đầu tóc thổi qua mặc vào khách sạn áo ngủ hứa một nắm tóc đi ra phòng tắm cửa lớn lúc này tâu ngọc g i a o đã yên tĩnh nằm thẳng tại trên giường từ giữa đó chỗ có chút nhô lên trên trang nhìn nhà đầu này có lẽ rất n g o a n đem ấm bảo bảo đặt ở trên phần bụng thấy thế hứa mục lại liếc nhìn bên giường lị kia sợi gừng nước đường nâu rất tốt bị uống cạn hứa mộc đi tới bên giường mỉm cười vỗ vỗ chăn m ề n hỏi nàng dâu cảm giác khỏe chưa nô、no, khó chịu nghiêng đầu một cái tâu ngọc g i a o tròn trịa con mắt nhìn xem hứa mộc lo chuyện nàng cảm giác kỳ thật có tốt thế nhưng tất nhiên nhà mình lại cắt bỏ hỏi nàng đương nhiên phải nói chút nhu nhược không phải vậy làm sao có thể cho hắn quan tâm chính mình cơ hội đâu vậy ta cho ngươi xoa xoa hứa mộc ánh mắt sáng lên vội và nói g n ân tâu ngọc g i a o gật đầu thân thể hướng hứa một vị trí rời một cái lập tức hứa mộc tranh thủ thời gian k ở i giày lên giường nhưng người nằm xuống hắn một cái tay vô cùng chủ động liền đưa về phía nha đầu này nửa người trên ba thanh thúy tiếng bạt thai văng lên tâu ngọc g i a o sắc mặt từng ư đỏ có chút xấu hổ chừng h ứ a một một cái người sợ chỗ nào đâu nghe vậy hứa một v ú t v ú t bị đánh tới mu bàn tay mặt dạng mày dày nói ta lại không nói giúp ngươi nào h nặn chỗ nào mà còn ta có thể nghe nói kỳ kinh nguyệt nữ hai tử đồng dạng vị trí kia cũng không quá dễ chịu ta giúp đỡ chút không vừa vặn nha nghe xong người này lời nói t â ngọc dao lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hảo ra hỏa nói như vậy vẫn là nàng sai phải không tử lại các bảo thật là một điểm ra mặt cũng không cần đúng không chương 262, nhu thuận xuyên bội nhi chương 262, nhu thuận xuyên bội nhi nhìn thấy nha đầu này tựa hồ muốn nổi giận h ứ a mộc tranh thủ thời gian thu liễm nụ cười nhỏ giọng nói chỉ đùa một chút chỉ đùa một chút ta cho ngươi che c h e lập tức hắn đưa tay lấy ra ấm mà bảo, bảo dùng tay nhẹ nhàng xoa nhẹ nóng phảng phất là một đám lửa bất quá dù vậy cũng không thể phủ nhận nha đầu ngốc trên bụng t h ậ t mềm cùng mì vắt giống như để người không nỡ bông ra màu da ca mánh đèn chiếu dọi tại trên người của hai người một cỗ mập mở bầu không khí tự nhiên sinh ra liên kỳ kinh n g u y ệ t bên trong nhà đồn đốc giờ phút này huyết sắc không đủ trên mặt cũng c h ậ m chậm nổi lên một vệ tường đỏ tắt đèn không biết qua bao lâu tâu ngọc g i a o cắn môi nói một câu nghe vậy hứa một hồi thật lại ô một tiếng phía sau vội vàng đem đèn đóng lại hát cám bên trong hai người sóng vai nằm ở trên giường ai cũng không có lại mở miệng bất quá cái kia dần dần thay đổi đến thở hồn hẹn cùng với sắp nhắc đến cổ học nhịp tim tựa hồ chứng minh hai người đều không phải như vậy bình tĩnh cuối cùng vẫn là t â ngọc dao đầu tiên giật giật nàng xoay người cùng một cái á dựa vào mét đồng dạng rụt rụt thân thể tựa vào hứa một trên vai vườn ngủ sông lên đầu tại ngáp một cái phía sau nàng dùng so con mũi lớn hơn không được bao nhiêu âm thanh nói ca ca ngủ đi ngày mai ngươi còn có việc đâu ngủ ngon nghe đến cái này mềm nhúng n khí hứa m ộ t t h ở phào nhẹ nhõm cũng theo đó buông l ò n g thân thể rất nhanh hô hấp của hai người chậm rãi thay đổi đến kéo dài gần như đồng thời ngủ thiết đi thời gian trôi qua mộng cảnh cũng như huyền ảnh đồng dạng dạn nước làm sáng sớm ngày thứ hai ố nha dâng lên rơi vai ánh mặt trời thời điểm hứa mộc tùy theo mở hai mắt ra hắn giật giật tay phải một cỗ cảm giác nặng nề ép hắm không động được mảy may quay đầu một cái hắn mới phát hiện thời khắc này nha đầu nốc giống như một cái bạch t u ộ c đồng dạng một cái tay ôm eo của hắn một cái chân đẻ lên chân của hắn không nói đầu còn ngủ ở hắn trên tay phải trách không được đâu hắn cảm giác tối hôm qua ngậm đặc biệt nặng nề n g u y ê n lai、like. trên người mình một mực nằm một cái hơn một trăm cân heo đâu tất nhiên không động được hứa một cũng liền từ bỏ trực tiếp rời giường ý nghĩ thân thể nhất chuyển từ ngựa mặt nằm biến thành nằm nghiêng trực tiếp đem cái này hơn một trăm cân heo kéo vào trong ngực cảm giác này là thật dễ chịu cùng yên tâm nhàn nhạt bạc hà mùi thơm Hôn hợp thiêu hương vị, để người nhịn không được tâm tình bánh trướng, không hiểu kích nữ người trướng, động. Ân, được có đặc biệt tâm để vị, dù sao cũng sáng là hớ một s ắ c thực rất kích động không quá kích động về kích động hắn cũng không đến mức thật làm chút cái gì dù sao nha đầu này hôm qua mới đến k ỳ kinh nguyệt đâu cứ như vậy tại kéo đi một hồi phía sau phát giác được tay phải chậm rãi khôi phục cảm giác lực lượng trở về phía sau hớ một lặng lẽ dùng sức đem nha đầu này đầu từ trên cánh tay di động đến cái gối mà chính hắn thì là từ trên giường lặng lẽ chạy xuống dưới cầm lên điện thoại chui vào nhà vệ sinh giải tỏa ba cái điện thoại chưa nhận hiện lên ở phía trên hứa một lứt nhìn chính là hắn vị kia không biết là nam hay là nữ hắn tốt biên tập không có trực tiếp về điện thoại hứa một điểm mở điện thoại tự mang bản đồ chọn cái cách khách sạn gần quán cà phê hắn đem danh tự đi lại tính toán thời gian một chút quyết định tầm m ộ ư ơ i giờ gặp mặt lập tức đem địa chỉ cùng thời gian từ sĩ nga bên trên phát cho hắn biên tập cơ hồ là nháy mắt bên kia liền trở về q u ộ p biểu lộ tới nhìn xem cái này tựa như người già mới dùng e một hứa một cười cười trực tiếp tắt điện thoại màn hình cầm lấy mang tới bàn trải đánh răng kem đánh răng trực tiếp bắt đầu rửa mặt chờ hắn giải quyết tất cả ra nhà vệ sinh hứa một phát hiện nhà mình nha đầu nốc vẫn như c ũ duy trì nằm nghiêng tư thế tựa hồ còn không có tình đâu suy nghĩ một chút hắn đi đến bên giường cầm lên điện thoại riêng cho khách sạn quậy lễ tân gọi điện thoại ân đương nhiên là để đưa bữa ăn sáng dù sao xế chiều hôm nay bọn họ liền muốn về sân thành cũng không thể tiếp tục tiếp theo phòng a nô t â ngọc dao giật giật xoan núi phát ra thang nhẹ nghe đến động、tính. hứa mộc lại quay đầu liền thấy nha đầu này nằm nghiêng k h í p mắt đưa tay tại hắn vừa rồi nằm vị trí sờ loạn từ trên xuống dưới sờ soạ n mấy lần phía sau phát hiện cái gì đều không có nàng cái này mới mơ mơ màng màng mở mắt lập tức hai người bốn mắt tương đối buổi sáng tốt lành nha nàng dâu hứa mộc lộ ra nụ cười đầu tiên lên tiếng c h à o cái sau chu mỏ một cái vô cùng tự nhiên mở ra hai tay muôn ôm ôm thấy thế hứa mộc tranh thủ thời gian buông xuống điện thoại riêng thân thể co giụt lại liền lại nằm lại trên giường đem nha đầu này kéo vào trong n ự c ca ca ngươi làm gì đâu cùng như mèo nhỏ nha đầu ngốc thời khắc này âm thanh thật sự là vừa mềm lại dẻo để người lỗ thai đều kém chút mang thai để đưa bữa sáng đâu nhà ta bảo bảo có đói bụng không n h a đợi lát nữa hút cháo biết bao hứa mộc n i ế t i ệ n g lên dù trước nay chưa từng có ôn ngu ngự khí trả lời nha đầu này vấn đề Á ếch ân tương đối giọt m ô i tim ừ tại hứa mộc trong ngực bụi bụi tâu ngọc g i a o nũng nịu mà hỏi thăm nhân gia có thể ăn nhiều một cái bánh bao sao có thể nha vậy ta có thể lại thêm một cái bánh bậy sao liền một mụi nhỏ đương nhiên nhà ta bảo bảo ăn bao nhiêu đều có thể ô ô ô cả ca ngươi thật tốt h ắ c h ắ c ta chỉ đối bảo bảo ngươi tốt ngoan mau dậy đi đánh răng a không sao nhân ra suy nghĩ nhiều ô m một hồi ca ca nô、no, đ i ệ u tôi vậy thì chờ lát nữa bữa sáng đưa lên đến liền phải đi lên nhà ừ ta nghe ca ca k thì hỉ bảo bảo t h ậ t n g oan cùng dỗ tiểu hài đồng dạng hứa một không ngừng phối hợp với nha đầu này nói chuyện hắn cũng thỉnh thoảng sờ một cái nha đầu này tóc xoa bóp nha đầu này tay nhỏ cả người vui vẻ đến không được mà tâu ngọc ra o đâu chỉ cảm thấy nhà mình lại cắt bảo đột nhiên thay đổi đến dễ hiểu a đại n u còn tràn đầy cảm giác an toàn loại này cảm giác để nàng phải mãi không được n h ì n không được nghĩ một mực ở tại trong ngực của hắn nghe thanh âm của hắn trải nghiệm thân thể của hắn nhiệt độ cứ như vậy hai người ngươi một câu ta một câu cố kia ngọt n g à o sức lực tại cả phòng không ngừng báo phủ đông đông đông thinh linh tiếng đập cửa đánh gây hai người ngọt n g à o hứa một đứng dậy đem bữa sáng tử bưng đi vào hai bát cháo trứng mối u thịt nạ cùng c với hai cây bánh quẻ một chút tinh xào bánh ngọt một lồng bánh bao hấp cùng một phần n g â m củ cải ân nhìn qua vẫn là tương đối phong phú mà tâu ngọc dao cũng thừa dịp hứa một bảy bản công phu chui vào nhà vệ sinh bắt đầu rửa mặt rất nhanh hai người lại ngồi cùng nhau tại cửa sổ sắt đất một bên liền ánh nắng ban mai anh anh em em ăn lên cơm sáng chờ ăn uống no đủ thời gian cũng đi tới buổi sáng khoảng tám giờ hứa mộc thu thập s ơ một chút mặt bàn quay đầu nhìn về phía nhà đầu này hắn đang suy nghĩ thời gian còn như thế sớm nếu không lại cùng nhà đầu này nằm một hồi mà còn hắn nhớ tới nhà đầu này kỳ kinh nguyện có cái bệnh vật đó chính là thích ngủ gà ngủ gà tới điều tra là hiện tượng bình thường đúng lúc tại hắn nghĩ như vậy máy mắt tâu ngọc dao nhảy máy mắt nhịn không được ngáp một cái ca ca ta khốn nghe nói như thế hứa mộc lộ ra nụ cười t r ư n g hai trăm sáu mươi ba bán bản quyền t r ư n g hai trăm sáu mươi ba bán bản quyền cái này chẳng phải đúng dịp nha cứ như vậy hứa một cái gì cũng không nói trực tiếp đem tâu ngọc g i a o vây quanh hai ba bước trở lại trên giường phía sau hai mắt nhắm lại bắt đầu ngủ dậy hồi lung rác mãi đến thời gian trôi qua đi tới khoảng chín giờ rưỡi vớt v e an ủi cái thoải mái cũng bù đủ giấc ngủ hai người mới từ trên giường bỏ lên chậm rãi thu dọn đồ đạc rời đi khách sạn người muốn đi quán cà phê sao lôi kéo hồng nhạt dương hành lý t â ngọc dao rủi rủi mắt vành mắt hỏi ân hứa một gật đầu giải thích nói c ù nàng g xong, biên liền tại hẹn Chính tập phụ l cỡ. trò c h u y ệ bàn quyền sự tỉnh. n sự Tâu ọ cũng giao gật nàng minh bạch. Bất quá. Nàng lại nghĩ nàng gì Nàng hiệu minh lại tới lại thời điểm ra bảo bận Bất một cắt đầu, đề, đó đây? Đây quá. muốn rộn, mạch. chính chính vấn là làm là c sự. Nàng cũng không thể cùng đi quấy g i à y nếu không tìm địa phương uống chén trà sữa vẫn là nói đi tìm kiểu kiểu có thể là nàng vẫn là rất hiếu kỳ tốt ta trò chuyện bản quyền gì đó nghe vào liền khá cao lớn hơn a muốn đi lập tức nàng có chút muốn nói lại thôi muốn đi liền cùng ta cùng một c h ú thôi dù sao cũng không phải là đại sự gì hứa một t h ấ y thế hiểu ý cười một tiếng n h à đầu này quá mức hiểu chuyện chút có thể sao tâu ngọc dao ngầm đầu có như vậy ném một cái ném k i n h hỉ đương nhiên có thể cười cười hứa một không có vấn đề nói tất nhiên đều quyết định bán nói chuyện cũng chính là bán bao nhiêu vấn đề chỉ cần không quá không hợp t ố i thưởng ta đều quyết định bán cái đồ chơi này không phải là vì lúc này nha nói xong hứa một mắt sáng lên nếu không phải mấy tháng này tiền nhuận bút cộng lại kém rất nhiều hắn cũng không đến mức bán bản quyền bất quá có thể dùng tiền mua được cái kia công ty cổ phần tất cả đều quá đ á n giá nếu biết rõ sang năm băng hai mới ra công ty này liền tính bay lên đến lúc đó liền xem như nghĩ lên xe cũng là khó càng thêm khó cho nên năm nay hẳn là cơ hội cuối cùng ừ cảm ơn ca ca tâu ngọc giao cười vui vẻ nàng nhịn không được tại hứa một trên mặt hôn một cái đồng thời còn vỗ bộ ngực bảo đảm nói nhân gia cam đoan không loạn nói chuyện chỉ nghe các ngươi nói nói cũng không có cái gì đi thôi sờ lên nha đầu này tóc hứa một một trận vui mừng người luôn nói tiền đồ so tình yêu trọng yếu nhưng hắn lại cảm thấy tình yêu muốn so tiền đồ càng hiếm thấy hơn mà còn tình yêu chân chính bên trong đúng người sẽ bồi tiếp ngươi cùng đi t h ư ợ n h ư nhà đầu ngốc đồng dạng nang bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại đối với hắn nghiêm túc làm sự t ì n h chưa từng có một lần trách cứ có đều là cổ vũ cùng sùng bái cái này để hắn thật cảm giác dễ chịu thật cảm giác yên tâm một cái hiểu chính mình thích chính mình người vô điều kiện hỗ trợ thật sẽ để cho nam nhân sinh ra chất biến tây hồ xung quanh trên đường phố cơ bản đều là khách sạn nhưng tương quan cơ sở cũng không ít ví dụ như quán cà phê cùng cửa hàng trà sữa trong đó h ứ một lựa chọn là bọn họ ở khách sạn gần nhất một nhà cho nên đi chưa được mấy bước hai người liền đi tới mở tại góc đường nhà kia quán cà phê nhìn mấy lần phía sau thứ a m ộ c trực tiếp đẩy cửa ra mang theo nha đầu ngốc đi vào vào cửa phía sau thứ a m ộ c quét mắt vài vòng cuối cùng hắn ánh mắt hội tụ đến nơi hẻo lánh gần cửa sổ một vị trí nơi đó một vị mang theo kính mắt tài trí nữ nhân chính túi đầu nhìn xem điện thoại kk biên tập của ngươi tới rồi sao tâu ngọc giao đi theo liếc mấy cái có chút hiếu kỳ mà hỏi có lẽ tới a h ứ một có chút không tự tin trả lời không có cách nào quán cà phê liền vừa rồi chỉ có vị kia tài trí nữ nhân một người khác nhân nhưng hắn biên tập không phải là cái ba mươi mấy tuổi trung niên nam nhân nha dù sao đáp án này có thể là hắn từ tấm t i ê u cao lớn t h u k ệ n h ảnh trần dung cùng với hắn không gian bên trong nổ nước bọt trung niên phát tướng nói một chút bên trong suy đoán ra hứa mộc lao sư ngồi tại bên cửa sổ tài trí nữ nhân bỗng nhiên n g n g đầu thấy rõ hứa mộc phía sau trực tiếp hô xem như hứa mộc biên tập sở ninh đã sớm nhìn qua người này bức ảnh tân ký kết là cần thân phận tin tức cho nên nàng lén lút gom góp vài lần đương nhiên hứa mộc là chưa có xem nàng bức ảnh bằng không tại trên mạng cùng nàng nói chuyện thời điểm cũng sẽ không đại ca đại ca k làm nàng phát hiện quán cà phê đi vào hai người trong đó một vị chính là hứa m ộ c lúc nàng mới tranh thủ thời gian chủ động têu một tiếng nghe đến ồn ào hứa mộc trong mắt lóe lên khắc thưởng mang theo tâu ngọc dao đi tới ngươi là ngươi tốt hứa mộc lao sư ta là biên tập của ngươi sở ninh a a ngươi tốt kinh dị nhìn nàng một cái hứa mộc đưa tay cùng nàng nắm chặt lại hào gia hỏa lại là cái đại mỹ nữ ấy bất quá người này tại buổi tối vì sao biểu hiện lớn như vậy hung á c đâu ban đầu cùng hắn tán gẫu cũng là một bộ lao đại ca bộ dạng khu khu vị này hẳn là t â ngọc dao a sở ninh ho khan một tiếng tiếp tục nói thật xinh đẹp mời ngồi mời ngồi các ngươi hẳn là nghỉ đến bên này chơi à. tình cảm thật tốt đâu c h ắ c không được có thể viết ra dạng này sách nói xong trên mặt của nàng không tự giác lộ ra đập chính p h ú nụ cười quả nhiên là căn cứ hiện thực cải biến a nam x o a y khí nữ x i n h đẹp cứ như vậy yên tĩnh ở chung một chỗ ai cũng sẽ cho rằng là duyên trời định có thể là ai biết được trong tiểu thuyết hai vị này có thể là từ nhỏ đánh tới lớn cùng không được cũng không thể rời đi hoan hỉ hoàn gia nha xi xi thử để người ghen tị thanh mai trúc mã vất quá lần này nàng đến bên này có thể là vì nói bản quyền vấn đề đập chính phủ sự t ì n h vẫn là tạm thời rời phía sau a nghĩ tới đây sở ninh chủ động nói hứa m ộ t lao sư ngươi thật nghĩ kỹ sao ân ta quyết định hứa m ộ t gật đầu trên mặt lộ ra nghiêm túc tất nhiên đã bắt đầu vậy hắn liền không đến mức nửa đường đổi ý cái kia tốt đây là chúng ta ban biên tập cùng phía trên thảo luận đi ra phương thức ngươi có thể nhìn xem có cái nào cần đ ổ i nói xong sở ninh theo bên cạnh một bên trên ghế đem một cái cặp công văn cầm lên từ trong lấy ra một sếp nhỏ in hợp đồng hứa mộc tiếp nhận tại điểm hai ly cà phê phía sau cái này mới chậm rãi lần nhìn thời gian trôi qua trọn vẹn qua hơn một giờ h ứ a một mới nặn nặn xuống mũi đem cái này xếp hợp đồng thu vào khôn sáo rất nhiều nhưng tổng kết một cái đơn giản đến nói chính là hắn truyền hình điện ảnh cải biên quyền bị năm trăm vạn đóng gói bán cho tây hồng thị tiền này cùng hắn mong muốn phải kém một chút có lẽ là bởi vì hắn chủ động bán ra nguyên nhân đ o á n chừng là bị ép giá bất quá hắn bản quyền vốn là có tây hồng thị một phần đây là tại ký hợp đồng thời điểm liền đã minh xác cho nên liền xem như ép giá cũng không có ép quá ác trang web ê n kia cũng không có làm ra mổ gà lấy chứng sự tình thế nào sở ninh có chút thấp thỏm hỏi cái giá tiền này phía trên cho ra là thời điểm nàng kỳ thật cũng có chút bất mãn nhưng nàng một cái biên tập quyền nói chuyện cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy cho nên hợp đồng này vẫn là bị nàng mang theo tới có thể k ý a suy nghĩ một chút hứa m ộ t hạ quyết tâm chương 264, n h à ấm áp chương 264, n h à ấm áp bán cùng về sau mấy chục hơn trăm ứ c tài sản so ra quyển sách này cũng liền như thế quyển sách này nghiêm chỉnh mà nói thuộc về sân trường ngô tỉnh cải biên thành phim truyền hình đoán chứng treo tối đa cũng liền áp xúc bên giới biến thành điện ảnh mang đến c hắn o h n cũng n à mới biết hắn cùng h những cái kia chân chính đại thần xoa、so、ra tại cùng một cái đường đua thời điểm t h a n h lệch đến cùng có bao nhiêu không tại suy tính một chút sao sở đinh có chút đáng tiếc hỏi đối với nàng mà nói hợp đồng này ký kỳ thật chỗ tốt rất nhiều dù sao phía sau trang web kiếm tiền xem như biên tập nàng tự nhiên là được lợi thống chi nàng vẫn là thúc đẩy hợp đồng công thần cùng với quyển sách này biên tập viên thế nhưng nói đi thì nói lại xem như quyển sách này chính phụ phấn nàng cảm thấy cứ như vậy đem bản quyền bán khó tránh khỏi có chút đáng tiếc nếu biết rõ chứ đã đem bán mảng gà bên ngoài cũng có truyền hình điện ảnh công ty đang cùng trang web nói quyển sách này truyền hình điện ảnh cải biên hiện tại bán hứa mộc thật là bị thiệt lớn không được lắc đầu hứa mộc liếc nhìn t â ngọc dao rồi nói ra ta đã quyết định vì dựng vào chuyến xe này hắn không thèm đếm s ử a nếu không được tựa như phía trước cùng nha đầu ngốc nói như vậy một lần nữa lại đến một lần tôi h mà còn hắn về sau cũng không phải là không thể viết sách được thôi nói xong sở ninh từ túi sách bên trong lấy ra bút đưa cho hứa mộc hứa mộc tiếp nhận tại cần ký tên vị trí viết xuống tên của hắn hợp tác vui vẻ cười đứng dậy sở ninh đưa tay cùng hứa mộc cầm một cái sau đó nàng lấy điện thoại ra cho hợp đồng trụ tấm ảnh phát cho trang web bên kia cũng không lâu lắm một đầu ngân hàng tin nhắn liền phát tới hứa mộc nhìn thoáng qua là tiền tới sổ thông tin hứa một lao sư nếu không ta mời các ngươi ăn một bữa cơm à vừa vặn có thể trò chuyện một cái tiểu thuyết tiếp xuống kịch bản sở n i n h hảo hảo thu về hợp đồng chủ động mời nói chính sự nói xong rồi tiếp xuống dĩ nhiên chính là nàng cái n à i phân thời gian khó chịu như vậy sáng tác kinh lịch cùng với những cái kia không muốn người biết không có bị viết ra chi tiết nhỏ nàng bắt đầu không kịp chờ đợi muốn biết ân bên cạnh vị kia nàng cũng rất tò mò đâu nghĩ đến sở n i n h ánh mắt tụ vào tại tâu ngọc dao trên mặt cái nhìn này nàng liên hiệu một điểm t r á c không được trong tiểu thuyết nhân vật chính hai đời đều không thể quên được đâu cứ như vậy một vị giống như tự nhiên mỹ nhân nếu như nàng là nhân vật chính đoán chừng cũng hồn khiên mộng nhiều không thể quên đâu người tốt ta là hứa một biên tập viên lộ ra hiền lành nụ cười sở ninh chủ động đưa tay phải ra thấy thế một mực yên tĩnh không nói lời nào tâu ngọc g i a o đứng lên cũng theo đó đưa tay ra người tốt ta là tâu ngọc g i a o nhìn hai người một cái hứa một suy nghĩ một chút đưa điện thoại giấu trở về trong túi cứ như vậy ba người rời đi quán cà phê hướng cách đó không xa một nhà khách sạn đi đến ăn cơm trong đó sở ninh lôi kéo t â ngọc dao hàn huyên rất nhiều hứa một không có nghe hắn thừa dịp ăn cơm thời gian đi tìm nào đó công ty mộ vị phương thức liên lạc loại này mạng lưới bắt đầu thịnh hành nhân đại muốn tìm một cái một mực tại kéo đầu tư công ty phương thức liên lạc thật vô cùng đơn giản hắn hiện tại tiền tới tay tự nhiên nghĩ là tranh thủ thời gian tiêu xài cứ như vậy thời gian lơ đãng đi tới giữa trưa một mươi hai điểm bốn mươi ăn cơm xong hứa một hai người tạm biệt sở đinh hướng tiêu sơn sân bay mà đi dựng vào trở về máy bay vẫn như cũng là chờ ở một đoạn thời gian chờ bọn hắn trở lại sân thành máy bay hạ cánh đã là bốn giờ chiều ngồi lên quen thuộc màu vàng xe taxi trở lại b ắ c bồi tiểu khu nhà thuê thời gian lại qua hơn một giờ đi tới năm giờ chiều bốn mươi tà hữu giờ phút này sắc trời từ sáng tỏ biến thành màu da cam nhàn n h ạ t dưới trời chiều hai cái m ể vải người kéo lấy dương hành lý chậm rãi lên lầu đi ra ba ngày trong đó khắp nơi chơi chạy khắp nơi liền xem như làm bằng sắt người cũng nhất định không thể miễn cảm thấy hể vải h ư n g chi hứa một hai người cũng không phải là làm bằng sắt cho nên về đến nhà chuyện thứ nhất hai người bọn họ không hẹn mà cùng đem hành lý ném một cái trực tiếp ghé vào trên ghế sofa thoải mái mặc dù khách sạn dường rất mềm giang nam phong cảnh rất đẹp nhưng cùng chính mình ổ chó s o ra trên lệnh cũng tương đối rõ ràng loại này ghé vào nhà mình cảm giác cùng đi ra ngoài chơi hoàn toàn là hai loại cảm thụ bất đồng một cái tươi mới một những là vô cùng vô tận yên tâm g e n g e n g e n g chung điện thoại văng lên h ứ a một nháy mắt cùng cái lao đầu t ự đồng dạng từ trong túi lấy ra điện thoại hắn rất phiền loại này hài lòng thời điểm thế mà còn có người quáy rời hắn đặc biệt là phát hiện trên điện thoại biểu thị là một cái số xa lạ phía sau hắn liền càng thêm phiền vất quá chờ hắn kết nối phía sau nghe đến đối phương tự giới thiệu danh tự cùng với hỏi lời nói phía sau hứa một cọ một cái liền đứng lên là không sai là ta ân ta t ừ trên mạng nhìn thấy các ngươi còn tại kéo đầu tư ta có cái này nguyện vọng năm trăm vạn đi ở trước m ặ t nói xế chiều ngày mai ngươi đến sân thành có thể đến lúc đó gặp h ư n g p h ấ n cúp điện thoại hứa một trực tiếp nhảy nhót một cái thành người nào nha ghé vào trên ghế sofa tâu ngọc dao khẽ ngẩng đầu hỏi bí mật trong mắt hơi h í p hứa một cười đem đầu góp đến nha đầu này trước người hung hàng thân nàng một cái hắn không có ý định hiện tại liền nói coi như là cho nha đầu này một cái kinh hỷ nhỏ a cắt ta còn không vui lòng biết đâu tâu ngọc giao lường hắn một cái hướng ghế s o f a bên trong xê dịch một cái vẫn là trong nhà tốt lắm mặc dù bên ngoài phong cảnh không sai nhưng cùng cái này chỉ có nàng cùng lại cắt bảo không gian so ra bên ngoài rõ ràng kém không chỉ một điểm gặp nha đầu này dáng vẻ lười biếng hứa một cười cười lập tức hắn trực tiếp chui vào phòng bếp lấy ra chổi đầu tiên là quét một cái sau đó lại từ phòng vệ sinh lấy ra đổ lau nhà đem toàn bộ gian phòng kéo một cái chờ hắn làm xong vệ sinh thời gian cũng đi tới chừng sáu giờ mới vừa rồi còn ghé vào trên ghế sofa lười biếng không chịu động đậy tàu g ọ c dao giờ phút này đã chui vào phòng bếp làm lên cơn tối hứa m ộ t tại thu thập đồ lau nhà thời điểm liếc nhìn nha đầu này đang nấu mặt đi ra ba ngày trong tủ lạnh trừ không dễ hư hỏng trứng gà cùng với bị m à n g giữ tươi phong tốt thịt thái bên ngoài cũng chỉ có mì sợi dù sao bọn họ trước khi đi có thể là thật tốt đem đồ ăn thừa cơm thừa cùng với dễ dàng hỏng đồ ăn đều thu thập hết rồi cho nên buổi tối hôm nay các nàng không đi ra lời nói cũng chỉ có ăn mì cho ta ổ quả trứng gà hứa mộc lôi kéo đồ lau nhà đi vào nhà vệ sinh phía trước kêu một tiếng không có t r ứ n g gà mặt ân liền cùng không có linh hồn đồng dạng kém như vậy chút ý tứ chương hai trăm sáu mươi lăm ấm áp nhà chương hai trăm sáu mươi lăm ấm áp nhà biết rồi ngươi muốn quả ớt không tâu ngọc giao hướng nấu m ở trong nước đổ một điểm nước lạnh quay đầu lại hỏi một câu đi tiền đường ba ngày miệng của nàng đều nhanh nhạt nhẽo vô vị lần này nàng đã cho chính mình thêm tràn đầy dầu quả ớt đến mức hứa một người này khẩu vị tương đối nhạt cho nên nàng còn không có trực tiếp cho hắn thêm quả ớt muốn nhiều thêm điểm trong phòng vệ sinh tám đồ lau nhà hứa mộc tranh thủ thời gian kêu một tiếng cùng tâu ngọc dao giống nhau miệng của hắn cũng nhanh phai n h ạ t ra khỏi chim quả nhiên là trăm dặm khác biệt gió ngàn dặm khác biệt t ủ san thành cùng tiền đường đồ ăn thức uống quen thuộc khác biệt thật là quá mức to lớn liền xem như vốn là khẩu vị thanh đ ậ m hắn cũng quen thuộc không được cũng trách không được lỗi ra có thể gầy loại này không hợp khẩu vị đồ ăn thức uống là người cũng ăn không vào bao nhiêu a chờ hứa mộc rửa sạch đồ lau nhà lại ngược lại nhặt một cái chính mình tại sau khi ra ngoài nha đầu ngốc đã đem mặt chống lên vưng bắt đua đi tới phòng khách hắn muốn trứng gà chính tung bay nhàn nhạt hơi nóng t r ù n g lên trên mặt mau tới ăn nói xong tâu ngọc g i a o đem một đôi đũa đặt ở bát mì bên trên mà chính nàng thì la quấy một cái chính mình cái kia bát mì hai mắt phát sáng hút trượt một miệng lớn nhìn nàng cái dạng kia hương vị có lẽ coi như không tệ hương vị cay mười phần từ ngực hứa một nốt u ngủm nước bọt không do dự trực tiếp ngồi ở bên cạnh nàng bưng lên bị tăng thêm dầu quả ớt mì sợi hút trượt hung hăng chính là một miệng lớn thoải mái dầu quả ớt mùi thơm tại miệng mũi bao phủ tăng thêm gia vị thích hợp nước cấm cái này cửa ra vào mì sợi thật là lấy cái gì đều không đổi cơ hội là nháy là lanh lanh một l bên cùng phai nhạt cái m lao n n mụ từ đồng dạng nổ nước bọn tâu ngọc dao một bên từ trên bàn cầm lên chén nước đưa tại hứa mộc trong tay căn bản không kịp phản bác hứa một nắm lấy chén nước hung hăng chính là một miệng lớn một giây sau hắn phốc một tiếng đem nước phun tại trong thùng rác mẹ nó cái này nước lại là nóng hắn cũng không có chú ý ba ngày không có về bên này nước sôi đã sớm không có mà cái này nước vẫn là vừa rồi tâu ngọc g i a o nấu mì thời điểm thuận tiện đốt không phải nóng mới kỳ quái phốc ha ha ha ha nói ha ha ha, nói để ngươi chậm một chút khoe miệng giật một cái tâu ngọc g i a o nước mắt kém chút đều bật cười nàng lúc đầu không muốn cười thế nhưng trong hiện thực tình cảnh là thật buồn cười bây ta cái này lại các bảo con mắt hồng hồng không nói nước mũi đều kém chút đi ra cái này để nàng thật nhịn không được thật sao hô hô n h ẫ n nhịn biết hầu cùng xoan mui khó chịu hứa một hung hăng hô mấy lần nước mũi sau đó hắn không chút do dự trừng nha đầu này một cái trực tiếp đứng dậy mang lên chìa khóa lao ra ra môn đi chỗ nào gặp hứa một chạy nhanh tâu ngọc giao vội vàng kêu một tiếng hỏi mùa nước tràn đầy hoán khí âm thanh văng lên n g h e xong liền cái này hứa một tâm tình vào giờ khắp này vô cùng khó chịu thậm chí mang lên một ít t ú hoán ha ha mang cho ta bình tiếp tục cười Tâu ngọc g i a o không chê chuyện lớn nói ta muốn trà xanh nhớ tới à, trà xanh nha biết rồi chờ hứa mộc về x o n g câu này vừa vặn thang mày đến hắn cũng không quản tâu ngọc g i a o nói tiếp cái gì không chút do dự và vào rất khó chịu hắn thật chờ không nổi muốn uống nước đến mức nha đầu ngốc muốn trà xanh hắn cảm thấy đều không cần mua nha đầu này rõ ràng chính mình có rất nhiều t ố t à. cứ như vậy không đến hai phút đồng hồ hứa mộc liền cầm lấy một bình uống chỉ còn một nửa một bình không có mở ra nước khoáng cùng với một bình nhiệt độ bình thường trà xanh về tới trong nhà trải qua tại quầy bán quả vật một trận ngừng lại ngừng lại hắn giờ phút này đã hoàn m ỹ khôi phục lại đến mức cái kêu bình trà xanh ân không cẩn thận tại tính tiền thời điểm xuất hiện tại trong tay hắn mà thôi mới không phải hắn chủ động mua cảm ơn ca ca nháy mắt tâu ngọc g i a o ngọt ngào kêu một tiếng lập tức nàng vô cùng chủ động đứng dậy nhận lấy hứa mộc trong tay trà xanh d a vẻ nhu nhược méo nhéo nắp bình nghiêng đầu một cái tâu ngọc g i a o bị môi không ngừng đối hứa mộc trong chớp mắt phóng điện ca ca nhân ra vẫn không ra nghe vậy hứa mộc bóp bóp nắm tay cứng rắn cái này hí tinh biểu hiện để nắm đấm của hắn nhịn không được cứng rắn bất quá hắn lại nghĩ đến nghĩ giai đoạn này nha đầu nốc không có vô duyên vô cớ đối hắn phát táo ít nhất thay đổi đến cổ quá chút khí tinh một chút hắn quả thực có thể thắp nhang cầu nguyện tốt ta tự nhiên hắn lại bông ra nằm đấm nhận lấy trà xanh hứa một cười tủm tìm đem vạn da cầm trong tay gọi ca ca không phải vậy không cho ngươi khí tinh đúng không hắn kỳ thật cũng rất có hí kịch lúc này hắn liền nghĩ nghe người ta ngoan ngoan kêu hai tiếng nô con mắt c h ớ p chớp tâu ngọc dao nhìn xem bị vạn da trà xanh liếm môi một cái nói thật không có mua về thời điểm nàng còn không có nghĩ như vậy uống nhưng đã mua về thậm chí bị lại cắt bảo đã vận ra nàng xác thực nghĩ tân tân tân đến mấy cái bất quá gọi ca ca chuyện này chủ động têu là một mã sự tình bị cái này lại cắt bảo yêu cầu tê ơ dĩ nhiên chính là một những mã sự tình l i ê n một bình nước têu vài câu nàng có phải là quá mức bị thua thiệt nha nghĩ tới đây tâu ngọc giao tự nhiên là không có ý định cứ như vậy kêu người này cho nên ánh mắt của nàng nhất chuyển đầu tiên là cười ngọt ngào một cái hứa m ộ t t h ế thế cũng theo đó n h u m i ệ n g lên lộ ra nụ cười ngay sau đó nhìn thấy lại cắt bảo nợ nụ cười tựa hồ có chỗ sơ xót máy mắt tâu ngọc dao vẹo một cái đưa tay ra cướp hướng về phía cái sau trong tay trà xanh、Ê、ấy ấy lôi t r a o cười xấu xa hứa mục chỉ là lui về phía sau một bước liên lẽ、e、tránh nàng đưa ra một bước lập tức hắn đ á c ý nói đây chính là ta hoa trọn vẹn hai khối dưới đại dương từ dưới lầu phí đi thiên tân vạn khổ mới mang lên ân còn cần sức chín châu hai hổ mới vặn ra nắp bình nghĩ cứ như vậy đoạt lấy đi nàng dâu ngươi không cảm thấy quá đắm nha hừ, hừ nói xong hắn cười xấu xa nhữ mày không phải không cho uống người nha tại hào hứng phía sau luôn yêu thích trèo chọc người khác t h i a ngươi cái quỷ tâu ngọc dao l ư ớ t mắt túi đầu nàng hung hăng hút trượt một cái m ì sợi nhai nuốt lấy nuốt xuống rồi nói ra ngươi còn có ăn hay không đồng ăn không ngon biết không tin h hay không ta cùng mụ mụ ngươi lào h á n ông cụ già nói ngươi lãng phí đồ ăn còn để ta gọi ngươi ca ca đâu như thế không hiểu chuyện cẩn thận về nhà bị hỗn hợp đánh kép hứa mộc xứng sở tranh thủ thời gian ngồi xuống quấy một cái m ì sợi mặc dù chậm c h ễ một cái thời gian nhưng vận khí không tệ cách đống còn có nhiều như vậy khoảng cách cũng liền trong nháy mắt này hứa một cảm giác tay trái run lên trên tay trà xanh một nháy mắt công phu liền xuất hiện ở nhà đầu ngốc trong tay n à n g ngửa đầu đắc ý nhữ mày nói hắc hắc cảm ơn ca ca chương 266, ở nhà hàng ngày chương 266, ở nhà hàng ngày hứa m ộ t xứng sở bất đắc dĩ cười lắc đầu tốt ta hắn tuyên bố lần này là nha đầu ngốc cao hơn một bậc tính nàng thắng bất quá lần tiếp theo hắn nhất định phải để nha đầu này dùng ghét bỏ với bất đắc dĩ biểu lộ n ú ư ỡ n g n g h u lại không có cách nào gọi hắn ca ca hắc hắc hắc, suy nghĩ một chút đã cảm thấy kích động đâu ân cái này sóng cái này sóng gọi là ảo tưởng thời gian chờ ăn cơm xong hứa mục chủ động thu thập bắt đũa chui vào nhà vệ sinh đây là cũng sớm đã thương lượng xong sự t ì n h người nào nấu cơm một những liền muốn phụ trách r ử a bát mà còn h ứ a một chuyện vận đi một tháng kia vệ sinh thời gian có thể là còn không có qua đợi lát nữa nói không chừng còn muốn cho nha đầu này ngâm chân hắn nhớ tới kỳ kinh nguyệt thời điểm ngâm chân là có rất nhiều chỗ tốt tới ví dụ như có thể đổi lạnh dự phòng cảm cúm lại ví dụ như có thể hóa giải đau bụng ngâm chân xúc tiến tuần hoàn là có thể rõ rệt cải thiện phần bụng đau đớn trọng yếu nhất chính là ngâm chân còn có thể loại bỏ mệt nhọc để cao ngủ chất lượng nha đầu này buổi tối đi ngủ thật là không một chút nào ăn vận vừa vặn có thể để nàng thật tốt ngâm một chút trong lúc suy tư hứa mộc đem bắt đuôi lau khô thu thập một chút mặt bàn cái này mới r ử a tay một cái đi ra phòng bếp vừa ra khỏi cửa hắn liền thấy thời khắc này nhà đồng đốc chính lời biếng cầm trà xanh ghé vào trên ghế s o f a loay hoay nàng hồng nhạt bản bột ký nhìn cái gì đâu nghiêm túc như vậy tuy ý hỏi một câu hứa mộc chầm rãi ngồi ở bên cạnh nàng nô、no. trường học hình như muốn mở đại hội thể dục thể thao ngươi nhìn lao chu tại trong nhóm nâng chuyện này đâu để chúng ta có ý hướng có thể tìm hắn báo danh hứa mộc tiến tới nhìn thoáng qua ân xác thực cùng nha đầu này nói đồng、dạng. bọn họ phụ đạo viên chu văn thao tại trong nhóm t ê u gọi để người báo danh đâu trong đó hắn còn lão đại danh tự để hắn tham gia mấy hạng điển kinh hạng m ụ làm sao ngươi có hứng thú thu hồi ánh mắt hứa một hiếu kỳ hỏi một câu n h à đầu này ân hắn cảm thấy có thể đi thử một chút nữ tử chạy nhanh ví dụ như một trăm m hai trăm m bốn trăm m loại hình dù sao nàng từ nhỏ có thể là đuổi theo chính mình lớn lên đã sớm lượt được đương nhiên không có trận nhìn h ứ a một một cái tâu ngọc giao trực tiếp tự tuyển đi tỉnh khác mấy ngày đều nhanh mệnh chết nàng tốt ta nàng mới không muốn báo danh mà còn cái này lại cắt bảo không phải cũng ngồi vững điếu ngư đài n h à dựa vào cái gì liền nàng một người đi trọng yếu nhất chính là cái này lại cắt bảo có phải là t r ò n váng nàng kỳ kinh n g u y ệ t đâu đại hội thể dục thể thao liền mấy ngày nay hắn là nghĩ chính mình chết tại trên thao trường được tôi h hai ta làm khán giả tốt mà còn ta nhớ k ỹ đại hội thể dục thể thao muốn nghỉ học vừa vặn nghỉ ngơi một chút đẹp mắt h í kịch nói xong hứa m ộ t giang tay ra hỏi lần nữa ngươi m u ố n t ă n g không không tẩy ta đi cho ngươi t i ê m nước để ngươi phao phao cước ngươi buổi tối cũng có thể dễ chịu một chút hắn cũng liền nói, nói không nóc biết bao trêu chọc trêu chọc biết hay không hắn chẳng lẽ còn có thể quên nhà mình nàng dâu kỳ kinh nguyệt nghe vậy tâu ngọc d a o sờ lên tóc phát hiện vẫn như c ũ vô cùng khô giáo về sau nàng rồi mới lên tiếng tính toán ta lười được tôi h ta đi cho ngươi tiếp nước ngươi tiếp tục lướt sóng a nói xong hứa mộc đứng dậy vào nhà vệ sinh vặn ra vòi hoa sen hứa một vố vô gò má có chút buồn ngủ ăn lớn như vậy một tô m ì sợi không có gì bất ngờ xảy ra hắn hẳn l á ngất thắn nước thiếp sóng nước chờ hứa một lúc đi ra nha đầu ngốc lại đội tư thế giờ phút này nàng từ nằm sấp đội thành ngồi dựa vào tại ngoài cửa sổ trời chiều chiếu d ọ i xuống cặp chân dài kia cứ như vậy đắp lên trước sofa trên bàn trà tỏa ra mê người rực rỡ ân màu tuyết trắng cũng bị nhuộm thành vàng rực tương đối mê người khu khu chấn định nhìn lướt qua hứa một s á c h theo thùng đặt ở trước mặt nàng nhấp chân Xê c dự kế hắn ngồi xuống rồi nói ra a tô ngọc dao gật đầu nhấp chân đem đặt ở hứa một trên tay nghiêng đầu một cái hứa một ánh mắt lập l ẹ cái quỷ gì hắn là để nha đầu này đem chân bỏ vào trong thùng như nào cứ như vậy muốn để hắn sờ một cái mà còn liền tính hắn muốn giúp đỡ xoa cũng phải chờ chạy một hồi lại nói tờ ta trực tiếp làm xoa xoa b ú c khói cũng xoa không ra bùn tốt ta trọng yếu nhất chính là nha đầu này đều không có chân cũng không rửa đâu hắn không đến mức như thế đói khát được không b ị c h b ọ t nước văng khắp nơi phát ra tiếng vang hứa một trận trắng mắt ghét bỏ đem đôi này chân nhét vào trong thùng không đủ nóng liếc hứa một một cái tâu ngọc g i a o thản nhiên nói không đủ sờ lên nhiệt độ nước hứa một nghi ngờ nói như thế vẫn chưa đủ à cũng gần năm hơn mười độ với hắn mà nói cái này nhiệt độ tương đối cao b ấ t quá nghĩ đến nha đầu này tăng nhiệt độ hắn thở dài tốt ta tốt ta Hắn nha quên này đều đầu thế thế. tâu ngọc g i a o vội vàng đem nâng chân lên thuận tiện nói ngày mai ta muốn cùng hồng hồng các nàng đi ra d ạ n phố ngươi là buổi tối về bên này vẫn là nói liền ở phòng ngủ ta tốt cân nhắc muốn hay không quay lại thử bên dưới nhiệt độ hứa mục đem nước sôi bình cất kỳ nói đương nhiên là về bên này làm sao ngươi muốn để ta phòng không gối chiếc tới ngươi trứng mắt liếc hắn một cái t â ngọc dao đem chân một lần nữa nhét về trong thùng cảm thụ được cấm áp nhiệt độ nàng h i ế p mắt thoải mái mà tê một tiếng rồi mới lên tiếng ngươi cho rằng ta muốn cùng ngươi ngủ một cái giường đâu không một chút nào dễ chịu mà còn ngươi chính là cái đồ lưu manh nếu không phải ta kỳ kinh nguyệt trước thời hạn ngươi còn không biết để ta giúp ngươi làm gì vậy ừ nàng nhịn không được gắt một cái khinh bị nhìn hướng một một cái sau đó tâu ngọc g i a o trước mắt mỉm cười nói nếu không ta vẫn là trở về phòng ngủ ở hai ngày à, dù sao kỳ kinh nguyệt ngươi lại không thể làm gì trọng yếu nhất chính là ta rất lâu không có vẽ tranh nha vừa vặn cách ngươi xa một chút thật nhiều họa mấy tấm không được hứa mộc tranh thủ thời gian đánh gây n h a đầu này nói thẳng cái gì gọi là trở về phòng ngủ ở hai ngày n g h ĩ cũng đừng nghĩ mà còn vẽ tranh ở chỗ này không được vừa đi vừa về chuyển ngươi không chê phiền phức đúng không nói xong hứa mộc vỗ vỗ trên đầu gối của nàng ra hiệu nàng động một cái chân không chê phiền phức nha ta có thể để hồng hồng các nàng giúp ta chuyển giá vẽ tâu ngọc g i a o đông núp đ í c h con ngươi hiện lên b u ồ n c ư ờ i cái này lại cắt bảo thích dính nàng vì cái gì liền không thể nói thẳng đâu ngươi dám hứa mộc chưng nàng một cái đưa tay gom ộ t cái nhà đầu này bắt đầu ra mồ hôi cay chán lập tức hai chân của mình nhét vào trong thùng nhà đầu chết tiệt liền biết kiếm chuyện t cái này nhiệt độ thật đúng là nóng bất quá coi như có thể chịu đ ư ợ c ngâm thật đúng là thoải mái h ừ người đánh ta ta liền muốn trở về phòng ngủ ở ông đầu tâu ngọc g i a o chu mỏ một cái đáng ghét cái này lại cắt bảo nói không lại liền động thủ nàng quyết định buổi tối hôm nay phạt người này không cho phép ô n nàng ngủ chương hai trăm sáu mươi bảy lao biến thái chương hai trăm sáu mươi bảy lao biến thái vậy ngươi xong hứa m ộ t trong mắt lóe lên thương tiếc bao hàm thâm ý nói vì sao t â ngọc dao xứng sở nàng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ nàng ngược lại là m u ố n biết vì cái gì nàng trở về phòng ngủ liền xong rồi ha ha hứa một không nói gì chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười nhìn nàng một cái sau đó hắn túi người t r a sắt chính mình đã bị ngâm đỏ chân lau khô nâng lên mặc vào giày phía sau lại giúp nha đầu này xoa mấy lần nói nha ca ca vì cái gì ta xong nha giật giật chân tâu ngọc g i a o đụng đụng người này phía sau hỏi lần nữa ân nàng là thật vậy phi thường tò mò hứa một xem xét hắn một cái tự mình đứng lên lập tức đem thùng nước n â n trở về nhà vệ sinh rửa tay một cái phía sau chậm rãi lau khô đi ra chống lạnh tâu ngọc g i a o đứng ở hứa mộc trước mặt thợ phi phò hỏi tử lại c á t bảo ngươi đến cùng nói hay không hôm nay nàng nếu là không làm rõ ràng không ngủ được nhìn thấy nha đầu này cũng lên hứa mộc dừng bước lại khoe miệng có chút một phát lộ ra vứt hỏng nụ cười nụ cười này mới ra tâu ngọc g i a o lập tức cảm thấy không đối tranh thủ thời gian lui về phía sau một bước chống lạnh tư thế cũng biến thành đem hai cánh tay đặt ở trước người ngươi muốn làm gì đừng ta đã mã chậm một chút nha kèm theo kêu sợ hãi t â ngọc dao trực tiếp bị hứa mộc dùng ôm công chúa tư thế b ấ lên ta cái này liền để ngươi biết vì cái gì xong h ứ a m ộ t nhũ mày trực tiếp ôm nha đầu này vọt vào phòng ngủ kèm theo một trận lúc b ú t loảng xoảng bang tiếng vang vui cười cùng têu thảm đồng thời vang lên để chúng ta kéo vào tình cảnh chỉ có thể nhìn thấy hai cái có thể đi lên cùng loại với cơ thể người kết cấu trong phòng ngươi tới ta đi đánh cái không ngừng t h u i ta cảnh tượng chân thực chính là h ứ a m ộ t cho tâu ngọc dao ném trên giường ở ngươi phía sau trong tiếng kêu sợ hãi hắn đầu tiên là s ô n g đi lên hung hăng đánh nha đầu này mấy lần c á n mông sau đó trực tiếp tùy tay của nàng không ngừng bắt đầu cào lên nàng n g a thịt cái sau tự nhiên là phát ra thét lên cùng cười thảm âm thanh trong chốc lát liên đỏ bừng cả khuôn mặt tội nghiệp bắt đầu cầu xin tha thứ cái gì không làm cái gì tốt ca ca bưng tha nàng a hay là trực tiếp bánh vẽ muốn chính là hứa m ộ t tha hắn một lần trường hợp này bên dưới đối mặt tội nghiệp nha đầu ngốc cầu xin tha thứ hứa m ộ t đương nhiên là thừa cơ thỏa mãn một cái chính mình nội tâm dở hơi cái gì gọi là ca ca nha dùng cái gì biểu lộ kêu nha hay là bày ra cái gì tư thế xuyên hắn lén lút mua không thể nói dọ y phục loại hình ân lao biến thái không có cách nào t â ngọc giao chỉ có thể tránh né mũi nhọn tạm thời nhu nhịn ngoài miệng cơ hội là toàn bộ đáp ứng liền xem như hứa một để nàng dùng ghét bỏ biểu lộ gọi hắn ca ca c h â n trắng mắt màng hắn xuyên tất chân giống cụ cụ loại hình loại hình cũng nắm lô mùi tất cả tiếp thu nhưng nàng trong lòng đã nghĩ đến về sau nàng nên thu xếp làm sao cái này chết biến thái thật là từ nhỏ đến lớn nàng làm sao lại không nhìn ra cái này lại các bảo thế mà biến thái như vậy à chơi biến thái đúng không hả nàng tại trên mạng lướt sóng thời điểm nhìn đến cũng không í t hy vọng người này đừng hối hận đùa dỡn ở giữa thời gian chầm rãi trôi qua chẳng biết lúc nào hứa mộc dùng phía sau ô m nha đầu nốc g tư thế hai người chậm rãi ngủ t i ế p đi ngày thứ hai vẫn như cũng là hứa mộc đầu tiên tỉnh lại không biết có phải hay không là bởi vì tối hôm qua ngâm chân nguyên nhân hoặc là bởi vì hai người bọn họ đùa giỡn hình tượng nha đầu nốc g dòng d ã n g một đêm ngủ được vô cùng bán phận rời giường ra ngoài mua cơm sáng về đến nhà hứa mộc lần này đánh thức nha đầu này ăn xong cơm sáng hai người không hẹn mà cùng lựa chọn đổi một bộ quần áo sau khi đánh răng rửa mặt song sách theo rác r ư ở đi xuống lầu chờ hai người tới phòng học hai cái phòng ngủ những người khác cơ bản cũng đều đến thấy thế, thế nữ hải tử cùng một chỗ phần lớn đều là những hoạt động này mà hứa một tại xác định n h a đầu ngốc xác thực không có ý định cùng hắn cùng một chỗ phía sau chỉ có thể cùng các con của hắn cùng đi tốt xấu một cái phòng ngủ mặc dù hắn không thế nào thường xuyên trở về ở nhưng cũng là có phụ tử quan hệ tại tơ ta cứ như vậy tại phùng đào đám người kinh dị ánh mắt bên trong hắn ngồi ở trần hạo tiểu tam bên cạnh chuyện ra sao phùng đào đầu dối tới vô cùng tò mò hỏi mặt trời mọc lên từ phía tây sao vẫn là nói lao yêu ngươi cùng tâu ngọc g i a o ngày nghỉ thời điểm cãi nhau hai ngươi làm sao sẽ không ngồi cùng một chỗ đâu nói xong hắn suy nghĩ một chút tranh thủ thời gian đẩy một cái h ư ớ m ộ c tranh thủ thời gian đi xin lỗi thanh mai chúc mã tình cảm đâu có cái gì không qua được ngươi nha cũng đừng k i n h xuất a nghe đến phùng đào lợi nói Trần hạ o cũng là nhẹ gật đầu đẩy một cái hướng một nói nếu như không phải vấn đề lớn ngươi cho đệm mội xin lỗi tuyệt đối không có ma bệnh tình cảm nha dù sao cũng phải có người mở miệng trước l i ê n vương kiệt đại ca cũng là nhẹ gật đầu dùng hắn cái kia tuyển như quạt h ư ơ n g bùa tay vô vô hứa một bả vai lời nói t h ô n g thiện nói lão nhị tiểu tam nói đúng tại bọn ta bên kia cũng đều là chúng ta chủ động cho lão nương môn túi đầu tại trong nhà hành cũng không phải thói quen tốt hứa một nghe đến tức sạ mặt lại cái quỷ gì a đám này nhi tử làm sao thủy trọt đều hướng bên ngoài mặt mà còn bọn họ là từ đâu nhìn ra chính mình cùng cái tia nha đầu nốc g cãi nhau n g ư n g n g ư n g ngừng nhìn ra mấy người muốn tiếp tục tàu nhào tâm tư hứa mộc tranh thủ thời gian đánh gây bọn hắn liếp nhìn đã vui vẻ trò chuyện nha đầu nốc g hắn thở dài cái này mới giải thích nói các ngươi mấy tên có thể hay không đừng không hiểu rõ tình huống liền l i ề u d i u thấy không nha đầu kia hiện tại trò chuyện nhiều vui vẻ giống như là cùng ta cãi nhau bộ dạng được rồi được rồi các nàng buổi chiều chuẩn bị đi ra d ạ n phố cho nên ta mới ngồi lại đây còn có lão đại ta không tin ngươi nha không biết manh manh cũng tại bên đó đây ngươi nha liền biết đi theo hắn hai ồn nào liếp mắt hứa ghét bỏ phất phất tay thật là đám người kia liền biết mù mấy cái n g h i lung tung b ấ t quá nói đi thì nói lại mấy cái này nhi tử còn rất khá biết thúc hắn đi xin lỗi cái này để hắn vẫn là hơi có chút cảm động dọn a ít ba nguyên lai、like、là bị nàng dâu từ bỏ nha ít ba phùng đào ba người nghe xong giải thích không hẹn mà cùng lộ ra ghét bỏ biểu lộ nghe vậy hứa mục xứng sở khoe miệng giật giật nhìn xem mấy người chế nhạo ánh mắt cùng với có chút ghét bỏ biểu lộ hắn nhịn không được tranh luận đến cái gì gọi là bị ném bỏ dạ phố nàng là cùng tiểu tỉ mội cùng một chỗ ta chỉ lúc à nàng không gian mà này. đào tràn cho cười, học tức có có Các học, không thôi. Nghe Phùng hiểu phòng không khí. gian người nụ ngập sướng Trường 268, 2013 năm có nẹ. Trường năm nẹ. bạn lên lời vui ra ra A. mấy lấy lộ lập lớp l ý 268, 2013 268, 2013 này cái này tiết khóa lao sư lúc trước cửa đi đến lấy ra chút danh sách liền bắt đầu điểm lên tên cũng đánh gãy mấy người thảo luận mới vừa rồi còn đang chơi đ ù a mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn vào miệng thời gian trôi qua khi đi học thời gian trôi qua nhanh chóng trong đó hứa mộc thỉnh thoảng nhìn một chút ngồi tại bên kia nha đầu nốc hắn phát hiện nha đầu kia tựa hồ không có một chút không quen cảm giác nếu biết do hai người bọn họ có thể là thật lâu không có ở trên lớp thời điểm t á c h ra làm loại này biểu hiện để hứa mộc có như vậy ném một cái ném không ra sâm ân cứ như vậy một chút xíu có lẽ có thành phần tức giận hứa mộc ở phía sau nửa tiết khóa thu liễm nhìn lén nha đầu kia tần số cứ như vậy mãi đến tiếng trung tan học vang lên đại lượng đồng học thế nào thế nào đi cửa sau rời đi lúc này đã đến giữa trưa buổi chiều có khoa không đều không hẹn mà cùng xông về nhà ăn rất nhanh trong phòng học liền chỉ còn lại hứa m ộ c cùng tâu ngọc giao đám người nàng dâu các người đi nhà ăn không suy nghĩ một chút hứa m ộ c vẫn là đầu tiên mở miệng hỏi một câu ân nam sinh nha vẫn là phải đối với chính mình nàng dâu rộng lượng một chút mặc dù nha đầu này biểu hiện để hắn không ra sâm thế nhưng dù sao cũng là vợ của mình ăn cơm chuyện này vẫn là cần hỏi một chút dọn không được tâu ngọc giao cùng nàng tiểu tỷ m ỗ i bọn họ đứng lên giải thích nói ta cùng quỳnh t ỷ các nàng không phải muốn đi ra ngoài nhà đợi lát nữa trở về phòng ngủ trang điểm trực tiếp đi ra ăn các ngươi đâu ngay vậy hứa một đám người hai mặt nhìn nhau ai cũng không có mở miệng trước cuối cùng vẫn là hứa một suy nghĩ một chút đối với tô ngọc giao nói cũng ra ngoài đi rất lâu không có tụ họp một chút đi vậy chúng ta trở về phòng ngủ trước bạch bạch tô ngọc giao đối với hứa một chừng mắt nhìn giữ lại trần hồng đám người từ hứa một mấy người bên cạnh đi ra ngoài ân một chút cũng không có lưu lên ý tứ chật chật chật loại này biểu hiện để phùng đào chép miệng đi một cái miệng lập tức hắn nhìn không được nói lao yêu thật không có c á i nhau nhìn qua đệm mội hình như không thế nào vui lòng cùng ngươi chờ cùng một chỗ nhà tới ngươi còn có ăn hay không hứa một lít mắt hung tợn nhìn chằm chằm người này ăn tranh thủ thời gian trả lời một câu phùng đào đem tay đắp lên hứa một trên vai hiếu kỳ nói bất quá ăn cái gì à lại nói chúng ta phòng ngủ là rất lâu không có tụ cái này không được ăn bữa n g o n điểm nếu không lại u ố n g điểm nô、no. suy nghĩ một chút hứa một trả lời lão đại tiểu tam các ngươi có cái gì muốn ăn không có uống chút coi như xong ta muộn chút còn có việc lần sau đi hắn cùng phùng đào là sơn thành nhân vẫn là đem lựa chọn giao cho lao đại cùng tiểu tam a được thôi được thôi lần sau cũng được phùng đào nhẹ gật đầu quay đầu lại hỏi nói lao đại tiểu tam các người muốn ăn cái gì cũng được trần hạo suy nghĩ một chút thuận miệng đáp với hắn mà nói san thành bên này đồ ăn thức uống cùng nhà hắn bên kia khác biệt không lớn cũng không có cái gì đặc biệt muốn ăn ta cũng đều có thể vương kiệt đại ca đẩy một cái k í n h mắt bày tỏ hắn cũng đồng d ạ n g tới san thành hơn một tháng tốt ta muốn ăn cũng kém không nhiều đều nên qua còn không bằng đem quyền lựa chọn giao cho hai cái người địa phương nói không chừng còn có thể có chút vui mừng ngoài ý muốn đâu làm nổi phùng đào đề nghị có thể hay không quá g i u giữa trưa hứa một suy nghĩ một chút trả lời ân san thành làm nổi quả thật có chút dầu mỡ bàn trải đánh răng làm nổi còn dầu a phùng đào hứa một một cái nhịn không được nổ nước b ọ à nói ngươi nha đến cũng phải hay không trùng khánh ta hoài nghi ngươi là nhập cư trái phép tới a khô khụ xấu hổ ho khan một tiếng hứa m ộ t giải thích nói hai ngày trước đi tiền đường đem hương vị ăn nhạt ngượng ngủng nếu không đi đ à o tạo p h i cơm điểm mấy cái hấp đồ ăn nấu đồ ăn ngạch cũng không phải không được a suy nghĩ một chút phùng đào cảm thấy có thể tạo p h i cơm vẫn là rất ăn với cơm mà còn lão đại đông bắc bên kia cũng không biết ăn chưa ăn qua vừa vặn để hắn nếm thử vân quý xuyên bên này đặc sắc cái kia quyết định h ứ a m ộ t nhữ mày hỏi có thể cứ như vậy đi đi đi vừa vặn buổi chiều chúng ta đều không có khóa ăn cơm xong h u n h đệ chúng ta mấy cái đi quán net mở mấy cái ta bên trên đơn t ậ t lù nghe nói như thế h ứ a m ộ t nhịn không được xem xét p h ù n g đảo một cái bên trên đơn cô nhi bất quá hắn có v ẻ n h ư thật lâu không có chơi vừa đi ân liền làm thư giãn một tí cùng mấy tên này hố hai cái tốt lập tức hắn cười trêu chọc nói bàn trải đánh r ă n g à thật niết giả nhất à không được ta đường giữa mang phi ta đúng lão đại còn có t ă n nhi các ngươi chơi liên minh không chơi cao lớn t h u kệch vương kiệt nết miệng cười một tiếng nói thẳng tàu tiểu tam đi rừng cái kia đi thôi khoe khoan cơm đi lập tức mấy người kêu gọi vọt thẳng ra phòng học ra trường học h ứ a mộc tìm ra phong bình không sai tạo phớ cơm ngồi xuống bốn người bốn bắt đầu phụ m ặ t lại điểm một đạo tỏi giã thịt trắng một đạo thịt kho tàu móng heo một đạo mai làm thịt hớp cùng với sang xào l i ê n trắng cứ như vậy vô cùng đơn giản đối phó song cơm trưa ăn uống no đủ về sau tại phùng đào dẫn đầu xuống bốn người lại tới phụ cận một nhà có nét h ứ mộc lướt nhịn ân không hổ là hai nghìn một mươi ba năm lúc này quán nghe bên trong trò chơi thật sự chính là trăm hoa đua nợ trạng thái cái gì h u y ễ n vũ nha xe bay nha hay là b ắ n súng chơi liên minh cái gì cần có đ ề u có thậm chí hắn còn nhìn thấy mặc tây phục chơi hướng tám vạn cái kia trò chơi người nghe đến thanh nhầm kia hứa một bày tỏ chính mình nạ có vẻ như nhanh động có chút muốn đi từ gỗ l ì n trong tay cứu vớt thiếu nữ tờ ta tới tới tới khởi động máy phung đao một ngựa đi đầu đem thẻ căn cơ sở soạn đi ra đối với q u ạ n ba tiểu i hô mỹ nữ còn có không có online chúng ta bốn người có hàng g á i nhiều nha tiểu nội nhai lấy kẹo cao su công thức hóa nói sung năm mươi đưa ba mươi một trăm đưa năm mươi không sai cái niên đại này đại bộ phận quán net đều có sung đưa hoạt động thậm chí sung một trăm đưa ba trăm đều có tác giả lúc trước sung hai trăm cho ta đưa năm trăm kết quả ngày thứ ba quán net chạy trốn lúc này không đợi phùng đào nói cho cùng sung bao nhiêu trần hạo đột nhiên hỏi không mang thẻ căn cước có thể không tiểu ngội nhìn hắn một cái lập tức vô cùng tự nhiên từ trong ngăn kéo sờ soạn tấm thẻ căn cước đi ra quét một cái phía sau hỏi đùa nghịch rất lâu một giờ hai khối a bốn người bên trên ba giờ a hứa một tính toán thời gian một chút quả quyết mở miệng nói ra lập tức quay ba tiểu mội cũng không hỏi phung đào phối hợp lại mỏ ra ba tấm thẻ căn cước đinh đinh đinh chính là một trận quét ba mươi đến ba mươi tư hảo cho các ngươi mở tốt cảm ơn hứa m ộ t trực tiếp đem tiền đưa tới lại tiện tay mua mấy bình nước cái sau tiếp nhận ra hiệu một cái nước ở bên kia tủ lạnh lập tức trực tiếp túi lầu xuống nhìn cũng chưa từng nhìn hứa một đám người một cái phối hợp bắt đầu chơi trước mặt nàng đều máy tính nói như thế nào đây mùi vị này thật đúng là đúng chương hai trăm sáu mươi chín chính xác nhất đầu tư chương hai trăm sáu mươi chín chính xác nhất đầu tư thượng thượng thượng ta lập đoàn ta lập đoàn xoay a ta cái này s ó n g đánh ba cái từng đợt từng đợt ê ức tiếp tục gọi lên đường là cha ngươi một mực đến thì thế nào các minh đệ thanh này đối chất r ẻ m b ỏ nhện một tá hai cũng gánh vác nói thế nào ha ha liền cái này cái gì tiểu là kê như thế giúp ngươi bắt không phải cũng thua ôi ôi ôi hai cái đánh một cái đều đánh không lại còn chó s ủ a giả bộ như vậy tại sao thua cúng lên cúng lên phùng đ à o đem bàn phím đập đến lúc bút từng hàng tiểu chữ ở căn cứ bạo t ạ n phía trước thông qua mọi người gửi đi đi ra kết toán xong xôi hứa m ộ t liền thấy tại bên ngoài giao diện đối diện bên trên riêng lấy cùng đi rừng phát ra đối phùng đào cả nhà thân thiết chào hỏi không sai cái này một cái phùng đào chơi chính là trong truyền thuyết toàn cầu một cái đại não lan lộn phân cự thú mặc p h ỉ đặc đối diện một tay rẽm bỏ thêm con nện ngắn ngủi mười phút thời gian nắm lấy người này bảy tám lần bắt một lần còn đánh chữ c h à o phúng một lần đây cũng là vì cái gì thanh này thắng phùng đào đem bàn phím đập thành dương cầm bắt đầu a ba a ba trả hỏi đối diện nguyên nhân vị trí tự nhiên tại phùng đào đắc ý như vậy phun ra sau một lúc đối diện bên trên g ã nửa ngày không lui trò chơi cùng hắn lẫn nhau chọc cái gì dựa vào đồng đội thắng cái gì cáo mượn o a i h ù n g liền biết cho sửa loại hình không ngừng xông ra phung đao thấy thế liền hai chữ liền cái này giả bộ như vậy tại sao thua làm sao như thắng đúng không nhìn hồi lâu hứa mộc nhìn không được cười cười lấy ra điện thoại nhìn thoáng qua ba điểm hai mươi lăm t ố t các h u y n h đệ ta phải đi đưa điện thoại giấu về trong túi hứa mộc dỗi lưng một cái đứng lên hắn cùng mẫu vi ước chừng thời gian là năm điểm địa điểm đâu thì là tại du trung khu bên kia hiện tại thời gian này đón xe tới thời gian coi như đầy đủ không tại đến mấy cái phùng đ à o đem l ự c chú ý thu hồi lại khinh thường ít rơi chiến tích giao diện phía sau hỏi không được các ngươi chơi a lần sau tiếp tục thu thập một chút mặt bàn hứa một phủi phủi quần áo hướng quán nét đi ra ngoài vừa ra khỏi cửa hắn n h ị n không được nhữ nhữ mày nói như thế nào đây mặc dù bây giờ quán nét là thật náo nhiệt thế nhưng hương vị cũng là thật lớn cái gì mùi thuốc la a mùi chân hôi a dầu bôi tóc vị a chỉ cần đi qua đều hiểu một lời khó nói hết trở về tắm rửa a trong miệng lẩm bẩm hứa một trực tiếp hướng tiểu khu bên kia đi đến mặc dù hắn là phía đầu tư nhưng cơ bản đều tôn trọng vẫn là cần dù sao lần này hắn nhưng là chiếm đại tiện nghi mặc dù cái này tiện nghi cơ bản chỉ có hắn biết mà thôi rất nhanh lên lầu hắn cầm quần áo lên trực tiếp chui vào nhà vệ sinh thăm xong h ứ a một đem bị thay thế y phục ném vào máy giặt ấn tốt thời gian mở cái phía sau trực tiếp ra ngoài một lần nữa trở lại trên đường thời gian đã đi tới ba điểm năm mươi kẹp lấy điểm đánh lên xe h ứ a một trực tiếp thẳng hướng du trung khu bên kia hoa một giờ h ứ một đi tới ước định địa phương lâm gian quán cà phê vào cửa hứa mộc liếc mắt liền thấy được một thân áo sơ mi trắng mặc trang phục chính thức đại vi ca hắn chính thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại quét mắt một vòng cửa ra vào rõ ràng là đang chờ người bộ dạng người tốt lưu vi đúng không ta là hứa mộc trực tiếp tiến lên hứa mộc vô cùng thản nhiên đưa tay ra cái sau kinh dị nhìn hứa mộc một cái có chút do dự đem vươn tay ra đến cầm một cái mặc dù ngày hôm qua cú điện thoại kia hắn liền có c h ỗ chuẩn bị nhưng nhìn thấy hứa mộc phía sau hắn vẫn là không nhịn được kinh ngạc chủ yếu là hứa mộc thật quá trẻ tuổi nhìn qua cũng mới mười tám mười chín tuổi bộ dạng năm trăm vạn đầu tư đừng không phải cái gì phú nhị đại chơi phiếu đến lúc đó sẽ không loạn chỉ huy bọn họ kế hoạch ta người tốt ta là lưu vĩ suy nghĩ một chút hắn vẫn là tự giới thiệu mình một cái dù sao có câu nói nói thật hay đến đều đến rồi làm sao cũng phải nhìn kỹ rồi nói a húng chi giờ phút này bọn họ quả thật có chút thiếu tiền hai ngày trước thiên sứ đầu tư thời điểm hắn nhưng là bị cười thẳng rồi gần như không có người xem trọng bọn họ tới thật vất vả có người ném cứ như vậy từ bỏ hắn vẫn có chút không bỏ được hai người có chút xấu hổ ngồi xuống sau đó hớ mộc đầu tiên mở miệng trực tiếp biểu đạt hắn đầu tư nhưng không định dính l i ễ u quyết sách ý nghĩ điểm này nháy mắt bỏ đi lưu vi lo lắng hắn là cần tiền nhưng nếu như thêm một cái loạn dính l i ễ u quyết sách người tiền này còn không bằng không lớn hứa m ộ t ý nghĩ vừa vặn cùng hắn ban đầu khi đi tới chuẩn bị nói không n h ư mà hợp bởi vậy hai người cũng bỏ đi lần đầu gặp mặt lạ l ắ m chậm g i ả i chuyện trò hứa m ộ t mặc dù không hiểu kỹ thuật thế nhưng về sau phát triển hắn vẫn nhớ một chút ý nghĩ cùng với tương lai phương hướng phát triển cũng để cho lưu vi đối hứa một sinh ra đổi mới cảm thấy hắn vẫn là nghiêm túc hiểu qua bọn họ phòng làm việc ân hẳn không phải là chơi phiếu tính tình trường hợp này bên dưới hai người tự nhiên cũng liền càng trò chuyện càng ăn ý cuối cùng lấy năm trăm vạn giá cả cùng không tham dự công ty quyết sách điều kiện hứa một lấy được mười sáu nguyên thủy cổ phần sau đó hai người đi một chuyến ngân hàng ký hợp đồng chuyển khoản cùng với ăn cơm chiều loại hình một hệ liệt sự tình làm xong thời gian đã đi tới bảy giờ đêm trong đó hắn nha đầu ngốc còn cho hắn đánh mấy cái điện thoại bất quá hắn không có tiếp chỉ là tại hệ chặt bên trên phát câu đang đảm luận tình cảm phía sau nha đầu kia liền yên tĩnh uống nửa say lưu v i vô vô hứa một b à vai nói lao đ ệ chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng cái này năm trăm vạn đầu tư tuyệt đối là ngươi chính xác nhất quyết định có trời mới biết hắn gần nhất áp lực lớn bao nhiêu băng hai đại bộ phận đã thực cơ hội khảo nghiệm bất quá lên k h u n g phía sau mở rộng vừa vặn thiếu tiền hứa một khoản này đầu tư vừa vặn đội kịp cứ như vậy đến sang năm chính thức lên cùng hắn có lòng tin làm đến càng tốt cho nên hắn tự nhiên là nhịn không được uống nhiều một chút ta cũng cảm thấy đây là ta chính xác nhất quyết định hứa một bao hàm thâm ý cười cười rồi mới lên tiếng đi thôi đại vi ca ta đưa người đi khách s ạ nhặt Lập tức, ắ n một n mặt mặt tiếng hớ một có chút hưng phần nói nhà đầu đốc chuẩn bị kỹ càng làm nhà giàu phu nhân sinh hoạt không có ngươi rộng lấy nghĩ một hồi về sau hai ta ở tại lớn đường giã bên trong mở cửa chính là biển cả cuộc sống tốt đẹp tâu ngọc giao m ặ t không đổi sắc khinh thường nói ngươi làm nằm mơ ban ngày đâu nhà giàu phu nhân ta cũng không yêu thích vốn nữ hiệp muốn làm liền sẽ làm cái này thế kỷ cực kỳ lợi hại họa sĩ đến lúc đó một bức họa liền có thể bán đi mấy cái ước giá trên trời cái chủng loại kia đến mức ngươi ta tâm tình tốt liền để ngươi làm tiểu bảo kiểm tâm tình không tốt tự lại cắt bảo ta liền để ngươi miễn cưỡng làm cái dựa chân người hầu a nói xong nàng tự hầu nghĩ đến bộ kia tình cảnh cả người vui vẻ đến không được 270, chia tay không góa t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi chia tay không góa tới ngươi hứa m ộ t chừng nàng một cái n ổ nước bọt nói ta để ngươi làm phú thái thái ngươi để ta làm tiểu bạch kiểm quá đáng a nhà đầu chết tiệt t h ì t h ì thè l g ư ơ i tâu ngọc giao điều chỉnh một cái mặt màng để ngươi làm tiểu bạch kiểm còn không tốt lắm ta nếu là lớn tiếng đi ra nói muốn thu tiểu bạch kiểm ngươi tin hay không tây nam đại có chút là người tương đối thừ với lại các bảo chiếm tiện nghi lớn tốt ta ố t còn có ngươi chừng nào thì đến nhà chân ta có thể là còn không có tời a nghe nói như thế hứa m ộ t nhịn không được r ỗ i ra ngón tay ở trên màn ảnh chọc chọc rồi nói ra ngươi có bản lĩnh đi thử một chút ta ngược lại muốn xem xem mai gì a không mụ đến lúc đó có thể hay không đánh chết ngươi cái nha đầu chết t i ệ t mà còn ngươi đừng quên bản thiếu gia cũng xoáy cực kỳ thích ta tìm ta muốn liên lạc phương thức cũng không ít hừ hừ ngươi nếu là không ngoan đến lúc đó cũng đừng trách vốn đại thiếu gia cho ngươi tìm hai cái m ộ i m ộ i ngươi dám tâu ngọc giao vụt một cái đứng lên lập tức nàng cắn hàm răng lấy xuống mặt màng ánh mắt lạnh leo nói tử lại các bảo ngươi cũng đừng quên vốn nữ hiệp tình yêu trong quán không có chia tay có chỉ có thể l à c ó a nói xong nàng mở ra tay bỗng nhiên nắm chặt cái t i a mở ra mặt màng lập tức bị nàng bóp thành một đ o ạ n bắn ra đại lượng tinh hoa hứa mộc thấy vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọt hừ hắn chính là nói một chút mà thôi liền không có thật tính toán làm thật không hổ là ác gà mẹ k i ế p trước xuyên du bạo long b ố n chữ thật đúng là không có nói sai đẹp mắt là đẹp mắt thế nhưng hung đến phê bạo tốt ta treo ta đi rửa mặt ngươi chính mình cân nhắc một chút ta hừ lập tức hứa mộc liền thấy video biểu một tiếng bị nha đầu ngốc không để ý tới một điểm thể diện trực tiếp của máy ha ha ha tài xế sư phụ phát ra tiếng cười nhịn không được ngồi đối diện ở phía sau xếp hướng một nói tiểu đ ệ bé con ngươi cùng bạn gái ngươi tình cảm thật đúng là tốt nhớ ngày đó à ta cũng là như thế tới nghe nói như thế để điện thoại xuống hướng một mặt mày vậy một cái thú vị có vẻ như hắn đều quên săn thành xe taxi sư phụ có thể là tương đối hay nói l ã o bối nói thế nào hắn cười cười nhịn không được hỏi chẳng lẽ nhà ta đại tẩu cũng là cái này tính cách ai nha nói lên sao cái đùa nói rất dài dòng rồi n ta ta thú đến h ư vị a loại này ăn dưa cảm giác là thật thú vị mà còn người sư phụ này giảng thuật kinh lịch có thể quá hấp dẫn người tiểu tử nghèo bị đại tiểu thư thích có đủ hay không kích thích cứ như vậy thời gian tại xe taxi sư phụ giải thích bên trong chậm rãi qua đi sau một tiếng xe taxi dừng ở nằm ở bắc đ ồ i cửa tiểu khu tiểu huynh đệ chậm một chút ta được rồi mang theo đủ cười h ứ a một xuống xe cố sự hắn nghe cái đại khái toàn bộ đến nói chính là một cái tiểu t ử nghèo ông mỹ nhân về sự tình điều này cũng làm cho hắn cảm thán trên thế giới này tình yêu cái đồ chơi này quả nhiên là tồn tại hắn cùng nhà đầu đốc cũng không phải ngoại lệ lên lầu làm hứa một mở cửa đi vào thời điểm phong khách một mảnh sáng tỏ lúc này nhà đầu đốc chính bên cạnh ngồi tại trên ghế s o f a ôm nàng hồng nhạt bản bút ký đuổi theo nàng một mực tại nhìn đại tần đế quốc ân bộ này là c u ộ t khởi cũng không biết nàng một cái tiểu cô đ ư ơ n g làm sao sẽ như thế thích rõ ràng hẳn là nam hải tử thích tv i i chẳng lẽ cũng bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn tự xưng tô nữ hiệp thích đao kiếm còn chưa ngủ chờ cái gì đâu hứa một k h ô n g lưng đổi lại trong nhà xuyên kéo hải nhi theo đạo lý vừa rồi chính mình chọc nha đ ầ u này nàng không đem hắn quản bên ngoài liền tính tốt vì sao còn chuyên môn chờ hắn chờ ta nuôi heo liết hứa một, một cái tâu ngọc g i a o trong miệng nhỏ g i ọ n g thầm thì nói đi ra ngoài một buổi chiều cũng không biết về sớm một chút chờ đến sau hứa một cười cười theo nàng hỏi ngươi đoán trận nhìn hứa một một cái tâu ngọc g i a o đem trên tay máy tính thả tới bên cạnh nàng đứng lên đi tới hứa một bên cạnh sau một khắc một trận nồng đậm mùi rượu bay thẳng miệng m ú i ân nhẹ nhàng n h ũ mày nàng trực tiếp hỏi ngươi uống rượu ân hứa một gật đầu giải thích nói cùng đại vi ca ăn cơm tối thuận tiện uống một chút được thôi tâu ngọc dao gật đầu suy nghĩ một chút nàng cười xấu xa nói hứa lại thiếu ra cần tiểu nữ tử hầu hạ ngươi rửa mặt không nhìn ngươi bộ dạng này hôm nay bên dưới m ệ t m ỏ i không nhẹ ngươi gọi tiếng tỉ tỉ tiểu nữ tử tối nay bao ngươi hài lòng nói xong nàng nhữ mày lộ ra một đ ộ ngươi có muốn thử một chút hay không biểu lộ h ứ a một nghe vậy n h ì n không được n ế t miệng lên dùng d ò xét trên ánh mắt trên dưới bên dưới quét nha đầu này một cái dưới ánh đèn h ồ n g nha táo ngủ hiện ra thọ tử đồ án đem lên nửa người hoàn toàn bao phủ không có cái gì nhìn xem gương mặt tinh xảo mặc dù đẹp mắt nhưng có chút xấu xa biểu lộ để người nhịn không được nghĩ bót một cái đặc biệt là cái kia hiện ra thọ tử lỗ thai hình dáng băng tóc. chỉ cần là cái người bình thường liền nghĩ đưa tay kéo kéo một cái đáng tiếc hứa một giờ phút này không phải người bình thường duy nhất để hắn động tâm là cái k i a ba phần quần hình t h ứ c hiện lên đường viền đồng dạng hồng n h ạ t quần ngủ bên dưới cặp kia thẳng t ắ p phản g phất tự mang rực rỡ đội chân dài nhưng rửa mặt có vẻ như còn cần không lên đôi này chân mà còn loại này phong cách dễ thương hóa trang hắn xác thực không thế nào quan tâm dưới loại tình huống này hứa một khinh thường cười một tiếng nói thẳng miễn đi ta đối tiểu hài tự hóa trang ngươi để không nổi một chút hứng thú nói xong hắn vô cùng đắc ý từ nhà đầu này bên cạnh chạy qua chuẩn bị đi nhà vệ sinh n g ư ơ i dừng lại n g ư ơ i có ý tứ gì một cái bắt lấy cái này lại cắt bảo tâu ngọc g i a o dậm chân nói như nào ta bộ dáng này không đáng yêu sao ngươi nhìn thọ từ lỗ thai ấy còn có phấn phấn áo ngủ đẹp như thế cái gì gọi là để không nổi một chút hứng thú tử lại cắt bảo ngươi nói lại lần nữa a dừng bước lại h ứ a một quay đầu liếc nàn g một cái lập tức hắn đem đầu tiến tới nhà đầu này bên thai lặng lẽ nói đáng yêu nha thế nhưng cứ gọi ngươi là tỉ, tỉ ta có thể kêu không được trừ phi dừng một chút hắn phun ra một cái hơi nóng nhìn xem nha đầu này đầu rõ ràng rụt lại phía sau cái này mới c ư ờ i xấu xa nói trừ phi ngươi xuyên váy ngăn răng ôm thêm tất đến ba n g ư ơ i tâu ngọc g i a o khỏe miệng giật giật vẫn ba nửa ngày không nói nên lời nàng cũng không biết mình rốt cuộc là tức giận hay là nổi giận n g ư ơ i này không những đối với lỗ thai của nàng thổi hơi còn cùng biến thái đồng dạng liếm lấy một cái chương hai trăm bảy mươi mốt ngươi tôn trọng ta sao chương hai trăm bảy mươi mốt ngươi tôn trọng ta sao mặc dù nàng không hề kháng cự thế nhưng cái này lại cắt bảo nói để nàng không hiểu khó chịu cái gì gọi là tiểu hài tử hóa trang c lúc cái này đ tâu ngọc nổi m ộ giao lập tức liên n ộ tức giận đến hung hăng dập chân nhìn xem hứa mộc tại nhà vệ sinh thân ảnh nàng thở hổn hển mở to hai mắt nhìn lập tức phóng tới ghế sofa đem bản bút ký cầm lên trực tiếp trở về phòng bịch theo hơi có vẻ một ngạt tiếng đóng cửa văng lên tâu ngọc g i a o đem gian phòng của mình trực tiếp khóa trái tự mình chui vào ổ u trăn theo đạo lý nói từ khi không biết lúc nào hai người ngủ ở trong một gian phòng về sau hứa một cũng đã lâu không có trở lại thuộc về hắn gian phòng thế nhưng giờ phút này tâu ngọc g i a o vô cùng vô cùng vô cùng tức giận mà còn đặc biệt b y khuất nàng muốn cho hắn quan g o ạ i một bên thật tốt để hắn thanh tình một cái thế nhưng làm nàng nghĩ đến cái kia lại cắt bảo trước đây đối nàng tốt một chút đi đi cùng với lo lắng tên kia buổi tối ngủ không ngon bên kia gian phòng rất lâu không có ở người có cho bụi nàng lại nhịn không được từ ổ chăn c h u i ra đứng ở cửa gian phòng do dự rất lâu tâu ngọc dao cắn môi một cái cứ như vậy đứng tại phía sau cửa không có động tính nàng quyết định chờ tên kia tới ngụ cùng vương a di đều dạy qua nàng cãi nhau có thể thế nhưng không thể chiến tranh lạnh tình cảm có hay không lâu dài mấu chốt ở chỗ câu thông cùng lý giải hai nàng cùng một chỗ khẳng định lại bởi vì một số sự tình quan niệm sinh ra chia rẽ hay là cảm xúc biến hóa sinh ra một chút va chạm dù sao các nàng đều là độc lập cá thể đều có chính mình tư tưởng loại này thời điểm chỉ có lắng nghe đối phương ý nghĩ mới có thể tìm được biện pháp giải quyết trốn tránh cũng chỉ có thể kích thích mâu thuẫn mà thôi bất quá tâu ngọc giao mặc dù minh bạch những này nhưng nàng vẫn là cảm giác vô cùng b y khuất dựa vào cái gì thiên kia liền muốn nàng tới nhắc nhở nhà cho nên tại thật tốt nói một cái phía trước nàng muốn đóng kín cửa hung hăng mắng cái kia lại cắt bảo dừng lại lấy phát tiết trong lòng nàng bị khuất cứ như vậy mấy phút trôi qua hớ mộc rửa mắt xong trong c lúc này hứa một r trọc t suy nghĩ một chút sự tình vừa rồi ân hắn đuổi nha đầu ngốc cũng không chỉ một lần buổi tối hôm nay cái này mới chỗ nào cùng chỗ nào đâu nha đầu kia có lẽ không đến mức đem hắn quan ngoại một bên mới nối ân hẳn là nghe đến hắn nói không thích phong cách dễ thương đổi họ cảm giác gió đi a nghĩ tới đây hứa một ánh mắt sáng lên khoe miệng ngăn không được dâng lên không hổ là hắn nha đầu ngốc nha hiểu hắn mở cửa n h a nhà nàng dâu ngươi cái dạng gì ta đều thích l a u đi khoe miệng hắn tranh thủ thời gian lại đều một tiếng tất nhiên nha đầu ngốc đều như vậy phối hợp tự nhiên xem như bạn trai của nàng đương nhiên phải hào phóng một cái thuận tiện tán thưởng một cái nàng rồi dù sao nữ vì chi kỷ g i ạ dung nha loại này thời điểm cho chút trái phải quỹ nàng về sau cũng sẽ thay đổi đến càng ngày càng xinh đẹp dọn ân thời k h ắ c này hứa một cũng không có ý thức được hắn đã làm sai điều gì ta nhổ vào trong môn vang lên thanh â m tức giận hứa một còn không có kịp phản ứng liền nghe đến theo sát phía sau tiếng quát mắng người cái tử lại c á t bảo đồ con rùa đại s á t lang buổi tối hôm nay với hai anh em vợ đồ lưu manh đều chớ có nghĩ đi vào được đến còn để l a o tử xuyên ngươi thích sao ngươi con chó giọt làm sao không mặc l a o tử thích sao ấy cả ngày liền biết đùa ta chơi cỡ mờ nờ có phải là uống một chút nước tiểu ngựa nước tìm không được đường ớt ta hỏi ngươi lão tử tại ngươi đồ chó hoang trong mắt đầu có phải là cứ như vậy tiện muốn làm sao đùa dỡn liền làm sao đùa dỡn bùn g đạp mã có phải là làm quên lao tử hiện tại kỳ kinh nguyện t ố t váy ngắn ráng ôm thất đen lao tử cho ngươi một thỏi muốn hay không nha nên xui xẻo chó chết b ỏ ra chút chớ tại lao tử cửa ra vào ngồi xuống đến cẩn thận lao tử hơn nửa đêm ổ liệu cho ngươi con chó dọn một chân b ỏ gian phòng bên trong tâu ngọc dao mắng một cái thoải mái liền có chút căng đau phần bụng giờ phút này tựa hồ cũng dễ chịu không ít mười phần xà được cân giận nghe đến mấy câu này hứa mộc lúc này một cái giật mình cả người nháy mắt thu hồi cười đù không quên nàng dâu ngươi đừng nóng giận hắn tranh thủ thời gian trả lời một câu tiếp lấy thần tốc trấn an nói chúng ta ngồi xuống từ từ nói ngươi trước tiên đem cửa mở ra tốt nhà hỏng n h a đầu ngốc bạo nói tục còn p h u n tiếng địa phương đây là thật tức giận bất quá hắn cũng nên mắng hình như mình quả thật có chút xem nhẹ cảm thụ của nàng tại kỳ kinh nguyệt cũng như thế không coi trọng nàng điểm này là hắn sai hắn nhận nhưng hắn thật k o a n hồng chuyện ngày hôm nay là vì hắn giải quyết chuyện cổ phần có chút cấp trên ha ha ngươi biết còn để ta xuyên váy nắn ráng ôm xuyên tất đen ta bụng không thoải mái ngươi còn đánh ta xúc cảm tất trong lòng là không phải đặc biệt đ ắ c ý trên mặt cười đến cái kêu kêu một cái vui vẻ ngoài miệng nói qua loa cho xong ngươi có phải hay không thật không biết nặng nhẹ ngươi tôn trọng ta sao ta sai rồi nhữ mày hứa mồ ộ hô nàng dâu ngươi trước mở cửa chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện có tốt hay không hỏng là thật là xấu hắn lúc này là thật sợ sợ nha đầu k ê u cảm xúc cấp trên cự tuyệt cùng hắn câu thông trực tiếp chiến tranh lạnh dạng này cho dù tốt tình cảm cũng sẽ chậm rãi lạnh đi không được dừng một chút t â ngọc giao tiếp tục hô liền cách lấy cánh cửa ta cũng phải nghe một chút ngươi đến cùng thế nào nghĩ nàng không muốn mở cửa ân phải nói có chút không dám mở cửa nàng không phải sợ hứa m ụ c mà là sợ chính mình nhịn không được lòng mềm nũng sự tình cứ như vậy đi qua dù sao tại hứa m ụ c người này ở tại bên người nàng thời điểm nàng thật có chút tự tuyệt không được cái này lại cắt bảo hít sâu một hơi hứa m ụ c nhẹ nhàng gõ cửa một cái vô cùng nói nghiêm túc giao giao cho ta cái cơ hội giải thích biết bao người đem cửa mở ra ta đang giải thích rõ ràng phía trước tuyệt đối không tới gần ngươi ta nghiêm túc làm không được ngươi có thể nói cho mụ các nàng nghe nói như thế thật ở trong môn t â ngọc dao trong mắt lóe lên do dự một lát sau nàng nhẹ nhàng đưa tay đem khóa trái tay nắm cửa v ặ n đ ố n g l ú c ních theo đại môn bị mở ra hứa mục nhìn thấy con mắt từng đỏ xem xét liền có chút ủy khuất n h a đồng ố c thấy thế hắn vô ý thức nghĩ lên phía trước ông nàng nhưng lý trí nháy mắt ngăn cản hắn xúc động để hắn dừng ở tâu ngọc dao trước mặt nói đi tâu ngọc dao con mắt lói lên nhìn xem hứa mục nói ngay vậy hứa mục hồi thân lại đem đặt ở trên bàn trà túi công văn cầm tới đem đặt ở trong tay của nàng ta phía trước không phải cùng ngươi nói nha ta bán bản quyền chính là vì đầu tư công ty này hôm nay buổi chiều ta chính là cùng công ty này người sáng lập gặp mặt năm trăm vạn thang điểm một trăm m ư ơ i sáu nguyên thủy cổ phần cho ta cái này làm gì lần hai lần tâu ngọc giao tiếp tục hỏi ta lại không hiểu rõ mà còn cái này cùng ngươi ước hiếp ta có quan hệ gì t h ứ một ngươi cũng không phát hiện ngươi càng ngày càng không tôn trọng ta sao phía trước còn dễ nói ta là m ngươi kìm lòng không được thế nhưng ta hiện tại có thể là kỳ kinh nguyện ngươi nói như vậy ta thật thích học sao càng nói càng tức tâu ngọc g i a o đem túi ném về hứa m ộ t trong tay ánh mắt bên trong mang lên một sợi hết sức rõ ràng tức giận lúc đầu nàng mắng người này dừng lại phía sau đã dễ chịu rất nhiều thế nhưng nói xong nói xong nàng liên càng cảm giác ủy khuất cùng sinh khí thật là nàng xuyên phong cách dễ thương y phục làm sao vậy dựa vào cái gì nói đối nàng không làm sao có h ứ n g n ổ i về sau nàng không dựa theo người này thích bộ dạng mặc quần áo có phải là người này liền không thích nàng a dựa theo cái kết luận này suy đoán hắn thích đến cùng là nàng vẫn là thân thể của nàng a chính mình không phải liền là một cái bình hoa sao nghĩ tới đây tâu ngọc giao ngữ khí băng lãnh nói thẳng hứa một ngươi trực tiếp trả lời ta ngươi đem ta làm người nào bình hoa của ngươi vẫn là nói ngươi cảm thấy ta đáp ứng gả cho ngươi chính là thuộc về ngươi vật phẩm tư nhân các loại hứa một những mày tranh thủ thời gian đánh gãy nha đầu này lời nói tại cái này nói gì đi xuống nha đầu này đều sắp bị nàng liên tưởng thuyết phục đến lúc đó hắn còn giải thích cái giám a ta một vấn đề một vấn đề nói rõ với ngươi ngươi trước hết nghe ta nói được không dừng một chút hắn nhìn nha đầu này một cái phát hiện nàng ngậm ngược lại yên tính chờ hắn sau khi giải thích hắn mới thoáng nhẹ nhàng thở ra tạm được ít nhất còn nguyện ý nghe h ắ n nói vấn đề thứ nhất ngươi nói ta có nhớ hay không ngươi tại kỳ k i n h nguyện điểm này ta nhận sai có lỗi với đúng là vấn đề của ta mặc dù là bởi vì cổ phần vấn đề ta quá mức kích động nhưng ta xác thực xem nhẹ ngươi ta xin lỗi nàng dâu là ta sai rồi có lỗi với nói xong hứa một thành khẩn nhìn tâu ngọc dao một cái cái sau nghe xong nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng trong lòng dễ chịu như vậy một chút vấn đề thứ hai ngươi nói ngươi trong mắt ta có phải là cứ như vậy tiện tuy tiện ta đùa dỡn cái c h ủ loại kia ta chỗ này có thể minh xác nói cho ngươi không phải tâu ngọc giao từ nhỏ đến lớn ta hạ người gì ngươi rõ ràng nhất mà còn từ chúng ta xác định quan hệ đến bây giờ bao nhiêu lần ta có thể đối ngươi làm chút cái gì ta đều nhìn xuống ta là l i ế u hạ huệ sao không phải chứ ta là một người nam nhân bình thường thế nhưng xuất phát từ đối ngươi bạn gái của ta tôn trọng chỉ cần ngươi có một chút kháng cự ta đều ngừng lại không biết còn tưởng rằng ta là hòa thượng đâu đến bây giờ cũng không có đột phá một bước cuối cùng cho nên ta đùa dẫn ngươi đùa ngươi hoàn toàn xuất từ ta yêu ngươi cái tiền đề này phía dưới ngươi đừng nghĩ lung tùng ngươi không một chút nào tiện ta là vi thích hoặc nàng n ư ơ i mới sẽ làm ra không phải cũng một lần cảm thấy người này có phải là không được nha nếu không phải lần kia hắn không nhím được chính mình dùng tay khu khu nói tóm lại hắn xác thực vẫn là vô cùng tôn trọng nàng hình như là nàng nghĩ lầm bộ dạng thứ ba ngươi hỏi ta ta coi ngươi là người nào nhìn cái gì hoa của ta bình hay là thuộc về ta vật riêng tư cái g i ắ m điểm này hoàn toàn nói không thông chính ngươi suy nghĩ một chút ta có hạn chế ngươi làm mình thích làm sự tình không có ta từ trước đến nay đều là hòng duy trì thái độ a cho dù ngươi muốn vẽ tranh nhiều báo một môn t r ư ơ n g trình học hai chúng ta bởi vậy cùng một chỗ thời gian thay đổi ít ta cũng chỉ là oán trách một cái không có yêu cầu không cho phép ngươi đi thôi ta thừa nhận ta có chút quái gở thích g ợ i cảm gió gì đó thế nhưng ta hứa một chưa từng có đem ngươi trở thành bình hoa nhìn qua cũng chưa từng có đem ngươi trở thành cái gì vật phẩm tư nhân hạn chế ngươi tư tưởng cho nên có lỗi với thế nhưng ta yêu ngươi nói xong những này h ứ a một thở dài ánh mắt thiên tĩnh nhìn chăm chú lên n h a đầu này nên nói nên giải thích hắn đều đã nói đến không sai b i ệ t lắm giải thích đến không sai b i ệ t lắm hiện tại liền nhìn n h a đầu này có thể hay không nghĩ đến không nếu không đoán chừng còn phải về nhà để mai gì giúp đỡ chút hắn là thật không muốn cùng n h a đầu này cãi nhau nhưng loại này cãi nhau tại t ì n h cảm bên trong lại không thể tranh n ẽ n h a đầu ngốc lý trí thời điểm là thật lý trí nhưng nút ở cái này phía dưới là một cỗ so hắn còn muốn cố chấp tính、tỉnh. dù sao nàng cố chấp tính tình điểm này ở kiếp trước đôi hắn không rời không bỏ bên trong đã hoàn mỹ thể hiện ra có thể giải thích rõ ràng đương nhiên tốt nhất không được l i ê n thật chỉ có thể để người trong nhà giúp đỡ chút làm một chút tư tưởng công tác không được nữa vậy hắn cũng liền chỉ còn lại quấn q u y ế t chặt lấy một chiêu này cho nên hắn chỉ có thể hy vọng nha đầu ngốc lần này đừng cố chấp có thể nghe vào giải thích của hắn a cùng lúc đó tâu ngọc g i a o đã lâm vào suy nghĩ bên trong vừa rồi bởi vì cảm xúc cấp trên cho nên bay lên lý trí ngay tại chậm rãi trở về hồi tường đến nàng cùng cái này lại cắt bảo trung đụng một chút ân nàng trợt phát hiện có vẻ như hôm nay thật đúng là không phải lại cắt bảo một người vấn đề thậm chí nghiêm chỉnh mà nói tại trung đụng thời điểm nàng thế mà không ghét người này đối nàng đùa giỡn nội tâm thậm chí có chút biến thái mừng d ỡ mà còn có một chút nàng không phải cũng thường thường ở trong lòng trộm cắp suy nghĩ cái này lại cắt bảo đến cùng có thể nhịn bao lâu nha có đôi khi còn lén lút rụ rỗ hắn một cái cho nên nàng cùng hứa một thật đúng là khó mà nói đến cùng người nào càng biến thái một chút nghĩ tới chỗ này tâu ngọc giao trong lòng lại đã tuân ra một ít cảm giác tay náy luôn cảm giác hứa một biến thái là vì nàng chỉ cấp nhìn không cho h n nguyên nhân mà nàng hôm nay sinh khí nghiêm chỉnh mà nói cũng là bởi vì lại cắt bảo không biết n ặ n g nhẹ tại kỳ kinh nguyệt thời điểm cũng như thế đùa nàng mà thôi phía sau nàng nói những cái kia cũng là bởi vì ở vào kỳ kinh nguyện nàng cảm xúc có nhiều như vậy không bị k h ô n g chế có lỗi với cắn môi một cái tâu ngọc g i a o cối u cùng túi đầu nói một tiếng cái gì âm thanh có chút ít h ứ a một không nghe rõ ta nói xin lỗi ngần đầu tâu ngọc g i a o cắn răng lớn tiếng nói là ta nghị xóa ngoài miệng nói xong ngươi đem ta làm người nào đem ngươi nghĩ đến kém cõi như vậy điểm này là ta sai rồi cho nên có lỗi với hớ ca ta cũng yêu ngươi chương hai trăm bảy mươi ba đã lâu không gặp chương hai trăm bảy mươi ba đã lâu không gặp nói xong tâu ngọc giao chủ động ôm lấy hứa mộc đầu của nàng yên tính dán vào độ ngực của hắn cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cùng tim đập hứa mộc nếp miệng lên lộ ra nụ cười quả nhiên nhà hắn nha đầu đốc từ trước đến nay liền không có để hắn thất vọng qua được rồi được rồi nàng dâu ta nhưng không chết tất nhiên ngươi nhận sai vậy liền phạt ngươi hôm nay buổi tối dỗ dành ta ngủ đi vỗ vỗ phía sau lưng nàng hứa mộc cười xấu xa nói ân hắn trừ khi còn bé bị người dỗ dành ngủ sau khi lớn lên còn không có thử qua đâu tất nhiên nha đầu này như thế hiểu chuyện hắn đánh rắn bên trên côn một cái chẳng phải là lãng phí giờ phút này nha đầu ấ y nay tâm hh ắ c ắ c không hổ là hắn không những vô cùng đơn giản dỗ dành tốt nha đầu này còn có thể thừa cơ tìm một chút chỗ tốt cơ c h i đến một thất tốt ta à sao nghiêng đầu một cái tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên nghi hoặc nàng hoài nghi mình nghe lầm làm sao sự tình hôm nay liên biến thành nàng một người vấn đề đâu liếp mắt tâu ngọc g i a o không một chút nào nung chiều h ư ớ mục nắm lấy người này tay trái chính là cắn một cái đi lên lập tức tại hứa một giữa tiếng kêu gào thê thảm nàng hai chân bước phải bay nhanh v è o một cái lên giường dùng chăn mền đem chính mình bọc thành một đoàn h ừ muốn để nàng dô dành cái này lại cắt bào đi ngủ nghĩ cùng đừng nghĩ không cửa hứa một bất đắc di cười cười vớt vớt cánh tay hắn rất tự giác đi tới nằm ở bên cạnh nàng phí đi sức chín c h â u hai hổ mới miễn cưỡng từ nha đầu này trong ngực giành lấy một điểm chăn mền đem bụng đi không có cách nào đây là có thể tụy nạ bên trong bản năng cho dù không thể che lại toàn thân lại thế nào cũng phải đem bụng che lại thời gian trôi qua cảnh đêm dần dần thay đổi đến t h ă n trầm lúc đầu dựa vào vai nằm ngang hai người ngủ ngủ một lần nữa ôm ở cùng một chỗ nguyên nhân nha tự nhiên là bởi vì san thành đặc biệt khí hậu mặc dù đã tháng mười nhưng nhiệt độ vẫn như cũ có vẻ hơi táo bạo ban ngày nóng buổi tối khó chịu là chuyện thường xảy ra cho nên h ứ a một cùng tâu ngọc g i a o khoảng thời gian này đi ngủ đều là mở ra điều hòa đắp chăn thời gian dài tự nhiên là sẽ cảm giác được lạnh người tại cảm giác được lạnh thời điểm trừ thêm chăn mềm dĩ nhiên chính là bản năng tìm kiếm bên người ấm áp tự nhiên vốn là ở vào kỳ kinh nguyện t â ngọc dao đang ngủ sau một thời gian ngắn Cả nhìn g ư ờ i đều xem nha đầu này ngủ thành chữ lớn cùng với chính mình chiếm đoạt khối nhỏ địa phương hứa mộc chép miệng đi một cái miệng hắn nói đâu theo đạo lý nói lẫn nhau ôm ngủ tư thế là tương đối khó chịu hai người bọn họ trước đây mỗi lần tỉnh đều là ôm hắn còn tưởng rằng là bởi vì chính mình cùng nha đầu ngốc tình cảm phá l ệ tốt vượt qua tư thế bên trên khó chịu kết quả đây lại là điều hòa nhiệt độ quá thấp nguyên nhân ai làm rõ nguyên nhân phía sau hắn lại có như vậy ném một cái mất đi nhìn rời giường k h e o khẽ gọi một tiếng hứa m ộ c vỗ một cái nha đầu này lộ trong không khí b ắ p đuổi rỗi lưng một cái đứng lên lập tức hắn cũng không quản tâu ngọc giao t ỉ n h không có phối hợp ra phòng ngủ đánh răng rửa mặt thuận tiện giải quyết mỗi người buổi sáng đều có vấn đề sinh lý làm xong lại tẩy cái tay hôm nay rời giường tương đối sớm cho nên hắn chuẩn bị đi chạy bộ sáng sớm một cái rất lâu không có chạy qua toàn thân đều gân cốt đều nhanh t à n đi vì không cho nha đầu ngốc về sau nói hắn không được nói hắn y ế u ớt cơ bản đều rèn luyện vẫn là muốn có t r ì n h lý tốt chính mình hứa một lúc này từ phòng vệ sinh đi ra ân phòng khách vẫn không có một người không có gì bất ngờ xảy ra vừa rồi hắn đập cái k i a một cái cũng không có đem nha đầu kia đánh tỉnh hắn đi cửa ra vào nhìn thoáng qua quả nhiên thời khắc này t â ngọc giao đội tư thế n ằ n g h ê n đem chính mình quân thành một đoàn đang ngủ say như thế thích ngủ thật đúng là heo trong miệm nổ nước bọt một câu hứa mộc nhẹ nhàng đóng cửa lại lập tức hắn đổi g i à y cầm lên chìa khóa đi ra ra môn sắc trời còn sớm nhưng dù vậy người đi trên đường cũng không tính được ít đặc biệt là bán bữa sáng bán hàng rong giờ phút này đã tại tây nam đ ạ i bên ngoài xếp thành một đầu thật dài từ quay hàng cùng khói bếp tạo thành hàng dài hứa mộc nuốt n g ụ m nước bọt đói bụng nhưng giờ phút này không phải lúc ăn cơm chờ hắn chạy bộ sáng sông xong lại đến mua cũng không m u ộ n mà còn trong nhà đầu kia heo cũng không có ăn đâu, đợi lát nữa vừa vặn mang về cùng nàng cùng một chỗ ăn nghĩ tới đây hứa mộc trực tiếp đi vào sân trường đi gần nhất theo trường ánh nắng ban mai chiếu g ọ i thao trường giờ phút này cũng tương đối náo nhiệt lên được sớm cũng không chỉ có h ư ớ n g một một cái lại thêm ba ngày sau chính là đại hội thể dục thể thao giờ phút này rèn luyện người cái này không phải số ít cái gì chạy bộ nhảy dây thật là cái gì cần có đ ề u có thậm chí h ư ớ n g một con nhìn thấy đường chạy một góc con muốn luyện tập ba bước ngày xa lắc đầu hắn nóng làm nóng người bắt đầu dọc theo thao trường chạy thao trường bên ngoài sân trường bên trong t r ê n đường một vị dáng người thon dài mặc toái hoa váy liền áo mang theo kính mắt ánh mắt thâm thúy phảng phất t h n giấu đi rất nhiều cố sự nữ hải đống nhiên dừng bước nàng ánh mắt không tự chủ trôi r t đến chạy nhanh bên trong hướng một trên thân đã lâu không gặp nhất miệng lên nàng theo bản năng nói cái gì lúc này bên cạnh nàng cầm máy ảnh một vị khác nữ h à i t ỏ mò hỏi trần tiêu tiêu quay đầu nhìn cô bé này một cái lắc đầu không có gì nhìn thấy một vị người quen mà thôi cười cười nàng tiếp tục nói đi thôi học tỷ chúng ta còn phải đi chụp ả n h x á đâu chủ nhiệm để chúng ta tại đại hội thể dục thể thao bên trên phụ trách quay chụp nhiệm vụ ta tốt xã trưởng ngươi không chuẩn bị chuẩn bị a lâm hiệu vũ tròng mắt đi làm vòng luôn cảm thấy nha đầu này không thích hợp vất quá nàng cũng nói không nên lợi vì cái gì người quen chẳng lẽ là nha đầu này trường cấp ba đ ồ n g học suy nghĩ một chút nàng có chút hiếu kỳ hướng trên thao trường quét vài vòng rất nhanh nàng ánh mắt cũng dừng ở hướng một trên thân hình như là vị k i a học đệ a lâm h i ể u vũ có chút không xác định khoảng cách hơi xa mà còn hướng một thân thể nàng cũng không có nhìn thấy luôn luôn đi theo tàu ngọc dao có lẽ là ảo giác a đi học tỷ ta còn không có ăn điểm tâm đâu ta cũng không chờ người a nói xong trần tiêu tiêu lại lần nữa nhìn hướng một bóng lưng một cái trong lòng thoáng chua sót nhưng không chút do dự hướng vụ cận nhà an đi đến trong nội tâm nàng là cảm giác gì đâu kỳ thật chính nàng cũng nói không nên lời nhìn thấy hắn thời điểm đầu tiên là thoáng vui mừng nhưng tùy theo mà đến nhưng lại có chút chưa s ó t có lẽ có ít người có chút cố sự từ vừa mới bắt đầu liền chú định kết c ụ ộ c a làm nàng muốn đi hiểu rõ một người thời điểm người này đã đã thuộc về người khác suy nghĩ một chút thật một người nàng thế mà lại lặng lẽ sửa lại nguyện vọng vì chính là cách hắn gần một chút là không tăng lòng hoặc là cái gì đâu nàng cũng không xác định có lẽ là vì nhìn một chút bọn họ kết quả cùng với cái kia n ú t ở sâu trong nội tâm trở mong a không thích hợp nhìn xem trần tiêu tiêu b ó n g lưng lâm h i ể u vũ trong miệng lẩm bẩm một câu sau đó nàng cũng không có nói cái gì mau đổi theo đi lên mặc dù không hiểu rõ trần tiêu tiêu đến cùng phát sinh cái gì cùng với trong miệng nàng người quen là ai nhưng nàng có một chút nói đúng tiếp xuống nàng là phải chuẩn bị một chút tại chụp ảnh xã triển khai cuộc họp loại hình dù sao ba ngày sau đại hội thể dục thể thao quay chụp nhiệm vụ có thể là rất nặng mà còn nàng cũng không có ăn điểm tâm a thao trường bên trong hứa mộc chạy chạy vô ý thức quay đầu thói o quen thuộc bóng lưng đập vào mi mắt để hắn nhịn không được nổi lên một sợi kinh ngạc người kia hẳn là lâm học t ỷ a cũng dậy sớm như thế lắc đầu hắn cười cười phía sau lại lần nữa chạy thật lạc hờ liền cho phép hắn dậy sớm như thế người khác liền không thể dậy sớm như thế không được mà còn lâm học t ỷ ì chụp ảnh xã qua hai ngày có lẽ phải chịu trách nhiệm quay chụp mới đối lên được sớm cũng không phải là nói không thông nửa giờ sau cái chán ra mồ hôi toàn thân nóng hừc hứa mộc dưng bước kéo dỗi một cái phía sau hắn trực tiếp hướng sân trường đi ra ngoài chờ hắn mua lấy bữa sáng nóng hổi trở lại phòng trọ thời điểm vừa vẫn bắt gặp mới vừa rời giường nhà đầu đốc giờ phút này nàng chính nắm lấy tóc mắt buồn ngủ từ trong phòng ngủ đi ra a ba thật dài ngáp một cái tâu ngọc dao rủi rủi mắt vành mắt nhìn xem hứa một nói sớm ca ca ngươi đây là đi chạy bộ sáng sớm Ô ô, còn có bữa sáng ca ca ngươi thật tốt khen thưởng ngươi một cái thân thiết nói xong nàng giang hai tay làm ra ôm đ ộ tác một giây sau nàng nháy mắt lại thu hồi hai tay tranh thủ thời gian lui về phía sau hai bước a ghét bỏ l ư ế c mắt nàng không khách khí chút nào nói tử lại các bảo tranh thủ thời gian đi tắm nói xong nàng không chút do dự chui vào nhà vệ sinh đem bàn trải đánh răng cùng k e m đánh răng cầm đi ra không xuống được cửa ra vào người này nửa người trên y phục đều nhanh n ớ ấ đ ấm thua ta ngươi còn ghét bỏ bên trên t r ứ n g to mắt hứa mộc nhịn không được n ổ nước bọt một câu sau đó ánh mắt hắn nhất chuyển trong lòng tuân ra làm chút chuyện xấu ý nghĩ ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ nhìn thấy hứa một ánh mắt không đối t â ngọc dao tranh thủ thời gian lại lui về phía sau một bước quay người muốn xông vào phòng bếp thôi chết nàng mới không muốn thân cái này lại c á t bảo đến n h a đến n h a cười hắc hắc hứa m ộ t khẽ vươn tay liền tóm lấy cái này muốn chạy heo b u môi trực tiếp liền gặm đi lên c h ọ n vẹn qua mười mấy giây hắn không nỡ b u n g lỏng ra tâu ngọc dao trên mặt treo lên thỏa mãn nụ cười vườn nôn chết dùng sức xoa xoa mặt tâu ngọc dao chừng mắt liếc hắn một cái thật là chẳng lẽ cái này lại c á t bảo không biết giờ phút này trên người hắn lớn bao nhiêu v ị nhà chỉ biết khi dễ người a nghe nói như thế hứa mộc n h ữ n mày cái kia lại đến một cái mà lại là ngươi nói ban thưởng một chút thân thiết làm sao ngươi muốn trốn nợ nhà nghe vậy Được rồi, được rồi. Cười cười, t nàng hôm nay o nhìn qua cùng thường ngày hoàn toàn không giống ngay thường váy dài không những không có mặc ngược lại đổi lại một kiện màu trắng ngang tay nửa ngơi dưới thì là một đầu bà phần quần xà rin mặc dù nghe vào có chút bại lộ nhưng nàng trên lưng vây quanh kiện tiêu màu trắng áo khoác lại hoàn mỹ giải quyết khuyết điểm này lại thêm dạy thể thao cùng với lạnh lùng màu đen mũ lơi ư c h a i nhà đầu đốc cả n g ư ờ i nhìn qua thật là khóc xoáy khóc đẹp trai để người ánh mắt sáng lên tê tỉ tỉ ta đi nữ hiệp ngươi rất đẹp trai a hứa m ộ t chừng to mắt không kìm hãm được nói bộ này ăn mặc nhà đầu đốc nhìn qua vứt xoáy vứt xoáy dọn xác thực có một phong vị khác khiến người t â m động. ít nhất vô cùng dễ hắn a kêu tỉ tỉ liếc người này một cái tâu ngọc dao vẩy một cái tóc、đều、tỉ tỉ hứa mộc vô cùng nhu thuận ngọc nào kêu một tiếng hôm nay hắn chính là tâu ngọc dao liếm cho tốt a cái này thân thực sự là quả công ấy thật ngoan nhanh đi đổi một thân cùng t ỷ t ỷ xứng y phục n ế t miệng lên tâu ngọc giao cho hắn một ánh mắt phía sau đi nhà vệ sinh nàng còn không có rửa mặt đâu chờ nàng thu thập xong chính mình thuận tiện b ô i một cái son môi phía sau hứa mộc cũng đã thu thập trình tề đổi lại một thân chua s u ố t vận động gió hóa trang an tĩnh trong phòng khách trở nhìn xem người này dán dấp tâu ngọc giao hài lòng gật đầu cùng hắn cùng một chỗ ăn lên cơm sáng đối phó xong cơm sáng nhặt phế liệu ném vào dưới lầu thùng rác hai người cái này mới chậm rãi đi trường học vừa sáng chương trình học tương đối đơn giản công cộng hóa cũng chính là cận đại sử cùng nghĩ chính những n à y chờ ăn cơm chưa xong nghỉ ngơi hơn một giờ cũng liền đến phiên bọn họ môn chuyên ảnh văn học khái luận cùng với ngôn ngữ học khái luận trong đó hứa một không chỉ một lần muốn hôn một cái tâu ngọc giao thế nhưng tại nha đầu kia ánh mắt nghiêm nghị bên dưới hắn không có đạt được thậm chí hắn còn bị tâu ngọc giao trực tiếp đổi u đi để hắn đi cùng phùng đạo bọn họ ngồi cùng nhau mà tâu ngọc giao đâu thì là bị tiêu manh manh đám người vây ở cùng một chỗ liệu dữ thảo luận lên nữ hải tử ở giữa chủ đề nhìn hứa một một trận ghén é t rõ ràng là hắn tỉ, tỉ tốt tại sao lại bị một đám vanh oanh yến yến cướp đi đâu lúc này ngồi ở một bên phùng đào chọc chọc hứa m ộ c nhỏ giọng nói tiểu mục tử đừng nhìn buổi tối đi liên hoan không lao đại báo danh mấy hạ n g vận động chúng ta cho hắn giúp trợ vì thôi ngay vậy hứa một cái này mới quay đầu lại quét người này một cái hỏi những người kia ta còn có tiểu tam cùng lao đại phùng đào chỉ chỉ vương kiệt hai người dừng một chút hắn tiếp tục nói ngươi nàng dâu nếu là thuận tiện dẫn các nàng cùng một chỗ cũng có thể lần tụ hội này hắn cũng không có tính toán kêu người không quen thuộc lắm nhiều nhất cũng chính là bọn họ phòng ngủ cùng tâu ngọc giao một phòng ngủ ta hỏi một chút hứa một ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại cho nhà đầu ngốc phát cái tin đi qua không có cách nào hắn bị chạy tới cũng nhanh đến thời gian lên lớp đi tới hỏi s ắ c thực không quá tốt bộ dạng vội vặn cũng có thể đánh gãy một cái đám kia nữ hải từ chủ đề rất nhanh nhà đầu ngốc một đám người yên tĩnh trở lại nhìn một chút điện thoại phía sau mấy người thảo luận một cái lập tức nàng q u a y đầu lại nhìn xem hứa một cho một cái các nàng có thời gian có thể cùng một chỗ ánh mắt mà hứa một trên điện thoại cũng nhận đến một cái lạnh lùng có chút xoáy khí ok biểu lộ nhìn thấy ánh mắt cùng thông tin Hứa m ộ c n h ư ớ n g p h ù n n g Đào ó i có t h ể nàng đáp ứng. đáp Dừng m ộ t c h ú bảy mươi có chút sao? Sao lăm liên i hoan chương hai trăm bảy mươi 275, liên hoan không có a liên hoan sự tỉnh ta còn không có cùng l ã o đại nâng đâu phùng đào trở về hứa một một tiếng sau đó hắn cười cười cái này mới cùng bên kia vương kiệt nói đến buổi tối liên hoan sự tỉnh được thôi hứa mộc im lặng cười cười hắn còn tưởng rằng là lao đại hai người bọn họ cãi nhau phùng đào dùng liên hoan phương thức tác hợp hai người bọn họ đâu nguyên lai、like, là hắn nghĩ l ầ ma thời gian trôi qua một buổi chiều rất nhanh liền đi qua theo ánh mặt trời ngoài cửa sổ thay đổi đến màu da cam chân trời treo lên r á n đỏ hạ t r ù n g cũng theo đó văng lên trên bục giảng lão sư nhìn xuống t r ư ơ n g trình học không có một chút dạy quá giờ ý tứ thu thập đồ lên chờ hắn rời đi những người còn lại một loạt m à t à n cũng lần lượt rời đi cứ như vậy phòng học rất nhanh chỉ còn lại hứa một đám người lúc này t â ngọc giao mấy người đứng dậy mỉm n ư ờ i kéo tay đi tới nhìn xem hứa một nàng to mò hỏi tiểu đệ đệ ngươi chuẩn bị mang tỷ tỷ ăn cái gì nha liên hoan nếu không đi ăn lẩu a tỷ tỷ rất lâu không ăn nói xong nàng nhũ mày tính công kích mười phần nhìn xem hứa một liên hoan nha phần lớn lựa chọn đều là nồi lẩu a thịt nướng loại hình hôm nay nàng ăn mặc như thế k h ố c cái này lại cắt bảo có lẽ sẽ không phản bác nàng a nồi lẩu nàng muốn ăn rất lâu rồi nô h í h sâu một hơi hứa một đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi rồi nói ra nếu không vẫn là thịt nướng a ta nghe nói phố buôn bán bên kia mới mở một nhà hương vị cũng không tệ lắm bộ dạng mà còn ngươi kỳ kinh nguyện không thể ăn quả tay không sai hứa một ngoài dự liệu cự tuyệt nha đầu này không có cách nào nha đầu này hiện tại trên bụng không đau nhưng ăn qua tay nàng liền sẽ nhịn không được ống lạnh đến lúc đó nha đầu này đau bụng bị tội vẫn là nàng cho nên từ nguồn cội hắn liền muốn cắt đứt loại này khả năng mà còn hắn cũng không nói dối tại nghỉ phía trước hắn liền nghe người ta nói qua phố b u ồ n bán mới mở nhà kia cửa hàng t h ị t nướng phẩm chất cùng hương vị đều không thể chê cho nên hắn muốn đi nếm thử các tỷ muội các ngươi nói thế nào t â ngọc giao trước mắt nhìn xem chính mình ba cái các tiểu thư hỏi ta không có ý kiến đều có thể thì nướng cuối cùng câu k i a thịt nướng là tiêu manh manh nói nghe nói như thế hứa mộc trên mặt tươi cười chân hồng cùng liễu như quỳnh tương đương với bỏ quyền mà tiêu manh manh thì là ném hắn một phiếu trường hợp này bên dưới thiểu số phục tùng đa số tỷ lệ lớn chính là đi ăn thịt nướng được thôi thở dài tâu ngọc dao trong mắt lõe lên tiếc mới nàng là thật có chút thèm bất quá thịt nướng cũng xem là tốt cái này lại cắt bảo miệng vẫn là rất nhọn có lẽ sẽ không để nàng thất vọng mà còn nàng cũng không phải là không hiểu chuyện người tất nhiên lại cắt bảo nâng lên trong lòng nàng kỳ kinh nguyện vậy vẫn là nghe một chút người này tốt nàng cũng không muốn buổi tối hôm nay ăn cơm xong về nhà còn muốn bị hứa lao bà tử không ngừng lại ngại đi đâu hứa một cười cười đứng lên đi thôi một đoàn người không có ý kiến gì lập tức đi theo hứa một đi ra lầu dạy học cứ như vậy hai nhóm người một trước một sau hướng trường học bên ngoài mà đi không bao lâu từ trên xe trường xuống mấy người liền ra trường học đi tới phụ cận phố buôn bán vừa đến nơi đây xung quanh đại lượng học sinh cùng với người đi đường liền bắt đầu đi lên trú mục lễ không có cách nào h ứ a một một đám người nam xoay khí nữ cũng mỗi người mỗi vẻ s ắ c thực tương đối hấp dẫn trong mắt trong đó nha đầu ngấc hoa trang sáng trói nhất lạnh lùng bộ dạng mười phần một cái mèo rừng nhỏ mà bên người nàng đám tiểu tìm muội tự nhiên cũng là mỗi người mỗi vẻ từ lạnh lùng tạo hình biến thành bé ngoan bé ngoan dáng rất manh manh thành thục trưng trạng tựa như đ ạ i tỷ tỷ ưu nhã l i ê u như quỳnh cùng với một thân hán p h ụ phản phất từ họa bên trong đi ra đến trần hồng mười phần cho h ư ớ một đám người kiếm đủ ánh mắt mà mấy người người cũng là dương đầu lên lộ ra một bộ giả vờ lạnh nhạt bộ dáng ân loại này thời điểm là thật sảng khoái tốt ta. đi hai vòng hứa m ộ t đám người tìm tới nhà kia cửa hàng thịt nướng không do dự tại hứa m ộ t dẫn đầu bên dưới một đoàn người đi thẳng vào x o á i ca mấy vị a cửa ra vào nhìn xem một đám người đi đến người phục vụ vội vàng hỏi một câu tám vị còn có vị trí sao có nghe đến t r a hỏi người phục vụ tranh thủ thời gian gật đầu trên mặt tươi cởi mang theo mấy người hướng trong cửa hàng đi đến cuối cùng dừng ở trong cửa hàng bên phải hứa m ộ t nhìn một chút tốt h a bọn họ người là có hơi nhiều một cái bản hình như có chút không ngồi được a người phục vụ nhìn ra hứa mộc ý tứ sau đó hắn thật nhanh c h à o hỏi hai người tới đem hai cái bản liều ở cùng nhau cười mời mấy người ngồi xuống cứ như vậy một đoàn người nhộn nhịp ngồi xuống người phục vụ đưa lên menu theo hướng m ộ t hiểu rõ nhà hắn nha đầu ngốc đám tiểu tìm muội đều không phải thiếu tiền chủ mà hắn bạn cùng phòng cũng đều là không sai biệt lắm tình huống cho nên gọi món ăn thời điểm hướng m ộ t đang hỏi hỏi mấy người ăn kiêng cùng với thích ăn cái gì về sau ba ba ba ba chính là dừng lại điểm liên hoan nha ăn đến vui vẻ mới là trọng yếu nhất đều đi ra ăn thịt nướng đương nhiên phải dựa theo ăn thoải mái phương thức đi điểm mà còn bọn họ cộng lại tổng cộng tám người đâu liền tính nha đầu n g ố c bạn cùng phòng ăn không được bao nhiêu chỉ riêng hắn phòng ngủ mấy cái cũng có thể đối phó được hoàn hảo a đến mức uống gì hứa mộc mang tính lựa chọn điểm nước trái cây bất quá làm đồ vật mang lên thời điểm vương kiệt đám người liền bày tỏ chỉ ra bất mãn dùng bọn hắn đến nói chính là trường học liền tại bên cạnh uống nước trái cây tính là gì chuyện này lập tức bọn họ điểm một đống lớn bia đồ uống tạo thành hậu quả chính là bọn họ một nhóm tám người xây đến chỉ còn lại hứa mộc vương kiệt t â ngọc giao liễu như quỳnh bốn người nếu không phải hứa mộc nhận sợ giả vợ như t i ể u lực yếu hắn cũng phải nắm sấp trên bàn đem mọi người đưa về phòng ngủ phía sau tâu ngọc g i a o đỡ hướng mục chậm rãi hướng tiểu khu đi đến giờ phút này hứa mục ở vào một cái nửa tỉnh nửa say trạng thái đi bộ cũng là lay động n h ó á n g một cái phản phất dấm tại trên đông đồng dạo không có cách nào liền xem như trang hắn cũng uống không ít lại thêm ván phong thổi cỗ này say sức lực liền càng thêm nồng nặc nhìn cái này lại các bảo tâu ngọc g i a o có chút thường đỏ trên mặt lộ ra mong đợi biểu lộ tốt tốt tốt bao lâu không thấy được người này uống say không có gì bất ngờ xảy ra người này có lẽ muốn bắt đầu à nghĩ tới đây nàng lặng lẽ meo meo lấy ra điện thoại điểm mở thu hình lại quả nhiên liền tại nàng điểm mở thu hình lại nháy mắt lúc đầu còn lung la lung lay hứa mục trong mắt lóe lên mê ly lập tức tựa vào trên người nàng đầu đ ủi ủi không nói trong miệng của hắn cũng như tiểu hài tử làm lũng đồng d ạ n g lẩm bẩm lũng đ i ệ u nói nàng dâu nàng dâu bạc hà hư ơ n g vị ngươi là nhà đầu nốc nàng dâu của ta đúng không nghe nói như thế tâu ngọc dao nhét miệng lên đưa tay n ặ n n ặ n người này v à má không đổi bén oan ta là mụ, mụ nghe nói như thế hứa mục rủi rủi con mắt trong ánh mắt hiện lên nghĩ hoặc luôn cảm thấy có chút không đúng bộ dáng bén ngoan tiêu một tiếng có tốt hay không chờ chút mua cho ngươi đường đường n í n cười tâu ngọc g i a o ngự a khí vô cùng ôn lu loại này cơ hội tốt nàng cũng không thể bỏ lỡ chương 276, m ù a thu m ạ n chương hai t r m ư ơ i sáu mùa thu m ạ n nhìn nha đầu ngốc này hứa một chỗ sâu trong con ngươi vô cùng mịt mở hiện lên một sợi t r e o tức bất quá cái này sợi ánh mắt b liền v à tới cũng không có bị tâu ngọc dao phát hiện lập tức hắn tại cái này nha đầu ánh mắt mong chờ bên trong chậm rãi há mộn nấp mùi rượu bay thẳng miệng mũi tâu ngọc g i a o nước mắt đều kém chút đi ra tốt ta ngươi thế mà lừa cả t a nắm lỗ mũi tâu ngọc g i a o tranh thủ thời gian đẩy ra cái này giả say lại các bảo nàng liếc mắt bị môi di chuyển bộ pháp đi về phía trước dưới ánh đèn đội mũ lạnh lùng nữ hải phản phất tản ra màu da cam ánh sáng nhạt h ứ a mộc lung lay hai lần chết ổn lập tức hắn cười cười mấy bước đuổi theo hỏi làm sao tô nữ hiệp đây là tức giận chật chật chật vừa rồi lửa p ỉ n h ta một cái uống say gọi ngươi là gì tới đến cùng là cái gì đây nếu không ta tìm mai di phân xử thử nói xong hớ mộc n h y mắt lộ ra chuẩn bị sờ điện thoại bộ dáng nhìn thấy người này nháy mắt ra hiệu bộ dáng tâu ngọc g i a o không nhìn được khẽ vươn tay bắt lại hắn cánh tay trực tiếp nhóm một cái ngươi dám t ừ lại các bảo trong tay của ta có thể là cũng có ngươi không ít ngược điểm t r ừ n g mắt tâu ngọc g i a o hử lạnh một tiếng Ngậy. suy nghĩ một chút hứa một lựa chọn nhận sợ cũng đối nha đầu này cũng không có nói dối hai người bọn họ sự tình vẫn là liền để hai người bọn họ cái giải quyết cho thỏa đáng được thôi chuyện này tính toán ta ta không nên giả say lắc l ư ngươi có thể không nữ hiệp hứa một cười hì hì sẽ tới không để ý nha đầu này khó chịu trực tiếp dắt bàn tay nhỏ của nàng không sai c h â n bóng còn mang một ít lạnh bớt bất quá theo thời gian c h u y ể n rời có thể rõ ràng cảm giác được lòng bàn tay của nàng chính thần tốc c ấm áp chỉ trong chốc lát liền xuất hiện một chút mùa hôi d ị thính ngươi thất thời trận nhìn hướng một một cái tâu ngọc dao không có d â y rụa tuy ý cái này lại cắt bảo nắm lấy tay của hắn dắt nàng chậm dai hướng tiểu khu đi đến văn phong mát mẻ lay động hai người lọn tóc nhưng thổi không nhặt hai người bọn họ lòng nhất huyết cứ như vậy người xoa bóp tay của ta ta lại trở tay bóp trở về quá trình bên trong hai người về tới phòng trọ g i a mắt phía sau hứa m ộ c đem thay giặt y phục phơi bên trên tranh thủ thời gian trở về phòng ngủ giờ phút này thời gian đã đi tới khoảng m ộ ư ơ i giờ đêm bởi vì uống rượu mấy chén hứa m ộ c hai người cũng không có chuẩn bị tiếp tục c ổn nào cứ như vậy sóng vai nằm chậm rãi đi vào mộng đẹp tiếng sấm kinh động nửa đêm về sáng một chàng rồn d ậ p mưa thu đánh thức hứa m ộ c có câu nói rất hay một cơn mưa thu một tràng lạnh một c h à n g bạch lộ một tràng x ư ơ n g mặc dù năm nay san thành nhiệt độ bên dưới đến chậm nhưng cũng trung quy là đến mùa thu m ạ n bắt đầu đi vào trời đông giá rét hắn l i ế c nhìn nằm ở bên cạnh đang ngủ say tàu n g ọ a o hứa m ộ c giúp nàng bọc lấy chăn m ề n lại lần nữa nhắm mắt vừa dạng sáng ngày thứ hai tâu ngọc g i a o mở hai mắt ra nàng ngửi thấy không khí bên trong nước mưa hương vị tại nhìn mắt vẫn như cũ đang ngủ say hứa m ộ c phía sau đứng dậy có chút cao hứng đi tới phía trước cửa sổ nàng thích mưa bởi vì nàng cùng hứa m ộ c rất nhiều cố sự chính là phát sinh ở trời mưa thời điểm đặc biệt là cất bước đi vào trong mưa cái kia liên tiếp thiên điệu mặt liềm rầm r âm thanh phản phất có thể đem người với người hoàn toàn ngăn cách lúc này nàng lại cắt bảo liền sẽ chống đỡ một cái to lớn ô đứng tại bên cạnh nàng loại này cảm giác mang cho nàng vô cùng yên tâm phản phất tất cả phiền lòng sự tình cùng một ầ n dầu đều bị thanh kia tạo ra âu ngăn trở cho nên tâu ngọc g i a o thích mưa ngửi ngửi không khí bên trong là bước nhìn ngoài cửa sổ bởi vì nước mưa mà thay đổi đến màu đậm phong cảnh khoe miệng nàng d ư ơ n g lên quay đầu nhìn về phía hớ một lập tức tâu ngọc g i a o di chuyển vui sướng bước chân về tới trên giường nhìn chăm chú lên nhắm hai mắt vẫn như cũ xoáy xoáy lại các bảo trong lòng nàng k h ẽ động đem một sợi tóc nắm vào trong tay a cắt một cái to lớn hắt xì văng lên hớ một vớt vớt gãi ngứa khó nhịn cái mũi khói mở mắt nháy mang theo làm xấu nụ cười tâu ngọc g i a o dẫn vào hắn tầm mắt từ nang nắm tóc cùng với c ố kia đùa ác thành công nụ cười đến xem vừa rồi hắn cảm nhận được nữa kẻ cầm đầu đã rất rõ ràng nhanh rời giường rồi ngươi đầu này con heo lười vung ra tóc tâu ngọc g i a o cười đẩy một cái hứa một bà bay hứa một cũng không có sinh khí dối lưng một cái sau đó từ trên giường ngồi dậy trời mưa ấy ngươi nhìn theo nha đầu này ngón tay hứa một nhìn về phía ngoài cửa sổ hào ra hỏa hắn cho rằng sẽ không bên dưới thật lâu mưa hạ một đêm không nói hiện tại thế mà còn tại hạ đâu chuyện tờ ta ngươi không phải một mực nói nóng nha nhìn qua hai lần phía sau hứa một rủi rủi mắt vành mắt xuống g ư ờ n g liền xem như trời mưa xuống bọn họ cũng là cần phải đi lên lớp đại bộ phận người cả đời này từ sinh ra tới bắt đầu cũng không có cái gì dừng lại cơ hội liền xem như hắn chúng sinh đến bây giờ không phải cũng bị sự tình các loại đẩy đi nha cho nên tại có cơ hội dưới tình huống người phải học được dừng bước lại có lẽ trên đường đi có rất nhiều vội vàng lúc bị tự thân vô ý thức xem nhẹ tiểu cảnh sát đâu phát hiện cái này không phải cũng là một loại kinh hỷ nha có thể là vài ngày sau không phải đại hội thể dục thể thao sao cái này mưa nếu là một mực không ngừng đến lúc đó có thể hay không hủy bỏ nhà nhìn ngoài cửa sổ tâu ngọc giao trong mắt vạch qua suy tư hồng hồng báo danh 300 m é t chạy nhanh mà quỳnh tỷ báo danh 1.500 m é t n à n g nói tốt muốn đi cố gắng làm sao có thể vớt vớt nha đầu này đầu hứa m ụ c tiếp tục nói nhiều nhất ngoài trời hạng mục trì hoãn mà còn cái này mưa còn chưa nhất định sau đó lâu như vậy đâu hứa m ụ c đang suy nghĩ hắn muốn hay không đi báo mấy hạng vui đùa một chút từ nhỏ đến lớn dù sao cũng là bị nha đầu ngốc đuổi theo chạy lâu như vậy báo cái chạy nhanh loại hình hẳn là cũng t ặ n được dù sao đều là chơi nha bất quá n g hứa mục trả lời tâu ngọc giao nhẹ gật đầu mặc dù bây giờ đã mùa thu cuối cùng nhưng tốt xấu còn không có bắt đầu mùa đông đâu vạn nhất cái này mưa nói rừng là rừng cũng không nhất định tốt nàng dâu ngươi không đi rửa mặt sao hứa mục đem đặt ở tủ đầu giường bản bút ký cầm tới tựa vào đầu giường nhịn không được hỏi trưa hôm nay hắn không có khóa cho nên không nóng nảy rời giường thậm chí trưa hôm nay hắn còn có thể ngủ ngủ nướng hoặc là mã gõ chữ tới nhưng nha đầu ngốc khác biệt hắn có thể nhớ tới trưa hôm nay nha đầu này có một đoạn phát h ỏ a khóa tới a tâu ngọc g i a o móc méo m i ệ n g thở dài nàng cũng nhớ tới mặc dù trời mưa xuống tâm tình thay đổi đến khá hơn một chút nhưng nghĩ tới buổi sáng muốn một người đi trường học tâm tình của nàng lại xa suốt xuống dưới nếu không ta bồi ngươi đi nhìn xem nha đầu này trầm thấp bộ dáng hứa một sợ lên sống núi nhịn không được nói trời mưa xuống hắn còn giống như không có nha đầu này đi một mình qua đây ngay vậy tâu ngọc giao trực tiếp nâng lên đầu thật chương hai trăm bảy mươi bảy trở về phòng ngủ chương hai trăm bảy mươi bảy trở về phòng ngủ dù sao ta cũng không có việc gì dừng một chút hứa mộc tiếp tục nói tồn c ạ o còn có một chút còn không bằng bồi ngươi đi xem một chút đâu bất quá bất quá cái gì tâu ngọc giao nghi hoặc mà nhìn xem hứa mộc bất quá cũng không biết ta có thể hay không trà trộn đi vào dù sao ta cũng sẽ không vẽ tranh nha nhìn xem nàng hứa mộc nói ra hắn lo lắng phát hoạc hóa không có cơ sở hắn vẽ ra không thể có bị người cười chết ta mà còn cũng không có nghe nói qua có người sẽ chạy đi cọ vẽ vật thực hoặc à nếu không phải nha đầu ngốc có cơ sở tìm cái tương đối tốt mỹ viện giáo sư nàng cũng không nhất định có thể nhiều báo một môn chương trình học tới hình như cũng là a suy nghĩ một chút tâu ngọc g i a o lắc đầu quên đi thôi vị trí vốn là không nhiều ca ca ngươi có cái này tâm là được rồi một nha ta đánh răng đi rồi ngươi ngoan ngoắn ở nhà gõ chữ a nói xong nàng đối hứa một làm này hôn gió quay người đi tới phòng vệ sinh hứa một suy nghĩ một chút đem bản bút ký thả xuống từ trên giường bỏ lên lập tức hắn di chuyển bộ pháp đi tới cửa phòng vệ sinh ta vẫn là đưa ngươi đi trường học ca đến lúc đó ta trở về phòng ngủ gõ chữ chính là giữa chứa ăn canteen đến lúc đó ngươi cũng có thể trở về phòng ngủ hít mắt một hồi chờ đến buổi chiều hai ta sau khi tan học đi siêu thị mua thức ăn ta chuẩn bị cho n g ư ơ i ăn ngon thử cái gì đánh răng tâu ngọc giao lầu b ầ u hỏi có đoạn thời gian không nhúc biết nổi đối với nhà mình lại cắt bảo đề nghị nàng vẫn là rất có hứng thú ngươi không phải muốn ăn nổi lậu nha chính chúng ta làm tốt lắm phun ra trong miệng bọn t â ngọc giao liên tục gật đầu nồi lậu nha vừa vặn trời mưa cái này thời tiết ăn cái đồ chơi này quả thực hoàn mỹ tốt ta vậy ngươi n h ư ờ n g một chút ta cũng muốn đánh răng a tô ngọc g i a o lui ra phía sau một bước đem không gian n h ư ờ n g một điểm đi ra hai người chạy răng rửa mặt sau khi hoàn thành vô cùng tự nhiên đi thay quần áo khác trong đó bởi vì trời mưa nguyên nhân tô ngọc g i a o hiếm thấy mặc vào q u ầ n dài là một đầu màu đậm rộng rãi cao bồi nửa người trên thì là một kiện bị đâm vào trong quần màu trắng đường viền ngắn tay đi cùng màu tơ chất áo khoác ngày hôm qua mang qua mũ lơi chay cùng với màu trắng nhỏ dày cứng tại giữ ấm đồng thời ân vẫn như cũ cùng ngày hôm qua lạnh lùng phong cách rất tương tự để hứa mộc nhìn đến phi thường hài lòng đến mức hứa mộc thì làm à u trắng thương cảm bên ngoài đi màu đậm cu ba linh áo sơ mi nửa người dưới màu trắng quần thường cộng thêm một đôi chạy chầm dày sạch sẽ mát mẻ nhìn qua để người dễ chịu bao đem lật ra đến phối hợp túi vải bùn cầm lên tâu ngọc dao ánh mắt sâu kín đem đưa cho hứa mộc a hứa mộc gật đầu tranh thủ thời gian tiếp nhận nhìn xem bao gáy lòng của hắn đã tuân ra một chút muốn nổ nước bọn tâm tư đám nữ hải tử có phải là vốn có bạn trai về sau liền sẽ vô cùng tự nhiên giắc tỉnh đem bao ném cho đối phương lương thiên phú nha bất quá hắn cũng không đốc mặc dù trong lòng đã tuân ra ý nghĩ này nhưng cũng không nói đi ra không phải vậy nhà đầu ngốc tuyệt đối sẽ đem bao đoạt lại đi hóa thành một cái không nghe người ta khuyên chỉ biết là sông về phía trước con heo nhỏ hai người đi xuống lầu hứa m ụ c vô cùng tự nhiên từ phía sau lấy ra ô tạo ra phía sau lắc lắc tâu ngọc dao xem xét hắn một cái chui đi vào cứ như vậy hai người chống đỡ phản chiến bầu trời thuyền bước vào giả dích mưa thu bên trong một sợi gió nhẹ thổi qua sen lẫn mưa phùn cho người mang đến từng tia từng tia ý lạnh không có gì bất ngờ xảy ra trận mưa này sau đó san thành hẳn là không nóng thậm chí nhiệt độ của nơi này sẽ còn nhanh quay ngược trở lại mà xuống tại vô cùng trong thời gian ngắn liền sẽ đi vào mùa đông mặc dù tuyết rơi là không thể nào nhưng thấu xương kia rét lạnh cũng sẽ theo gió nhẹ thấm vào c ố t ủ y đơn giản đến nói san thành lạnh có lẽ tính toán ma pháp công kích cùng san thành nóng đồng dạng đều thuộc về cực đoan thời tiết chỉ cần ra ngoài thấu xương gió liền sẽ để ngươi biết vẫn là g h é và ổ chăn mới tốt nhất liền tại hướng một suy nghĩ lung tung ở giữa hai người dừng ở cửa trường học một nhà cửa hàng ăn sáng phía trước bởi vì trời mưa cho nên hứa một quyết định ăn chút nóng cũng chính là hiện nấu m ì sợi đương nhiên t ă n g thêm hai cái trứng tráng chờ ăn cơm xong đem nha đầu này đưa vào mỹ viện về sau hứa một che rủ chậm d ã i đi nhà ăn mang theo điểm sữa đậu nành bánh quậy phía sau hướng phòng ngủ mà đi nhắc tới thư khai giảng đến bây giờ trừ huấn luyện quân sự lúc hắn lại một đoạn thời gian phòng ngủ còn lại thời điểm đều là thỉnh thoảng trở về ở một này g hắn những cái t i ê n lịch từ bọn họ cũng không biết đã dậy chưa bất quá hứa một cảm thấy bọn họ là không có lên dù sao tất cả mọi người chương trình học đều như thế hắn không có khóa tự nhiên lịch tử bọn họ cũng không có khóa loại này trời mưa xuống nếu không phải hắn muốn đưa n h a đầu ngốc đến trường học đ o á n chừng đã sớm nằm sấp trong chăn ngủ lại quả nhiên nhưng hắn trở lại phòng ngủ thời điểm trừ vương kiệt đại ca mở to mắt cầm điện thoại nằm sấp trong chăn t á n gấu tại hứa một lúc tiến vào ngầm đầu xem xét hắn một cái mặt khác hai người ngủ đến cái kêu kêu một cái hương thậm chí phùng nào còn tại nhỏ giọng nói thầm cái gì hứa m ộ t tiến tới ngay bên dưới ân lời nói vô cùng hỗn loạn cái gì ta không n n được hay là rết rết loại hình phía sau thậm chí còn phát ra hắc ư ờ i bị ổi hào ra hỏa cái này nha làm cái gì mộng đẹp đâu cười đến như thế d â m đãng lão đại ăn cơm không n g ử a ra trong tay sữa đậu nành bánh q u ẩ y hứa một hạ thấp thanh â m hỏi ăn vương kiệt trực tiếp gật đầu không chút do dự từ trong chăn c h u i ra hai tay khẽ trống liền trực tiếp từ trên giường chạy xuống trong miệng hô hào cái gì đa tạ nghĩa phụ nháy mắt nhận lấy sữa đậu nành bánh q u ẩ y không có cách nào đối với nam sinh đến nói thân thiết nhất tình nghĩa không sai biệt lắm chính là như vậy người mang cho ta bữa sáng ta gọi ngươi nghĩa phụ ăn điểm tâm xong hai ta vẫn như c ũ là huy nệ đến mức nghĩa phụ gì đó nâng đồ chơi kia không phải tổn thương tình cảm nha hứa một cười cười đem chuyên môn mang tới bản bút ký để lên bàn mở ra phía sau hắn mở ra tác giả hậu trường nhìn một chút gần nhất bình luận cùng với thành tích ân rất không tệ tất cả đều hướng về địa phương tốt phát triển liên tính thỉnh thoảng hắn tuyệt đối c ả n g mời xin phép nghỉ loại hình nhưng đọc giả số lượng cũng không có làm sao rơi lễ vật mặc dù không có nhiều thế nhưng tiền nhuận bút vẫn là vô cùng không tệ lại thêm phía trước tích lũy hắn trong túi hiện tại cũng còn có hơn một trăm vạn không nhúc nhích đâu mà còn tháng trước tiền nhuận bút lại mới đến xài không hết là thật xài không hết nếu không vẫn là lén lút d ấ u giếm nha đầu nốc đem phòng ở mua a suýt n ữ a q u ê n mất xe có vẻ như cũng có thể suy tính một chút lại nói hắn còn chưa có đi thi bằng lái đâu mặc dù sẽ mở nhưng không có đồ chơi kia cũng không thể lên đường a mua chiếc xe vẫn là mua c h i ế c phòng đâu hứa một có nhiều như vậy xoắn suýt bất quá có một chút hắn vẫn là vô cùng rõ ràng đó chính là lần này tuyệt đối không thể mua nhật hệ xe suy nghĩ một chút kiếp trước chính mình bị ép thành bánh thịt bộ dạng hứa một liền không nhịn được đấy lòng phát lạnh sợ hắn là thật sợ nhìn cái gì đâu lúc này uống một ngụm sữa đậu nành vương kiệt tò mò đem đầu b u lại hắn biết hứa một người này tại viết tiểu thuyết nhưng cụ thể hắn vẫn là không rõ ràng như vậy chương hai trăm bảy mươi tám vương kiệt ý nghĩ chương hai trăm bảy mươi tám vương kiệt ý nghĩ nhìn bình luận đâu nhìn lão đại một cái hứa một giải thích nói đối với chính mình viết tiểu thuyết chuyện này hắn cũng không có tính toán che giấu những người khác mà còn cái đồ chơi này cũng không che giấu nổi tốt ta chỉ cần là người đứng bên cạnh hắn trên cơ bản đều biết rõ mặc dù đại bộ phận chỉ là biết hắn tại viết mà không biết hắn viết ra đầu mà thôi a a vương kiệt nhẹ gật đầu tò mò nhìn qua hai lần h ả o ra hỏa cái này xem xét không quan trọng chỉ bất quá hắn ánh mắt gắt gao bị màn hình máy tính dính chặt mà thôi cái này cái này cái này lao yêu đây là người viết cái kia quen thuộc trang địa không phải là nhà mình manh manh một mực tại nhìn cái kia bộ tiểu thuyết nha nghe nói cái đồ chơi này giả hỏa ít nhất tại bọn họ nữ sinh quần thể bên trong mười cái liền có bảy tám cái nhìn như thế tính toán nương hy thất lao yêu đây là rất bình tĩnh cho bọn họ làm cái lớn a đúng vậy a mấy tháng trước mở t r ớ c mắt hớ mộc nhịn không được nếp n h ư n g lên thoải mái c ả một g cái n chuyên t nghiệp hắn tự nhiên minh bạch viết ra loại này tác phẩm độ khó kiên trì cửa này đại bộ phận người đều không qua được húng chi hắn nhớ tới manh manh nói qua quyển sách này là cái này tác giả quyển sách đầu tiên một lần là nổi tiếng a hắn thật là nghĩ cũng không dám nghĩ lão yêu xác thực ngư bức chơ một chút tất nhiên lão yêu lợi hại như vậy vậy hắn ý nghĩ kia có thể hay không kêu lên người này cùng một chỗ nghĩ tới đây vương kiệt ánh mắt biến đổi nháy mắt lửa nóng lao yêu làm sao vậy h ứ a một ngần đầu tò mò nhìn vương kiệt bất quá hắn lập tức giật n ả y mình lao đại ánh mắt này lại thêm hắn t h u k ị c h lại như bức tướng mạo hắn có chút sợ hãi à khu khu hắn g ọ n g một cái vương kiệt ánh mắt sáng dù nói ta có cái ý tưởng nguy hiểm là hơi bị lớn nhưng lợi nhuận rất cao cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm lao yêu ngươi có muốn thử một chút hay không sau khi chuyển thành công người bảy ta ba ta không phải không bản lĩnh、làm. để ngươi cũng chỉ có một cái lý do cũng là bởi vì lao yêu ngươi là viết tiểu thuyết nghe vậy hứa m ộ t nhữ nhữ mày hỏi chỉ giáo cho hắn luôn cảm thấy lão đại nói có chút q u o n hai hình như nào đó bộ phim bên trong lời nói tới hắn không phải là điện ảnh đã thấy nhiều à. lao yêu à. ta o ý nghĩ này có một khoảng thời gian rồi nhìn xem hứa m ộ t vương kiệt tiếp tục nói ngươi nhìn à hiện tại trang web tiểu thuyết đều muốn thu tiền đoạn thời gian trước ta còn nghe manh manh nói nàng một tháng đọc tiểu thuyết đều hoa một hai trăm khối đâu ngươi nói chúng ta nếu là làm cái miễn phí trang web tiểu thuyết có thể hay không rất hỏa đến mức hấp lại tài chính hoàn toàn có thể tại tiểu thuyết trương tiết bên trong cắm vào quảng cáo nha hiện tại mạng lưới càng lúc càng nhanh về sau đọc tiểu thuyết người cũng sẽ càng ngày càng nhiều ta cảm thấy liền ta cái này tiểu thuyết miễn phí hình thức cảm thấy có triển vọng ngươi là tác giả có thể nói là tự mang lưu lượng đến lúc đó ta tìm mấy cái học trưởng đem trang lép dựng lên đến làm ra thành tích phía sau ngươi lại gia nhập liên minh không cặc cặc cánh đến lúc đó ngươi chiếm phần đầu ta cầm đầu nhỏ ngươi cảm thấy thế nào nghe đến đó hứa mộc trong mắt kinh ngạc là người đều có thể nhìn ra vương kiệt ý nghĩ cùng về sau tiểu thuyết phát triển hình thức giống nhau như lúc mạng lưới thịnh hành mang tới tự nhiên là các ngành các nghề nhanh chóng phát triển xem như tiểu thuyết cũng là trong đó một bộ phận trả tiền hình thức cùng miễn phí hình thức mặc dù đối ứng không phải một loại người nhưng cơ số cũng là khá là khổng lồ tốt đ a vấn đề duy nhất chính là hắn kế hoạch tiếp theo cũng không tính viết ngôn tình a cái niên đại này muốn nói nóng bỏng nhất loại hình vẫn như cũng là thuộc về huyền huyền a có thể lại một lần có thể ở niên đại này cùng các loại đại thần cùng đại cơ hội cạnh tranh hắn cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ trường hợp này bên dưới chỉ có thể nói đáng tiếc đem ý nghĩ của mình cùng vương kiệt nói một chút hứa một thở d à i không có cách nào vương kiệt ý nghĩ mặc dù vô cùng có sức hấp dẫn nhưng cùng hứa một kế hoạch có trô ra vào trường hợp này hắn chỉ có thể nhận tâm cự tuyệt Thôi ta.、Vương、kiệt thở dài, tiếp tục thể thật một thích ta ta thích ta tiếp theo chuẩn bị viết như phí không hiểu Hứa nhìn hắn, không phải phí không không hợp, sách chuẩn hu dài, nói, ngươi nói miễn đại, ngươi giải nói, nói miễn Vương vậy, được được, cũng quyển à? là mà là có lão Lão lầm. yêu đều xem bị cùng miễn phí hình thức hoàn toàn khác biệt giải thích nửa ngày vương kiệt cuối cùng hiểu rõ hướng một ý nghĩ đơn giản đến nói chính là hắn ý nghĩ rất tốt nhưng tiền kỳ đầu nhập tương đối lớn mà còn tác giả nơi phát ra là một vấn đề l i ê n tính có thể lôi kéo bọn họ cùng chuyên nghiệp viết một viết nhưng có thể hay không được h o à n n ê n cũng không nhất định lại thêm tiền nhuận bút vấn đề t h ư ợ n g vang hạ cám về v ậ t cùng với đi tìm những cái kia công ty quảng cáo kết nối những này hoàn toàn không phải hắn một cái ý nghĩ kéo lên hướng một hai người liền có thể giải quyết mà vương kiệt suy nghĩ một chút xác thực cũng là cái này lý nhi cho nên hắn cũng tạm thời dập tắt ý nghĩ cái kia lão đại ta gót chữ hứa mộc cười cười đem được chú ý đặt ở tiểu thuyết kịch bản bên trên đến mức vương kiệt đến cùng là thế nào nghĩ hắn chỉ có thể nói xem bản thân hắn ý nghĩ thủy chung là ý nghĩ nếu như hắn cái này có thể biến thành hành động làm ra một vài thứ lời nói hứa mộc liền tính sẽ không đi phát biểu tiểu thuyết nhưng cũng có thể ném ném tiền là a dù sao từ t i ê n thế đến xem miễn phí hình thức đúng là có triển vọng cứ như vậy thời gian mấy tiếng vội vàng mà qua thời gian đi tới giữa trưa cùng túc xá mấy người lên tiếng chào hỏi phía sau hứa mộc chỉ mang theo ô tranh thủ thời gian hướng mỹ viện phương hướng mà đi trận mưa này tại hạ một đêm cộng thêm một buổi sáng dưới tình huống thế mà vẫn như c ũ không ngừng mặc dù không lớn nhưng sen lẫn gió nhẹ mưa phùn nhưng cũng khiến người ta cảm thấy mát mẻ chờ hứa mộc đến mỹ viện lần đầu tiên liên để hắn miễu chặt lông mày chỉ thấy mỹ viện cửa ra vào trên bậc thang t â ngọc giao chính mong mọi chờ lấy hắn thế nhưng bên cạnh nàng lại có một vị giữ lại màu vàng ngốn tóc xem xét liền lẳng lơ tao khí nam sinh chính vẻ mặt tươi c ư ờ i đối với nàng nói gì đó một chút cũng không có cố kỵ nha đầu ngốc cao chặt lông mày cùng với toát ra chán ghét ánh mắt hứa mộc che rủ trực tiếp đi tới một tay bắt lấy tô ngọc giao tay phía sau hắn nhìn c h ầ m c h ầ m người này trực tiếp hỏi ca môn ngươi làm gì vậy ngươi làm gì vậy người này gặp một lần hứa mộc tới liền dắt tô ngọc giao tay lúc này nhảy dựng lên ngựa khí gấp rút nói còn không bông ra tô học n g i ai bảo ngươi trực tiếp bắt đầu đùa nghịch lưu manh đúng không chương hai trăm bảy mươi chín nàng cho đến thực sự là quá nhiều chương hai trăm bảy mươi chín nàng cho đến thực sự là quá nhiều nghe nói như thế lúc đầu còn không tính toán chấp nhận với hắn đến hướng một ngược lại là hứng thú tại cái này vị hoàng mau trong mắt hắn không những không có buông ra nhà đầu đốc ngược lại là tay phải nhẹ nhàng khu vực đem kéo đến trong ngực phía sau trực tiếp một cái hôn lên ca môn ta đây bạn gái hôn xong hứa một ánh mắt toát ra nhàn nhạt đồng tình thoáng mang theo chút đắc ý nói nhìn thấy trên ngón tay của nàng c h ế c nhẫn không đừng nói trực tiếp bắt đầu ta trực tiếp bên trên miệng cũng được người tô học bội hán tự hồ là không thể tin được người này ngươi ngươi ngươi hắn hắn hắn nửa ngày tại xác định tâu ngọc g i a o không có phản đối hứa một phía sau trên mặt hắn hiện lên xấu hổ nhìn chằm chằm hứa một hai người một cái phía sau cũng không có trả hỏi quay người trực tiếp rời đi nhìn xem người này trước khi đi ánh mắt hứa m ộ t nhữ nhữ mày lập tức hắn có chút lo âu nhìn nha đầu ngốc một cái tiểu tự kia nhìn qua vẫn còn có chút không cam tâm a xem ra sau này nên đưa, đầu này liền phải đưa không thể để nàng một người lợi nha cái này không hắn e m chút liền bị chụp nhà đi tới nhà ăn hứa mộc tùy ý đánh hai phần cơm thuận tiện mua hai cây làm nướng ccc á i mới này mang n g theo Tâu ọ Giao tìm h ỗ chép ố n g miệng a miệng Tâu hứa mộc lất đầu đem đôi đưa, đưa một đôi đi qua sau hắn nuôi ngự khí cổ quái trêu chọc nói không muốn làm cái gì nha chính là ta còn thực sự không có phát hiện đâu nhà ta vợ ngốc m ỹ lực thật đúng là không nhỏ cho tới chưa công phu mà thôi cái này không liền có ta người không quen biết cưỡng ép hướng bên cạnh n g ư ờ i g o m gót nha nha ăn dấm rồi tâu ngọc dao tròng mắt hơi h i ế p khoe miệng ngăn không được dâng lên lập tức nàng ánh mắt lập lọe n h ì n không được tò mò hỏi kỳ thật lại cắt bảo ta một mực có một cái nghi vấn m u ố n biết nam hải t ử ăn dấm thời điểm cũng là trong lòng né ẩm có vô cùng cảm giác ủy khuất sao nói xong nàng nhữ mày vấn đề này nàng hiếu kỳ lão cựu xác thực vô cùng muốn nghe một chút h ư ớ một cảm thụ dù sao nàng ăn giấm thời điểm chính là loại kia lại tức giận lại bị khuất còn có ném một cái ném đoán trách chính mình không tốt cảm giác không biết lại cắt bảo ăn giấm thời điểm có phải là giống như nàng đâu ta không ghen hứa một mặt không đổi sắc thản nhiên nói ân có câu nói nói đúng nam hải tử đều miệng đó là so kim cương còn muốn cứng rắn đổ v ợ muốn để hắn thừa nhận chính mình ăn giấm không cửa ôi ôi ôi ta không ghen chấp chấp mắt tâu ngọc g i a o ngữ khí cổ quái học hứa m ộ t lặp lại một lần sau đó nàng động đậy thân thể dùng bả vai nhẹ nhàng va vào một phát hứa mộc che miệm thấp tâm thanh nói nói nhà ngươi liền làm ta bây giờ không phải là tâu ngọc g i a o lặng lẽ nói cho ta có tốt hay không ta cam đoan giúp ngươi bảo thủ bí mật không thông báo cô vợ trẻ của ngươi thế nào nói xong chính nàng cũng n h ị n không được nhẹ gật đầu một bộ nàng cam đoan bảo thủ bí mật r á n dấp nhìn xem nha đầu này hứa một con mắt đảo một vòng đầu hơi lệch lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ nghe một chút nghe một chút nhìn nha đầu này nói là tiếng người nha cái gì gọi là nhưng bây giờ nàng không phải tâu ngọc dao còn lặng lẽ nói cho nàng còn cam đoan bảo thủ bí mật không nói cho hắn nàng dâu hắn nàng dâu không phải liền là nàng nha đây là n h a đầu đây là đem hắn trở thành tiểu h à i tử đồng dạng dỗ danh đâu nói nha lôi kéo hứa một cánh tay lắc lắc tâu ngọc giao h ể u môi nũng nịu nói hảo ca ca nhân ra thật rất hiếu kỳ rồi nam sinh cảm t h ụ cùng nữ sinh một số thời khắc là không giống ngươi nói với ta buổi tối ta xuyên tất đen cho ngươi xem có tốt hay không hừ hừ tiếng nói vừa ra n h a đầu này vì cam đoan tính chân thực còn đặc biệt vỗ vô, vô bắp đ u ổ i của mình một bộ nữ h à i tử nhất luôn c i u đ ỉ n h nói liền tuyệt đối sẽ làm đến g á n dấp hứa m ộ trước mắt nhị không được suy nghĩ một chút nhà đầu này xuyên tất đen g á n dấp tê chạy lao đi khỏe miệng không tồn tại nước b ọ n hắn vô vô gò má để ngăn không được dương lên khỏe miệng trở về tại chỗ không có cách nào nàng cho đến thực sự là quá nhiều lập tức tại tâu ngọc giao ánh mắt bên trong hứa một ho khan một tiếng vô cùng chính t r ự c nói nói một chút n h a cũng không phải không được nhưng ta cũng không phải vì nhìn ngươi xuyên tất đ e n a hoàn toàn là bởi vì ta cũng muốn biết nam sinh cùng nữ sinh an dẫm lúc cảm nhận được ngọn nguồn một không giống ừ tâu ngọc giao tranh thủ thời gian gật đầu một bộ ta tin tưởng ngươi sự tình cũng chính là như vậy bộ dạng chỉ bất quá nàng cái cầu nhảo loạn chuyển trong mắt đã bại lộ trong miệng nàng tin tưởng đáy lòng lại đã sớm không biết làm sao tại biên b à i ý nghĩ h a một cũng không để ý những này tại cường điệu một cái chính mình điểm xuất phát phía sau hắn suy nghĩ một chút lúc này mới bắt đầu giải thích nói ngươi nói hế ẩm cảm giác đúng là có cảm giác quỷ khuất cũng có nhưng sẽ không đặc biệt m á n h liệt những người khác không biết nhưng ta lúc ấy nhìn thấy tiểu tử kia tại bên cạnh ngươi tất tất, càng nhiều cảm thụ là có chút sinh khí thứ độ gì một cái hoàng mau cũng dám hướng nàng dâu của ta trước mặt gót nếu không phải nhìn cái kia nha coi như có chút phân tức không có động thủ lung tung ngươi nhìn ta gọi không gọi hắn liền x o n rồi sau đó thì sao tại giáp ngươi hôn một cái phía sau loại này sinh khí cảm giác liền biến mất không sai bịt lắm đều là ta người c u n g tiểu tử kia chấp nhận hoàn toàn không cần tốt ta t ân còn có một điểm chính là ta nhịn không được suy nghĩ ngươi nha đầu này có phải là rất có thể chê hoa gạo n g u y ệ t cái này đều cái thứ mấy thật là rõ ràng mang theo chiếc nhẫn cũng có thể dạng này về sau nếu không để ta muốn cho ngươi giấu trong phòng không cho ngươi ra ngoài tính toán nói xong h ứ a mục rất tán thành nhẹ gật đầu phản phất thật có về sau đem t â ngọc dao nha đầu này giấu trong phòng tính toán tới ngươi tranh thủ thời gian ăn cơm một chút cũng không có ý nghĩa nói xong nàng cúi đầu xuống hướng trong miệng uy một miếng cơm nói như thế nào đây lại cắt bảo người này cảm thụ cùng nàng vẫn là có chỗ khác biệt nếu như tình cảnh trao đổi dưới tình huống nàng nhìn thấy có cái nữ hải tử một mực ghé vào lại cắt bào bên cạnh liệu dịu n ó i không ngừng thậm chí cười đến vô cùng vui vẻ dưới tình huống nàng đệ nhất cảm thụ tuyệt đối là ủ y khuất theo sát phía sau mới sẽ là tức giận cùng với hế ẩm cảm giác xem ra nam hải tử cùng nữ hải tử đệ nhất cảm thụ đúng là có chút khác biệt có lẽ đây chính là giới tính khác biệt ta vì không cho lại cắt bào sinh khí về sau vẫn như cũ bảo trì rời x a mạc khác khác phái chuẩn tắc là phi thường cần thiết chương hai trăm tám mươi người nào không có điểm xấu hổ sự tình đâu chương hai trăm tám mươi người nào không có điểm xấu hổ sự tình đâu khu khu. hứa m ộ t nuốt xuống trong miệng đồ vật ho khan một tiếng gặp nha đầu này nhìn hướng chính mình hắn cười cười m ặ t không đổi sắc hỏi nàng dâu ngươi để ta nói ta cũng đã nói ngươi đáp ứng cái kia khụ khụ hẳn là sẽ chắc chắn à. nếu không đợi lát nữa ta mua cho ngươi đi tiếng nói vừa ra hắn may mắt không có cách nào nha đầu ngốc có cái gì y phục bọn họ trong tốt ta trong nhà cứ như vậy mấy chân tất lần này hắn muốn nhìn xem mang chữ c á i hắc hắc hắc ăn cơm hung hăng trợn mắt nhìn h ư ớ một một cái t â ngọc dao nhịn không được dùng đua go gó n g h người này trong đầu có thể hay không muốn chút chuyện đứng đắn mà còn nàng tất nhiên đáp ứng đánh không lại mặc cho hắn nhìn chính là gấp gáp như vậy làm gì nàng cũng sẽ không chạy Tốt. một thấy tư tranh thủ thời gian khéo léo gật đầu. Hướng trong miệng một nuốt nuốt chút tùy ý nhảy qua tài thế nhất tiếp thảo ta một xuống, muốn Hứa nhìn nha không khéo Hướng phía Hắn nhảy nhỏ giọng hỏi, hôm nay lên lớp thế nào? Có mệnh hay không? không hay không cho ta vẽ một bước. Nghe h gian sau. ngay qua vừa nay mà miệng miếng cơm mới mới bội bộ rộng này dạng, này lên nào, nói Ngọc Giao mò hỏi, cho người gần bản Ơn. đến lấy uy đầu đầu. đề à, có ước lúc có có có bước? lợi léo lớp Lại rồi, ý vẽ giúp ta vẽ tranh minh họa hứa một không có thừa nước đục thả câu trực tiếp giải thích nói mấy ngày nay có thư hữu lại hỏi trong tiểu thuyết nữ chính nguyên mẫu có phải là hiện thực cũng có mặc dù sách đã tràn đầy sửa lại thế nhưng bọn họ vẫn là muốn nhìn một cái nữ chính nguyên mẫu đích thân vẽ ra đến tranh minh họa là cái d ạ n gì g ta nghĩ một cái cảm thấy có thể được cho nên người vợ tốt phần mặt mũi họa hai tấm bản thảo thôi đến lúc đó ta ném khu bình luận đi cũng cho ngươi thêm thêm thể diện mà còn nha đầu ngốc ta còn có thể cho ngươi giao tiền nhuận của ta nói xong những này hứa một nếp miệng lên nhìn xem nha đầu ngốc vươn tâu ngọc dao một một đầu đầu giao giao, còn còn từ trong túi lấy ra khăn giấy lao đi khỏe miệng khinh thường cười một tiếng sau đó nàng thả xuống khăn giấy rồi mới lên tiếng nói không vẽ chính là không vẽ không có vì cái gì trọng yếu nhất chính là từ lại cắt bảo ngươi lại muốn dùng tiền bạc dụ hoặc ta h ử tối nay tất đen xem ra cũng không thể xuyên bảo à sao hứa một nghiêng đầu một cái mở to hai mắt nhìn cái q u ỷ gì tất đen làm sao lại không mặc đặc biệt là nhìn thấy nha đầu này thu thập xong đã chuẩn bị đứng dậy đem đĩa thả lại thu hồi điểm về sau hắn cũng không lo được kinh ngạc vội vàng thu thập một chút đĩa đi theo tàu ngọc dao chờ ta một chút nàng dâu ta sai rồi tâu ta ta không nên để chúng ta quan hệ mang lên cái tia bẩn t h i u tiền bạc khu khụ không vẽ liền không vẽ a tin tưởng các bạn đọc cũng không đến mức quan tâm chút chuyện nhỏ này d ư n g một chút hứa mộc tiếp tục nói nhưng ngươi cũng đừng đem chuyện này cùng buổi tối liên quan đến nhau nha đức hạnh liếc mắt tâu ngọc giao xì hắn một cái sau đó thả xuống đĩa nàng trực tiếp hướng ngoài phòng ăn đi đến hứa mộc tự nhiên vẫn như cũng là đuổi theo sát chờ rơi đi nhà ăn đi tại dân cư dần dần thay đổi ít sân trường trên đường nhỏ phía sau tâu ngọc giao cái này mới giảm bớt bước chân quay đầu nhìn xem hứa mộc nói kỳ thật cũng không phải không thể h o ạ n chỉ cần lại các bảo ngươi đáp ứng ta một việc nói đến đây khoe miệng nàng dâng lên vượt vòng quanh một vệ cười xấu xa nhìn thấy nha đầu này nụ cười hứa mộc trong lòng tuân ra một ít không ổn luôn cảm thấy có âm mưu nhưng vì các bạn đọc hắn vẫn là suy nghĩ một chút trực tiếp mở miệng nói ra chuyện gì ngươi nói một chút ta nhìn có thể hay không tiếp thu ngươi trước nói ngươi có đáp ứng hay không tâu ngọc giao nhữ mày không có trực tiếp cho ra giải thích bất quá vì để cho hứa mộc bỏ đi lo nghĩ nàng vẫn là gợi ý một câu nói dù sao không phải là chuyện gì xấu mà còn ngươi đã từng cũng đề cập qua nhà chỉ bất quá người nào đó quá bận rộn không sai biệt lắm quên đi mà thôi ta quên sự tình hứa mộc nghiêng đầu một cái nhữ nhữ mày nói đi ngươi có đáp ứng hay không nếu là đáp ứng hôm nay trở về ta liền họa nhiều nhất hai ngày liền có thể giải quyết hai tay vẫn ôm trước ngực tâu ngọc dao bình chân như vậy lúc này cũng không phải nàng đang cầu hứa một đáp ứng mà còn theo nàng đoan t r ư ở n g liền tính nàng không vẽ cái này tranh minh họa lại các bảo khả năng rất lớn cũng sẽ đáp ứng nàng dù sao tại đưa ra chuyện này là hắn quên đi dưới tình huống lòng hiếu kỳ tự nhiên sẽ trợ giúp hắn làm ra lựa chọn mà chỉ cần hắn đã đáp ứng như vậy tiếp xuống tự nhiên là đến phiên nàng tôn ữ hiệp làm chủ hhh không ngoài dự đoán hứa mục đang nghĩ đến một cái phía sau nhẹ gật đầu đi nàng dâu ngươi nói đi đến cùng là chuyện gì ta đáp ứng gặp người này đáp ứng nàng tô ngọc giao hiểu ý cười một tiếng dùng m u bàn tay cản trở miệng nhẹ nhàng góp đến bên thai của h ắ nói n chuyện này đối với cho ngươi đến nói rất đơn giản không biết ngươi còn nhớ hay không đến hai ta chín tuổi thời điểm mụ ta mang ta đi mua váy sự tình à sao nghe đến đó h ứ a m ộ t mở to hai mắt nhìn không sai ta muốn nói sự tình chính là ngươi khi đó chính mình nói xuyên v ậ y tô ngọc giao đầy mặt cười xấu xa từng chữ từng chữ từ trong miệng vật đi ra ngay vậy h ứ a một nháy mắt bưng kín lỗ thai một bộ ngươi đang nói cái gì hắn không nghe được g ra dấp trường hợp này hắn chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi đến mức đáp ứng nha đầu này a chuyện gì hắn có đáp ứng sao suy nghĩ một chút cũng không có khả năng nha hắn một cái các đại lao ra làm sao có thể đáp ứng loại này sự tình m à v ậ y suy nghĩ một chút nổi d a gà đều muốn đi lên thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện này tiền căn hậu quả h ứ a một trong lòng liền không nhịn được lén lút tự đ ủ hắn nhớ tới lúc trước ngày nào đó chạm vào tối chính mình ra ngoài ném dắt rời không cẩn thận nhìn thấy nha đầu n g c bị mai di rắt lên lầu ngay Nha này phân phấn, phấn mặc trên người, hắn từng nhỏ hắn không cẩn thận đánh ghim gỏ chưa thấy váy váy. mấy đó. đầu đầu tóc thì câu. là là Bởi mạ bấm má mặc một mò, tò cổ, dù bù vì sau đó mai di nói đùa nói trắng ra bên trên loại này váy nữ hải tử đều sẽ càng ngày càng xinh đẹp mà nam hải tử thì là sẽ càng ngày càng xoái hỏi hắn muốn hay không xuyên một cái thử xem hắn lúc đó chính ngây thơ tuổi nhỏ thế mà thật cứ như vậy tin tưởng còn đặc biệt hỏi mai di từ chỗ nào mua quay đầu liền hô to để trong nhà vương anh nữ sĩ cho hắn mua chuyện này hại hắn ở nhà bị chê cười rất lâu lúc đầu để quên nhà đầu chết tiệt làm sao nhiều năm như vậy còn nhớ rõ rõ ràng như vậy a muốn để hắn mặc váy chết cũng không thể tốt à chương hai trăm tám mươi mốt đánh chết cũng không có khả năng chương hai trăm tám mươi mốt đánh chết cũng không có khả năng không thể nào không thể nào t r ừ n g mắt tâu ngọc g i a o sốc nổi nói sẽ không có người muốn không nhận n ợ i à chật chật chật ta còn tưởng rằng người nào đó bao nhiêu lợi hại đâu kết quả không nghĩ tới nguyên lai、like、là cái đáp ứng người khác lại làm không được ra hòa nhà ai nàng thở dài giang tay ra nhìn xem hứa mộc vẫn như cụ không hề bị lay động chỉ có thể không quan trọng liếp mắt tính toán thật không nghĩ tới a nguyên lai、like、người ta thích lại là như vậy câu nói này tâu ngọc giao là dùng một cố ghét bỏ ngữ khí nói sau khi nói xong nàng còn lộ ra một bộ gặp người không quen tự trách mình có mắt không chồng biểu lộ cái này dán dấp nhìn đến h ứ a m ộ c há to miệng cuối cùng lại tranh thủ thời gian đóng lại lúc này hắn nói cái gì đều là sai t ố t ta chỉ cần hắn mở miệng cái váy này đ o á n chừng là làm sao đều chạy không thoát cho nên xem như một vị c o được dán được đại trượng phu lúc này h ứ a m ộ c nói là cái gì cũng sẽ không đáp lời dù sao không mặc con tốt cùng lắm là bị nha đầu này dán mặt mở lớn c h à o phúng c h à o phúng mà thôi nếu thật là xuyên bảo hắn đ ờ i này liền không sai biệt lắm xong nha đầu ngốc trong tay cũng sẽ vĩnh viễn gia tăng một cái t r e o chọc hắn được điểm đánh chết hắn cũng không có khả năng a ngươi không nói lời nào ta trở về phòng ngủ a tâu ngọc giao tự nhiên là hiểu hứa mục gặp người này vẫn như cũng bị thai không nói một bộ hắn nghe không được ngươi đang nói cái gì ta ở đâu vẻ mặt vô tội lúc này cho cái kỳ hạt chót thậm chí vì lộ rõ nàng nói tính chân thực lúc này liền làm ra muốn đi động tác thấy thế hứa mục biết hắn không thể trang bối rối che lại lỗ thai để tay bên dưới bắt lại nha đầu này cổ tay đừng nha điều kiện này không được tốt xấu cũng cho ta chừa chút mặt mũi nha dừng một chút hắn gặp nha đầu này một bộ nắm hắn bộ dáng chỉ có thể nói bổ sung tốt tức phụ ngoan nằng dâu ta mua cho ngươi bao vẫn là nói mua đồ trang điểm như vậy đi đều mua đều mua chờ thời tiết lại lạnh điểm ta dẫn ngươi đi tắm suối nước nóng nàng dâu ngươi cảm thấy thế nào chẳng ra sao cả tâu ngọc giao l ư ớ c mắt lập tức nàng giật giật cổ tay phát hiện kiếm không ra rồi nói ra ngươi nói cái này chính ta sẽ mua ừ đừng nghĩ dùng tiền bạc đón mua thả ra ta ngươi không đáp ứng coi như xong ta muốn về phòng ngủ hiếp mắt một hồi thật là cái này lại cắt bảo liền biết dùng tiền để hắn còn muốn tắm suối nước nóng chuyện này thật là bồi thường nàng rõ ràng là cho người này khen thưởng tốt ta được thôi hứa một gặp nha đầu này không hề bị lay động chỉ có thể thở dài b u n g lòng ra nàng không có cách nào hắn đều có không muốn làm sự tình nha đầu ngốc tự nhiên cũng sẽ có loại này thời điểm tính toán coi như xong đi đến lúc đó tại khu bình luận giải thích một chút tốt dù sao n h a đầu ngốc đều không có ép b u ộ c hắn hai ngày trước mới nhỏ ầm ý một trận hắn không muốn bởi vì loại này sự t ì n h lại cùng n h a đầu này ầm ý. là thật tổn thương tình cảm cái kia đi thôi ta muốn về phòng ngủ ngay vậy h ứ a m ộ c không nói gì chỉ là nhẹ gật đầu nhẹ nhàng gió nhẹ xen lẫn mưa phùn từ âu không giấu được địa phương vội vào tâu ngọc dao run rẩy vô ý thức hướng h ứ a m ộ c trên thân ních lại gần mặc dù ý kiến không hợp nhưng cái này lại không ảnh hưởng nàng cùng h ứ a một tình cảm khi cảm giác được lúc rét lạnh tự nhiên sẽ tìm kiếm bên cạnh để nàng cảm giác được địa phương an toàn h ứ một nhìn nàng một cái phát hiện nha đầu này bề ngoài như có chút lạnh vội vàng đem kéo vào trong l ự c trong tay chống đỡ ô cũng hướng tô ngọc giao bên kia rối không ít đi qua không bao lâu hai người duy trì tư thế như vậy đi tới nữ sinh dưới tòa nhà ký túc xá vậy ta đi lên đứng tại cửa ra vào tô ngọc giao trả sát cánh tay nói thời tiết này quả thực so với nàng tâm tình còn muốn cổ khoái rõ ràng hai ngày trước còn rất nóng tới liền hạ xuống một trận mưa nhiệt độ liền xuống tới nhiều như thế mấy ngày nữa có phải là liền muốn xuyên áo đông nha ân hứa một gật đầu nói bổ sung lên đi buổi chiều lên lớp ta tới đón người đi ngủ nhiều đ ắ p chút đừng c à n g cúm hắn cũng cảm thấy có chút lạnh đoạn đường này vì không cho nha đầu này xối đến mưa hắn không sai biệt lắm gần nửa người đều tại trong mưa lại thêm gió thổi qua liền xem như hắn cái k i a con bê con đồng dạng thân thể hình như cũng có chút ăn không tiêu đợi lát nữa trở về phòng ngủ phía sau tìm xem dễ bản làm a đổi nước uống một điểm để tránh ngược lại là hắn cảm cúm ừ tâu ngọc dao gật đầu cũng là lo lắng dặn dò ca ca ngươi cũng là đợi lát nữa nhớ tới uống chút nóng đừng t à n cúm lại cắt bảo vừa rồi bộ dạng đều bị nàng xem tại trong mắt xem ra lần sau vẫn là phải nhiều cầm cây ô mặc dù cùng người này chống đỡ một cây ô vô cùng có cảm giác an toàn nhưng vì thân thể xóng vai đi cũng không được không được dù sao chỉ cần hắn ở bên người liền được cũng không phải nhất định muốn dùng chống đỡ một cây ô đến chứng minh tình cảm của các nàng tốt bao nhiêu cứ như vậy hai người n g u y ê một câu ta một câu dặn dò nửa ngày chờ tâu ngọc dao lên lầu xuất hiện tại chỗ cửa sổ cho hắn chào hỏi phía sau hứa một mới che dù hướng nam sinh phòng ngủ mà đi buổi chìa khóa muốn ba điểm bốn mươi mới bắt đầu năm điểm hai mươi tan học cho nên hai người bọn họ thời gian nghỉ chưa tương đối dài đầy đủ thật tốt ngủ một giấc chờ hứa một trở lại phòng ngủ trừ trần hạo tiểu tam còn lại vương kiệt cùng phùng đào đã đi lên nghe hai người bọn họ nói trần hạo kỳ thật cũng đã sớm lên không đi qua ăn cơm trưa trở về lại nằm xuống nghe nói là bởi vì hắn biểu tỷ sự t ì n h tâm tình của hắn không phải rất tốt ân thì hắn đuổi theo để hắn trang bạn gái sự t ì n h bị người nhà bọn họ biết hắn bác gái một nhà cũng chính là hắn biểu tỷ ba mụ đem hắn biểu tỷ hung hăng mắng một trận cái gì bất luôn yêu a cái gì ném đại nhân a loại hình liên quan hắn cũng bị trong nhà mình mắng cụ thể hứa một không có hỏi dù sao làm huynh đệ những chuyện này vẫn là không nên dính vào tốt biết cái đại khái cũng liền không sai bịt lắm các ngươi ăn cơm không có hứa m ộ t nhìn thoáng qua hướng vách tường nằm trần hạo quay đầu hướng phùng đào hai người hỏi an ăn lão yêu ngươi nói chúng ta muốn hay không cùng tiểu tam đi ra u ố n g chút ngươi như vậy kiểu đĩ đi một cái mỹ nam tử làm sao lại có như thế một cái kỳ quái ý nghĩ biểu thì đâu tình cảm cứ như vậy đã thương người qua lâu như vậy vẫn chưa ra khỏi đến không nói tâm lý còn xảy ra vấn đề nghe thấy phùng đào nói như vậy hứa mục suy nghĩ một chút cuối cùng lắc đầu tính toán loại này sự tình ta cảm thấy vẫn là để chính hắn nghĩ đi chúng ta ôm người này đừng ra sự tình liền được vương kiệt ở bên cạnh nhẹ gật đầu tán đồng nói lão yêu nói đúng việc này chúng ta đừng loạn d í n h hữu được thôi nghe vương kiệt cùng hứa m ộ t đều nói như vậy phùng đào nhẹ gật đầu trầm mặc một hồi phía sau hắn nhịn không được nhìn trần h ạ một cái cái này mới lộ ra hiếu kỳ biểu lộ hỏi lão đại còn có lão yêu cho nên tình yêu đến cũng là cảm giác gì vì cái gì có người ngọt đến không được lại có người chua đến khó chịu thậm chí đều như vậy chương hai trăm tám mươi hai thích một người cảm giác chương hai trăm tám mươi hai thích một người cảm giác khu khu gặp hứa một hai người nhìn hướng hắn phùng đào ho khan một tiếng chững trạc đàng hoàng nói bổ sung ta đây không phải là không có nói qua nhà cho nên đương nhiên phi thường tò mò tình yêu đến cùng là cái gì ngay vậy hứa một xem xét hắn một cái lâm vào suy nghĩ kỳ t h ậ ta t hắn thật đúng là không nghĩ qua vấn đề này tình yêu đến cùng là cảm giác gì vì cái gì có người ngọn có người chua cái đồ chơi này đến cùng là cái gì thật là một cái để người khó hiểu nan đề nghĩ tới những thứ này hắn vô ý thức sờ lên túi nửa này hắn mới phát hiện chính mình căn bản không có mua thuốc kiếp trước tại nhà đầu ngốc rời đi phía sau hắn liền rốt cuộc không có rút qua đồ chơi kia lúc này vương kiệt cười cười mở miệng nói ra nghĩ nhiều như thế làm gì tình yêu đến cùng là cái gì thứ này chỉ có trải nghiệm qua mới có thể hiểu cái gì ngọt ta cái gì chua đều chỉ là nó biến hóa ra một bộ phận mà thôi nói chẳng ra mỗi người đều có ngọt cũng đều có chua chỉ bất quá mỗi người cảm nhận được trình độ khác biệt mà thôi đoạn thời gian cũng khác biệt mà thôi đoạn này lời nói để rơi vào trầm tư hướng một hồi thần lại có chút ý tứ a lão đại ý nghĩ cùng hắn mặc dù khác biệt nhưng cũng tương đối thành thục dù sao mỗi người đối với tình yêu cảm thụ cũng khác nhau thật muốn thao thao bất tuyệt cái đồ chơi này trò chuyện tầm vài ngày vài đêm đều không mang ngừng một câu có thể giải quyết lão đại thật đúng là không hổ là lão đại phương bắc các đại l ã o g i a chính là nhiều như thế thông thấu cái kia lão yêu ngươi đ â y ngươi là thế nào nghĩ phung đao nhẹ gật đầu n h ì n không được nhìn hướng hứa m ộ t hỏi ta hứa m ộ t suy nghĩ một chút vừa cười vừa nói ta có thể có cái gì ý nghĩ ngươi muốn hỏi ta đến cùng là cái gì ta chỉ có thể cùng ngươi nói không rõ ràng nhưng ngươi nếu là hỏi ta thích người khác cảm thụ vậy ta thật đúng là có thể nói một chút ân p h u n g đào ánh mắt sáng lên vội vàng hỏi nói một chút lao đại người này không thành thật luôn cảm giác đang lừa dối ta nghe nói như thế một thân khối cơ thịt mang theo kính mắt lao đại chỉ chỉ chính mình ánh mắt đều là mẹ hoặc cái gì gọi là hắn không thành thật cái gì gọi là gọi là luôn cảm giác đang lừa dối hắn có lầm hay không hắn đơn giản rộng rãi thuyết pháp chẳng lẽ tổng kết không chiếm được vị cứng rắn nắm đấm nhịn không được cứng rắn nhìn thấy lao đại tựa hồ có chút muốn động thủ hứa m ộ t tranh thủ thời gian bắt đầu nói chuyện đánh gãy lập tức liền muốn xuất hiện nhân gian t h ẳ n g kịch đầu tiên làm ngươi thích một người thời điểm ngươi liền sẽ không tự giác sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là vĩnh viễn cùng đối phương dính cùng một chỗ loại này cảm giác xuất từ sinh lý có vẻ như cũng cùng tâm lý có quan hệ dù sao không quản làm cái gì ngươi đều sẽ muốn cùng đối phương cùng một chỗ liền đối phương thả cái giám ngươi đều sẽ cảm thấy là hương không hợp thói thường a không hợp thói thường phung đao gật đầu vô ý thức nổ nước mà nói không những không hợp thói thường ta cảm thấy lao yêu ngươi còn có chút biến thái đi ngươi lại ra còn có nghe hay không hứa m ộ c bóp bóp nắm tay có chút hối hận tự tay đánh gây lao đại ấp ủ nằm đâm tâm tên chó chết này quan sát điểm làm sao lại như vậy nhiều mới l à đâu nghe một chút nghe ngươi tiếp tục phung đào vội vàng bịt miệng lại ra hiệu mình tuyệt đối không tại x e n vào thấy thế, thế? hứa m ộ c nhẹ gật đầu hai lòng cười một tiếng phía sau cái này mới tiếp tục giải thích nói thứ gì đâu ngươi liền sẽ sinh ra ỉ lại cùng lòng ham chiếm hữu ngươi sẽ càng ngày càng không thể rời đi đối phương thậm chí một đoạn thời gian ngắn không thấy ngươi đều sẽ sinh ra thất lạc cùng với cảm giác không an toàn nhưng vừa thấy mặt chỉ cần ở cùng một chỗ liền tính cái gì cũng không nói loại này cảm thụ cũng sẽ nháy mắt biến mất biến thành tràn đầy cảm giác an toàn cùng với thỏa mãn đây cũng là ngươi nói ngọt ngào cảm giác cùng với hế ẩm cảm giác sinh ra nguyên nhân thỏa mãn ỉ lại cùng lòng ham chiếm hữu chính là ngọt không có thỏa mãn hay là làm đến không đủ liền sẽ không tự chủ được sinh ra chua nói đến đây h ứ a một ánh mắt lập lòe trong lòng vạch qua tâu ngọc g i a o thân ảnh khó chịu sớm biết kéo nha đầu ngốc đi thư viện hoặc là về tiểu khu ngủ trưa cách lên lớp còn có lâu như vậy Cái những à y k vật này có thể phụ mẫu ngươi đều có chút không biết thế nhưng tại ngươi thích đối phương thời điểm tự nhiên là sẽ không giữ lại bắt đầu biểu hiện bởi vì còn có cái gì là so ngươi thích người càng đáng giá ngươi tín nhiệm đây này tiếng nói vừa ra hớ m ộ t trong mắt bắt đầu hiện lên hồi ức chính mình từ nhỏ đến lớn cùng nha đầu ngốc phát sinh một chút đi đi cùng với kiếp trước kiếp này nha đầu ngốc từng chút từng chút hướng hắn biểu hiện ra đồ vật không thể nghi ngờ chứng minh nàng là bao nhiêu yêu hắn chính mình đâu cũng là từng chút từng chút không có giữ lại bại lộ khu khu mặc dù hắn giữ lại không nhiều đều là chút kỳ kỳ q u á i quái mang theo điểm biến thái nhỏ ý nghĩ nhưng nam nhân mà không phải đều dạng này nha đối với chính mình bạn gái dạng này cũng không phải không nói được a con nước không con nước không thời khắc này phùng đạo hận không thể lấy ra bản bút ký nhớ kỹ mở mang hiệu b i ế ta t lần này là thật thêm kiến thức luôn luôn khiêm tốn yêu đương chuyên gia hắn kỳ thật vẫn luôn là khẩu hại mà thôi không phải vậy vì cái gì dài đến không tính kém hắn đến bây giờ đều không có nói qua yêu đương cho nên lần này hứa một nói những này hắn là thật chưa từng cảm thụ n g h e b ả o liền rất thật tốt ta có hứa một gật đầu vô cùng nghiêm túc nói điểm trọng yếu nhất n g ư ờ i sẽ đau lòng đối phương đau lòng p h u n g đ à o n h ị nhữ mày không thể lý giải ân đau lòng hứa một gật đầu lập lại lần nữa câu nói này lúc này phùng đào nhịn không được trực tiếp hỏi vì sao lại sinh ra cảm giác đau lòng hắn không có nói quá yêu đương cho nên tại phùng đào nhận biết bên trong tình yêu hẳn là xuất phát từ đối một nửa khác vô tận thưởng thức cùng với muốn cùng đối phương vĩnh viễn dính cùng một chỗ xúc động đến mức đau lòng hắn xác thực không phải như vậy hiểu rõ bởi vì d ừ n g một chút hứa một vô cùng nói nghiêm túc l ờ i t h ề có thể là bịa đặt lãng mạn cũng là có thể ngụy trang chỉ có đau lòng loại này xuất phát từ nội tâm muốn đối phương không bị cực khổ tình cảm là l ừ a gạt không được người khác cũng l ừ a gạt không được chính mình cho nên là ngươi chân chính thích một người phía sau ngươi liền sẽ không tự chủ được lo lắng đối phương có thể hay không lạnh có thể hay không đói hay là bỗng nhiên sinh bệnh loại này đau lòng người khác cảm giác chính là thích biểu hiện chương 283, ngủ trưa chương 283, ngủ trưa nói xong hứa một cười cười liếc nhìn rơi vào trầm tư phùng đào hắn thay đổi dép lê đi nhà vệ sinh còn muốn ngủ chưa đâu lại thêm vừa rồi xối điểm mưa hắn cảm thợ d ì n trực tiếp tắm rửa nha đầu ngốc để hắn uống chút nóng ân xem như một vị nghe lời bạn trai hắn bày tỏ chuyện này hắn khẳng định muốn làm tự nhiên giải quyết hảo huynh đệ nghi hoặc phía sau hắn cũng nên làm hắn sự tình chờ hứa một tắm xong sau khi ra ngoài đi đón chén nước nóng trở lại phòng ngủ thời điểm hắn nhìn thấy vẻ mặt thành thật phun g đ ả o cùng với trên mặt lộ ra một ít bất đắc dĩ biểu lộ vương kiệt làm sao vậy bò lên thuộc về mình giường hứa một hiếu kỳ hỏi không phải đều nói rõ nha hiện tại lại xảy ra chuyện gì p h u n g đào ho khan một tiếng cái này mới vô cùng nói nghiêm túc lao yêu ta quyết định hừ hừ hứa m ộ t ép ép lông mày ra hiệu hắn tiếp tục ta quyết định phải nghiêm túc tìm người nói một chàng yêu đương trải nghiệm một chút n g ư ờ i nói đau lòng người k h á c cảm giác p h u n g đào ánh mắt lập lụe nói thẳng không sai nghe nhà mình hảo huynh đệ giải thích hắn là thật muốn trải nghiệm một chút tình yêu cảm giác h ô a hứa m ộ t nhịn không được ngáp một cái cái này mới nhún vai khích lệ nói ngươi cố gắng có mục tiêu nói một tiếng làm h u n h đệ đến lúc đó cho ngươi tham mưu một chút ta ngủ trước c chào buổi chiều m akpak c nói xong hắn c h ừ n g mắt nhìn đưa điện thoại sạc điện phía sau chọn lấy cái chùa báo trực tiếp mê đầu nhắm mắt lại thật là hắn còn tưởng rằng lại xảy ra đại sự gì đâu nguyên lai chính là muốn nói yêu đường a Cắt. người này không phải vẫn luôn muốn nói nha đáng tiếc không phải gặp người không quen chính là người khác cảm thấy cùng hắn không hợp thật sự là hưởng công hắn chuyên môn giải thích cho hắn kỹ xảo cùng với chuyên môn giám sát hắn điều chỉnh hình thể chân hạo tiểu tam là không muốn nói hắn rõ ràng là chưa nói tới t ô ta ngủ, ngủ buổi chiều còn muốn đi tiếp nha đầu ngốc đâu đây mới là hạng nhất đại sự cứ như vậy hứa một cũng không quản phùng đào thay đổi đến thoáng gấp gáp biểu lộ trực tiếp nhắm mắt ngủ thiết đi thời gian trôi qua giả dích mưa thu vẫn như cũ không ngừng không khí cũng theo đó thay đổi đến vô cùng ẩm ướt lại thêm một chút gió nhẹ phảng phất trong vòng một đêm san thành liền từ mùa hè đi tới mùa đông mơ hồ ở giữa hứa một bọc lấy chăn m ề n hơi to mày có chút lạnh hắn đặt ở phòng ngủ chăn m ề n chỉ là một giường không nhuẩy tại mấy lần điều chỉnh phía sau vẫn như cũ cảm thấy không quá dễ chịu phía sau hắn mở to mắt cầm lấy bên gối điện thoại Hai giờ chiều ngủ đại khái nửa giờ bộ dạng nhìn lướt qua ký túc xá rất tốt trừ hắn bên ngoài những người còn lại thế mà đều biến mất nhà vệ sinh gần cửa sổ bên kia lại ra cửa đóng lại t u é t ra một cái khe nhỏ từng tia từng tia mưa phùn theo gió mà rơi c h á c không được hắn luôn cảm thấy có gió lạnh hướng trong c h ă n thấu đám này hố cha đồ chơi h ứ a m ộ t l ầ m bẩm n h ị n không được nổ nước bọn một câu sau đó hắn cũng không có tiếp tục ngủ tâm tư xoay người xuống giường hoạt động một chút tay chân phía sau ngồi tại trước bàn mở ra bản bút ký liếp mấy cái vẫn như cũ sinh động tiểu thuyết khu bình luận phía sau hắn bắt đầu chẳng có mục đích trên mạng lướt sóng cứ như vậy thời gian lảo đảo đi tới ba giờ chiều hứa mục vẫn chưa thỏa mãn khép lại máy tính đưa điện thoại từ trong túi sờ soạng đi ra không hổ là hai nghìn m ư ơ i ba năm a hiện tại trên mạng lướt sóng mọi người đều là nhân tài nói chuyện lại êm thai cái gì cũng dám chia sẻ không nói d á m thị cũng không nghiêm hắn thật sự là thêm kiến thức tốt a chắc không được nói thời gian này là phát triển hoàng kim đoạn thời gian đâu hắn thế mà nhìn thấy đạn hạt nhân chế tạo cụ thể trình tự người dám tin hứa mục lắc đầu đem vừa rồi nhìn thấy kỳ quái chi thức hất ra cái này mới cho nhà đầu ngốc phát cái tin tức đi qua nàng dâu nổi lên không rất nhanh đối diện trở về cái ừ thỏ từ thọ t ự e một nhìn tin tức này h ứ a một cười cười đem bản bút ký thu vào túi sách bên trong lại mang lên buổi chiều chương trình học sách vợ cùng thượng vàng hạ cám đồ vật cầm lên ô trực tiếp ra phòng ngủ tỉnh lên i tốt bây giờ cách lên lớp không bao lâu hắn cũng kém không nhiều có thể đi qua tiếp nàng bung rủ cất bước đi vào trong mưa từ xa xôi chân trời rơi xuống mưa phùn đánh vào quạt bên trên phát ra tí tách tí tách tiếng vang loại này âm thanh sẽ không để người cảm thấy bực bội ngược lại mang cho người ta yên tĩnh cảm giác có lẽ đây cũng là vì cái gì nghe mưa bị cổ nhân trở thành một loại nhã sự nguyên nhân a thậm chí bởi vậy đã sáng tạo ra rất nhiều động lòng người thơ ví dụ như xuân thủy bích tại tiên họa thuyền nghe mưa ngủ lại ví dụ như thu âm không tiêu tan xương phi muộn lưu đến khô sen nghe tiếng mưa rơi hay là nghe mưa lạnh càng triệt mở cửa lá rụng sâu cái này đủ loại câu thơ không thể nghi ngờ đem lúc trước cổ nhân tình cảm dung hợp đi vào tại trời mưa đọc đến những ngày câu thơ mang đến tình cảm thật để người khó mà quên đây cũng là hứa mục vì sao thích trời mưa nguyên nhân một trong chờ hứa m ộ t đến nữ ngủ dưới lầu tâu ngọc g i a o đã mang lên đồ vật chờ tại cửa ra vào bên cạnh nàng tự nhiên là nàng phòng ngủ ba cái tiểu tìm bội giờ phút này các nàng chính lựu i dĩu cười ha h à thảo luận cái gì cách khá xa lại thêm thân ở trong mưa hứa m ộ t nghe không rõ ràng các nàng cụ thể đang nói cái gì chỉ có thể tăng nhanh bước chân đi tới cho chuyện cái gì đâu bung dù đứng tại trong mưa hứa m ộ t hiếu kỳ hỏi ai cần ngươi lo tâu ngọc g i a o liếc mắt từ phía sau lấy ra một cái h ồ n nhạt dù nhỏ thật là lại cắt bảo làm sao lại như thế hiếu kỳ nha nữ hải từ ở giữa chủ đề hắn thế mà cũng muốn biết chỉ tiếc h ứ a m ộ c không hề biết nàng ý nghĩ bằng không cao thấp được đến một câu nam sinh vốn chính là sẽ hiếu kỳ nữ sinh chủ đề sinh vật đặc biệt là loại này liệu dịu không ngừng thảo luận sự t ì n h liền càng thêm tò mò đi thôi đi thôi đều nhanh lên lớp h ứ a m ộ c nhìn thoáng qua trong tay nàng dù nhỏ nhỏ giọng nói một câu không có cách nào nha đầu ngốc không nói hắn cũng không thể cưỡng ép hỏi đi đến mức chính nàng bung dù sự t ì n h hắn cũng không có biện pháp trong tay cây dù này xác thực nhỏ một chút đâu đâu tại loại này kẹp gió mang mưa thời tiết thật muốn cưỡng ép chống đỡ một cây ô hắn cùng nha đầu ngốc luôn có một người muốn dầm mưa vì không cho đối phương cảm cúm vẫn là tạm thời riêng phần mình bung rủ tương đối tốt một chút ân tâu ngọc dao nhẹ nhàng gật đầu cùng mấy cái tiểu tỉ bội cùng một chỗ bung rủ đi theo hướng một phía sau Xì xì c ì chép miệng a miệng t r ầ n hồng góp đến tâu ngọc dao bên cạnh nhỏ giọng nói ghen tị à g i a o g i a o nhà ngươi người kia mưa lớn như vậy còn tới tiếp ngươi ồ ồ ồ rất cảm động nha loại này bị người che chở cảm giác thực sự là quá cảm động rồi nhân gia cũng rất muốn muốn ngọt ngào yêu đương nói xong chân hồng bụ mặt có má một bộ đập đến biểu lộ đi đi, đi. đẩy một cái nha đầu này đầu tô ngọc g i a o liếc mắt nhỏ giọng thầm thì đi tìm tôi h hồng hồng ngươi ngực lớn như vậy còn sợ tìm không được nói xong nàng lặng lẽ meo meo xem xét hướng một một cái phát hiện cái sau tựa hồ không nghe thấy nháy mắt đưa tay h u n g hăng vồ một hồi lộ ra một vệ nụ cười bị hồi nha đẩy ra tô ngọc g i a o móng ướt chân hồng gõ má hường đỏ đồ lưu manh nàng cũng không phải là không có chương hai t r ư n khói lửa nhân gian chương hai khói lửa nhân gian bất quá bên cạnh liễu như quỳnh ngăn cản hai nàng chép miệm g i a hiệu phía trước còn có người đâu mà còn hiện tại cũng không phải tại phòng ngủ như thế ồn ào không sợ người c h ò cười đúng không xem như túc xá đại tỷ tâu ngọc giao đám người vẫn là nghe nàng lời nói lập tức trần hồng tại trường tâu ngọc giao một cái phía sau khôi phục yên tĩnh một đoàn người cứ như vậy chậm rãi đi tới phòng học thời gian vừa vặn tại bọn họ đến nhà phía sau lão sư cũng bấm giờ lúc trước cửa đi đến r i ê n g phần mình ngồi xuống bắt đầu lên lớp h ứ a m ộ t dành thời gian hỏi một cái phùng đào nhóm người này vừa rồi chạy chỗ nào làm gì thế mà cửa sổ đều không đóng kỹ hố hắn một đợt thế trận xin n đi nhưng cái tử này không, không phải muốn mở đại hội thể dục thể thao sao có chút học tỷ học trường không dành cho nên tỷ ta lâm thời quyết định tìm một chút tạ nỉm xã bên ngoài người cùng một chỗ mà phùng đào tiểu t ử này cũng không biết cái kia gân không có đi sai trực tiếp liền đụng lên đi đáp ứng phía sau ta cùng lão đại hỏi nguyên lai tiểu t ử này tại xác định chúng ta phó x ã trưởng không phải học trường mà là học tỷ về sau có vẻ như lại lại lại động tâm cái gì là thật lòng tuyệt đối nghiêm túc muốn chúng ta giúp đỡ chút loại hình cầu xin nửa ngày không có cách nào ta cùng lão đại quyết định vẫn là giúp hắn một chút tốt lần này đi triển lãm tạ nỉm cho phó xá trưởng cùng hắn sáng tạo một cái đơn độc trung đụng cơ hội cho nên lão yêu ngươi cũng cùng một chỗ giúp đỡ c h ú t g tôi vừa vặn cùng đi ra chơi n g h e xong giải thích hứa mộc tràn đầy kinh ngạc nhìn vùng đảo một cái h ả o ra hỏa cái kia nha vừa vặn n g n g đầu ngại ngùng cười cười thấy thế hứa mộc vỗ n h ẹ c h á n thở dài đến nói tới nói lui chủ lê lại về tới trên người hắn đúng không t r á c hắn h liền không nên cùng người này nói cái gì thích một người là cảm giác gì xem ra người này là thật muốn yêu đ ư n g a không phải vậy làm sao sẽ ra cái cửa liền tìm đến một cái phù hợp hắn thuận mắt người a bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhà mình hảo huynh đệ bận rộn hắn vẫn là nguyện ý rút v ớ i vặn hắn cùng nha đầu ngốc đại hội thể dục thể thao cũng không có báo danh chủ yếu hoạt động kết thúc phía sau đi triển lãm ạ nỉ một chuyến cũng không phải không thể lấy bất quá có một chút hắn trước tiên cần phải nói rõ ràng có thể là có thể thế nhưng ta trước tiên nói rõ ta nhiều nhất buổi tiếp ngươi cùng đi còn lại đến chính ngươi đến ngay vậy phùng đào tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu ra hiệu hắn hiểu được cứ như vậy mấy người ước định cẩn thận chi tiết cùng với vấn đề thời gian cái này mới nghe lên k h ó tiếng mưa rơi cùng giảng bài âm thanh lăn lộn ở cùng nhau nghe vào lại có một phong vị khác tại hạ khóa phía sau hứa một cùng mấy người lên tiếng chào hỏi cái này mới cùng tâu ngọc g i a o cùng một chỗ hướng trường học bên ngoài mà đi mặc dù đáp ứng tham gia triển lam gạ nỉm nhưng hắn cũng không có quên buổi sáng hôm nay lúc ra cửa đáp ứng nha đầu n g ố c buổi tối muốn cùng một chỗ ăn l u tới loại này kẹp gió mang mưa thời tiết là thích hợp nhất ăn chút những n à y nóng hổi thời điểm tự nhiên giờ đi trường học chuyện thứ nhất hai người chính là đi mua đồ ăn chờ sách theo bao lớn bao nhỏ hai người trở lại tiểu khu thời gian đã đi tới trạm vạng tối sáu điểm không có trì hoãn hứa một trực tiếp cầm đồ vật vào phòng bếp lúc này tâu ngọc giao đem nàng đồ vật cùng hứa một bao ném tới trên ghế sofa quay đầu đi tới cửa phòng bếp hỏi muốn ta hỗ trợ sao mặc dù nàng ở vào kỳ kinh nguyện thế nhưng dù sao cũng là cánh tay có thể phi ngựa san thành nữ hán tử hỗ trợ xử lý cái đồ ăn tắm một cái bắt vẫn là không có vấn đề đi ngươi hỗ trợ đánh ra vị a còn có tẩy một điểm dao dưa đi ra ta giúp ngươi làm cái nước dùng đáy nổi hứa một cười đeo lên tạp dề ngay vậy tâu ngọc giao tại c h â cong lên miệng một mặt mất hứng nói ta không muốn ăn nước dùng ngươi có phải hay không sơn thành nhân à nào có ăn lẩu ăn nước dùng uổng công cái này mấy túi nước dùng nồi lẩu dù sao ta không làm ngươi nếu là nói như vậy cái này nồi lẩu ta còn không bằng không ăn thử nói xong nàng xoay người một cái lúc này liền từ phòng bếp cửa ra vào hướng đi ghế s o f a nhặt r a u xử lý nguyên liệu nấu ăn gì đó quan nàng thí sự nếu không được buổi tối hôm nay chịu đói chính là nàng mới không muốn ăn không có một chút quả ớt nồi lẩu căn bản không có mùi vị tốt a thấy thế hứa mộc vô tội chừng mắt nhìn nhìn xem nha đầu kia nửa nằm tại trên ghế sofa lấy ra điện thoại nhìn lên phim truyền hình r á n r ố p hắn bất đắc di t h ở dài được thôi được thôi đại tiểu thư ta xem như là phụ ngươi đến giúp đỡ ta không biết rõ canh có thể a tô h ậ t t ngọc dao n g ầ n đầu ánh mắt từ điện thoại di động đến hứa mộc trên mặt lại c á t bảo cứ như vậy đồng ý t hứa ậ t h mộc dừng một chút tiếp tục nói ai bảo ngươi là lão đại đâu ngươi muốn ăn cái gì ta còn có thể không cho không được mau tới nhiều đồ như vậy đâu tô nữ hiệp ngươi không đến giúp ta t i ể u nhân làm không xong nói xong hứa mộc trưng mắt nhìn m ế c h n h ư ợ lên gặp lại cắt bảo nói như vậy tâu ngọc dao tròng mắt hơi h í p lúc này lộ ra nụ cười nàng đ ể điện thoại xuống đứng dậy một bên hướng phòng bếp đi vừa nói cái này mới không sai biệt lắm nha khu khu tiểu hứa tử tất nhiên ngươi đều cầu vốn nữ hiệp vậy ta liền cho người cái mặt mũi nói đi những cái kia cần hỗ trợ đều giao cho ta nhìn xem nha đầu này ngửa đầu vỗ ngực r á n dấp từ trên cửa gỡ xuống bên dưới nàng kiện kia hồng nhạt tạp dề mặc vào bộ dạng hớ một kém chút nhịn không được cười ra tiếng lập tức hắn chỉ, chỉ chứa dao dưa túi đèn n n tiêu ý nói vâng tiếp điểm dưa chuột còn có bí đao tắm một cái c nấm kim chân hoa cúc còn có cái kia củ khoai gọt vỏ phía sau tẩy một cái cắt thành khối nhỏ nhớ tới đeo g ă n g tay không phải vậy dị ứng ngưng ấy đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi a d ô n g dài chừng hướng một một cái tâu ngọc dao buộc lại t ặ p r ề vén tay á o đem rau dưa bỏ vào đồ ăn trậu phía sau nàng không chút khách khi đến nổ nước bọc nói vốn nữ hiệp cũng không phải là không biết làm cơm với lại cắt bảo khinh thường ai đây ừ nếu không phải vốn nữ hiệp không phải mãi tối nay cần dùng tới ngươi nấu cơm đi, đi đi đừng đặt cái này cản trở ta muốn rửa rau nhanh đi nấu cơm làm xong mau đem t h ị t cắt chờ chút ta muốn quét nhớ tới nhiều lột điểm tỏi không phải vậy bắt đầu ăn không có vị bê ta đi ngươi lợi hại được chưa hứa một xem xét nàng một cái nháy mắt ra hiệu đụng nàng một cái cái sau không cam lòng nhiều thế tự nhiên cũng là dành thời gian đụng trở về khói bếp bốc hơi hai thân ảnh một bên lẫn nhau t r e o g ẹ o đối phương một bên thần tốc xử lý nguyên liệu nấu ăn chỉnh cảnh tượng tương đối ấm áp sinh hoạt nha tựa hồ tình lữ ở chung vốn là nên như vậy đồng dạng giống như câu nói kia đồng dạng khói lửa nhân gian nhất an ủi phạm nhân tâm ít nhất hứa mộc tại cái này một khắc là thật cảm nhận được không có gì sánh kịp t i ê n tâm chương hai trăm tám mươi lăm án lẩu chương hai trăm tám mươi lăm án lẩu ngồi đối diện đem đống lớn đ ồ vật b à y tại cái bàn xung quanh hứa mộc cuối cùng để lên lò vi sóng cùng với nấu tan mở nồi lẩu để canh mà tâu ngọc giao thì là vô cùng tự nhiên đem bát đũa đưa tới bên trong là đã đ i ề u tốt gia vị nha đủ hương nha người một cái hương vị hứa mộc chế nhạo nói xem ra nữ hiệp tay nghề còn không có hạ xuống nha mùi vị này sắc thực không thể chê vậy cũng không t â ngọc giao n g đầu tương đối kiêu n ạ o c h o cười sẽ không làm còn sẽ không ăn n h à húng chi làm một cái điển hình sơn thành ngộ tử nàng là đã sẽ làm cũng sẽ ăn loại kia liền xem như tại trong nhà điều n ồ i lẩu gia vị cũng là một tay hảo thủ ăn đi ăn đi canh mở cười nhìn nàng một cái hứa một gắp lên một khối sách b ò bỏ vào trong canh vì bữa cơm này chứ hai người đều không thích lòng vịt còn lại nên mua hắn đều mua tự nhiên xem như n ồ i lẩu cần thiết sách b ò hắn cũng mua không ít gặp hứa một bắt đầu nóng sách b ò t â ngọc giao trước mắt m ị cười hướng bên trong một bên thả vài miếng lạp xưởng khói trình cảnh tượng nhìn như vô cùng bình thường thật tại hứa một không có phát hiện địa phương nàng ánh mắt đã sớm tập hợp tại khối kia lúc lên lúc xuống sách b ò phía trên vài giây đồng hồ phía sau hứa một nhìn một chút chất lượng cảm thấy không sai biệt lắm lúc này liền muốn bỏ vào trong bát cũng liền trong nháy mắt này một trận gió mát đập vào mặt hắn chỉ cảm thấy chính mình đuôn run một cái khối kia mới vừa bị hắn hâm tốt sách b ò liền xuất hiện ở tâu ngọc dao trong bát cảm ơn ca ca nháy mắt tâu ngọc dao cảm tạ một tiếng không đợi cái sau phản ứng nàng tại trong bát váy một cái trực tiếp đem khối kia sách bỏ đốt vào trong miệng hứa một nhìn thoáng qua lắc đầu đến hắn thiếu nàng tốt ta chẳng lẽ hắn làm muốn càng ăn ngon hơn một chút lập tức hứa m ộ t lại lần nữa kẹp lên một khối chân c h ú nóng ngươi làm sao không tức giận nha ngai nuốt lấy nuốt xuống tâu ngọc dao nghiêng đầu một cái hiếu kỳ hỏi kỳ quái lại cắt bảo hôm nay thế nào như thế ngon đâu vì cái gì sinh khí hứa m ộ t khoe miệng mỉm cười không thèm để ý chút nào nói còn muốn ăn không ta tiếp tục cho ngươi nóng chính là ngươi có thể là nàng dâu của ta cứ ta ăn cũng không phải là đại sự gì muốn ăn liền ăn thôi nói xong hắn đem hâm tốt sách bỏ trực tiếp thả tới t â ngọc dao trong bát chép miệm ra hiệu nàng tranh thủ thời gian ăn không đủ hắn tiếp tục nóng à sao chừng mắt nhìn t â u ngọc g i a o trong lòng tuân ra một ít ấ y n ấ y bất quá một giây sau nàng ấ y n ấ y liền biến mất không còn chút tung tích chỉ vì hứa m ộ t răng r ắ c một tiếng cho nàng tới một tấm hình phía sau đem không biết phát cho người nào thế nhưng từ bị khuất lên án nàng tập ăn đồng thời một chút cũng không cho hắn thừa lại lời nói đến xem cái này bức ảnh phát cho người trừ mấy vị kia cũng không có người nào đừng cực kỳ hoảng sợ t â u ngọc g i a o v è o một cái liền nghĩ đoạt điện thoại bất quá đã làm đủ chuẩn bị m ế t miệng lên nắm điện thoại về sau trực tiếp để xuống động tác này mới ra Tâu ngọc giao chỉ có thể không công mà lui hơn phân nửa thân thể ghé vào hướng một trên thân người cho ai phát nàng gấp gáp hô to đầy mặt đều là khinh bị lên ăn nói tử lại c ấ t bảo có ngươi dạng này sao mau đem điện thoại cho ta hiện tại thu hồi còn k ị p ta cũng không cùng ngươi chấp nhận ngươi đoán khi mắt h ư ớ n g một ôm nha đầu này để tránh nàng ngã s ắ p xuống thế nhưng hắn vẫn như c ũ đưa điện thoại thật cao về sau nâng một chút cũng không cho hắn ý tứ chơi vui như vậy sự tình làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy kết thúc đâu hung chi người nào nói cho nha đầu này hắn đem bức ảnh phát ra ngoài người khó thở phía dưới tô ngọc g i a o nhẫn nhịn một hơi đông nhiên nào tới trước một cái trên dưới một trăm cân trọng lượng đập vào mặt để hứa một ngồi xuống ghế phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang trường hợp này bên dưới hắn cũng không dám loạt động chỉ có thể mặc cho nha đầu này đưa điện thoại từ trong tay hắn chiếm đi qua c ắ c c ắ c cặn trong miệng phát ra cười xấu xa tô ngọc g i a o đầy mắt đáp ý đ o á n cái xúc xúc ta ngược lại muốn xem xem ngươi là phát cho lan hoa nhi vẫn là phát cho vương a di nói xong nàng không chút do dự mở ra điện thoại ân lần nửa này tô ngọc dao phát hiện trong điện thoại cũng không có tin tức mới trường hợp này để nàng n g h i hoặc tranh thủ thời gian điểm mở eo b ô n ảnh siêu siêu chính là dừng lại nhìn bức ảnh đâu nghiêng đầu một cái nàng đầy mặt nghi hoặc mà hỏi thăm kỳ quái thực sự là quá kỳ quái từ lại c ắ t bảo chẳng lẽ vừa rồi đều là trang kỳ thật hắn cũng không có chụp ảnh cũng không có lén lút cho ai lên án chính mình cái gì bức ảnh hướng trong miệng đ ú t lấy vừa rồi thả xuống nồi làm s ư ở n g h u n khói hứa một ánh mắt tràn đầy vô tội không sai hắn kỳ thật căn bản không có chiếu tự nhiên cũng không có cái gì lên án nhà đầu này tình huống tất cả bất quá là hắn nghĩ t r e o chọc nha đầu này mà thôi để chính nàng không dài tay liền biết tức hắn cái này không h ồn ả o một hồi phía sau trong nồi lạp s ư ở n g h ô n khói đều sắp bị hắn vớt xong hương v ị coi như không tệ lúc này tâu ngọc dao cũng phát hiện hướng một động tác nha ta lạp s ư ở n g h ô n khói nàng cắn môi một cái phát ra một tiếng kêu sợ hai phía sau tranh thủ thời gian lại ngồi xuống cầm lấy đũa liền chuẩn bị đem trong nồi sau cùng hai mảnh bỏ vào trong bát bất quá sau một khắc một đôi đũa từ đối diện rối tới vô tình kẹp lấy cuối cùng hai mảnh thế mà trực tiếp đem uy uy vào trong miệng nô、no. mùi vị này coi như không tệ một bên a i hứa mộc một bên không ngừng tán thưởng không hổ là nha đầu ngốc n é m xuống nóng quả nhiên có một phong vị khác có lẽ ăn cơm vẫn thật là lấy được ăn trường hợp này bên dưới đồ ăn hương vị rõ ràng tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi ta thử hung hăng chừng người này một cái tâu ngọc dao tràn đầy bất đắc dĩ lại kẹp mấy khối lạp s ư ở n g h u n g khói bỏ vào trong nồi nóng rõ ràng là nàng trước vì cái gì luôn cảm giác nàng bị thua thiệt đâu đi nhanh ăn đi dừng một chút hứa mộc tiếp tục nói ta có việc cùng ngươi nói cái gì đem trong bát sách bỏ bỏ vào trong miệm tông ngọc giao hiếu kỳ hỏi biết triển lãm h niềm không ân bạn cùng phòng ta trần hạo mời chúng ta cùng đi triển lãm h niềm chơi l i ê n đại hội thể dục thể thao phía sau mấy ngày nay ta suy nghĩ một chút dù sao hai ta có thời gian đi dạo đi dạo cũng không phải không được cho nên ta đáp ứng a tông ngọc giao nhẹ gật đầu nàng không có ý kiến gì tất nhiên lại cắt bảo đáp ứng đi thì đi cái kia nói tốt đến lúc đó hai ta cũng muốn ra cổ a co ân hứa một gật đầu giải thích nói cùng loại với nhân vật đóng vai rồi hóa trang thành ngươi thích nhân vật rằng rớp ta biết tâu ngọc g i a o khẽ n g n g đầu ánh mắt sáng lên nàng có chút kích động mang theo chút nghi hoặc mà hỏi thăm bất quá cái gì đều được sao có lẽ có thể chứ h ứ a mộc sờ lên sống n ũ i có chút không xác định nói kỳ thật hắn cũng không phải rất rõ ràng dù sao bất kể là kiếp trước vẫn là hiện tại hắn đối với cái này một khối hiểu rõ đều không tính nhiều cổ có phải là đóng vai cái gì đều được hắn cũng không xác định đó chính là có thể tâu ngọc g i a o gật đầu ánh mắt cổ gái nhìn lướt qua hớ mộc thú vị lần này thật đúng là không thể không đi chương hai trăm tám mươi sáu thình càng c ú n chương hai trăm tám mươi sáu thình lình t à n g c ú n cái này một sợi kỳ quái ánh mắt bị h ứ a m ộ t thu vào trong mắt bất quá hắn cũng không hề để ý dù sao nha đầu ngốc có thể nghĩ ra cái gì hoa văn à, nếu không được liền đùa d ỡ n một cái hắn mà thôi làm nam tử hắn đại trợ phu thỉnh thoảng n h ư ờ n g một chút vợ của mình cũng không phải không được cứ như vậy hai người hoa hơn một giờ đem bữa cơm này ăn xong lại cùng nhau thu thập cái bàn rửa bát đũa chờ rửa mặt xong hướng xong tắm thời gian cũng đi tới khoảng chín giờ rưới đêm trở lại trên giường ngay lập tức hai người đều không ngủ tâu ngọc giao chính một mặt hưng phấn lật lên điện thoại hứa một l í t qua tựa hồ là tại nhìn quần áo bộ dáng không có gì bất ngờ xảy ra có phải là vì triển lãm ạ nìm tại làm chuẩn bị thấy thế hứa m ộ t đầu tiên là đưa điện thoại sạc điện cái này mới lấy qua bản bút ký gõ lên chữ trong chốc lát công phu tâu ngọc giao tựa hồ quyết định cái gì đưa điện thoại hơi thở màn hình xung bên trên điện gặp hứa m ộ t tại gõ chữ nàng suy nghĩ một chút đứng dậy đi phong khách rót hai chén nước không nói còn mang vào một quyển sách cứ như vậy màu da cam rơi ánh đèn hai người xóm vai diêm phần mình làm lên chính mình sự tình chẳng biết lúc nào ngoài cửa sổ giả d í c h mưa thu dần dần ngừng lại liên tục không ngừng nước mưa nhỏ xuống âm t h a n h cũng dần dần thay đổi đến yếu không thể nghe thấy viết hai chương tà h ư u hứa một hoạt động một chút cổ tay nhẹ nhàng dôi lưng một cái lúc này thời gian đã đi tới khoảng mười một giờ đêm bên cạnh nhà đầu nốc chính thỉnh thoảng nháy mắt mấy cái ngáp một cái một bộ vườn ngủ r ă n g rớp gặp hứa một tựa hồ làm xong nàng n g n g đầu lên khép sách lại phía sau nhỏ giọng hỏi làm xong â hứa một gật đầu đem bản bút ký khép lại sau đó hắn đưa tay sờ sờ nha đầu, đầu đau lòng nói nha đầu ngốc ngươi vây lại trước hết ngủ thôi ngày mai không phải còn có lớp n h à À, tâu ngọc g i a o xem thường gật gật đầu tựa hồ là nghe lọt được tựa hồ cũng không có nghe vào bộ dạng này nhìn đến hướng m ộ t thở dài đến hắn cũng là vô ích bất quá loại này bị người bồi tiếp cảm giác xác thực coi như không tệ nếu không nói nha đầu ngốc không hổ là nha đầu ngốc đâu loại này đ i ê n lặng làm bạn người nào tới cũng chịu không được tốt ta ngủ đi bất đắc di cười cười hướng m ộ t đem b à n bút ký đặt ở một bên lập tức hắn đưa tay tắt đèn nhẹ nhàng khay t ố n g cả người liền rút vào trong trần một bên Tâu ngọc g i a o thì là vô cùng tự nhiên đi theo co lại đi vào cả người đưa lưng về phía hứa mộc chui vào trong ngực của hắn nhàn nhạt bạc hạ vị chuyển đến để hứa mộc an tâm nhắm mắt lại ô n nàng liền chuẩn bị đi ngủ bất quá sau một khắc hắn nghĩ tới một việc các loại hứa mộc vố vô, vô nhà đầu này tràn đầy cổ quái tiếp tục hỏi nhà đầu gốc ngươi có phải hay không quên hôm nay đáp ứng của ta cái gì đầu co rụt lại tâu ngọc g i a o vùi đầu vào trong chăn nàng không biết cái gì cũng không biết thất đen ngươi rõ ràng đáp ứng muốn mặc tất đen lắc lắp nàng hứa mộc có chút bất đắc dĩ cái sau che đầu trực tiếp giả chết đều mấy điểm mà c o n nàng mới không có đáp ứng ân cái này lại cắt bảo nhất định là quá buồn ngủ đầu đều ngất tất đen gì đó nàng cái gì cũng không biết thấy thế, thế. hứa một nghiến nghiến răng một mặt tức giận cũng trách hắn trở về chỉ có biết ăn nổi lẩu đùa nha đầu này chơi kết quả chuyện quan trọng nhất quên đáng ghét nha đầu này tính toán không nhận nợ a trường hợp này bên dưới hứa một chỉ có thể hung tợn nắm lấy nàng một cái đem gắt gao ôm cắn nhẹ tính toán liền làm thu chút lãi mà còn hắn cũng xong rồi mua lần sau nói cái gì cũng phải tìm trở về cái sau vẫn như c ũ làm rùa đen rút đầu bị bắt một cái cắn một cái mà thôi dù sao nàng sớm đã thành thói quen chút chuyện nhỏ này liền không cùng cái này lại cắt bảo tính toán ân đi ngủ gặp nha đầu này vẫn như c ũ g i à chết hứa một không có biện pháp chỉ có thể nhắm mắt lại bắt đầu túi đầu đi ngủ dù sao là hắn người lại chạy không thoát nếu không được trời tối ngày mai lại đến qua chính là theo hai người nhắm mắt tiếng hít thở cũng từ gấp rút chậm rãi thay đổi đ ế n đ ề u rất nhanh hai người bọn họ liền nặng nề ngủ t i ế p đi thời gian trôi qua trên bầu trời thọ tử chẳng biết lúc nào từ tầng mây thật dày bên trong lộ ra bắt đầu mừng rỡ nở rộ rực rỡ bất quá cũng không lâu lắm công phu màu vàng ô nha liền từ phương đông c h u i ra bay lên một chân đem thọ tử đá trở về lao ra ánh nắng ban mai chiếu rọi rơi tại hứa một hai người trên thân đem bao phủ tại một mảnh quang huy bên trong mơ hồ ở giữa hứa một m ở mắt dùng tay ngăn cản ánh mặt trời hồ a thật dài ngáp một cái phía sau hắn chậm rãi bỏ lên bưng lên đầu giường nước chính là một trận tân tân tấn tối hôm qua hắn ngủ không phải rất dễ chịu cũng không biết vì cái gì hắn hiện tại thậm chí cảm giác xương có chút đau đầu cũng hỗn loạn trọng yếu nhất chính là hết hầu phảng phất bị xé nước đồng dạng lại làm vừa đau vớt vớt xuống núi hắn có chút m ệ t m ỏ i liếc nhìn nha đầu n ố c cái này mới di chuyển nặng nề bộ pháp chuẩn bị đi phòng khách rót chút nước uống vừa rồi một t r n kia chỉ là miễn cưỡng để hết hầu của hắn không tại làm như vậy nhưng giờ phút này hắn vẫn như cũ cảm giác có chút đau không phải là cảm cúng đi thầm thì trong miệng hứa m ộ t ở phòng khách lại là một trận ngừng lại ngừng lại lần này hai ly dưới nước bụng phía sau hắn miễn cưỡng khôi phục chút tinh lực suy nghĩ một chút hắn cũng không có do dự. tìm tới chuyên môn đặt ở trong nhà nhiệt kế trực tiếp thả đi vào kéo kẹt ẩu kẹt tốt lúc này mặc một thân áo ngủ tâu ngọc g i a o từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy mềm nhún ngồi tại trên ghế s o f a hướng một nàng s ừ n g sốt một chút nhữ mày ngươi thế nào lại các bảo làm sao nhìn qua có chút h ề vải suy sụp a hình như cảm cúm thoáng khàn khàn giọng nói v ă n g lên liền hứa một c ũ n g giật n ả y mình vừa rồi nói thầm thời điểm không có nghiêm trọng như vậy nha thà đi chứng tó mắt t â ngọc dao tranh thủ thời gian đưa tới nàng sờ lên hướng một cái chán cảm thụ một cái nhiệt độ phía sau nàng chân mày nhữ chắc hơn thật nóng như thế nóng n g ư ơ i lượng nhiệt độ không có nói xong tâu ngọc g i a o đứng dậy liền chuẩn bị cho người này tìm nhiệt kế kẹp lấy mau nói một câu hứa mộc giữ chặt nha đầu này tay chỉ chỉ chính mình kéo kẹo ổ vậy ta cho ngươi rót chút nước tâu ngọc g i a o nhìn hắn một cái nhận lấy cái chén trong tay của hắn chờ ngược lại xong nước nàng liên ngồi tại hứa mộc bên cạnh tiên t ĩ n h chờ lấy hắn lượng nhiệt độ hai phút đồng hồ phía sau hứa mộc lấy ra nhiệt kế nhìn thoáng qua bao nhiêu tâu ngọc dao gấp gáp hỏi không đợi hứa mộc trả lời nàng lại vừa nói vừa giành lấy nhiệt kế cho ta xem một chút nha ba mươi tám bảy ngươi đây là phát số ta đi chúng ta đi bệnh viện ngươi chờ ta cùng đạo viên gọi điện thoại xin phép nghỉ ngày hôm qua liền để ngươi chú ý một chút biết khó chịu A, ngoan ngoan chờ lấy A, ta bồi ngươi c h u y ể n dịch đi nói xong tâu ngọc g i a o vội vội vàng vàng vọt vào gián phòng trong chốc lát công phu nàng liền đem áo ngủ đ ổ i thành thường phục đi ra chương hai trăm tám mươi bảy bị trở thành tiểu hài từ chiều cố chương hai trăm tám mươi bảy bị trở thành tiểu hài từ chiều cố hớ mộc thấy thế có chút khó chịu cười cười trong mắt vạch qua một sợ ấm áp nha đầu chết tiệt quan tâm người cũng mang theo chút trách cứ hắn hiện tại có thể là bệnh nhân ngươi không nên ôn nhu một điểm nha nếu không phải hắn tâm tính tốt loại này nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ biểu hiện người bình thường có thể nghe không vào cho ngươi mặc dù ra mặt trời nhưng vẫn là nhiều mặc một bộ a tâu ngọc g i a o đem một kiện áo khoác quấn tại hứa một trên thân lập tức nàng đỡ hắn trực tiếp đứng lên y phục trên người hứa một cảm giác càng ấm áp ân được ngươi quan tâm cảm giác s á c thực tương đối không tệ cứ như vậy hứa một nhìn xem t â ngọc dao cho hắn mặc vào g à y lại đem chìa khóa bỏ vào hắn y phục túi cầm hai cái điện thoại đem hắn đ ư đi ra khỏi phòng chờ thang máy công phu nha đầu này cho đạo viên chu văn thao gọi điện thoại ân là ta thao ca hứa m ụ c phát sốt ba mươi tám bảy ta bồi hắn đi bệnh viện nhìn xem hỗ trợ phê một ngày nghỉ thôi t ố t biết ân ân ân cảm ơn thao ca quay đầu ta để hắn mời ngươi ăn cơm t ố t thao ca ngươi bận rộn để điện thoại xuống tô ngọc g i a o liếc nhìn tựa vào trên tường hứa m ụ c trên mặt lộ ra nụ cười hh ắ c ắ c phê lại cắt bảo ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt hứa mục nhẹ gật đầu có chút vô lực đưa tay vỗ vỗ ngu bàn tay của nàng thật là kỳ quái trước đây hắn sinh bệnh rõ ràng không có nghiêm trọng như vậy à chẳng lẽ bởi vì nha đầu ngốc ở bên cạnh hắn cho nên hắn thay đổi đến càng suy yếu không được chờ lần này khỏi bệnh vẫn là rèn luyện rèn luyện a loại này cảm giác vô lực thực sự là khó chịu đi xuống lầu hai người ra tiểu khu tại ven đường đánh trước xe hướng bệnh viện bởi vì không thoải mái hứa một cũng không có nói như thế nào lời nói tâu ngọc giao tự nhiên cũng là hiểu chỉ là yên t ĩ n h đem hắn ôm cùng dỗ tiểu hài đồng dạng khé vô vai hắn một cái cảm giác này tránh ra xe sư phụ một trận ghế t h dù sao hai người nhan chị đều vô cùng cao là một đôi không nói còn như thế ân ái quả thật làm cho người ghen t ị chờ đến bệnh viện tâu ngọc giao trực tiếp mang theo hứa mộc đi treo hảo khoa hô hấp tựa hồ là bởi vì còn sớm bệnh viện người cũng không phải rất nhiều đang kiểm tra một cái phía sau hứa mộc bị xác định là đường hô hấp trên lây nhiễm đưa tới nguyên nhân nha dĩ nhiên chính là đổi theo mùa nhiệt độ kém tại uống thuốc cùng với vận chuyển nước ở giữa hứa mộc tự nhiên là lựa chọn vận chuyển nước đương nhiên thuốc cũng mở không ít chờ nằm tại trên giường bệnh bắt đầu vận chuyển nước về sau t â u ngọc g i a o lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ca ca ngươi nói không sờ lên h ứ a một cái chán nàng ngồi tại bên giường nhỏ giọng nói ta mua tới cho ngươi điểm chào à uống họng không thoải mái có thể ăn chút thanh đạm ân hứa một gật đầu suy nghĩ một chút gặp nha đầu này chuẩn bị đi h á n vội văn nói nhớ tới thêm điểm c ả i b ẹ không phải vậy không có hương vị lại đến một cái bánh bột mì một khối mét bánh ngọt biết rồi bệnh còn như thế tham ăn t â u ngọc g i a o c ư ờ i trận nhìn hứa một, một cái cái này mới đứng dậy đi ra phòng bệnh tiểu tử đang học đại học lúc này bên cạnh giường bệnh một cái đại thúc vừa cười vừa nói như thế ngoan một cái muội nhi bận rộn nửa ngày không nói còn đặc biệt mua tới cho ngươi cơm sáng suy nghĩ một chút liền để người ghen tị à. hứa một nhìn đại thúc một cái không có đáp lời chỉ là ngại ngùng cười cười cúng họng đều nhanh toát h ra liền xem như muốn nói chuyện cũng không nói được về cái nụ cười cũng liền không sai bị lắm cái sau nhìn ra hứa một không lên tiếng tâm tư cũng là cười cười lựa chọn nhắm mắt lại cái phòng bệnh này đều là cảm cúm phát sốt đến truyền dịch tự nhiên hứa một có triệu chứng hắn cũng kém không nhiều đ ề u có vừa rồi một câu kia cũng bất quá là cảm thấy hứa một cùng tâu ngọc giao hai người t ì n h cảm để người ghen tị mã thôi cứ như vậy trừ phòng bệnh tv tiếng vang cả phòng lại lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh hơn mười phút phía sau tâu ngọc giao x á c h theo cơm sáng đi đến trừ cái đó ra nàng một cái tay khác x á c h theo mấy cái quả táo cùng với một cái c h à n đầy nước sôi chén gặp nha đầu này trở về hứa một để điện thoại di rộng xuống nên miệng lên lộ ra nụ cười khu khu trở về rồi ân nhẹ nhàng gật đầu tâu ngọc giao thả xuống đồ vật ngồi ở hứa một bên cạnh sau đó nàng đem cháo từ trong túi đem ra dù thìa đào một muống tại bên miệng thổi thổi vô cùng ôn nhu đút tới hứa một bên miệng a loại này do tiểu hài biểu hiện để hứa một b à n chân gõ gõ hơi có vẻ khó chịu thế nhưng hắn vẫn là bại bởi tâu ngọc dao ánh mắt mong chờ trong lòng hung ác há miệng ra đem cái này muống cháo ăn vào trong miệng ân ấm áp vừa vặn không n ó n g miệng mà lại là hắn thích củ khoai cháo thịt n ạ c nhìn ra được nha đầu này dụ tâm ta tự mình tới a âm thanh mang theo một ít khả khản hứa một nhỏ giọng nói không có cách nào nếu như trong phòng bệnh chỉ có hắn cùng nha đầu đốc cái này cơm uy cũng liền uy nhưng bên cạnh trên giường bệnh cái k i a đ ạ i t h ú c mang theo chút chế nhạo cùng với t r e o chọc ánh mắt hâm mộ để hắn xác thực không thể yên tâm thoải mái hưởng thụ nha đầu ngốc phục vụ cho nên hứa mục quả quyết lựa chọn m u ố n chính mình ăn không được bưng cháo về sau xây dịch một cái tâu ngọc g i a o ngự a khí cường ngạnh tiếp tục nói ngươi là bệnh nhân chính mình ăn tính toán chuyện gì xảy ra như nào hiện tại cũng bắt đầu ghét bỏ ta đút cơm cho ngươi nói xong nàng ánh mắt yếu đ ớt nhìn c h ầ m c h ầ m hứa mục tựa hồ hứa mục nếu là không nói cái nguyên cớ đi ra nàng liền để hắn đẹp mắt bộ dáng hứa mục bất đắt dĩ chỉ có thể nhìn sang bên cạnh g i n bệnh đúng lúc t â ngọc Giao nhìn thấy hắn ánh mắt. theo hắn ánh mắt nhìn sang hào gia hỏa thời khắc này đại thúc chính lộ ra một mặt di mục ư ờ i phảng phất tại nhìn một vị nào đó v ã n bối yêu đương đồng dạng ân dùng người tuổi trẻ đ ể n ó i chính là dập chính phủ thấy thế tâu ngọc g i a o có chút thẹn thùng quay đầu lại hờn rỗi chừng mắt nhìn h ứ a một một cái cái sau đầy mặt vô tội dù sao việc này cũng không phải là hắn cố ý rõ ràng là đại thúc chính mình tại đập chính phú tốt ta hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn được rồi được rồi tranh thủ thời gian há m ộ n ta cho ngươi ăn còn muốn ăn cơm đâu lại lần nữa trận nhìn h ư ớ một một cái t â ngọc dao lại đảo một mũm cháo thổi thổi nhìn liên nhìn đi nàng cũng không có như vậy quan tâm người khác quan điểm chỉ cần lại cắt bảo có thể tốt một chút liền được cho nên nàng mới sẽ không tại trường hợp này bên dưới để cái này lại cắt bảo chính mình bưng hút cháo đâu a hứa một bất đắc dĩ gật đầu chỉ có thể thuận theo há muộm đem cháo uống đi vào xem như nữ hải tử nha đầu ngốc cũng không sợ vậy hắn còn sợ cái giám a yên tâm uống liền phải cứ như vậy lại tốn hơn mười phút thời gian hứa một đem cái này một bát cháo uống vào trong bụng một bên lập tức tốc u n g dao v độ này u thật không hổ là nha đầu ngốc ca ăn đồ ăn chính là nhanh chương hai trăm tám mươi tám cái gì gọi là hiền lành chương hai trăm tám mươi tám cái gì gọi là hiền lành chờ ấn sống nước thời gian cũng đi tới mười giờ sáng từ bệnh viện đi ra hứa mộc hai người đứng tại bên lề đường mắt lớn chừng mắt nhỏ đối mặt hiện tại làm gì sờ lên s u ố n g núi hứa mộc hỏi hắn cảm giác chính mình đã gần như khỏi hẳn buổi chiều nếu là trở về lên lớp có vẻ như cũng không phải không thể bộ dáng trước trở về cho ta đem thuốc uống lại nói tâu ngọc giao suy nghĩ một chút l u ngay trong tay nàng xách theo túi bên trong làm ấy h ộ p bệnh viện mở thuốc cảm cúm lập tức nàng khoác lên h ứ a một cánh tay đem kéo lên vừa vặn dừng lại xe taxi về đến nhà hứa mộc vô ý thức liền hướng trong phòng ngủ chạy bất quá hắn lập tức liền bị tay mắt lanh lẹ tâu ngọc g i a o một phát bắt được Ê, ấy ấy ấy gắt gao nắm chặt người này cổ tay tâu ngọc g i a o nhữ mày nói làm sao thuốc không ăn vẫn là nói phản nghịch kỳ đến muốn cùng ta cố chấp cố chấp chân chu uống thuốc lại đi nằm còn có n g ư ơ i giữa chưa muốn ăn cái gì thấy n g ư ơ i đang thương phân thượng vốn nữ hiệp hôm nay để n g ư ơ i thật tốt hưởng thụ một ngày nghe nói như thế h ứ a mộc lúc này liền không buồn ngủ quét nàng một cái phía sau mỉm cười nói ta nghị uống canh còn có người xảo thổ đậu ti đi t â ngọc dao gật đầu đem thuốc mở ra phía sau đặt ở hớ mộc trong tay sau đó lại nhanh chóng đem chén nước đưa tới gặp hứa một ngoan ngoan đem thuốc uống rơi về sau nàng mới thỏa mãn nhẹ gật đầu đẩy hứa một hướng phòng ngủ mà đi đi thôi đi thôi uống thuốc liền hào hào híp mắt một hồi ta đi mua đồ ăn đợi lát nữa làm xong ta gọi ngươi a bị động đi tới phòng ngủ hứa m ộ t lại bị động nằm ở trên giường vì để cho hứa một ngoan ngoan đi ngủ tâu ngọc giao thậm chí trực tiếp lấy đi hắn điện thoại đem đặt ở rời giường trải có chút khoảng cách trên bàn sách không có cách nào tại bị an bài dưới tình huống hứa mộc chỉ có thể lôi kéo chăn mền yên lặng nhắm mắt lại ngủ là ngủ a dù sao uống thuốc có vẻ như hắn thật đúng là có nhiều như vậy vây lại nhìn xem hướng một nhắm mắt hô hấp dần dần đều về sau tâu ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra hỗ trợ ép ép chăn mềm có chuyên môn đứng dậy nhìn một chút cửa sổ quan không đóng kỹ xung quanh có hay không đáng ghét con mồi xác định tất cả sau khi an toàn nàng g á i này mới q u e n người ra phòng ngủ đi tới phòng khách canh c ả n c ú n có thể uống cái gì canh đâu thầm thì trong miệng tâu ngọc g i a o lấy ra điện thoại điểm mở tiên h độ loằng xoàng một trận đập chữ phía sau nàng chi kỷ đánh lên dấu chấm hỏi điểm kích lục soát nhìn mấy lần tìm mấy cái đáng tin cậy cùng không đáng tin cậy đáp án cuối cùng Tâu ngọc giao trong lòng đã nắm chắc lập tức nàng đóng lại điện thoại đem chìa khóa mang lên phía sau trực tiếp ra cửa phu cận cách đó không xa chợ bán thức ăn nhưng thêm gần thật là một nhà không coi là nhỏ siêu thị suy nghĩ một chút tâu ngọc giao lựa chọn trực tiếp đi siêu thị đồng thời trực tiếp thẳng hướng thủy tiên khu vực m ộ i nhi muốn điểm cái gì phụ trách giết cá chính là một vị đại thúc gặp tâu ngọc giao tới vô cùng tự nhiên hỏi một câu đến đầu cá trích không nói nhảm tâu ngọc giao trực tiếp chỉ chỉ một cái bể nước lại cắt bảo thuộc về phong hàn、Càng、cúm tự nhiên hắn có thể uống thang bao quát cánh cá cho nên tại xác định hướng một có thể ăn canh chủng loại phía sau nàng lựa chọn làm tương đối đơn giản uống hương vị coi như không t ệ canh cá mua cá trích tự nhiên là làm cá trích đ ầ u hút canh được rồi đại t h ú c cười cười dùng lọt lưới trực tiếp cầm lên một đầu đ ầ u này thế nào đại khái hai cân nữa có thể tâu ngọc dao nhìn thoáng qua nhẹ gật đầu nàng cung lại c ắ t bảo lượng cơm ăn cũng không nhỏ thậm chí tại lúc thi tốt nghiệp trung học lập nên qua hai người ăn xong năm cân cá ghi chép liên tính hướng một c à n cúm tiêu diệt một đầu nho nhỏ cá trích vẫn là không có vấn đề quá lớn cái tiến hành đại thúc nhẹ gật đầu một đũa đập vào đầu cá phía trên phịch một tiếng chầm đủ không có gì bất ngờ xảy ra con cá này đầu tuyệt đối là ông ông bên trên x ư ơ n g hai cân bốn lượng cái này đại thúc suy đoán tương đối chuẩn xác sai sót độ thế mà chỉ kém một hai không hổ là giết cá lấy máu đi mang móc rơi nội tạng cuối cùng cạo vẩy giải đao một mạch m à thành phía dưới con cá này được c a n bài đến rõ ràng tâu ngọc dao nhìn đến phi thường hài lòng nhận lấy sắp xếp gọn cá túi nàng xách theo cá hướng đậu chế phẩm bên kia mà đi mua lấy một khối nặng hai cân đậu hũ non nàng cái này mới đi giao g i a khu lại cắt bảo muốn ăn thổ đậu ti vậy liền xào ớt xanh thổ đậu ti à lại r a u trộn cái dưa chuột hai món một bát canh hoàn mỹ thầm thì trong miệng tâu ngọc dao nhẹ gật đầu chọn lựa hai cái thích hợp lớn nhỏ khoai tây lại mua hai cây dưa chuột một nhỏ đem hành thái hai cây hành tây cùng với mấy cái ớt xanh phía sau cái này mới thỏa mãn sách theo đồ vật đi tính tiền chờ nàng bao lớn bao nhỏ về đến nhà thời gian cũng đến mười điểm năm mươi không kịp chờ đợi nàng lặng lẽ meo meo đi tới cửa phòng ngủ nhìn lén một cái đang ngủ say h ớ n hộp con heo lời nhỏ còn không có tình đâu thầm thì trong miệng tâu ngọc dao cười, cười. bay người về phong bếp buộc lên nàng hồng nhạt tập t ề đầu tiên muốn làm dĩ nhiên chính là vo gạo nấu cơm đem n ồ i cơm điện định tốt thời gian nàng tranh thủ thời gian bắt đầu xử lý lên cá trích cái đồ chơi này mùi t a n h vẫn có chút nặng cho nên biện pháp tốt nhất chính là mối rượu gia vị hành tây tia cùng với miếng gừng đi t a n h giải quyết một bước này nàng liên bắt đầu xử lý lên đồ còn dư lại ví dụ như đậu hũ cắt khối dự bị tạo khoai tây ra cắt tia phía sau qua một lần nước sạch lại dùng nước sạch ngâm dạng này khoai tây tình bột bị hoàn mỹ ngâm đi ra xào đi ra thổ đầu ti thanh thúy ngâm miệng nhan sắc còn tốt nhìn lại đem ớt xanh đồng dạng c ắ t kia hết t h ả làm không sai biệt lắm lại là mười phút trôi qua xem chừng cá không sai biệt lắm có thể tâu ngọc g i a o đương nhiên là trực tiếp lên nồi đốt dầu dầu hâm nóng đại khái năm sáu phần nóng phía sau bên dưới miếng gừng bạc hương ngửi không khí bên trong hương vị nàng không do dự trực tiếp đem ớt tốt cá trích buông xuống một máy mắt Xì x c x c tiếng vang không ngừng vang lên hoàn mỹ thầm thì trong miệng tâu ngọc g i a o trong mắt lóe lên đắc ý thần sắc dù sao tư nàng có thể đem tại hai mặt dán đến hơi vàng đồng thời một điểm không có dính nổi điểm này nhìn liền so cái kia lại cắt bảo mạnh hơn nhiều lắm nếu biết rõ hứa một tên kia mỗi lần làm cá đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít dính một điểm nổi thêm nước cái này trình tự phải nhiều thêm một chút không có qua thân cá phía sau nhiều một chút điểm trực tiếp mở đại h ỏ a bắt đầu nấu chín theo cầu nhỏ cầu nhỏ tiếng vang nàng đem hành đoạn ném vào hơn m ộ ư ơ i phút phía sau cái nồi này canh trực tiếp thay đổi đến trắng sữa trắng sữa một cái liền đặc biệt uống ngon ân、uhm, không thêm tam hoa trứng sữa canh cá lúc này tâu ngọc dao đem hành bằng mỏ bỏ vào đã sớm chuẩn bị tốt đầu hũ non lại sau m ư ơ i phút không khí bên trong tràn đầy mùi t h m đập v à mặt cho đến lúc này nàng mới thả một chút muối dùng trang canh s ứ c h ậ u đem canh cá đổ ra d ả i lên một nhỏ đem hành thái hoàn mỹ tiếp xuống dĩ nhiên chính là xào thổ đậu ty cùng với đập giữa chuột cơ bản không có phí chuyện gì không đến năm phút đồng hồ làm xong tất cả tâu ngọc dao liền đem giữa t r ư a bữa cơm này hoàn mỹ làm đi ra không hổ là ta tâu ngọc dao chống n ạ n h nhìn xem hai món một bát canh hải lòng gật đầu chương hai trăm tám mươi chín tỷ tỷ chương hai trăm tám mươi chín tỷ tỷ tiêu ngạo một hồi t â ngọc dao con mắt đi lòng vòng nhóm chân nhọn đi phòng ngủ đi tới bên giường nhìn xem hứa mộc vẫn như cũ nhắm hai mắt cùng con mèo nhỏ giống như co lại thành một đoàn nàng cười cười nắm một đống tóc nhẹ nhàng c à o lên mũi của hắn a thu hung hăng một cái hắt xì hứa mộc nhịn không được có chút tức giận mở mắt hh t t rời giường rồi con heo lười nhỏ tâu ngọc dao đầu đung đưa trên mặt tươi cười cái này dán dấp để mới vừa tỉnh lại hứa mộc hơi sưng sở lập tức ngáp một cái mấy điểm đều nhanh mười hai điểm rồi với con heo lười ngủ không sai biệt lắm hai giờ đâu dừng một chút t â ngọc dao tiếp tục nói mau dậy đi ta cơm đều làm tốt ngươi nói muốn uống canh ta làm cá chích canh đợi lát nữa nhớ tới uống nhiều một chút mới có thể rất nhanh nói xong nàng hướng về hứa mộc vươn ra tay lúc này mấy lần ra hiệu hắn đem tay để lên đến nàng chuẩn bị hỗ trợ đem hắn kéo lên hứa mộc t r ừ n g mắt nhìn sau một khắc một phát bắt được nha đầu này tay nhẹ nhàng dùng sức trực tiếp đem kéo vào trong ngực hung hăng ôm một hồi phía sau cái này mới vặn e o bẻ cổ từ trên giường ngồi dậy dễ chịu cái này ngủ một giấc phải là thật là thoải mái hoàn toàn không có loại kia chóng mặt cảm giác cả ngươi cũng tinh thần không khí ngửi đều mát mẻ không ít chán ghét trận nhìn hứa một một cái tô ngọc g i a o phủi phủi quần áo hướng đi phòng khách hứa m ộ t đuổi theo n ế m thử xem vừa ra tới tô ngọc g i a o liền đem đựng đầy canh cá bát đưa tới trong ánh mắt của nàng tự nhiên là mang lên tràn đầy t r ờ m o n g đây chính là nàng bận rộn cho tới chưa kết quả nếu là lại cắt bảo nói không tốt uống liền tính hắn c n g cúm cũng phải để hắn hiểu được tô nữ hiệp công phu quyền cước đến cùng lợi hại hay không ân uống ngon nhấp một miếng hứa m ộ t từ đáy lòng ca ngợi nói con cá này canh có thể so với hắn làm cho uống ngon nhiều hh nhấp nhập lên tô ngọc dao trên mặt lộ ra ngăn không được nụ cười lập tức nàng kẹp bên trên một khối ức hiếp đem gai nhỏ gì đó đều chọn sạch sẽ phía sau bỏ vào hướng một t r n g bát vậy ngươi ăn nhiều một chút suy nghĩ một chút nàng tiếp tục nói ngày hôm qua còn nói để ta chú ý cảm cũng đâu kết quả ngươi nhìn ngươi chính mình cũng không chú ý ta suy nghĩ một chút dù sao chúng ta đều xin nghỉ buổi chiều cũng đ ừ n g đi ta bồi ngươi đi dạo phố có tốt hay không trong nhà đều không có mấy món quần áo dày vừa vặn mua chút áo khoác cũng muốn mua ân buổi tối liền không ở nhà ăn đi xem phim hh <cười> rất lâu đều không có đi nhìn còn có, còn có tiểu thuyết hôm nay liền mời cái dạ đều sinh bệnh bọn họ có lẽ có thể thông cảm một bên nói tâu ngọc giao một bên cho hứa một g ấ p thức ăn loại này làm nhà bên trong lẩm bẩm giáng dấp hứa một không những không cảm thấy phiền ngược lại cảm giác đặc biệt thú vị đặc biệt tiên tâm nếu như có thể hắn thật nghĩ nhà đầu ngốc có thể nói hắn như vậy cả một đời ca ca ngươi cảm thấy thế nào ân hứa một nhẹ nhàng g ậ t đầu nhỏ giọng trả lời nghe ngươi trường hợp này đương nhiên phải theo nhà đầu ngốc tâm tử đến dù sao nhà mình nhà đầu ngốc không phải nói nha hai người bọn họ đã lâu lắm không có cùng đi xem phim ân loại này sự tính đương nhiên phải thỏa mãn nặng rồi cứ như vậy bữa cơm này ăn xong thời gian đi tới mười hai điểm năm mươi ăn cơm xong hứa mộc đang muốn đứng dậy thu thập bắt đũa ngay mắt sau đó hắn liền bị ấn trở về d u n g tâu ngọc giao lời nói đến nói hôm nay hắn nắm giữ miễn lao động đặc quyền cho nên cái gì đều giao cho nàng được rồi nói xong nàng liền đem bắt đũa cầm vào phòng bếp n g h e lấy bên trong truyền đến tiếng nước hứa mộc trong mắt lóe lên bừng tỉnh hình như cảnh tượng như vậy hắn gặp qua ân tiếp trước n h a đầu đốc cũng là dạng này cái gì đều không cho hắn làm trừng thẳng làm lũng để hắn làm một chút cơm bên ngoài cái gì đều là nàng bao hết ô ô ô hắn có tài đứa gì tìm tới nhà đầu nốc dạng này một cái yêu hắn yêu chết đi sống lại nữ hải từ n h à nghĩ tới đây hứa một cái m u ố i chua chua kém chút nước mắt đều rơi ra bất quá tại sau khi hít sâu một hơi hắn v ù v ù gõ má ở đ ấ y lòng âm thầm thề tuyệt không phụ lòng nha đầu này cái này mới miễn cưỡng không chế được tâm tình trong lòng chờ tâu ngọc dao r ử a xong bát đĩa thu thập một chút phía sau hứa m ộ t cũng đem phòng khách rác rưởi thu thập một chút cầm cẩn thận chìa khóa hai người liếp nhìn bên ngoài thời tiết trực tiếp ra ngoài đi chỗ nào đi xuống lầu hứa mộc trả sát hôm nay đương ra làm chủ tâu ngọc dao mua quần、áo. đi bắc thành thiên ngai a suy nghĩ một chút tâu ngọc giao nói ra một cái địa điểm phía trước bọn họ đi dạo giải phóng bi triều thiên môn bên kia cũng đi đi dạo qua nhưng bắc thành thiên ngai bên kia còn không hào hào dạo chơi đâu trước đây là không có nhiều tiền nghĩ đi dạo cũng không được hiện tại nha hh ắ c ắ c trước mấy ngày lan hoa nhi các nàng chuyển một chút tiền cho nàng lại thêm tâu ngọc giao chính mình kiếm ân cũng có thể tính đến một cái tiểu phú bà mà bắc thành thiên ngai bên đó đây xem như san thành lại một b ư c dài con phố bên kia có thể là nắm giữ ba tòa hưu nhàn cảnh quan quảng trường hai nhà cỡ lớn sinh hoạt siêu thị một gia chủ lực b á c hóa ba trăm dư ra nhãn hiệu cửa hàng cùng với một tòa cấp năm sao dạp chiếu phim nơi tốt đã có thể thỏa mãn hai người mua quần áo nhu cầu lại có thể thỏa mãn xem phim ý nghĩ ân đói bụng còn có thể đi xuống một bên ăn ngon đường phố tìm ăn quả thực hoà n mỹ đi ngươi đón xe hứa m ụ c cười cười n ổ nước b ọ t nói hôm nay nàng dâu ngươi là lão đại cái gì tất cả nghe theo ngươi cái kia đi nghe đến hứa m ụ c nói như vậy tâu ngọc dao nhẹ gật đầu lập tức nàng tràn đầy chế nhạo nói tất nhiên ngươi nói ta là lão đại vậy hôm nay tiêu phí vốn nữ hiệp liền cho ngươi bao hết bất quá không cho phép ngươi gọi ta nàng dâu cả ngày hôm nay đều phải gọi ta tỷ tỷ thế nào không làm khó ngươi a nói xong nàng nhữ mày làm ra nữ lưu manh bộ dạng câu một cái h ứ a một cái cằm a hứa một nhữ mày khoe miệng nhịn không được dâng lên lúc này hắn một chút cũng không mang sợ đầu hướng phía trước rỗi một cái góp đến nha đầu này bên thai trực tiếp hô tỷ tỷ là dạng này kêu sao tỷ tỷ tốt có phải như vậy hay không để ngươi nha thanh âm kia nũng nịu không nói còn mang theo một cỗ nồng đầm nhu ý nghe đến tô ngọc dao thân thể bỗng nhiên run dậy một cái chứng to mắt kém chút nổi da gà đều xông ra ngừng Thanh thủ thời gian đều ẩ y ra trọng ra hứa hai Thật hy thất. một đầu, nàng sát mặt sát đầu, đ nàng ngừng vỗ vỗ lồng ngực. Thật dài ra hai cái. Ngương thất. Nàng dài vỗ vỗ cái. quên này cái c lại ắ tỉ bảo tỉ chuyện này với hắn đến nói quả thực bình thường tốt ta được rồi được rồi vẫn là không chọc hắn miễn cho bị người khác nghe đến mất mặt vẫn là nàng không thể chơi vào là thật không thể chơi vào bình thường điểm không phải vậy không mang người đi ra nghe vậy hứa một cười cười cũng không có tiếp tục đồ nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở bên cạnh nàng tiểu tử nha đầu này còn muốn cùng hắn chơi tuổi trẻ điểm tốt r ã chương hai trăm chín mươi mua quần áo t r ư ơ n g hai trăm chín mươi mua quần áo hoa một giờ hai người xuống xe đi tới mảnh này phồn hoa địa khu bởi vì không phải cuối tuần thiên ngai đầu này phố buôn bán hôm nay người không coi là nhiều nhưng cũng không tính、ý. người đi đường lần lượn còn tính là rất náo nhiệt h ứ a một liếc mấy cái vô cùng tự nhiên đứng ở tâu ngọc dao sau lưng ân hắn xác khủng như thế nhiều người đương nhiên phải để nha đầu ngốc đứng ở phía trước rồi mà còn nàng cũng thừa nhận hôm nay nàng mới là lao đại như vậy ngay tại lúc này quyết định hướng bên nào đi dạo liền giao cho nàng a người làm gì nhìn xem nút ở sau lưng nàng hứa một tâu ngọc g i a o nhũ mày ta sát khủng hứa một giả vợ như xấu hổ cười cười không chút khách khí tiếp tục nói ngươi dọn phía trước dọn mở đường tới ngươi liếc mắt tâu ngọc g i a o đem hắn từ phía sau kéo tới bên cạnh lập tức nàng đưa tay nắm tay nhẹ nhàng đập hắn một cái rồi mới lên tiếng còn phía trước dọn mở đường cho ngươi một thỏi muốn hay không nhà thiếu trang bà hà không phải vậy cẩn thận ta trở về thu thập ngươi đi tỉ tỉ dẫn ngươi mua áo khoác đi nói xong nàng vặn hứa một một cái kéo người này không cho hắn đi loạn cũng để tránh hắn lại lần nữa tắc yêu muốn nói thiên ngai nhiều nhất cửa hàng ân cơ bản cũng là tiệm bán quần áo các loại nam trang nữ trang cái gì cần có đều có t ù y ý chọn ra lượng đường cửa hàng tâu ngọc g i a o ngẩm đầu lưỡng ư ợ c đi thẳng vào nhập môn máy mắt hướng dẫn mua hàng liền không biết từ chỗ nào xông ra nhiệt tình kêu một tiếng hoan nên quan lâm hai vị bên trong nhìn nam trang nữ trang đều có a nghe vậy h ứ a mộc nhìn nàng một cái lập tức đem ánh mắt đặt ở trong cửa hàng cửa ra vào bên này là một mảng lớn nữ trang áo lót y phục cậu thêm từng đầu tinh xảo đổ mỹ quán áo hai dây váy liền áo mà nam trang đâu thì là tại càng bên trong một chút địa phương kỳ quá là hắn không nhìn thấy ba quần thế mà tất cả đều là áo b ấ t quá rất nhanh hắn từ bảng hướng dẫn bên trên nhìn thấy quần đều trên lầu hai lầu khu vực tầng một chỉ có áo áo khoác hai vị có ý nghĩ gì sao nói xong hướng dẫn mua hàng cười giới thiệu nói bản điểm vừa vặn mới quý bên trên mới một nhóm kiểu dáng mới mùa thu áo khoác t ì n h lưu khoản g áo l ó t áo cũng lên mới một nhóm lớn hai vị dáng người đều đặc biệt tốt vừa vặn có thể thử một chút ân tô ngọc dao gật đầu một bộ hiệu tỉ giá dấp kỳ thật ra nàng bình thường mua quần áo đều là đi chợ đêm hoặc là bán buôn thị trường mua tại loại này cửa hàng đến xem kinh lịch ít càng thêm ít nhưng hôm nay nàng là l ã o đại đã nói ra ngoài tự nhiên nàng cũng không muốn rủ rẻ cho nên tự nhiên là thay đổi đến lời nói ít cao lánh một ít t ố t người đi theo ta hướng dẫn mua hàng cười đến càng vui vẻ hơn mang theo hai người hướng trong cửa hàng chỗ sâu đi đến không nhiều một lát ba người dừng ở mấy mặt kệ hàng bên cạnh bên này bên trái kệ hàng treo chính là nữ sinh quần áo bên phải thì là nam sinh hứa một mắt sắc vừa qua đến hắn liền coi trọng một kiện đặc biệt đẹp để áo dẹp kim hở cổ là hồng nhạt chất liệu cùng loại với áo len nhưng sờ lên muốn càng mềm dẻo một chút trắng trẻo mũm mĩm còn in một cái hoa nhỏ văn ân hôm nay nhà đầu nốc ra ngoài trang làm à u trắng đường v i ề n áo hai g â y phủ lấy vàng nhạt màu áo d ẹ t kim hở cổ nửa người dưới làm ộ t đầu con di máy trên chân là một đôi màu trắng dày thể thao c o nàng n túi vài b ư ờ g đầu này hồng nhà táo d ẹ t kim hở cổ muốn so trên người nàng kiện kia hơi dày một chút tại cái này đổi theo mùa thời gian điểm vừa v ẫ n thích hợp thay đổi thử xem hứa một không do dự trực tiếp chỉ chỉ kiện kia hồng nhà táo dẹp kim hở cổ người đây t â ngọc dao nghe vậy nghiêng đầu một cái hôm nay rõ ràng là cho cái này lại cắt bảo mua quần áo nha làm sao lại biến thành mua cho nàng ta chờ một lúc lại nói dừng một chút hứa mộc vừa cười vừa nói ngươi không cảm thấy bộ y phục này nhìn rất đẹp n h a trắng trẻo múm mĩm ta cảm giác đặc biệt thích hợp ngươi thật tâu ngọc giao nhữ mày ân nhẹ gật đầu hứa mộc quay đầu hướng hướng dẫn mua hàng nói tỉ hỗ trợ cầm một cái bạn gái ta thử xem được rồi ta cũng cảm thấy y phục này bội nhi đặc biệt thích hợp thay đổi thử một chút a nói xong hướng dẫn mua hàng nhiệt tình đem y phục cầm xuống t â ngọc giao bị động tiếp nhận y phục nhìn một chút khỏe miệng nhịn không được dâng lên lại cắt bảo ánh mắt không sai ý thì h ạ n p h ụ c này nàng cũng rất thích đưa trong tay túi vải bùn ném cho h ứ a m ụ c nàng không kịp chờ đợi chui vào phòng thay đồ không có hai phút đồng hồ thay đổi hồng nhà táo d ư ợ u kim hở cổ nha đầu ngốc liền đứng ở h ứ a m ụ c trước mặt có chút đắc ý chuyển hai vòng phía sau nàng trưng mắt nhìn mang theo rõ ràng chờ mong hỏi thế nào đẹp không đẹp mắt ánh mắt lộ ra trong suốt nghiêm túc h ư ớ một nhẹ gật đầu loại này thời điểm xem như một vị ưu tú nam sĩ liền phải đối nữ sinh bậc, bậc bậc mà còn xác thực nhìn rất đẹp dù sao đối với nha đầu ngốc để nói cái dạng gì phong cách nàng tựa hồ cũng không chế được hh ắ ắ thỏa mãn cười cười tâu ngọc g i a o đứng tại ngang trước gương thưởng thức một cái phía sau đem y phục đổi trở về lập tức nàng đem cái này hồng nhạc cầm hướng về hướng dẫn mua hàng hỏi bọc lại à chúng ta lại nhìn xem những t ố t hướng dẫn mua hàng tiếp nhận y phục nụ cười trên mặt càng lộ vẻ thân thiết ân trích phần trăm tới tay a lúc này tâu ngọc g i a o dừng bước lại nàng ánh mắt hội tụ đến hai kiện màu trắng áo len phía trên nội nhi ánh mắt t ấ a hướng dẫn mua hàng ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian tiếp tục nói cái này hai kiện là tình lữ khoản hôm nay mới lên cùng bây giờ thời tiết biến hóa lớn như vậy cái này áo len mặc ra ngoài nhiều thích hợp à. bản điếm còn có hoạt động nhiều mua nhiều ưu đãi tinh lữ còn hưởng thụ tám gãy giảm giá hai lần liên tiếp ưu đ ạ i à, ta cho các ngươi lấy xuống thay đổi thử nhìn một chút có thể chứ mặc dù là t r a hỏi nhưng hướng dẫn mua hàng đã tay mắt lanh lẹ đem áo len x i ê n xuống dưới chi kỷ gỡ xuống ra áo đem đưa cho hai người thấy thế hứa một cười cười cũng không có để ý trực tiếp sảng khoái nhận lấy y phục đi thôi tỉ tỉ hai ta thay đổi thử xem nhẹ nhàng góp đến nha đầu nóc bên t a i nói một câu hứa một trên mặt phát họa ra nụ cười cái sau khẽ run dậy h â n d ỗ i đập hắn một cái cái này mới cầm y phục chui vào phòng thay đồ rất nhanh hai người thay đổi áo len đi ra hoa、wow. a hướng dẫn mua hàng nhìn xem hai người phát ra khoa trường k i n h hô lập tức nàng hai mắt tỏa ánh sáng mỉm cười ca ngợi nói quá xứng đôi hai vị thật là duyên trời định y phục này cái này áo len quả thực chính là cho hai vị chế tạo riêng nhà nhìn cái này b ả n loại hình quả thực hoàn mỹ muốn chụp ảnh sao ta chụp ảnh kỹ thuật còn có thể cam đoan đánh giá đến đẹp mắt loại này biểu đạn để hứa một kém chút nhịn không được cười ra tiếng không thể không nói c h ắ c không được nơi này y phục bán đến đất đâu t đ có loại này hướng dẫn mua tại tiệm này thật sự là nhặt đến bảo không được không được cảm ơn tâu ngọc g i a o có chút thẹp t h ù n g vội vàng xua tay bất quá đang ngang trước gương thưởng thức một cái cái này áo len nàng vẫn là vô cùng vô cùng hài lòng giữ ấm hơn nữa còn cùng lại cắt bảo là một khoản cái này liền rất dễ chịu mua chương hai trăm chín mươi mốt xoay người tâu ngọc g i a o chương hai trăm chín mươi mốt xoay người tâu ngọc g i a o sau đó hứa một hai người lại lẫn nhau cho đối phương chọn kiện áo giả kịp cái này mới thanh toán từ tiệm này đi ra hiện tại hai ta làm gì đi xét theo bao lớn bao nhỏ hứa một nhữ mạnh hỏi nhà đầu này một m u a liền mua nhiều như thế nếu như bị lan hoa nhi hừ nhạc mẫu mai di nhìn thấy đ o á n chừng lại phải nói nàng bại gia nữ đi bắt b é con a khi mắt tâu ngọc giao trước mắt lần trước cùng lại cắt bảo đi ra chơi kết quả chính mình làm sao bắt đều bắt không được c ò n l à hắn hỗ trợ nắm lấy một đồng lớn lần này cơ t r í lại thông minh tô nữ hiệp đã làm tốt h o à n mỹ c ô n g l ư ợ c nàng nhất định có thể cầm ra một đồng lớn đi quét nhà đầu này một cái hứa một n ư ờ i xấu xa nhẹ gật đầu bắt bé con a n h à nhà đầu ngốc này xem ra là không có chịu phục bộ dạng bất qua tính toán liền làm cùng tiểu hải tử chơi tôi h mà còn n h à đầu ngốc hôm nay có thể là lao đ ạ i tới nghe nàng gặp hứa một đáp ứng tâu ngọc giao hài lòng gật đầu sau đó tại cơ t r í lại thông minh tôn nữ hiệp dẫn đầu xuống hai người vào một tòa thương thành ngồi thang c u ố n hạ một tầng phía sau rẽ một cái liền đi tới nằm ở thương thành tầng ngầm một phòng gây m ặ t c ạ tại một mảnh náo nhiệt bên trong hai người tới quầy lễ tân vẫn như cũng là hoa ba mươi khối đại dương đổi một đống tiền trò chơi hứa một nhìn xuống chỉ có sáu mươi cái không hổ là cỡ lớn phố buôn bán phòng g a m mặt cả cũng muốn đắt hơn nhiều tới ngươi liếc mắt tâu ngọc g i a o bưng tràn đầy tiền trò chơi g i ỏ nhỏ nói đắt ngươi muốn hay không chơi không chơi liền toàn bộ cho ta bắt bé con đi à. chơi ta muốn hai mươi cái hứa m ộ t vội và nói tại giỏ nhỏ bên trong trực tiếp nắm một cái đi ra đến đều đến rồi liền xem như mắc tiền một tí nhưng tiền đều hoa cũng không thể liền nhìn xem nha đầu này chơi à. đức hạnh tâu ngọc g i a o nói t h ầ m cất bước đi tới cái kia xếp máy gấp thú trước mặt lần này nàng tuyệt đối không thành vấn đề chuyên tâm quan sát một cái máy gấp thú phía sau nàng lựa chọn một cái tấm tre thấp nhất bé con khoảng cách động khẩu gần nhất máy móc sau đó tại hướng một n h ì n kỹ tô ngọc giao ánh mắt sắc bén kiên định hướng bên trong một bên ném hai cái tiền trò chơi kèm theo âm nhạc văng lên tay nàng nắm dao đậu trôi siêu siêu siêu chính là một trận l â y động bên trong máy móc m ó n g r u ố t tự nhiên cũng là tùy theo thần tốc lắc lư đại khái qua ba bốn giây bộ dạng nàng cái này mới đẩy mạnh dao đậu trôi nhắm ngay máy móc bên trong cái k i a hồng nhạt búp b ê theo ca một tiếng móng ruột trực tiếp rơi xuống tinh chuẩn bắt lấy búp bê a b ố ánh mắt sắc bén thay đổi đến hư phấn tô ngọc da mang lên một vệ nồng đậm k i n h hỉ liền hứa một cũng có chút như g đầu tựa hồ có chút không thể tin được nha đầu này thế mà thật tinh chuẩn bắt lấy mà còn hình như cái này bút bê thật có thể cầm ra đến bộ dạng một giây sau phấp hứa một nhịn không được cười ra tiếng chỉ vì cái này bút bê xác thực cầm ra tới bất quá tại đổi hướng cửa động thời điểm vừa vặn chúng đích không tính cao tầm tre thế mà trực tiếp cắm ở đập c h u liền kém như vậy ném một cái ném mới rơi ra đến nhà phiến chết từ kinh hai chuyển thành tức giận t â ngọc dao tức giận tới mức mài răng nghe đến cái kia kéo kẹt kéo kẹt tiếm vang hứa m ộ t tranh thủ thời gian che miệng lại loại này thời điểm vẫn là đường chê cười nha đầu này tốt để tránh đợi lát nữa nàng tìm không được người phát tiết cho hắn đến bên trên một cái liền không có vui vẻ hô hô thật dài ra hai cái tâu ngọc g i a o trông mòn con mắt nhìn xem cái kia cắm ở cửa động búp bê nhìn không được siết chặt n ắ m đ ấ m sau một khắc bịch tú quyền mang theo cường hoành lựa đạo đem máy móc nện ra một tiếng văng trầm động tinh này do a hứa m ộ t này dựng bất quá hiệu quả tương đối rõ ràng cái kia cắm ở cửa động búp bê thế mà thật lắc lư hai lần trực tiếp rơi ra a ta bắt đến gieo họ một tiếng tô ngọc g i a o v ư n g ra nắm đấm đem bút bê đem ra khoe khoang giống như tại h ứ a một trước mặt lây lây cái kêu biểu lộ nhỏ đuổi theo nhà trẻ được khen ngợi tiểu hài tử giống nhau như lúc lợi hại a lung lay hứa một cánh tay tô ngọc g i a o mong đợi liên tục hỏi ca ca ta có phải là rất lợi hại đồng dạng hứa một cười xấu xa một cái nói giữ gốc hiểu không người đây là phát động giữ gốc tiếp xuống khẳng định một cái cũng bắt không đến đi đi đi hung hăng cho người này một cái tô ngọc g i a o liếc mắt bày tỏ không nghĩ để ý đến hắn thật là nàng có thể là làm công lược nữ nhân t ô ta mà còn đã cầm ra tới một cái tiếp xuống làm sao có thể bắt không đến nghĩ tới đây nàng lúc này liền lại chọn một đài máy gấp thú chuẩn bị chứng minh một cái chính mình trải qua sự tình vừa rồi những người khác cũng nhìn thấy tâu ngọc g i a o dùng nắm đấm nện máy móc sự tình nhộn nhịp đứng ra một chút không cùng nàng cướp cứ như vậy ở xung quanh trống đi một khối dưới tình huống tâu ngọc g i a o lại lần nữa bỏ tiền rất nhanh tại hướng một trận mắt hốc mồm trong ánh mắt nàng thế mà bắt đầu liên tục bên trên bé con mười mấy máy trừ số ít hai ba đài bên ngoài thế mà thật bị nha đầu này toàn bộ đều nắm lấy mấy lần không có khả năng tuyệt đối không có khả năng hứa mộc vung tay lên một mặt bất khả tư nghị chưa t ỉ n h ngủ hắn nhất định chưa t ỉ n h ngủ thời gian này hắn khẳng định đang ở trong nhà ngủ chưa đúng không nha đầu ngốc bắt bé con làm sao có thể tóm đến đi ra nhà hừ tâu ngọc giao hử lạnh một tiếng đem trong tay trang bé con túi kín đáo đưa cho hứa mộc ngay sau đó nàng ngựa đầu cùng nhét lên cái đuôi khổng tức đồng dạng vô cùng tiêu ngạo nói người nghèo quái nhà dựa vào phòng bị rột q u á i vây đô hiếm dựa vào cái gì không có khả năng ăn lần trước t u y thiệt lần này vốn nữ hiệp đã sớm làm đủ chuẩn bị tại chỗ này không có cái gì không có khả năng nhanh với lại c ắ t bảo mau nói phục hay không phục tranh thủ thời gian kêu tỉ tỉ nói xong nàng đ ắ c ý hai tay chống lạnh không có đạo lý nha hớ một sờ lên đầu lay động một cái máy gấp thú dao đ ậ c trôi dựa theo lần trước nha đầu này biểu hiện lần này cực lớn s á t suất nha đầu này là lấy lãng phí một đống lớn tiền trò chơi mà kết thúc đến mức bé con có thể thỉnh thoảng giữ gốc đi lên một cái đã là đến thiên độc may mắn kết quả đây nàng thế mà bắt lên nhiều như thế chẳng lẽ tại một số chính mình không biết dưới tình huống nha đầu này lén lút luyện tập quà ngươi không có lén lút đến năm qua nghe vậy tâu ngọc giao liếc mắt kém chút nhịn không được lại cho hắn một cái có ý tứ gì ta hỏi ngươi tử lại cắt bảo ngươi có ý tứ gì h ù n g thợ nghiến nghiến răng răng tâu ngọc giao tràn đầy uy hiếp nói ta tân tân khổ khổ từng cái từng cái b ắ t lại ngươi lại dám không tin ta nói có phải là ngứa ra chẳng lẽ ngươi không biết chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn nhà Ngậy! hứa một sờ lên xuống núi giang tay ra cuối cùng hắn vẫn là thua ở nhà đầu này hung t ợ ánh mắt bên dưới thở dài nói được thôi tô nữ hiệp lợi hại thiểu nhân phục chương hai trăm chín mươi hai huệ phải đều ở phía sau chương hai trăm chín mươi hai huệ phải đều ở phía sau thật phục ân thật phục ngươi đều bắt như thế đồng lớn ta còn có thể không phục sao nói xong hứa một cười cười ninh mà nói lợi hại thực sự là quá lợi hại tô nữ hiệp văn thành võ đức thiên thu và tái nhất thống giang hồ tiểu nhân thực sự là quá bội phục hh ắ t ô ngọc dao trên mặt phát họa ra ngại ngùng nụ cười nàng lắc lắc tay một bộ biểu tình ngượng ngùng nói khụ khụ khiêm tốn một chút cũng không có lợi hại như vậy rồi bất quá dưng một chút nàng lại đem đầu tiến tới hứa một bên h a i nhẹ nhàng thầm nói hảo c a c a ta lợi hại như vậy ngươi có phải hay không muốn thưởng ta cái gì nhà hử hử một bên nói nàng một bên nhữ mày hai đầu lông mày lại lần nữa tràn đầy c h ờ mong hứa m ộ t t h ế thế suy nghĩ một chút phía sau quyết định không tại gần nàng ánh mắt quét một vòng xung quanh phía sau trong lòng có chủ ý đi hắn nhẹ gật đầu chỉ vào phòng ghê mặt cả bên trong đường phố cơ hội nói b ấ t quá ngươi muốn chước chơi với ta khen thưởng buổi tối lại cho ngươi t ố t đi trên mặt lộ da mỉm cười tâu ngọc dao chủ động kéo bên trên hứa mục trọn vẹn qua hơn một giờ hứa mộc hai người mới đưa còn lại tiền trò chơi xài hết bất quá thời gian này coi như nhanh muốn dựa theo bình thường thời gian mà tính hoặc là dựa theo hứa mộc khi còn bé lợi hại trình độ chơi đường phố cơ hội đều là ấn một cái b u ổ i chưa tính toán tiếp xuống dĩ nhiên chính là đi dạp chiếu phim vẫn như cũng là bao lớn bao nhỏ xét theo hai người tới dạp chiếu phim may mắn nha đầu ngốc vẫn là đau lòng hứa mộc hỗ trợ đem nàng bắt bé con đều lấy đi không nói còn hỗ trợ nâng một nửa xếp quần áo túi chính là có một chút nàng nói cái gì cũng không chính mình con nàng mang ra bao đem treo ở hứa mộc trên cổ không nói hoàn Mỹ kỳ danh viết đây là đối hắn khẳng định đến ngươi nói có đạo lý được chưa h ứ a một cười cười hắn cũng không có đi quản trên cổ bọc nhỏ chỉ là điều chỉnh một cái để chính mình thay đổi đến dễ chịu một chút không có cách nào nhà đầu ngốc loại này biểu hiện không phải cũng là vì biểu thị công khai chủ quyền đứa bé trai kia có lẽ dùng cái gì đâu cho nàng kẹp điếu thuốc vẫn là dùng dây lưng đục lấy nghĩ tới đây hớ một miết miệng lên ánh mắt thoáng cổ quay liếc nàng một cái nhìn cái gì tâu ngọc dao ngầm đầu không có phát giác h ứ a một cái này lại c á t bảo ngay tại đấy lòng nghĩ lung tung đối với nhìn cái gì điện tín có chút khó mà lựa chọn nô、no, ta xem một chút ta hứa một hoàn hồn quét mắt trên màn hình vạch qua điện ảnh buổi diễn rất nhanh một cái nhìn quen mắt danh tự xuất hiện ở trong mắt của hắn ân để đại bác phi mười lớn tổ u i chiếu không nghĩ tới thế mà diễn tiếp nếu không nhìn cái kia cười cười hứa một chỉ vào để đại bác phi nói bộ này điện ảnh coi là thật kinh điển tiếp trước hắn không tại dạp chiếu phim nhìn qua lần này gặp đương nhiên phải thưởng thức một chút n g ạ t â ngọc dao rơi vào t r o n tư k ỳ thật ra nàng không có cái gì đặc biệt muốn nhìn lần này đi ra cũng chỉ là muốn cùng cái này lại cắt bảo hẹn họ mà thôi cho nên mặc dù đối bộ này điện ảnh danh tự tràn đầy nổ nước và mướn nhưng nàng vẫn là không có nói cái gì cuối cùng nhẹ gật đầu chờ hai người đi ra thời gian cũng đi tới trạm vạng tối thời khắc kèm theo đầy trời h ư n g hạ hai người tùy ý ăn cơm đón xe trở về tiểu khu đi tại dưới trời chiều x á c h theo bao lớn bao nhỏ hứa m ộ t trông mòn con mắt cuối cùng là đi tới phòng trọ dưới lầu lần này buổi trưa mặc dù không có tiến hành cái gì kịch liệt vận động nhưng vừa đi vừa nghỉ lại thêm nhìn một chàng tương đối dài điện ảnh thân là bệnh nhân hắn đã tương đối mệt mỏi còn tốt tại nhìn xong điện ảnh phía sau nha đầu ngốc tựa hồ cũng nhìn ra hắn để hoài hai người cũng không có đi ăn cái gì hơi đắt thời gian tiêu phí tương đối lâu đồ ăn mà là tùy ý tìm nhà quán mì ăn hai bát s ử i cào lên lầu cất bước vào cửa phía sau chuyện thứ nhất h ứ a mộc chính là xông về ghế sofa đem chính mình nâng đồ vật tranh thủ thời gian thả xuống sau đó hắn rối lưng một cái cả người nghiêng một cái liền đ vào trên ghế sofa không có khả năng động đậy thoải mái Loại này thân thể m sau, sau, sau đó nàng không đợi cái sau trả lời tự mình đi rót một ly nước cấm đem lên buổi trưa bệnh viện kê đơn thuốc chọn lấy đi ra bưng nước cấm thuốc đi tới h ư ớ n một trước mặt r h ứ n g tay ra hiệu hắn nghe lời đem thuốc uống a hướng một gật đầu thoáng kháng cự trở mình hắn dùng sức chống lên nửa người trên tiếp nhận nha đầu này trong tay thuốc trực tiếp đút vào trong miệng lẫn vào nước cấm một cái khó chịu bên dưới tâu nhau c â u nhau lại xử lý hơn phân nửa chén hứa m ộ t phát ra thoải mái thở dài không sai rất không tệ lần này càng cúm thế mà lại cảm nhận được nha đầu ngốc vô cùng ôn nhu dán g dấp cái này bệnh quả thực sinh đến quá đáng giá vừa nghĩ như thế hứa m ộ t vậy mà trào ra một loại nghĩ biện pháp để cái này bệnh chậm một chút tốt xúc động không đủ nghĩ đến nha đầu ngốc sáng nay quan tâm hắn ôn nhu hiền lành phía dưới ẩn t à n g một màn kia lo lắng về sau hứa m ộ t vẫn lắc đầu một cái quyết định từ bỏ cái này nghe vào liền vô cùng xóa bức thao tác ân không sai t â ngọc giao hài lòng gật đầu nhận lấy chén sau đó nàng rót cho mình một ly đồng dạng ưng ngực ưng n g c uống một nửa phía sau lần này đem chén thả xuống nhìn xem hứa m ộ t nói đi rửa mặt hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút ngươi cũng có thể ngủ thêm một hồi tốt đại tiểu thư nhét miệng lên hứa m ộ t nhẹ gật đầu bất quá mặc dù ngoài miệng đáp ứng t h ậ t tốt nhưng hắn cũng không có biến thành hành động ngược lại đang tại tâu ngọc ra mặt chờ mình một lần nữa đổi về ghé vào trên ghế sofa tư thế khi mắt hắn giống như côn trùng đồng dạng hủi h i cái này mới buồn bực đầu nhỏ vừa nói nói đại tiểu thư ngươi đi trước đi ta nằm sấp một hồi chờ ngươi đi ra ta cũng kém không nhiều nghỉ đủ rồi đến lúc đó ta liền đi dễ chịu lúc này hắn là thật không một chút nào muốn động tâu ngọc giao thở dài bất quá nàng cũng không có tiếp tục thúc giục cái này lại cắt bảo chính mình quay người chui vào nhà vệ sinh tiêu phí mười mấy phút tháo trang rửa mặt đánh răng cộng thêm tiếp một thùng nước lớn tâu ngọc giao xách theo thùng đi tới cạnh ghế sofa một bên nhìn xem đã nhắm mắt phản phất ngủ hứa mộc nàng không do dự nắm một đống tóc g a i g a i cái mũi của hắn a thu một cái hát xì đánh ra cỗ kia hễ ẩm cảm giác để mơ mơ màng màng hứa một nháy mắt khôi phục thanh tình tranh thủ thời gian đứng dậy từ trên bàn trà rút hai t ấ m khăn giấy hắn hung hăng hô hô nước mũi lau sạch phía sau thoải mái mà đem giấy ném vào thùng rác thoải mái lỗ mũi thế mà triệt để thông quả thực quá thoải mái tỉnh rồi tranh thủ thời gian ngâm chân tâu ngọc g i a o cười xấu xa một cái giả dạ dạng làm cái gì cũng không biết bộ dạng cái này lại cắt bảo để hắn trở lại về sau liền nằm sấp chẳng lẽ hắn không biết nằm sấp ngủ đối thân thể không tốt sao mà còn sớm một chút rửa mặt đi trên giường không c à n hướng chương hai trăm chín mươi ba ngoài ý muốn phát hiện chương hai trăm chín mươi ba ngoài ý muốn phát hiện hứa một n h ì n nàng một cái không nói chuyện đem chân bỏ vào trong thùng nóng nhưng cũng không tính nóng tại cái này đã van thu thời kỳ loại này nhiệt độ ngâm chân tương đối dễ chịu nhìn ra được nha đầu ngốc là đặc biệt thử qua nhiệt độ người không ngâm sao hứa m ộ t hai cái chân lẫn nhau t r à sát nhìn xem tâu ngọc dao hỏi ngâm a kéo qua ghế tâu ngọc dao cũng đem chân bỏ vào từ lần trước để hứa một cái này lại cắt bạo bắt đầu cho nàng r ử a chân phía sau nàng gần như mỗi ngày đều sẽ phao phao cước không thể không nói loại này cảm giác thật đúng là không tệ cường ngân hoạt huyết không nói buổi tối đi ngủ n g cảnh cũng biến thành mỹ lệ mấy phần gặp nha đầu ngốc đem chân thả vào hứa mộc trong lòng hơi động xê dịch hai chân đạp đi lên trong lúc nhất thời b ọ t nước văng khắp nơi không tính lớn trong thủng chứa bốn đầu đồng dạng không tính lớn chân nhàn nhạt hơi nước tại động tắc bên dưới bốc hơi toàn bộ hình ảnh không nói ra được hài hòa cùng ấm áp chờ ngâm xong chân lau khô hứa mộc chủ động đứng lên xách theo thùng đi nhà vệ sinh hắn còn không có rửa mặt đâu mà tâu ngọc g i a o thì là xách theo trên ghế s o f a bao lớn bao nhỏ chui vào phòng ngủ đem chính mình những cái kia treo lên phía sau nàng mới cầm cho hứa mộc mua những cái kia y phục đi bên cạnh gian phòng vừa vào cửa một cỗ nhàn nhạt khó chịu vị bay thẳng miệm n i Tâu ngọc g i a o n h ị n h ữ mày tranh thủ thời gian đi tới bệ cửa sổ mở ra cửa sổ người này bao lâu không tại bên này ngủ nha thầm thì trong miệng nàng nhịn không được cười cười nhắc tới việc này thật đúng là không trách được hứa mộc nhớ tới ban đầu hai nàng ngủ ở cùng một chỗ vẫn là nàng chủ động tới lặng lẽ meo meo chạy tới bên này về sau cái kia lại cắt bảo liền chạy bên kia gian phòng đi ngủ bây giờ suy nghĩ một chút thời gian thật trôi qua thật nhanh nha lắc đầu tâu ngọc g i a o đem hứa mộc y phục đem ra dùng giá áo trống đơ treo vào tủ quần áo suy nghĩ một chút nàng cũng không có cứ như vậy trở về phòng ngược lại một lần nữa đi tới phòng khách cầm lên t r ổ i bắt đầu quét dọn lên hướng một gian phòng quét rác lau nhà cuối cùng sẽ bị bộ tháo ra ném vào máy giặt lại chạy vào nhà vệ sinh xem xét mắt đánh răng hướng một phía sau cầm hai cây không thế nào dùng khăn mặt dùng cái chậu tiếp tiêu chuẩn chuẩn bị đi lau lau bàn đọc sách cứ như vậy chờ hứa một rửa mặt xong xuôi từ phòng vệ sinh đi ra liền thấy một cái bận bịu từ phía hiền lành vô cùng nhà đầu ngốc đi vào gian phòng nhìn xem đang giúp hắn lau bàn đọc sách nhà đầu n ố c hứa một sờ lên cái mũi có chút xấu hổ hắn không do dự mau tới phía trước nhận lấy khăn mặt nói nàng dâu ta tới đi bất quá cái sau cũng không có tiếp nhận ngược lại một lần nữa đem khăn mặt chiếm đi qua hờn d ố i nói nhanh nghỉ ngơi đi ta đều nhanh làm xong ngươi một cái ma bệnh đến xem náo nhận gì đi đi đi đừng đến thêm phiền à. nói xong tâu ngọc g i a o phất phất tay lộ ra một bộ ghét bỏ biểu lộ đều nhanh làm xong người này mới rửa mặt lại là một thân bụi nhiều phiền phức mà còn hắn cảm cúng còn không thể tắm đâu thấy thế h ứ a mộc giang tay ra chỉ có thể thuận theo nhẹ gật đầu nhưng mà hắn cũng không có trực tiếp đi ra ngược lại ngồi ở giường của mình một bên yên tĩnh nhìn xem nha đầu này làm vệ sinh cảm giác này để hắn cảm thấy rất dễ chịu nhìn cái gì vậy nha tâu ngọc g i a o liếc h ứ a một một cái nhìn không được nói làm sao bị vốn nữ hiệp cần mẫn khiếp sợ rồi thì hì vẫn là nói ngươi đau lòng ta rồi ân hứa một gật đầu khoe miệng mỉm cười cái gì lau bàn tâu ngọc g i a o s ư n g sở quay đầu lại hỏi một câu ta nói ân hứa một lại lần nữa gật đầu mỉm cười nhìn xem nàng tâu ngọc g i a o con người khé động nàng há to miệng về sau lại khép lại cuối cùng chỉ là gạt ra miệng lươi chân chu mấy chữ vất quá nàng vậy làm sao cũng ép không d ư ớ i khoe miệng cùng với hai đầu lông mày nồng đậm không tiêu tan ý mừng vô cùng nói cho hứa mộc nàng cao hứng phi thường a đây là cái gì lúc này tâu ngọc g i a o đông như nói hứa mộc nhìn chỉ thấy mới vừa rồi còn đang lau cái bàn tâu ngọc g i a o giờ phút này ngồi s ổ m ở tủ đầu giường một bên từ giữa một bên lấy ra một cái vô cùng nhìn quen mắt hộp đừng ngươi nha từ lại cắt bảo ngươi muốn chết rồi nắm mở hộp r a về sau phát hiện tờ giấy cùng với bức ảnh tâu ngọc g i a o gõ má đỏ bừng quát ai có thể nghĩ tới lúc đầu cho rằng sớm đã bị nàng phát hiện xong tiểu giấy ghi chú lần trước cầu hôn hắn thế mà còn không có toàn bộ lấy ra thậm chí bên trong bức ảnh thật nhiều đều là từ phía sau l ư n g chụp lén góc độ của nàng liền chính nàng đều chưa có xem đâu người này đã sớm nhớ thương nàng đúng không hứa một mặt mò đỏ hửng có loại ẩn tàng bí mật bị phát hiện xấu hổ b ấ t quá nghĩ đến chính mình hình như đã tay điểm này xấu hổ lập tức biến mất không còn chút tung tích thay vào đó là tràn đầy đại ý phát hiện thì thế nào dù sao đã là hắn người tốt ta mà còn nha đầu này liền dám nói nàng không phải đối hắn sớm đã có t r ô m nhu đồ nhìn xem người này chẳng hề để ý bộ dạng tâu ngọc g i a o cái k i ê u kêu một cái trận mắt há hốc mồm nàng còn chưa từng phát hiện trên thế giới này lại có không biết xấu hổ như vậy ra người bị phát hiện thế mà liền đương nhiên chẳng hề để ý đi qua làm sao chẳng lẽ t ấ t giữ bạn gái xấu hổ chiếu lén lút truyền lại tiểu giấy đ i chú thế mà đã là một kiện vô cùng bình thường sự tình nàng mới là theo không kịp trào lưu người tức dẫn đến gò má đỏ bừng nàng cầm hộp đứng dậy dập chân chừng hướng một một cái lập tức t â ngọc dao quay người vọt ra khỏi phòng tức chết rồi dù sao đã thu thập đến không sai bịt lắm nàng muốn cách đây chỉ lại cắt bảo xa một chút gặp nha đầu ngốc rời đi h ứ a một bất đắc dĩ cười cười đứng dậy đem đắp lên trên tủ đầu giường khăn mặt nhặt lên ném vào trong chậu phía sau bưng đi nhà vệ sinh thu thập xong đem khăn mặt rửa sạch phơi tốt hắn cái này mới chậm rãi trở về phòng mà giờ khắc này tâu ngọc g i a o đã nằm tại trên cửa sổ chính cầm điện thoại loảng xoảng bang đánh chữ cái kia tràn đầy hồi ư ớ hộp bị nàng đặt ở trên bàn sách bên cạnh là trước kia hắn đưa chiếc nhẫn cùng với lần kia về trường học hai cái hộp nhắc tới hắn cùng nha đầu ngốc ở giữa. thật nhiều lần đều là bởi vì hộp mà sinh ra quan hệ biến hóa lần này sẽ không lại sẽ phát sinh điểm cái gì a bất quá rất rõ ràng hứa m ộ t lần này là suy nghĩ nhiều tại nhìn đến cái này lại cắt bảo sau khi đi vào tâu ngọc g i a o khẽ hừ một tiếng hơi di chuyển thân thể chừa cho hắn ra một điểm không biết chính mình thì là nghiêng đầu một cái đưa điện thoại sau khi để xuống giống như cá ướp m ố i đồng dạng nhắm mắt lại thấy thế hứa m ộ t sờ lên đầu không hiểu ra sao đây là thế nào chẳng phải cất chứa một chút ngươi tấm ảnh nhỏ mà nhà bị phát hiện cũng không có cái gì a hắn lại không có cầm đi ra ngoài cho người khác nhìn loại này sự t ì n h đối với hai người bọn họ đến nói nên tính là tình thú mới đúng chứ nha đầu chết tiệt chẳng lẽ thật sự tức giận tức giận lên giường hứa m ộ t chọc chọc nha đầu này sau lưng hỏi không có ta chỉ là vây lại b u n b u n giọng nói vang lên tâu ngọc g i a o điều chỉnh một cái tư thế rút vào hứa m ộ t trong ngực nàng xác thực không có sinh khí chỉ bất quá nàng cũng tại nghĩ đến cùng nàng cùng cái này lại cắt b ả o đến cùng là ai trước thích người nào đây này dù sao vừa rồi nàng tại trong cái hộp kia có thể là phát hiện tiểu học lúc tờ giấy a chương hai trăm chín mươi b ố đối ngươi sớm có mưu đồ ta chương hai trăm chín mươi bốn Đối n g ư ơ i sớm có mưu đồ tốt ta vậy ngươi nghĩ cái gì đâu ông nha đầu này hứa mộc tràn ngập tò mò tất nhiên không có sinh khí lời nói cái kia vì sao một bộ suy nghĩ sâu xa dán g dấp cũng không thể nha đầu này đ ố n g nhiên hóa thân triết học ra bắt đầu suy nghĩ nhân sinh đi ánh mắt lập lọe tâu ngọc g i a o nhìn xem bệ cửa sổ phương hướng n g a khí nhu hòa nói ca ca ta hỏi ngươi sự kiện ngươi đến cùng lúc nào thích ta nha ta luôn cảm giác ngươi đã sớm đối ta có ý đồ có phải là nghe vậy hứa mộc xứng sở lập tức trên khỏe môi của hàn dương trong mắt lõe lên hồi ức ngươi đoán nghe đến hai chữ này tâu ngọc dao khoe miệng một s ẹ p tiện tay n ắ m chặt kéo tại chính mình trên lưng tay hung hăng méo một cái kèm theo như kim trâm hứa một khoe miệng giật một cái đ o á n cái đầu người nói hay không h uy hiếp đây là h uy hiếp trắng trợn hứa một bày tỏ hắn mới không phải tùy tiện khuất phục người lập tức tại vớt vớt cánh tay phía sau hắn cái này mới định n g ọ c nói nói ta nói được chưa ân làm một cái co được g i ã n được nam t ử hắn đối với nhà mình nàng dâu hắn cũng không thể thật giống đối đãi người ngoài đồng dạng băng lãnh nói một chút giữa hai người tình ý mà thôi chưa nói tới cái uy hiếp gì cùng khuất phục loại hình lời nói ân này mới đúng mà hai long gật đầu tâu ngọc g i a o trên mặt phát họa ra nụ cười ta suy nghĩ một chút ta còn nhớ rõ hai ta lần thứ nhất gặp mặt không ba mẹ ta mang ta đi thăm người thân tâu ngọc g i a o nghiêng đầu một cái trong mắt lõe lên hồi ức là mai di bọn họ đi trong phòng ngươi bị đại hoàng dọa đến không dám đi bộ hứa mộc trên mặt lộ ra cười xấu xa tiếp tục nói kỳ thật ta cùng đại hoàng quan hệ rất tốt đó là lần thứ nhất thấy được ngươi ân ta đã cảm thấy ngươi giảng oan cho nên a k u cụ ngươi hiểu tốt a nghe đến đó t â ngọc dao trực tiếp chống lên nửa người trên dùng một loại ngươi nha thế m à như thế không thành thật lại còn nói phục c ậ u t ử bồi ngươi diễn kịch ánh mắt nhìn chằm chằm hứa một tựa như tại lên án hắn cái gì hh hứa một cười cười cũng không có phản bác dù sao nghiêm chỉnh mà nói lời nói lúc trước hắn làm đến quả thật có chút quá đáng thế nhưng đại hoàng hướng về phía nàng đều, cũng không phải hắn chỉ thị t ộ ta dù sao cũng là người xa lạ đâu trong thôn c ậ u t ử khẳng định sẽ giống bên trên như vậy mấy tiếng nhiều nhất hắn chỉ là không có phất tay để đại hoàng ngậm miệng ngược lại dùng cây gậy đem đổi đi mà thôi ân cái này xóm gọi là anh hùng cứu mỹ nhân đến mức phía sau nha đầu này không phải cũng cùng đại hoàng kết phường cố ý giả vợ như bị hù dọa để hắn ra sân cứu mỹ nhân tới n h à chuyện này toàn bộ đến nói hình như người nào cũng chưa ăn thua thì ta liền đại hoàng cũng là hai đầu ăn sạch kiếm đã tê dần tốt ta dù sao ta không quản ngươi liền không phải là người tốt tâu ngọc g i a o móc méo m i ệ n g nghiêng đầu một cái liền bắt đầu chơi xấu việc này rõ ràng chính là cái này lại cắt bảo đầu tiên đối nàng lên suy nghĩ liền tính phía sau nàng phối hợp với đại hoàng diễn kịch đó cũng là phía sau sự tỉnh cho nên rõ ràng chính là h ư ớ mộc trước thích nàng ân sự tình chính là như vậy không phải người tốt ngươi cũng là ta người hiện tại biết đã chậm hứa một cười cười đem lại lần nữa kéo vào trong ngực nha đầu này đời này hắn mới không nỡ bông tay muốn chạy vậy cũng phải hỏi một chút hắn có đồng ý hay không còn có hai bên g i a trưởng có đồng ý hay không ừ ta mới không phải thuận thế nằm xuống tâu ngọc g i a o quay lưng lại bày tỏ phản kháng đáp ứng cầu hôn thì thế nào nếu không được nếu không được nàng về sau không cho cái này lại cắt bảo lên giường ừ nàng thật là cơ t r í ngươi làm gì lúc này t â ngọc dao bỗng nhiên phát ra kêu sợ hãi chỉ vì liền tại nàng quay lưng lại nháy mắt sau lưng cái kia lại c á t bảo lại lần nữa không thành thật vươn đến móng vớt ta có thể làm gì đi ngủ thôi hứa m ộ t đầy mặt vô tội tựa như thật không có làm cái gì đồng dạng ngươi gò má cừng đỏ tâu ngọc dao lớn tiếng q u á lớn quá đáng thử lại c á t bảo ngươi bệnh còn chưa hết đâu mà còn ta thân thích cũng không có đi ngươi có phải hay không quá gấp một chút cẩn thận ta cắn ngươi à cán ngay vậy hứa m ộ t ánh mắt sáng lên sau đó hắn cười xấu xa đem đầu góp đến tâu ngọc dao bên hai nhẹ nhàng nói nàng dâu cùng ngươi nói sự kiện cái gì dụ lại đầu t â ngọc dao về hỏi hh tiếp tục xấu xác c ư i hứa m ộ t nhẹ nhàng nói ngươi có muốn hay không thử một chút ba mươi tám bảy độ cảm giác nha ngươi muốn chết rồi ta mới không nghĩ vội vàng đem đầu rút vào trong chăn t ô ngọc dao gõ má triệt để đỏ lên nàng hiểu nàng cái gì đều hiểu là một m cái sớm đã thành niên nữ h à i tử nàng lên mạng lướt sóng làm sao có thể không hiểu cái này lại cắt bảo muốn làm cái gì thế nhưng để nàng một cái hoàng hoa đại khuê nữ làm cái này nàng sẽ không thẹn thùng sao Thuất dao dao, ngoan lúc này nam hải tử miệng thường thường so bôi mật con ngọt tự nhiên tại liên tiếp d â u ngon dâu ngọt bên dưới liền xem như tâu ngọc dao cuối cùng cũng thua trận sau một hồi nàng c a o mày che miệng từ trong chăn chui ra đọ bừng cả khuôn mặt vọt vào nhà vệ sinh mà hứa một thì là con ngươi chạy xe không bắt đầu suy nghĩ lên hắn là ai hắn từ đâu tới đây hắn muốn đi đâu trung cực vấn đề ân đừng hỏi hỏi chính là h i ể n giả thời gian không thể không nói nha đầu ngốc là thật x u n g h ư ớ một cũng là thật thích h ư ớ một ít nhất tại cái này một khắc nàng là thật nguyện ý vì h ứ a mục từng chút từng chút tiếp thu nàng trước đây chưa hề thử qua đồ vật tựa h như h ứ a mục cũng cam tâm tình nguyện vì nàng thay đổi đồng dạng đi ngủ trở lại gian phòng tâu ngọc da hung hăng liếc xéo hắn một cái sau đó nàng từ giường bên kia lên giường kéo chăn đem chính mình mọc lại h ứ a mục lấy lại tinh thần vội vàng đem nha đầu này kéo vào trong ngực nhắm mắt lại loại này thời điểm vẫn là cái gì cũng không nói tốt ngủ thì ngủ thôi ôm để tránh nha đầu này chạy cứ như vậy theo thời gian chuyển rời hai người hơi có vẻ kích động tâm cũng chầm chậm thay đổi đến bình tĩnh trở lại liền trên bầu trời treo thọ tử cũng theo đó nhắm hai mắt lại một đêm thoáng qua mà qua theo sáng sớm một sợi ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ ngủ một đêm thọ tử cũng vặt eo bẻ cổ xuống núi hứa mộc mở mắt cảm giác đầu tiên không phải ấm áp mà là một trận khó chịu lúc đầu đã thông c á i mũi giờ phút này tựa hồ lại chặt lại đầu hỗn loạn cả người khó chịu đến không được khu khu khu n khan tiếng ho khan văng lên ồn ào đến tâu ngọc dao cũng mở hai mắt ra nàng rủi rủi mắt v ạ c mắt có chút mẫu bức chống lên thân thể đối với nằm chớp mắt hứa mộc chả hỏi sớm ngươi làm sao ngủ không nhiều một lát khu, khu. lại lần nữa ho khan hai lần hứa một quỷ khuất nói đau ta hình như nghiêm trọng hơn cái kia khàn khàn yếu không thể nghe thấy âm thanh d o a đến t ô ngọc dao nháy mắt thanh tỉnh lại l ử a giận trong lòng bay thẳng hướng hướng trong đầu bốc lên nhưng nhìn xem hắn khó chịu bộ dáng cô này h ỏ a khí lại bị nàng gắt gao áp chế trách cứ lời nói cũng biến thành một câu ngươi thế nào ta đi cho n g ư ơ i rót chút nước chương hai trăm chín mươi lăm khoai lang cháo chương hai trăm chín mươi lăm khoai lang cháo chờ uống sống nước hứa một lập tức cảm giác dễ chịu không ít thế nhưng cô kêu lỗ mũi bị chắn nghĩ hô lại hô không ra được cảm giác quả thật làm cho người khó chịu không được cuối cùng hắn vẫn l à uống thuốc đứng dậy đi hai vòng phía sau lỗ mùi mới hơi dễ chịu như vậy một chút tốt một chút không có c a o m à y tâu ngọc ra hỏi lập tức nàng cũng không có chờ hứa một trả lời trực tiếp đem nhiệt kế đưa tới ngươi ự khí c ờ n ngạnh nói, nhiệt g tiếp tục nói, đo một cái c đo độ cơ thể, n g ư ơ đừng lại phát sốt để ngươi tối hôn qua đường nhất định muốn cạo chết hiện tại khó chịu a nhanh lên đừng ép ta h ô n ngươi cùng cô vợ nhỏ giống như hứa một biệt khuất nhận lấy nhiệt kế nhét vào kéo kẹt trong ổ một bên lúc này hắn cũng không dám cùng nha đầu này với nghịch mà còn việc này thật đúng là hắn nổi mấy phút đồng hồ sau cầm nhiệt kế tô ngọc g i a o nhẹ nhàng thở ra lắc lắc đem thu hồi hóm thuốc nhỏ ba mươi sáu bảy còn tốt không có tiếp tục phát sốt nghe nói như thế hứa một cũng nhẹ nhàng thở ra còn tốt vấn đề không tính nghiêm trọng n h à đầu này có lẽ yên tâm a ta đi cho ngươi nấu cháo hôm nay ngươi liền ở nhà đợi a ta đi trường học cho n g ư ơ i xin phép nghỉ thật là với lại cắt bảo không một chút nào để người b ấ t lo ngoan ngoan đi nằm đợi lát nữa ăn cơm ta sẽ gọi ngươi nói xong tô ngọc dao chừng mắt liếc hắn một cái thả xuống hòm thuốc nhỏ đi ra khỏi phòng nhìn xem nha đầu kìa bóng lưng thứ a một cười cười một lần nữa an tâm nằm ở trên giường thật là nha đầu ngốc trong lòng là quan tâm hắn chính là cái miệng này nha thế nào liền không thể cùng mai di học m ề một m điểm đâu cảm giác cùng trong nhà vương anh nữ sĩ、si、giống như cứ như vậy thứ a một nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần đại khái sau mười phút một trận thơm ngọt cháo hương từ ngoài phòng bay đi vào ân là khoai lang cháo nhàn nhạt mùi gạo hỗn hợp có khoai lang mùi thơm thật để người thèm ăn tăng nhiều h ứ một không sống được hắn mở mắt vén chăn lên đứng lên uống thuốc hiện tại so mới vừa lúc t ỉ n h tốt nhiều mặc dù vẫn còn có chút mệnh g i rời nhưng tại khoai lang cháo mùi thơm dụ hoặc bên dưới hắn nói thật ngủ không được cho nên cơ bản không có một điểm do dự hắn tại sau khi đứng dậy trực tiếp đi phòng bếp đi tới cửa nháy mắt hắn dừng lại bước chân ánh mắt bị đứng tại trong phòng bếp chính cầm t h i a n h ẹ nhàng quấy khoai lang cháo nha đầu ngốc hấp dẫn chỉ thấy giờ phút này nha đầu ngốc chính m ặ c tối hôm qua tất đen đường viền váy ngủ nhẹ nhàng ngáp một cái tóc của nàng có chút loạn cũng không có trang điểm và môi hơi khô khô nhưng cái kia không thêm sửa chữa gò má cùng với trên thân không h i ể u tán phát nữ tính mị lực nhưng như cũ để người không bỏ được rời đi trong mắt và nàng dâu ngươi thật xinh đẹp hứa m ộ t chừng to mắt kìm lòng không được tán thưởng một câu giờ phút này hắn là thật bị nha đầu ngốc mê hoặc nếu biết rõ một vị dung mạo xinh đẹp thanh mai trúc mã c a m tâm tình nguyện sáng sớm vì ngươi nấu cháo nữ hải có người cả một đời cũng gặp không thấy một lần hắn không những gặp cô bé này còn sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn đang vì hắn chịu được cháo miệng lươi chân tru nghe đến âm thanh quay đầu trận nhìn hướng một, một cái t â ngọc giao tiếp tục nói không nghĩ nằm liền đi rửa mặt nhìn ngươi con mắt hồng hồng cùng thọ từ ử g n g dạng còn có giúp ta đón lấy nước ta muốn rửa mặt vươn ngủ chết được rồi hứa m ộ t cười gật đầu lên tiếng bất quá hắn cũng không có lập tức đi ngược lại đi vào phòng b ế p đem đầu góp hướng về phía nhà đầu đốc tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái ôn nhu vừa mềm mại xúc cảm để hứa m ộ t trong lòng hơi động ư ớ g ép kiềm chế lại hung hăng uống một cái xúc động phía sau hắn cái này mới cười đi nhà vệ sinh tâu ngọc g i a o liếc qua hứa m ộ t cười cười đi tới nhà vệ sinh đứng tại bồn rửa mặt phía trước trước gương hứa mộc vỗ vỗ gò má thanh tỉnh một chút lập tức nói không chủ định đổ nước rửa mặt chờ thu thập xong chính mình hắn lại giúp nha đầu ngốc đem nước tiếp tốt kèm đánh răng gạt ra dự bị hắn cái này mới lại đi phòng b ế p xong tâu ngọc g i a o gặp hắn tới tranh thủ thời gian vây vây nói đến giúp ta nhìn xem ta trước đi rửa cái mặt lại nói nói xong nàng đang tại hứa một mặt lại lần nữa ngáp một cái a hứa một c ậ t đầu nhận lấy trong tay nàng t h i a cái nồi này cháo kỳ thật đã không sai biệt lắm nấu xong bất quá nha đầu ngốc có vẻ như nghĩ chịu đến càng nhiều một chút cho nên nàng còn chưa con hỏa hắn quay mấy lần cảm thấy trạng thái này cháo đã có thể cho nên tắt l i ề n h ỏ a từ tủ bắt bên trong lấy ra hai cái bát cọ tràn đầy hai bát trực tiếp bưng đi ra lại từ trong tủ lạnh lấy ra đồ chua dùng đĩa nhỏ sắp xếp gọn chờ tâu ngọc dao rửa mặt đi ra liền thấy hứa một ngồi tại cạnh bàn ăn chính trong mòn con mắt chờ lấy nàng đâu làm sao không trước ăn đi tới tâu ngọc dao ngồi xuống phía sau hỏi cái này lại các bảo đói thì ăn thôi làm giống nàng nuôi tiểu sùng vật đồng dạng nàng không đến hắn có phải là liền không có ý định động đ a nha chờ n g ư ơ i nha hứa một trên mặt phát họa ra nụ cười kỳ thơ đây chỉ là nguyên nhân một trong còn có một nguyên nhân chính là cháo này thật có chút nóng hoàn toàn tan ra khoai lang giữ lại nhiệt độ hắn gọi cháo mang bát thời điểm kém chút liền bị bỏng đến đem bát ném ra ngoài ngươi nếm thử cháo này rất tốt uống con ngươi loại lên hứa m ụ c đưa ra một ngón tay đem trên bàn bắt hướng tâu ngọc g i a o trước mặt đ ẩ y một cái hắn sợ nóng nhưng nha đầu ngốc không sợ nha nha đầu này tắm trọn vẹn năm mươi hai độ đâu vừa vặn để nàng thử xem nhiệt độ ngay vậy tâu ngọc dao ánh mắt rời đi từ hứa mộc trên mặt di động đến đựng đầy khoai lang cháo t r ê bát hơi nóng bốc hơi nhàn nhạt khoai lang vị cùng mùi gạo bay thẳng miếng mũi. để người nhịn không được nuốt nước miếng một cái mặc dù cảm thấy có chút không đối nhưng tô ngọc g i a o suy nghĩ một chút thực tế nghĩ không ra không đúng chỗ nào chỉ có thể để ý cầm lên đặt tại bát bên cạnh thỉa dọc theo biên giới một vòng đảo một muỗng nhẹ nhàng thổi một cái phía sau cái này mới cẩn thận một chút đút vào trong miệng ân ngọt ngào tràn đầy khoai lang hương không hổ là nàng chịu đến cháo quả thật không tệ nhưng hình như cũng không có cái gì cảm bẫy nha chẳng lẽ nàng mới vừa cảm giác được không thích hợp là ảo giác hứa một nghiêng đầu một cái nhìn xem tô ngọc dao ánh mắt thay đổi đến kinh ngạc lợi hại nha chẳng lẽ thật không nóng suy nghĩ một chút hắn thăm dò tình nói thế nào u ố n g ngon à? không hổ là nhà ta nha đầu nốc ngao cháo chính là u ố n g ngon đúng nóng không nóng có muốn hay không ta giúp ngươi k h u ấ y đều thổi một cái ngay vậy tâu ngọc g i a o phát họa ra một vệ t m ỉ m cười mê người tại nuốt xuống trong miệng cháo phía sau nàng vừa cười vừa nói cái tiếc không bản tiểu thư là ai vậy ngao cháo có thể không tốt u ố n g hh ắ ắ thổi một cái coi như xong ta cảm thấy nhiệt độ chính các loại nói xong nói xong nàng ánh mắt nháy mắt biến đổi nóng không nóng câu nói này có ý tứ gì từ lại các bảo ngươi sẽ không lấy ta làm người nhiệt kế đi không phải vậy ngươi tất nhiên nói uống ngon vậy tại sao nhưng lại không biết nó đến cùng nóng không nóng đâu nói có phải như vậy hay không chương hai trăm chín mươi sáu âm dương ngọc dao kịp bậc chương hai trăm chín mươi sáu âm dương ngọc dao kịp bậc ngay vậy hứa một xấu hổ sờ lên cái mũi lập tức ánh mắt phiêu hốt mạnh miệng nói làm sao có thể khô khụ ta đây không phải là sợ ngươi cái kêu bắt nóng nhà ta liền biết con ngươi lập lòe tâu ngọc dao thả xuống thỉa vỗ bàn một cái động tác này doa đến hứa mộc run một cái lúc này liền muốn đứng dậy chạy trốn Bất quá một quá sau, giây h ắ nháy liền Giao Ngọc bị Tâu p t đến mắt à còn, ngươi tâu ngọc g i a o ánh mắt băng lãnh cảnh tượng như vậy bên dưới hứa mộc tựa như bị tóm lấy tiểu tức phụ chỉ có thể dùng hai tay che ở trước người tội nghiệp trong c h ư ớ c mắt đừng sợ nhẹ nhàng vỗ v ô hứa mộc tâu ngọc g i a o nhét miệng lên đem đầu đưa tới dùng vô cùng ôn nu ngự khí tiếp tục nói nhân ra làm sao có thể quái ca ca đâu liền tính ca ca thật là ta nghĩ như thế để ta coi hắn n h i t kế nhân gia không phải cũng chỉ có thể làm theo đâu cho nên có lẽ sợ chính là nhân gia mới đối nhìn xem chuyển thành một bộ đáng thương bộ dáng tựa như vô hại tiểu động vật nha đồng đốc hứa mộc nuốt nước miếng một cái trong lòng phát lạnh xong lần này tựa như là thật s o n g nha đầu này thế mà đã bắt đầu âm dương quái khí hắn nếu biết rõ mỗi lần tại nàng âm dương quái khí kết thúc phía sau hắn liền tránh không được bị bạo truy dừng lửa tới sai ta sai rồi không có một chút do dự hứa mộc la lớn bất quá ta nhìn đến hứa mộc nhận sai về sau tâu ngọc g i a o nụ cười trên mặt không những không có biến mất ngược lại thay đổi đến càng ôn lu nếu như không phải ánh mắt kia vẫn như c ũ lộ ra băng lãnh hứa mộc thật đúng là cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua không có ngươi không sai mị cười nhìn xem hứa mộc tâu ngọc g i a o sắc mặt ngọt nào g chỉ bất quá nàng ánh mắt lại không thành thật như vậy đang không ngừng tại hứa mộc toàn thân cao thấp vừa đi vừa về liếc nhìn tựa hồ nàng chính chọn từ chỗ nào hạ thủ không ta sai rồi hứa mộc liên tục xô tay ra hiệu hắn khắc sâu nhận thức được sai lầm của mình ngươi không sai tâu ngọc dao ngoài cười nhưng trong không cười vẫn như c ũ không hề bị lay động ồ ồ ồ dạng này nha đầu nốc do a đến hướng một ba hoa teo to vô cùng thành khẩn tiếp tục nhận sợ nữ hiệp ta thật sai đại thiếu gia ngươi thật có thể không sai ngoan đừng sợ à k hít sâu nhắm mắt lại tốt nha cùng dỗ tiểu hài đồng dạng tâu ngọc dao sở lên hướng một đầu khắp khuôn mặt đầy ôn lu nếu như là người ngoài nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhất định sẽ n h ị n không được cảm thắn một câu hai người này thật là biết chơi cũng là thật tân ái đừng nữ hiệp ta không dám ánh mắt lộ ra hoảng sợ hứa một lần này là thật sợ hãi giọng điệu này vẻ mặt này có ai dám cư như vậy nhắm mắt lại a đây không phải là tự tìm cái chết n h a làm sao lại thế t r ừ n g mắt nhìn tâu ngọc g i a o ngữ khí ô nu hoặc bắt tiếp tục nói h ứ a ca ngươi khẳng định dám ngươi là gan lao đ ạ i rồi ngoan nghe lời chúng ta nhắm mắt lại lập tức liền đi qua rồi nghe vậy h ứ a một há to miệng cuối cùng bất đắc dĩ gạt ra mấy chữ tha ngươi nữ hiệp tha mạng a gặp hứa một còn không nhắm mắt tâu ngọc g i a o nụ cười trên mặt bắt đầu dần dần thay đổi đến cứng gắt cuối cùng nàng nhìn thật sâu hứa một, một cái phía sau h ô i không kiên nhận nói nhắm mắt đừng để lão tử lặp lại lần nữa để nàng đánh một cái chuyện này cứ như vậy qua từ lại các bảo chẳng lẽ không biết càng kéo sự tình sẽ chỉ thay đổi đến càng nghiêm trọng hơn đạo lý sao sự kiên nhẫn của nàng sắp không có vậy ngươi điểm nhẹ hứa một khoe miệng giật giật mỹ mắt t r ừ n g ngày lao tử có phải là cho người mặt mũi con mắt đóng ngược lại trong mắt lõe lên sắt khí tâu ngọc dao trực tiếp gầm lên g i ậ n d ữ lần này làm hứa một trực tiếp run lập cập. Lập tức hắn cắn chặt răng giấu trong lòng hoang mang dối loạn tâm lý tràn đầy bất an nhắm mắt lại một giây sau hắn liền cảm giác chính mình gò má bị hôn một cái không chờ hắn mở mắt g ò má ở mức biến thành như kim c h â m không có gì bất ngờ xảy ra nha đầu này tại thân hắn về sau hung hăng cắn hắn một cái sau đó hắn còn không có mở mắt liền lại cảm giác được cơ bụng của mình bị nha đầu kia dùng nắm đấm hung hăng đập m ộ t q u y ề n đậu phộng hứa m ộ t văn tục lúc này chừng lớn hai mắt đưa tay che mặt lại bưng kín thắt lưng mà tâu ngọc giao đ ầ u thì là đầy mặt đ ắ c ý trên mặt lộ ra trả thù thành công khoái cảm thử nhìn ngươi còn dám hay không hứa m ộ t đọc hiệu nàng ánh mắt ý tứ trở về cái không dám tiểu nhân hoàn toàn phục ánh mắt không có cách nào hắn giờ phút này mặc dù khôi phục rất nhiều nhưng nghiêm trình mà nói còn thuộc về bệnh nhân trạng thái thật muốn cùng nha đầu này ồn ào hứa một cũng không dám khẳng định chính mình có thể hay không cho nàng c h â n áp xuống dưới cho nên vẫn là tạm thời nhận sợ tương đối tốt còn không ăn cơm c h â n nhìn hứa một một cái tâu ngọc giao tiếp tục nói nhìn ngươi bộ dạng này rõ ràng đã tốt lắm rồi ăn xong rồi chúng ta nhìn đại hội thể dục thể thao đi vớt vớt cơ bụng hứa một thở phào một cái xem ra chuyện này xem như là đi qua cứ như vậy ăn cơm xong hai người đơn giản đổi một bộ quần áo cầm lên chìa khóa ra cửa lớn đại hội thể dục thể thao chín giờ mới bắt đầu mà còn hôm nay mới bắt đầu buổi sáng cơ bản không có tranh tài thuộc về nghi thức khai mạc cùng với biểu diễn thời gian cho nên hứa m ộ t hai người có thể chậm rãi đi thậm chí nói bọn họ đều có thể trực tiếp không cần đi cũng không phải là trường cấp ba xem như đại học đại hội thể dục thể thao trừ tham gia vận động người chỉ cần mỗi cái ban cấp rút thăm đi năm người mà thôi lúc này thao trường to to nhỏ nhỏ lều che nắng rất nhiều cái gì khu nghỉ ngơi A, hậu cần khu a cái gì cần có đều có thậm chí hứa mộc còn nhìn thấy mấy cái thân ảnh ân phùng đào hắn lúc này tại một cái lều che nắng hỗ trợ giúp đỡ nước khoáng trừ hắn bên ngoài còn có một vị không quen biết học tỷ chính buổi tiếp hắn cùng một chỗ bận b ệ u từ phía thú vị h ứ a m ộ t nếp miệng lên n ằ n nặn tâu ngọc g i a o ngón tay tâu ngọc g i a o ngầm đầu liền thấy h ứ a m ộ t ra hiệu nàng hướng nơi xa lều che nắng nhìn đây không phải là bạn cùng phòng ngươi sao nhẹ nhàng như mày tâu ngọc g i a o có chút không dám xác định nói nói như thế nào đây lại cắt bảo bạn cùng phòng bên trong nàng ấn tượng nhất không sâu chính là phùng nào dù sao trần hạo dài đến cùng nữ hải tử đồng dạng thật xinh đẹp nam hải tử tự nhiên có thể lưu lại khắc sâu ấn tượng vương k i đâu cao lớn thô cậy không nói c ò n cùng nàng bạn cùng phòng manh manh là t ì n h lữ tự nhiên ấn tượng cũng tương đối sâu l i ê n p h ù n g đảo mặc dù dài đến không t ì h kém nhưng cũng không quá nổi bật lại thêm không có gì giao lưu trước đây cũng không có tập hợp qua mấy lần không sai biệt lắm chính là mấy mặt duyên phận mà thôi ân hứa một gật đầu cười cười phía sau hắn rồi mới lên tiếng tiểu t ử kia hai ngày trước còn đang hỏi ta thích một người đến cùng là cảm giác gì nhìn hắn bộ dạng này rõ ràng là có mục tiêu nha thích một người cảm giác tô ngọc dao nghiêng đầu một cái nghe đến chính mình cảm thấy hứng thú chủ đề chương hai trăm chín mươi bảy đại hội thể dục thể thao bắt đầu chương hai trăm chín mươi bảy đại hội thể dục thể thao bắt đầu đúng nha hứa mộc n i ế t miệng lên giải thích một lần chuyện xảy ra lúc đó n g h e xong tâu ngọc giao lộ ra kinh ngạc biểu lộ không nghĩ tới nha ca ca ngươi vẫn là tình cảm đại sư đâu cảm giác đau lòng xì xì thử những này ngươi đều từ chỗ nào nhìn thấy đây này nói xong nàng ánh mắt lập lọe ánh mắt tràn ngập tò mò được rồi đừng n g ồn ào sờ lên nha đầu này đầu hứa mộc chỉ vào thao trường nói mau nhìn muốn bắt đầu gặp hứa mộc đội chủ đề t â ngọc giao chỉ có thể l ư ờ n hắn một cái đem ánh mắt đặt ở trên thao trường ở bên nó như thế nào đây vẫn như cũng là kiểu cũ quá trình hôm nay có tranh tài người vào tràng trên bục giảng giới thiệu lãnh đạo khách quý sau đó kéo cờ lãnh đạo gây nên khai mạc từ đại biểu các nơi tuyên thệ tuyên bố khai mạc văn nghệ biểu diễn hát trường học bài hát loại hình duy nhất để người ngạc nhiên cũng là một vị tướng mạo cao lãnh học tỷ ở bên trên từ hấp dẫn một chút ánh mắt cũng chính là lúc này h ứ a một cuối cùng nhìn thấy vương kiệt đại ca h ã n tổng cộng báo danh ba loại vận động theo thứ tự là nam tử một trăm m nam tử ba nghìn m cùng với ba bước ngày xa mặc dù lần này đại hội thể dục thể thao hơi có vẻ phải có chút vội vàng nhưng xem như đông bắc gia môn thân thể tố chất của hắn sắc thực coi như không tệ đây cũng là phụ đạo viên chu văn thao nhất định muốn hắn tham gia nguyên nhân lúc này một thanh âm từ phía sau văng lên giao giao nhìn nơi này hứa một hai người tìm theo tiếng quay đầu nhìn lại chỉ thấy n h a đầu ngốc ba cái bạn cùng phòng tay thuận kéo tay hướng bên này đi tới ân cái này liền đúng dù sao n h a đầu ngốc bạn cùng phòng tiêu manh manh có thể là vương kiệt bạn gái tới lão đại tham gia trận đấu nàng lại thế nào có thể không đến kháng kháng đâu các người đến hay lắm sống nhà sớm biết ta cùng các ngươi cùng nhau hồng hồng cùng quỳnh tỷ nửa ngày không lên tức chết ta rồi tiêu manh manh chu mỏ một cái chạy tới lôi kéo tâu ngọc dao liền bắt đầu nhổ nước bọn h ứ a một cười cười yên lặng đứng ở một bên không nói lời nào lúc này hắn xem như duy nhất một vị nam sinh vẫn là bảo trì lắng nghe người góc độ cho thỏa đáng thôi ta ngươi cái cô nàng chết bầm kia ta cùng quỳnh tỷ cảm giác đều ngủ không ngon bồi ngươi đi ra hiện tại nhìn thấy dao dao liền bắt đầu phàn nàn đúng không chúng ta còn không có phàn nàn đâu ngươi đừng chạy để ta nhìn ngươi tâm đến cùng là đỏ vẫn là đen trần hồng t r ừ n g to mắt nói xong liền muốn đưa tay cân nhắc một chút tiêu manh manh p h â n lượng nghe nói như thế hứa mộc tranh thủ thời gian quay đầu đem ánh mắt nhìn về phía thao trường lúc này nam tử một trăm m tranh t tài liền muốn bắt đầu mà vương kiệt đại ca chính mặc một thân hoàn toàn mới quần áo thể thao đứng tại nam h à o trên đường chạy làm vận động nó người n g tựa hồ là phát giác cái gì hắn đông nhiên quay đầu ánh mắt nháy mắt cùng hứa một ánh mắt đan vào với nhau nhìn xem lão đại lộ ra nụ cười hứa mộc có chút khó chịu cái này khuôn mặt mang theo kính mắt trung thực chất phát gỡ xuống kính mắt ai một lời khó nói hết lúc này tâu ngọc g i a o tại bị tiêu manh manh cùng trần hồng trở thành cây cột đi vòng vài vòng phía sau có chút không kiềm chế được làm hòa sự lão nàng một tay bắt lấy một người dùng một bộ đại tỷ ngữ khi nói được rồi được rồi đừng ồn ào nhìn các ngươi đều bao lớn tuổi rồi còn cùng cái tiểu hài t ử đồng dạng tại phòng ngủ dạng này vậy thì thôi tại bên ngoài hai người các ngươi cũng không mắc cỡ nha nói xong nàng thậm chí kích động muốn sờ một cái hai người đầu bất quá theo một tiếng súng vang nàng loại này xúc động nháy mắt bị bỏ đi đi qua chỉ vì ánh mắt của mấy người nháy mắt bị trên thao trường chạy nhanh đám người hấp dẫn 100 trăm m a n g tre cũng liền hơn 10 giây sự tỉnh nhưng thứ sáu đường chạy lão đại lại hóa thành một đạo màu đen tan ảnh lấy dẫn trước thứ hai một giây tốc độ lấy được đệ nhất tại nhìn xong lão đại tranh tài phía sau một đoàn người cũng là dần dần mất đi hào hứng không có cách nào vương kiệt tranh tài hạng mục không hề tại cùng một ngày hôm nay 100 trăm đến mức 3.000 h ì n m cùng ba bước ngày xa thì là muốn ngày mai mới bắt đầu trước hết nhất đi chính là tâu ngọc giao bạn cùng phòng trần hồng cùng liễu như quỳnh hai nàng nhìn xong tranh tài cùng mọi người lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng ngủ dùng các nàng đến nói thật vất vả nghỉ đương nhiên phải thật tốt hưởng thụ một chút kỳ nghỉ sinh hoạt rồi không quản là tại phòng ngủ đi ngủ vẫn là đi ra dạo phố nếu không phải manh manh cần người tiếp ứng bọn họ đều không muốn đi ra theo sát phía sau rời đi chính là tiêu manh manh cùng vương kiệt đại ca bởi vì một trăm mét cầm thứ tự tốt tiêu manh manh có vẻ như chuẩn bị thật tốt khen thưởng hắn một cái không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay nam sinh phòng ngủ chỉ có phùng đạo cùng trần hạo hai người đến mức hứa một cùng tâu ngọc dao thì là vẫn như cũng ngồi tại trên khán đài say sưa ngon lành thưởng thức lên còn lại tranh tài đương nhiên cũng không chỉ là xem so tài hứa một chính mịt mở quan sát đến vùng đảo hắn lúc này đang cùng vị kia không quen biết học tỷ song song ngồi tại hậu cần khu lều tre nắng bên trong trò chuyện cái gì thử hai người về thần thái nhìn bọn họ có lẽ đều rất vui vẻ dù sao vị kia không quen biết học tỷ c ư ờ i đến nước mắt đều nhanh chảy ra nếu không hai ta lén lút sở qua đi nghe một cái tông ngọc giao nhữ mày nhìn xem một bộ ăn dưa biểu lộ hứa một nhịn không được nói thật là cái này lại cắt bảo lúc nào thay đổi đến như thế bắt q u á nhà lần trước tông lỗi cùng kiều kiều dạo phố bị hai nàng gặp được hắn cũng là một bộ ăn dưa bộ dạng ân mặc dù s á c thực thật có ý tứ thế nhưng hắn liền không thể dịu dàng một điểm mịt mờ một điểm nha nói đúng nha hứa một ánh mắt sáng lên tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu bất quá rất k h n g khéo không đợi hứa một biến thành hành động phùng đ à o cùng vị kia không quen biết học tỷ liền đứng lên bắt đầu cho vừa rồi kết thúc tranh tài người dự thi phát động nước khoáng đồ uống loại hình đồ vật cái kia bận điệu tứ phía bộ dạng liền tính hai người bọn họ đi qua đoán chừng cũng nghe không đến cái gì vật hữu dụng thấy thế hứa một thở g i i lắc đầu tính toán vẫn là có cơ hội trực tiếp hỏi hỏi tiểu từ kia a hắn ngược lại muốn xem xem trải qua một dầu kẹ sự kiện p h ô n g đảo một lần nữa ánh mắt đến cùng đề cao không có mà lúc này đây cho tới chưa tranh tài cũng kém không nhiều s o n g để hứa một kinh ngạc là tiếp xuống tiếp ứng biểu diễn một đám m ặ c cổ trang hán phục tráng h á n đội cổ động viên đi tới trong sân ở giữa cùng lúc đó một trận xa xăm sục sôi âm nhạc vang lên loảng xoảng bang nhìn hứa một mở to hai mắt nhìn kìm lòng không được hắn lấy điện thoại ra mở ra thu hình lại x o à a không hổ là tây nam đại đội cổ động viên dùng nam sinh không nói còn chơi cổ phong a đồng dạng ngồi tại bên cạnh hắn t â ngọc dao cũng lấy ra điện thoại ghi chép lên video cảnh tượng này xác thực muốn so trường cấp ba thì có thú vị nhiều hôm nay ra ngoài hình như cũng không có trắng ra bộ dạng chờ đám này tráng hán n g ả y xong tại điện thoại của hai người dưới camera lại là một đám mặc nhỏ váy váy nữ sinh đi tới trong sân ở giữa kèm theo vui sướng â m nhạc nữ sinh đội cổ động viên cũng nhảy rực lên ân bình thường chương 298, t h a y đổi kế hoạch chương 298, t h a y đổi kế hoạch chờ đội cổ động viên kết thúc biểu diễn cho tới chưa sự tình cũng đều không sai biệt lắm đi qua trên tháo trường chỉ còn lại hội học sinh một chút thành viên cùng với hỗ trợ người tình nguyện đến mức trên k h á n đ à i trừ ngồi tại nơi hẻo lánh hứa m ộ t hai người đã sớm chống không số dưới chúng ta đi quét mắt theo trường tâu ngọc g i a o lôi kéo hứa m ộ t giữa trưa cũng là thời điểm trở về ăn cơm liền xem như không về tiểu khu cũng phải đi nhà ăn đi hứa m ộ t suy nghĩ một chút tại nhìn một cái bận rộn vùng đào phía sau nhẹ gật đầu chạy chạy mặc dù hiếu kỳ tiếp xuống tiểu tử kia phát triển nhưng hiếu kỳ lại không thể thay cơm ăn t ú n g chi hắn vẫn còn cảm c ú n trạng thái đâu phải trở về ăn cơm sau đó cắn thuốc ngủ cái ngủ chưa cái gì đến mức buổi chiều. Ân, vẫn là không mức chiều. buổi là, này, thể thể là, vậy, Giao, là người, trong ớ i A. Dù s đó ạ i hôm n a liền có người nâng lên sau cơn mưa tấn vân sơn nếu biết rõ thường có tấn lính ra ngay lời ca tụng tấn vân sơn có thể nói xem mặt trời mọc láng biển mây hạ nghỉ mát đông t h ư ờ n g sương mù, cùng với thưởng thức thường xanh lá cây to b ẹ rừng tự nhiên cảnh quan tuyệt dai chỗ sau cơn mưa chính là sương mù nồng đậm mây mù lượn lờ tuyệt m ỹ thời khắc suy nghĩ một chút đi ra sân trường hướng m ộ c d ừ n g bước nàng dâu làm sao vậy tâu ngọc giao đồng dạng c h ú bước hiếu kỳ nhìn hướng cái này lại các bảo ngươi nhìn vừa vặn hai ngày trước trời mưa lúc này trên núi chính là mây mù lượn lờ muôn hình vạn trạng tuyệt mi thời khắc nói thế nào nếu không ăn cơm trưa hai ta đi lên xem một chút nói xong hứa một nhũ mày trên mặt phát h ỏ a g a dụ hoặc biểu lộ nghe vậy tâu ngọc g i a o rơi vào trầm tư nàng ánh mắt không tự giác nhìn hướng nơi xa mơ hồ trong đó cái kêu mảnh mây mù vờn quanh bóng đen nhìn qua s á t thực tràn đầy sức hấp dẫn lại nghĩ tới hai người bọn họ dù sao cũng không có chuyện gì đi ra giải sầu một chút cũng không mất một kiện tương đối tốt lựa chọn lại thêm lại cắt bảo ở vào cảm cúm trạng thái hô hấp một cái không khí mới mẻ có phải là đối với hắn cũng có chỗ tốt nha vừa nghĩ như thế t â ngọc dao lập tức bắt đầu động tâm đi trước trở về ăn cơm còn có thuốc ngươi phải cho ta ăn nghe nói như thế h ứ a mộc tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu khoe miệng phát họa nụ cười cũng biến thành càng ngọt thật tốt hắn liền thích nha đầu ngốc chuyện gì đều nguyện ý đi theo hắn đi bộ dáng cảm giác như vậy khiến người tâm động cũng để cho người cảm giác vô cùng yên tâm bởi vì nàng vẫn luôn tại hai người quyết định tốt đầu tiên liền nghĩ đi một chuyến siêu thị mua chút hoa quả cùng với một cái mang tây nhọn trái cây là vì lên núi phía sau ăn đến mức mang tây nhọn thì là chuẩn bị giữa chưa xào đến bên dưới khoai lang cháo dùng tâu ngọc giao lời nói đến nói hai ngày này hứa mộc nhất định phải ăn đến thanh đạm một chút hai người xách theo đồ vật trở về nhà lần này cùng buổi sáng đồng dạng tâu ngọc giao chủ động chui vào phòng b ế p đem buổi sáng còn lại khoai lang cháo nóng một cái phía sau nàng thật nhanh đem tiểu thái xào đi ra phối hợp với đồ chua hai người cứ như vậy đối phó xong cơm trưa ta đi rửa bát hứa mộc chủ động đứng dậy bắt đầu thu thập lại bắt đũa bất quá một giây sau tay của hắn liên bị đồng dạng đứng lên tâu ngọc giao vỗ một cái trung thực đợi ta đi chừng hứa một một cái t â ngọc giao đem bắt đua thu thập một chút vào phòng b ế t thật là hứa mộc bất đắc ri cười cười cũng không có cơ cầu dù sao có thể phụng mệnh lười biếng cơ hội cũng không nhiều lập tức hắn đứng dậy đi phòng ngủ tất nhiên muốn lên núi hắn vẫn là làm một ít chuẩn bị hoa gì hạt s ư ơ n g a khăn n ư ớ ta những này dù sao cũng phải chuẩn bị một cái đứng tại tủ quần áo phía trước hứa mộc lấy ra mang theo túi leo chéo đem cần thiết đồ vật đều bỏ vào phía sau hắn bắt đầu do dự muốn hay không đổi một bộ quần áo suy nghĩ một chút hắn lựa chọn không đổi cái này một thân vẫn là ngày hôm qua cùng nha đầu n ố c cùng đi mua tỉnh lữ khoản áo len tay áo dài vừa vặn có thể phòng n g a con muối đốt bất quá, chờ hứa một thu thập xong đi nha đầu ngốc gian phòng thời điểm nha đầu kia đang ngồi ở bàn sách của nàng phía trước đối mặt với tấm gương phát họa quan sát dây cái kia khánh nết mở miệng vừa nhìn liền biết thời k h ắ c này nàng phi thường phi thường nghiêm túc mà còn không cho phép một điểm quay dày đến loại kia thấy thế chỉ cần là kẻ không ngu liền biết giờ phút này yên tĩnh chờ đợi là sự chọn lựa tốt nhất nhưng hứa một khác biệt hắn không những không có yên tĩnh chờ đợi ngược lại ánh mắt lập lụy sẽ tới chỉ vì nha đầu này cái kia khánh nết mở n ô i thực sự là quá mức bê người không những hưng luận còn lẽ ra nhàn nhạt, nhạt rực rỡ non nứt để người nghĩ đến bên trên một cái gặp hứa một tới tâu ngọc g i a o không có nhúc ních vẫn như c ũ phối hợp vẽ lấy cơ sở ngầm dù sao lại cắt bảo lại thế nào p h ạ m tiện cũng cũng không thể ngay tại lúc này còn lại gần quái giày nàng trang đ i ệ p a nhiều nhất cũng liền ngồi ở bên cạnh nhìn một chút mà thôi muốn nhìn liền để hắn nhìn thôi nàng không quan tâm thấy được nha đầu ngốc không có phản ứng hứa một ánh mắt sáng lên lặng lẽ giơ tay lên cánh tay sau đó tại tâu ngọc g i a o có chút kỳ quái ánh mắt bên trong hắn khống chế cánh tay rời về phía gương mặt của nàng làm sao vậy t â ngọc dao hiếu kỳ hỏi trên mặt của nàng cũng không có đồ vật nha lại cắt bảo đưa tay làm gì đâu không có gì d ừ n g một chút hứa một cười nói ta liền nhìn xem vì để cho nàng buông lỏng cảnh giác hứa một lại chậm rãi bung xuống tay c h ỉ bất quá hắn động tác rất chậm m à thôi a t ô ngọc dao nhẹ gật đầu lực chú ý lại lần nữa về tới trên gương một giây sau môi của nàng lại lần nữa có chút mở ra một điểm thấy thế, thế hứa một không có bung tha cái cơ hội tốt này lúc đầu tại thả xuống tay nháy mắt nâng lên một cái từ khẽnh n ế khe hở đưa tới nhẹ nhàng nặn n ặ n phía sau cảm nhận được mềm dẻo hắn còn dỗi ra ngón tay hướng bên trong giỏ xét một cái viết vội vàng không kịp chuẩn bị tâu ngọc g i a o nôn khan một cái sau đó nàng nháy mắt đem cơ sở ngầm bút thả xuống một bàn tay đập tới loại này lại cắt bảo trên tay từ lại cắt bảo n g ư ơ i có phải hay không không có chuyện làm a liền biết đùa ta chơi lớn tiếng giận dữ mắng mỏ tâu ngọc g i a o giận không chỗ phát tiết hắn có thể hay không đừng ngây thơ như vậy à bóp coi như xong hướng người khác trong mồm r ỗ i là cái gì dở hơi hành động nàng cũng là thật không nghĩ tới cái này lại cắt bảo thế mà thật sự dám như thế phạt tiện bất quá không đợi nàng tiếp tục nổi giận hứa một liền ông nàng lấy môi nháy mắt ngăn chặn nàng tiếp xuống hỏa khí sau một hồi hứa mộc bung ô lỏng ra trong mặt nha đầu ngốc trên mặt hiện đầy nụ cười không sai vị đ à o s o n m ô i hắn rất thích cái sau hít thở sâu mấy cái hờn d ỗ i chừng người này một cái đáng ghét chỉ biết khi dễ người chương 299, đổi á o chương 299, đổi á o nhìn nha đầu ngốc môi giận hứa mộc mang theo cười yên tĩnh ngồi ở bên cạnh giờ phút này tuế nguyệt yên tĩnh tốt cứ như vậy yên tĩnh nhìn xem nhà mình nàng dâu trang điểm cũng là một kiện không nói ra được chuyện tốt đâu được rồi vẽ xong cuối cùng một bút tâu ngọc g i a o thả xuống cơ sở ngầm bút nhìn thấy hứa một nói người đi ra ngoài trước ta muốn đổi y phục không sai là một cái nữ hài tử mỗi ngày đều muốn đổi y phục có thể là cơ bản thao tác càng có chút một ngày đều sẽ thay đổi cái hai ba bộ đâu nàng đã được cho là g i ạ n phổ tốt à, a thúng chi lần này nhưng là muốn đi leo núi đâu sau cơn mưa trên núi mây mù lượn lờ tựa như t i ê n cảnh đương nhiên phải thay đổi như vậy một thân xứng đôi y phục rồi vì thế tại hứa một nhìn kỹ nàng từ chính mình hộp trang sức bên trong lấy ra một nhánh châm gái tóc cùng với châm cải tóc châm hoa các loại trang sức sáng lấp lánh để người hai mắt t ỏ a sáng đương nhiên cái kia châm gài tóc chính là hắn tại lao nhai thổ l ộ lúc đưa cho nha đầu này cái kia một cái ta giúp ngươi hứa một hai mắt t ỏ a ánh sáng tranh thủ thời gian nhận lấy nàng lấy ra một hệ liệt đồ trang sức lập tức hắn cứng rắn đem nha đầu ngốc một lần nữa ấn về chỗ ngồi vị vô cùng tự nhiên đứng ở sau lưng của nàng cầm cây lược g ô bắt đầu vì đó chạy lên tóc tiếp trước cùng nha đầu này cùng một chỗ nhiều năm như vậy hắn mặc dù áp lực lớn nhưng dù gì cũng học mấy tay tới kéo cái đầu phát kỳ hạn đeo đeo châm gài tóc đồ trang sức quả thực muốn quá thuần thục cứ như vậy tại tâu ngọc g i a o có chút thấp t h ỏ m tâm lý bên trong hứa mộc đối với tấm gương hai tay vô cùng tự nhiên bắt đầu kéo đầu tiên là cắt lấy gõ má hai bên tóc hai bó hướng đỉnh đầu phương hướng đóng tốt dự bị lập tức còn lại tóc cùng một chỗ dùng châm gài tóc bàn tốt phối hợp với châm cài tóc châm hoa một cái hoàn mỹ cổ phong kiểu tóc liền t ừ hứa mộc trong tay sinh ra tại tâu ngọc g i a o trên đầu chỉnh lý tán loạn tinh tế lại tại nhà đầu này trên chán trói lại một cái mặt dây chuyền đang vì đó mang lên thích hợp khuyên h a i hứa mộc vô cùng thỏa mãn nhẹ g đầu hoàn mỹ không hổ là hắn cũng không hổ là nhà hắn nha đầu、nốc. lúc này làm thế nào đều đẹp mắt nha hoa、wow. đối với tấm gương lung lay đầu tâu ngọc g i a o ánh mắt lập lọe nó như thế nào đây rất xinh đẹp vô cùng xinh đẹp loại kia duy nhất không biết chính là chiêu này hứa một cái này lại cắt bảo là đi chỗ nào học nghĩ tới đây nàng ánh mắt biến đổi ngữ khí ô u nhu nhưng lại có chút cổ quái hỏi ca ca tay nghề không tệ nha là cùng cô mội mội kia kéo qua phát dây nha không phải vậy làm sao sẽ thuần thục như vậy đâu nói một chút thôi nhân r a vừa vặn nhận thức một chút mội nói xong nàng nháy nháy mắt n h ữ môi giả trang đáng yêu nhưng cái dạng này lại làm cho hứa mộc trong lòng nổi lên một trận ác hẳn vấn đề này có vẻ như không cố gắng trả lời thật sẽ chết ta dưới tình thế cấp bách hứa mộc tâm tư nhanh quay ngược trở lại cuối cùng hắn lấy ra điện thoại chỉ chỉ phía sau vội và nói chưa ăn qua thịt heo ta vẫn là nhìn qua heo chạy hiện tại trên mạng cái gì cũng có bản thiếu ra đương nhiên học hai tay nha mà còn nha đầu ngốc ngươi có phải hay không thật ngốc ta đưa ngươi c h â m gài tóc nếu là đều cũng sẽ không dùng vậy ngươi còn không phải tức chết nha thật t â ngọc giao nhữ mày trong mắt lóe lên nghĩ hoặc ừ đương nhiên là thật ta xin thề đời ta chỉ vì ngươi dùng c h â m gài tóc kéo quá mức phát hứa m ộ p tranh thủ thời gian gật đầu đồng thời dựng lên ba ngón tay lúc này nhất định phải bỏ đi nha đầu này truy vấn ngọn nguồn ý nghĩ tự nhiên ánh mắt chân thành cùng với thái độ cũng chính là biết đánh nhau nhất tiêu người khác hoài nghi phương thức tức ta tạm thời tin ngươi một lần nhìn cái này lại cắt bảo dáng vẻ khẩn trương tâu ngọc dao nhẹ gật đầu lộ ra nụ cười sau đó nàng lại lần nữa lung lay đầu thưởng thức một cái mình trong kính cái này mới đứng lên nhẹ nhàng đẩy một cái hướng h ra ngoài đi ta thay quần áo ngay vậy hứa mộc cùng gỗ đồng dạng không có nhúc đ í c h thậm chí hắn còn lui hai bước trực tiếp nằm ở trên giường ngươi làm gì nhữ mày tâu ngọc giao cho hắn b ắ p đ u ổ i tới một cái ai làm sao lại mệt mỏi như vậy đâu ngươi đổi lấy ngươi ta nằm một cái tốt ngươi gọi ta a nói xong hứa mộc trong mắt loạn chuyển cùng con cá chết hướng đầu giường hơi di chuyển ân hôm nay nói cái gì cũng không thể đi ra ngươi chứng to mắt tâu ngọc giao cảm thấy cái này lại cắt bảo là thật quá không biết xấu hổ nào có dạng này a người khác thay quần áo hắn thế mà mặt dạng mày dày không có ý định đi ra đi ra ngươi đừng giả bộ xô đẩy cái này giả vờ ngủ heo tô ngọc g i a o nhịn không được nắm chặt cánh tay của hắn v ặ n lại vặn nhưng rất rõ ràng hứa mục đã hạ quyết tâm không có ý định chuyển ổ liền tính cánh tay bị nắm chặt lại nắm chặt đau đến nghe răng trận mắt nhưng hắn vẫn như cũ r ứ t khoát bất động nổi bật chính là một cái da dày thịt béo ừ vậy ngươi liền nằm a tô ngọc g i a o thở phì phò lại cho hắn một cái đứng thẳng người d ậ m chân sau đó ánh mắt của nàng đi l ò n g vòng ánh mắt quét mắt tủ quần áo phía sau nhìn về phía ngoài cửa có vẻ như n ế c miệng lên đưa lưng về phía hướng mộc tâu ngọc g i a o cười xấu xa một cái đ ộ n g tính không nhỏ mở ra tủ quần áo từ giữa một bên chọn một bộ màu đỏ hán phục váy xòe phía sau nàng quay người cố ý kéo chăn đắp lên hướng mộc trên thân phía sau lớn tiếng nói thử không đi ra tính toán thế nhưng không cho phép ngươi nhìn lên a nếu để cho ta phát hiện cẩn thận ta đánh chết ngươi có nghe hay không thử hướng mộc không có trả lời thay vào đó là cố ý phát ra ngáy to âm thanh cái này sóng cái này sóng gọi là bị thai trùng chung c h ờ qua mấy giây che kín hướng m ộ t chăn mềm chẳng biết tại sao là bị gió cạo còn là hắn đi ngủ không thành thật đã đến cứ như vậy vén lên một cái khe À sao người đâu k h í p mắt con mắt mở ra h ứ a m ộ t nhìn xem gian phòng chống rông không hiểu ra sao người đâu hắn lớn như vậy một cái nàng dâu cứ như vậy bay nói xong thay quần áo đâu người và người làm sao lại một điểm tín nhiệm cũng không có đâu ha ha ha ta liền biết với lại cắt b ả o sẽ không trung thực t h ì ta h ì t đi phòng ngươi đổi ngươi muốn ngủ liền chính mình ngủ đi chết t i ệ n nhân đồ l ư manh lẻ lưỡi Tâu ngọc giao đầu từ cửa phòng lộ ra đắc ý nổ nước b ọ t một cái phía sau nàng veo một cái chui vào bên cạnh hướng một phòng ngủ theo rõ ràng tiếng tạch tạch văng lên cửa phòng ngủ bị nàng khóa trái thấy thế hớ mộc chỉ có thể bất đắc d ì cười cười đứng dậy từ trên giường bỏ xuống dưới nhà đầu này làm sao lại đột nhiên thay đổi thông minh đâu không bao lâu theo rõ ràng tiếng mở cửa văng lên một thân hoa phục tâu ngọc g i a o xuất hiện ở sớm đã chờ đã lâu hớ mộc trước mặt hắn rủi rủi mắt v ạ c mắt trong mắt lõe lên kinh diễm thần sắc đi về phía trước một bước lại theo bản năng ngừng lại không có cách nào chỉ vì thời khắc này n h a đồn g ố c để hắn sinh ra một loại chỉ có thể nhìn từ xa hảo giác t r ư ơ n g ba trăm l e o núi t r ư ơ n g ba trăm l e o núi thích hợp t i ể u tóc tại phối hợp bên trên thích hợp quần áo phía sau thật sẽ để cho người từ đáy lòng tán thưởng dạng này chật chật chật chép miệng a miệng hứa một sau khi lấy lại tinh thần nhìn xem tô ngọc giao nói không hợp t h ó i t h ư ờ n g là thật không hợp t h ó i t h ư ờ n g ta nghĩ phỏng vấn một cái thân yêu tô nữ hiệp vì cái gì n g ư ơ i một c h ú n g phong cách bộ dạng nếu như vậy có mị lực nha hứ tô ngọc giao ngửa đầu vô cùng đ ắ ý nàng không có trả lời ngay hứa một ngược lại là sách theo váy ở ngay trước mặt hắn dạo qua một vòng lập tức nàng mới đắc ý nói vì cái gì đương nhiên là bởi vì vốn nữ hiệp thiên sinh lệ chất rồi thiện nghi với lại các bảo tới tiểu hứa t ử đỡ điểm bàn cung đến lúc đó có rất nhiều bàn thưởng có ngay hứa một nghe vậy trực tiếp chạy tới ngửi ngửi trên người nàng nhàn nhạt, nhạt mùi thơm đỡ cổ tay của nàng cảm giác này lại có khác như vậy một hương vị thần vân sơn cách hứa một thuê phòng tiểu khu cũng không tính quá xa gọi xe công phu cũng liền hơn m ư ơ i phút hai người liền đi tới tập thể dục cầu thang cách đó không xa đầu này cầu thang không tính n ắ n là leo núi lại lộ trên đường đi không chỉ có tầng tầng lớp lớp cây cối lục trúc con đường còn sắp đặt phù điêu đền thờ chờ nội dung bởi vì sau cơn mưa nguyên nhân không khí bên trong còn tràn ngập nhàn nhạt, nhạt hơi nước cái này để lỗ mũi hơi chắn h ứ a một cảm giác vô cùng dễ chịu cả người đều thành tình không ít chính là tâu ngọc dao đi đi có chút dầu dĩ không vui chỉ vì trên con đường này có nhiều chỗ còn rất tầm ướp nàng một bên leo núi còn cần thỉnh thoảng nâng một chút váy không phải vậy mới vừa đổi váy dính vào bùn đất liền khó coi ngươi trước khi đi một bên a hứa một gâm thầm cười một cái c h ủ động đứng ở nhà đầu này phía sau lập tức hắn đưa tay đem nàng v á y b ỏ lấy cầm trong tay quả nhiên nha nữ h à i t ử tại một số thời điểm vì xinh đẹp s á c thực hy sinh rất nhiều cũng tỉ như hiện tại nhà đầu đốc vì lên núi chụp ảnh liền không nghĩ tới sau cơn mưa trên núi đường cũng không phải tốt như vậy đi chờ hai người đến đi đến con đường này cũng liền đến cầu thang cuối đài ngắm cảnh đại quảng trường chỉ cần quay đầu liền có thể từ nơi này nhìn thấy toàn bộ bắc đồi thành khu toàn cảnh hai người nghỉ ngơi một cái dừng ở chỗ này uống chút nước hứa một thuận tiện cho nhà đầu này chụp mấy b ư c chiếu sau đó hai người bọn họ liền theo bên cạnh một bên lên núi tiểu đạo tiến vào bạch vân trúc hải nhìn lên trên tầng tầng lâm hải một cái nhìn không thấy phần cối u gió nhẹ lướt qua trong lúc nhất thời toàn bộ trong núi đều vang lên xa xa xa tiếng vang hứa mộc cùng tâu ngọc g i a o nháy mắt dừng bước gần như đồng thời bọn họ nhắm mắt lại yên tĩnh cảm thụ lên giờ khắc này yên tĩnh sau một hồi hứa mộc tại thật dài hô một hơi phía sau mở hai mắt ra nhìn xem d ừ n g trúc hắn kìm lòng không được lẩm bẩm nói gió mát từ đến lá trúc vang nghe vậy đứng tại bên cạnh hắn t â ngọc dao nhét nhật lên nhà nhật đáp tính mịch lý lạnh đầy lâm hương. hai người đối mặt tất cả đều không nói bên trong tại chỗ này ở rất lâu c h ọ n vẹn đập năm mươi sáu mươi tấm bức ảnh hai người cái này mới thỏa mãn dọc theo thuê cổ đường ngắt đá hướng chỗ sâu mà đi trong đó bọn họ cũng quay đầu nhìn mấy lần dù sao ở nơi này nhìn xuống cái k i a t ố n lượn da lăng giang tú lệ thanh nhỏ rõ ràng có thể thấy được cho người một loại thanh tâm thoải mái mắt điểm t ĩ n h cảm giác cảnh tượng như vậy hứa một tại tâu ngọc dao ra hiệu bên dưới tự nhiên lại là một trận răng rác l o t đập chờ đi ra mảnh này biến trúc cũng liền đến lịch sử xa săm bạch vân quan muốn đi dân hương sao đứng tại cửa quan cửa ra vào hứa mộc chọc chọc tâu ngọc dao cánh tay đi nha tâu ngọc dao gật đầu vừa cười vừa nói đến đều đ ế n rồi làm gì không đi ngay vậy hứa mộc cũng nhẹ gật đầu kỳ thật ra hắn đ ố i cái này bạch vần quan cũng phi thường tò mò dù sao tấn v â n sơn coi là nổi tiếng phật giáo thánh địa tới phía trên này phần lớn đều là chùa miếu loại hình có thể tại chỗ này mở đường xem không có chút bản lãnh hắn là không thể nào tin tưởng bài đù bên trên tìm tòi ra đến cái này xem vẫn là tây nam đệ nhất đạo quán kiến trúc bắt đầu tại đại chu chiêu võ nguyên n i ê n cái này càng làm cho hắn có tìm kiếm ý nghĩ xem không tính lớn nhưng cho người một loại yên tĩnh an lành sạch sẽ mát mẹ tự nhiên mà thành hương vị đi vào nháy mắt phảng phất toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại chính là có một chút hứa một cảm giác đạo này quán tựa hồ quá mức đơn giản một chút bất quá suy nghĩ một chút c ũ n g đối đạo ra chẳng phải phải như vậy nha thu tiên luyện đan vị trí đơn giản mới hẳn là đúng khu khu tin tưởng khoa học lên s n g hương hai người không có lưu lại bao lâu tại bổ sung một cái trình độ phía sau hai người bọn họ lại lần nữa lên đường đi lần này liền gần như không có dừng bước lại xem tây nam cục biện công cựu chỉ trần liệt quán biểu hiện ra các loại lịch sử vết tích phía sau hai người một đường đi lên trên đi thẳng đến tấn v â n tự tại chỗ này hai người chỉ là nhìn thoáng qua không có đi vào theo bảng hướng dẫn đi tới sư tử pha phía sau hai người lại lần nữa chậm hai cái bắt đầu hướng hương lô phong mà đi nơi này có chuyên môn thiết lập ngắm cảnh lầu giống như kình thiên một trụ xuyên thẳng vân tiêu từ chỗ này nhìn xuống toàn bộ bắc bồi thành khu cùng với vốn lượn như ngọc gia lang giang thu hết vào mắt như vậy phong cảnh cùng tại nam sơn trên hướng xuống nhìn có chỗ khác biệt nơi này muốn càng thêm tính mịch thanh nhã một chút hứa một hai người cũng càng thích một chút sau đó đồng dạng phân đoạn chụp ảnh lưu niệm hai người cái này mới đi xuống lầu đối diện sư tử phong ngọc tiêm phong tịch chiếu phong chờ mấy cái đỉnh núi nó như thế nào đây nhất tú lệ vẫn là muốn thuộc sư tử phong đặc biệt là đứng tại đỉnh núi thái hư đài bên trên nhìn hướng xung quanh hùng vĩ kỳ lạ ngọn núi lại để hứa một sinh ra một loại phiêu phiêu dục tiên ảo giác trọn vẹn đợi đến trạm vạng tối sáu điểm mặt trời chiều ngã về tây màu vang tà dương đem mạng lớn tầng mây từng hàng phi điệu nương theo tả dương về rừng đẹp để cho người ta trực tiếp tắt tiếng đến đây hai người leo núi hành trình cung kiện một giai đoạn từ ngắm cảnh đường cắp treo bên trên xuống tới tâu ngọc dao kéo hướng một cổ tay trên mặt phát họa ra mỉm cười mê người hôm nay nàng rất vui vẻ không chỉ là bởi vì lại cắt bảo cho nàng đập rất nhiều đẹp mắt bức ảnh cũng bởi vì loại này lại cắt bảo nói đi liền mang theo nàng đi cảm giác để nàng cảm thấy không sai dù sao không quản lúc nào không quản tính cách gì nữ hải tử đều là thích thình lãng m ạ n cùng ngạc nhiên sinh vật ta cảm thấy ta vẫn là càng thích biện chúc một chút trên đường đi về nhà hứa một phục bản vừa xuống núi bên trên phong cảnh rồi nói ra nghe vậy rơi vào trầm tư tâu ngọc gia o hồi t h ậ n lại suy nghĩ một chút nàng cũng gật đầu nói ân ta cũng cảm thấy đặc biệt là gió nhẹ thổi qua cảm giác cùng ca ca ngươi lão ra phía sau cái rừng t r ú c kia âm thanh quả thực giống nhau như lúc ta rất thích nói xong nàng tự hồ nghĩ đến cái gì con ngươi loé lên một sợi xa suốt ca ca chúng ta nghỉ phía sau trực tiếp về lão ra a ta nghĩ đại hoàng tính một chút nó đều mười mấy tuổi đi ta cảm thấy nói còn chưa dứt lời nhưng hứa một đã hiểu nha đầu này ý tứ đúng vậy a đại hoàng đều mười mấy tuổi mặc dù lần trước trở về nó vẫn như cũ có thể chạy có thể gọi nhưng cũng có thể rõ ràng nhìn ra thân thể của nó đã không bằng trước kia chương ba trăm linh một chạy bộ sáng sớm chương ba trăm linh một chạy bộ sáng sớm Tốt. hứa m ộ t trực tiếp gật đầu lập tức hắn dắt tâu ngọc g i a o tay nói chờ nghỉ chúng ta cùng ba mụ còn có mai di bọn họ nói một tiếng đến lúc đó liền trực tiếp trở về đem thang viên mang theo cùng một chỗ ngay vậy tâu ngọc g i a o trên mặt tươi cười n h ó n chân lên hôn hướng một, một cái hai người trở lại tiểu khu đơn giản đối phó cơm tối xong phía sau rửa mặt xong trực tiếp nằm xuống liền ngủ lần này buổi trưa hai người bọn họ cơ bản liền không có làm sao ngừng qua liền tính tấn v â n sơn cũng không tính đặc biệt cao sức mạnh nhưng dù gì cũng một mực đang leo sườn núi bên t r ê n khảm hai người bọn họ cũng làm vậy không nhẹ cứ như vậy một đêm không có chuyện gì xảy ra thời gian đi tới ngày thứ hai sáng sớm h ứ a m ộ t mở mắt sẽ vang lên chuông báo đóng lại phía sau rời giường rôi lưng một cái dễ chịu không biết có phải hay không là ngày hôm qua đi leo núi trừ một thân mồ hôi nguyên nhân hắn giờ phút này cảm cúm triệu chứng không sai biệt lắm hoàn toàn biến mất cả người tinh k h í thần không những hoàn toàn khôi phục thậm chí hắn còn muốn đường đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm một cái ngủ đến thật là thơm l i ế c nhìn ngủ thành chữ lớn tâu g ọ c dao hớ m ộ t nếp nhựt lên phát h ỏ a ra nụ cười ôn lu suy nghĩ một chút hắn cảm thấy đi chạy bộ sáng sớm cũng không phải không được dù sao hôm nay vẫn như c ũ không có việc lớn gì nhiều nhất chính là cùng nha đầu n ố c đi nhìn nàng bạn cùng phòng ba trăm m cùng một nghìn năm trăm m so tài đi chạy một chuyến vừa vặn hoạt động một chút gây c ố chính là nha đầu nóc hiện tại cái dạng này rõ ràng là chưa tình ngủ muốn hay không gọi nằm đâu do dự một chút hứa m ộ t cuối cùng lắc đầu lựa chọn để nha đầu này thật tốt ngủ một cái ngày hôm qua nha đầu này có lẽ mệt lạ là... thuyết phục liền động tại hôn khẽ một cái nha đầu ngốc bờ ngôi phía sau hắn đổi thân quần sóc ngã tay mặc vào g i à y thể thao mang lên chìa khóa trực tiếp ra cửa rời đi tiểu khu tiến vào sân trường hứa m ộ t đi tới thao trường lúc này bãi cỏ trên đường chạy có rất nhiều lên được sớm tinh lực tràn đầy đ ồ n g học không chỉ là bởi vì đại hội thể dục thể thao nguyên nhân còn có rất nhiều người đều có chạy bộ sáng sớm thói quen tốt tới thậm chí trước đây nhìn thấy qua nằm rạp trên mặt đất âm u bỏ học trường cũng có mấy cái bọn họ cách đó không xa còn có một chút hiếu kỳ học tỷ tre đôi môi có chút mang cởi ghi chép video thật tốt ghen t ị lớp nhìn hứa một nghĩ đến nhà mình đầu kia đang ngủ say heo lắc đầu đem tạp nghiệm trong đầu h ấ t ra hắn bắt đầu hoạt động lên thân thể đẳng cấp không nhiều nóng phía sau giống như một trận c u n g phong hắn dọc theo thao trường chạy hô hô vang lên tiếu gió cảm giác sảng khoái từ sâu trong nội tâm bừng lên đặc biệt là đổ mồ hôi về sau loại kia mồ hôi rầm rể cảm giác thật rất thoải mái chạy đại khái nửa giờ một thân mồ hôi hứa một cái này mới thở phì phò dừng bước lại bắt đầu dọc theo thao trường đi thong thả trong đó mấy vị chưa từng thấy học tỷ to gan đi lên muốn hắn phương thức liên lạc đối mặt loại này tình hình hứa mộc c h ỉ có thể cười cười xấu hổ lấy hắn có bạn gái lý do trực tiếp tự tuyệt đây chính là đại học ca chỉ cần dài đến không tính quá kém tìm bạn gái quả thực quá đơn giản vì né tránh nhiệt tình học tỷ hứa mộc tại kéo rối xong tranh thủ thời gian hướng trường học bên ngoài mà đi chạy chạy lần sau vẫn là đem nha đầu nóc mang theo cùng một chỗ à loại này oanh oanh ế n yến không ngừng cảm giác thật là khiến người ta sợ hãi bên kia tại hướng một r ờ đi phía sau qua m ộ ư ơ i phút đồng hồ tâu ngọc giao cũng mở hai mắt ra rùi rùi mắt vành mắt phía sau nàng chống lên thân thể ngồi dậy lướt qua gian phòng nàng có chút tỉnh t ỉ n h hô hứa ca rất lâu không có nghe được đáp lại nàng lắc đầu trong miệng lẩm bẩm lại chạy bên trong lời nói xuống giường đầu tiên là đi bên trên nhà cầu thầy xong tay phía sau nàng đi tới phòng khách rót cho mình chén nước một bên uống tâu ngọc giao một bên mở ra trên điện thoại mua sắm phần mềm nàng nhớ tới lại cắt bảo gọi nàng cùng đi tham gia triển lạ nhìn tới tất nhiên muốn đi lời nói cái kia nàng cũng có thể chuẩn bị một chút mặc quần áo v i v ặ n nàng gần nhất nhìn thấy một bộ rất có ý tứ ả ạ nỉm ân tên gọi bệnh chủ hữu nhi bị h ụ trong đó nhân vật chính khi còn bé quả thực cùng lại cắt bảo giống nhau như lúc tất c đều như vậy trung nhị thích ảo tưởng cái gì hh ắ c ắ cái c kia lại cắt bảo không phải cũng ảo tưởng qua chính mình đã từng cứu vớt qua thế giới loại hình nha tất nhiên là như vậy lần này nàng liền đơn giản ra một cái nhân vật nữ chính hóa chăng tốt đến lúc đó tại triển lãm ạ nỉm bên trên niệm nhất niệm cái này lại cắt bảo trước đây trung nhị lúc nói hẳn là một kiện vô cùng có ý tứ sự t ì nha xấu s a nghĩ n g đến tâu ngọc giao tranh thủ thời gian tuyển chọn lên y phục xác định kích thước lựa chọn trả tiền nhìn xem đến hàng ngày tháng nàng hài lòng nhẹ gật đầu cẩn thận từng ly từng tí đưa điện thoại đóng lại nhét vào trong túi hoàn mỹ xa lại cắt bảo nha hy vọng ngươi có thể thích cái ngạc n h â n này đúng lúc này chìa khóa cắm vào khóa cửa âm thanh v a n g lên theo răng r ắ c một tiếng cửa lớn mở ra lộ ra một thân mồ hôi hứa mộc sớm ngươi đây là chạy bộ sáng sớm đi t â ngọc giao mặt không đội sắc hỏi một tiếng phía sau trực tiếp tiến lên nhận lấy hứa mộc trong tay túi liếp nhìn là nàng thích sữa đậu nành bánh quậy còn có một khối nổ vàng dựng bánh d à y t h ố i không sai cái này lại cắt bảo vẫn là không có đem nàng quên h ừ hừ nàng d â u sớm ta cảm giác gần như khỏi hẳn ra ngoài hoạt động một chút gân cốt nhìn ngươi ngủ ngon cho nên không có để ngươi nói xong thứa m ộ t thay đổi dép lê đi gian phòng cầm bộ quần áo rồi nói ra ta đi tắm trước đợi lát nữa hai ta lại đi trường học xem so tài đi thôi ta không đợi n g ư ơ i a tâu ngọc g i a o xô tay trực tiếp hướng ghế sofa đi đến cơm sáng liền một phần rất rõ ràng cái này lại cắt bảo là ăn trở về nàng đương nhiên sẽ không ngây ngốc đi chờ đợi người này tắm chờ hứa một tắm xong đổi xong y phục lúc đi ra t ô ngọc giao cũng đã sớm ăn xong rồi cơm sáng thậm chí nàng còn đổi xong y phục sẽ chờ hứa một tắm xong để nàng đi vào rửa mặt hồng hồng các nàng nói b u ổ i tối cùng nhau ăn cơm ân nói là để ăn mừng hôm nay lấy được thành tích tốt đương nhiên nếu như không có lấy được thành tích tốt vậy coi như thật tốt cổ vũ chính mình chúng ta phòng ngủ cùng một chỗ hứa m ộ t lao tóc trực tiếp hỏi ân t ô ngọc giao gật đầu nhổ nước bọc nói kỳ thật chính là hồng hồng tham ăn nói rất lâu không ăn nổi lẩu tìm cái lý do mà thôi được thôi ta cùng bọn họ nói một tiếng đặt mông ngồi ở trên ghế sofa hứa một không quan trọng đúng vai vừa vặn tập hợp một cái cũng rất tốt vừa vặn có thể hỏi một cái phùng đạo t i ể u t ử kia tình huống ngày hôm qua cái kia không quen biết học tỷ đến cùng là ai còn có gần nhất trần hạo t i ể u tam cũng là thần bí không được một chút tin tức cũng không có cũng đúng lúc có thể giải một cái hắn đang bận cái gì dù sao cũng là một cái phòng ngủ mặc dù không có cùng tông lỗi quan hệ như vậy sát nhưng cũng được cho là bằng hữu thật muốn có chuyện gì cũng có thể giúp đỡ đến mức lão đại hắn hoàn toàn không cần lo lắng người này nhìn xem trung thực nhưng trong lòng chú ý vẫn là thật nhiều lần trước hắn cũng dám lắc lư hắn cùng một chỗ nhập hội nối mạng đứng nếu không phải cảm thấy không thích hợp hắn đoán chừng hắn đều dính vào đi tiểu thuyết miễn phí trang a cc thử chờ mét dưa du chia hoa hồng xuống ném một bút cũng không phải không được bộ dáng